vũ dạ xít lấy được banh sau lập tức vô ý thức chuyển đến chu dương kia bên trong còn không có cùng đ i én quá khứ chu dương đã giơ tay chém xuống ba phân nhập trướng dạ xít chủ động muốn banh đ ẹ o phải nộ lúc đầu nghĩ mình ném nhưng nhìn thấy chủ lực của bọn họ tại kia bên trong nếu như không chuyển bóng đều muốn đánh hắn t r ò nên ngay lập tức đem cầu ném tới người tới nha hoa người tại kia bên trong cùng mỉm đối kháng đối chu dương h ô đến ta không đi qua a chu dương lúc này vừa nói một bên lui về phía sau ha ha hắn đây là sợ ta đi ta sớm nên nghĩ đến a đủ dạ x ị t còn không có cùng đưa ánh mắt thu hồi lại đâu mỉm trực tiếp g ã y mất dạ x ị t cầu hậu chuyện cầu đến cổ v ệ k i a bên trong mà lúc này chu dương đã đến trước trận tiếp nhận cổ v ệ chuyền bóng sau ba phân lại chúng chu dương nơi đó đi hai người phòng hắn ở đây bên cạnh đệ t o à n tịt sợ toàn đội huấn luyện viên trưởng lúc này có chút tức giận đối với mình cầu thủ hô sao có thể như thế thả người đâu tiểu từ này t a tới đối phó mỉm các ngươi nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem dạ x ị t lúc này đột nhiên đối với hắn đồng đội mị ẹ t cùng phổ lâm tư nói đến bóng rổ đến r ổ nạn cái này bên trong tại hắn ba phân không có sau phổ lâm tư đoạt kế tiếp bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến đi e n kia bên trong cái sau tại mìm phòng thủ nút cải r ổ phải phân lúc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã n g ừ n g thở chu dương cách hắn trận đấu này ba mươi phân cửa này còn có sáu phân liền đạt xong rồi trước mắt hắn vẫn là vốn trận đấu phải phân nhiều nhất một cái kia đi tới trước trận sau chu dương nhìn đệ toàn t h t sợ toàn cầu thủ bắt đầu bao bọc mình hậu quả đoạn chuyền bóng đến đoạn tận kia bên trong cái sau cự ly xa hai phân trực tiếp gen sắt cộ bệ cầm tới bóng rổ sau ba phân không chúng dạ xịt cầm tới một cái bảng bóng rổ sau trực tiếp chuyền bóng đến phổ lâm tư kia bên trong xem ra tiểu tử này vẫn còn có chút lý trí thiền sư an t ĩ n h đứng tại bên sân hắn vừa ngay từ đầu còn tưởng rằng chu dương hoàn toàn bị bên trên mùa giải trận chung kết lần kia cho tức giận đến làm choáng váng đầu góc mới tại trận đấu này bên trong một mực tiến công hiện tại đến xem cũng không hoàn toàn là dạng này lúc đầu đệ t o ạ n thịt sợ toàn bên này còn tưởng tượng lấy hiệp ba để los a n g e r lết l à c ờ lạc hậu t h ậ m chí lại muốn đem phân kém kéo dài đâu hiệp ba lúc kết thúc chín mươi tám bảy mươi chín đệ toạc t h sợ toàn bảy mươi chín phân lạc h cái này còn đánh cái gì a tại mình sân nhà mất mặt đi sao mà lạ cờ bên này chu dương bị t u y ể n dưới cái khác cầu thủ trừ cộ bệ đều đổi o n h n cũng thay thế mỉm ra sân khi s ạ c ra sân thời điểm đệ t o à n t ị t sợ toàn bên kia tính tình cũng không có l ọ s a n g dơ lết lạ cờ hiệp bốn ý nguyên tiến công mười điểm húm ánh cộ bệ lúc này hai tay đều giống như bốc khói đồng dạng một trăm hai mươi tám chín mươi tám cuối cùng một tiết tranh tài l ọ s a n g dơ lết lạ cờ đánh xuống ba mươi phân mà đối phương đã tiến vào rác rưởi thời gian đội bóng sĩ khí cũng xa suốt rất nhiều cuối cùng một tiết chỉ cầm tới mười chín phân o n h n cái này một tiết đều không thế nào đánh liên cộ bên một người tại kia bên trong không tách ra pháo đệ t o à n thịt sở toàn đêm nay dạ xịt cầm tới mười bảy phân mười bảng bóng rổ hai kiến tạo hoặc mở chín phân chín bảng bóng rổ ba kiến tạo hạng tần mười hai phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo bị lụt hai mươi mốt phân sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo dồn ạ n mười phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo đối phương trận đấu này muốn nói hạn chế chỉ có họ nhìn kia bên trong so khá là khó đối phó đơn giản đến nói là mẹ nó tiến công theo không kịp đối phương hỏa là ga là cờ bên này họ nhìn cầm tới mười sáu phân mười bảy bảng bóng rổ năm n ũ mười hai phân bốn bảng bóng rổ bảy kiến tạo Chu c phân Dương 30, 3 bảng bóng 30 rổ ắ tại bóng.、Cổ、bệ 43, 5 bảng bóng phân kiến Cổ 43 rổ t o Sở phân rổ hiệp Dương cùng n cổ bệ 2 người hợp lực chặt xuống phân. Nếu như không như tranh Chu Dương bốn thay h đổi, thể sau phân. hiệp Tại s a u 6 phút bên trong giáp sơn đã ngồi tại trên ghế đầu nghị ứng đối ra sao kế tiếp đối thủ c ờ lệ vệ lẹn c ả và l i ế t đầu kia tin tức đã ra san antonio sờ tơ hôm nay thua một trận như vậy dựa theo los a n g e r s lết lạc ờ hiện tại tỷ số thắng trực tiếp lại trở lại tây bộ vị trí thứ nhất bên trên đi thông thường thi đấu đến bây giờ chỉ thua một trận mà bọn hắn sẽ phải đối mặt chính là trước mắt chỉ thua ba trận đấu đông khu đứng đầu bảng c ờ lệ vệ l ẹ n c ờ lệ vệ l ẹ n c ạ v a l ì hết chương hai trăm hai mươi bảy c ờ lệ vệ l ẹ n c ạ v a l ì hết c ủ a khởi nếu để cho fans hâm mộ bóng đá cùng l ạ c ờ cầu thủ đến xem đệ t o à n thì sợ toàn đội bắt đầu thi đấu đến nay dạng này chiến tích bọn họ có phải hay không cái này mùa giải lại không được rồi tại thiền sư xem ra hắn vẫn tương đối khách quan đệ t o à n đệ t o à n thì sợ toàn đội hiện tại năng lực tiến công không kém một chút nào nhưng bọn hắn bởi vì có mấy cầu thủ gia nhập cùng cái khác cầu thủ xói mòn để bọn hắn nhịp đ đối mặt một chút phổ thông đội bóng lời nói thắng trận cơ bản đều không có vấn đề gì nhưng thông thường thi đấu bắt đầu đến bây giờ đệ toàn t ị c h sở o à n gặp không ít cường đội mùa giải bắt đầu bọn hắn liền gặp san antonio sờ tơ trực tiếp liền thua lại đụng phải đạt kéo tư đạo l ạ t mạ vợ dịp lại thua t h ậ t vất và thắng một trận kết quả bọn hắn lại đụng tới phổ e n n i sùn bại bởi phổ e n n i sùn không lâu sau cái này không lại đụng tới là cơ sao cho nên tại phiêu xem ra đệ toàn t ị c h sở toàn đội thực lực y nguyên cường đại chỉ bất quá đám bọn hắn vốn mùa giải sắp xếp đối thủ thực lực đều tương đối mạnh đi nếu như cỗ bệ cùng chu dương hai người có một người hôm nay đến không được tranh tài k i ê u cái này trận kết quả trận đấu sẽ là gì chứ vốn trận đấu đối với chu dương đến nói có một cái phát hiện mới đó chính là dạ xịt cùng trọng tài nói hắn giả quảng hắn lúc đó còn thật không có đối phương cũng thật sự là mỗi lần đối chu dương đều là đến thịt công kita nhưng đối với chu dương đến nói hắn tựa hồ phát hiện một đầu con đường mới tại trí nhớ của kiếp t r ư ớ c bên trong chu dương nhớ được tư khoa kéo cùng dị nào bị lì hai người kia giả quảng không sai nhưng hắn nhớ được còn có một cái giả quảng năng lực cũng không tệ trong lúc nhất thời nghị không ra kỹ năng này nếu như học xong lời nói có thể tại một chút trong trận đấu buồn nôn đối thủ để đối thủ lại như thế không chút kiên kỵ đi tiểu động tác công kích cầu thủ chu dương ngươi nhìn tiếp xuống tranh tài còn có chút thời gian có thể hay không không thể thêm tiền cũng không được chu dương nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mìm yêu cầu chu dương khóa để mìm có thể tại trong ngắn hạn lấy được rõ ràng hiệu quả một cái là mìm tên này cầu thủ đã đánh không thiếu niên thế nào kinh nghiệm cũng tích lũy một chút học nhanh mà một cái khác chính là chu dương ở kiếp trước bên trong mình xem bóng đạt được một chút kết luận ở kiếp trước bên trong liên minh bên trong xu thế đã đạt tới mỗi chi đội bóng đều muốn luyện bà ph rất nhiều đội bóng tiền phong cũng bắt đầu ném ba p h ầ n thậm chí có tiền phong bắt đầu giảm bớt tự thân trọng lượng đến để thân thể trở nên càng nhẹ nhàng làm phải tự mình tự thân kỹ năng trở nên càng thêm toàn diện từ trên số liệu đến xem làm đây đều là đáng giá nếu như trừ golden staple gì ý ốt một c h i đội bóng ba p h ầ n đột nhiên trở nên chuẩn đối với k h á c một c h i đội bóng đến nói trên cơ bản cũng chỉ có cùng một loại kết quả đó chính là nhìn đối phương biểu diễn thẳng đến tranh tài kết thúc đội bóng tại lấy hai tên hậu vệ làm chủ yếu điểm tấn công thời điểm lớn tiên phong phải đánh thế nào nếu như lấy tiền phong cùng hậu vệ tổ chức làm chủ yếu điểm tấn công thời điểm lớn tiên phong đều cần muốn làm gì những vấn đề này chu dương tâm bên trong đều đã có mấy cái đáp án chỉ cần lo nỉn cùng ô độ tại mìm đánh lớn tiên phong khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều còn có không ít những vấn đề khác cùng một chút mới mìm chưa thấy qua đồ đâu chỉ bất quá chu dương sẽ đem những này đều chia mấy tiết k hóa đi nói cho hắn mà phạ mạ lời nói đối với dạng này trẻ tuổi vừa tiến vào nở bờ a cầu thủ không ít cơ sở tính đồ vật hắn còn không có nắm giữ chỉ muốn nắm giữ liền sẽ thấy hiệu quả nhất định đi còn đi không tốt đâu n g ư ờ i để phạ mạ lập tức chạy thậm chí cất cánh đoán chừng hắn hiện tại không làm được cái này tại đệ t o à n thịt sở toàn đội đầu này kết thúc chán trường sau truyền thông lại giữ cửa hải chú tiêu điểm tập trung đến vài ngày sau lạ cờ cùng cờ lệ vệ lẹn cạ và luy hệ trận đấu này phía trên đây mới thực là hiện tại đồ vật bộ thành tích tốt nhất hai tri đội bóng ở giữa đ ọ sức j a m e s đi tới nba cũng nhiều năm nhưng hắn phát hiện tiến vào quý sau thi đấu dễ dàng nghĩ tại quý sau thi đấu bên trong đợi đến thời gian dài liền khó cũng không phải nói năng lực của hắn không được mà là khi bọn hắn đến quý sau thi đấu về sau hắn phát hiện mình cùng đồng đội trực tiếp vô luận là năng lực hay là phối hợp thêm đều tồn tại trên lệch nhất định có khi hắn lẹp d ồ n có thể y nguyên giống thông thường thi đấu như thế trực tiếp lợi dụng thân thể nghiền ép đối phương phòng tuyến nhưng mình đồng đội tại tiến công bên trên thường xuyên bị bảo vệ tốt chính hắn cảm thấy phải làm cho tốt nhiều phòng thủ bên trên muốn đem đối phương đội bóng sĩ khi tiến hành c h ậ n ép tiến công bên trên mình nhất định phải có thể nhanh chóng phải phân đồng đội ra cơ hội thời điểm hắn còn muốn đi cho ăn mấy cái cầu đối phương phòng thủ rất tốt tình huống dưới cho dù trên thân treo hai tên cầu thủ hắn cũng có thể hoàn thành phải phân hắn còn trẻ cảm thấy cái này không có gì nhưng vô luận là cờ lệ vệ lẹn c ạ vạ l ũ hệ p a n bóng đá hay là đội bóng tầng quản lý đều ý thức được một vấn、đề. đó chính là nếu như cợ lệ vệ lẻn cái này bên trong trừ rêm bên ngoài không có lợi hại cầu thủ lời nói kia cợ lệ vệ lẻn cạ v ạ l u hết mỗi một cái mùa giải trên cơ bản đều là bồi lợi đội tiến vào quý sau thi đấu đi dạo một vòng lại đi ra ngoài cái này mùa giải đến xem bị cợ lệ vệ lẻn cạ v ạ l u hết chọn chúng cắt vải xâm cùng hương nông hai người biểu hiện không tệ mà đội bóng bên trong cái khác cầu thủ tại năng lực bên trên cũng có đề cao tại từ một tên phổ thông đồ công nhân đã biểu hiện tương đối đội xuất thuộc về vạ dạ trà ô ở trong trận đấu vạ dạ trà ô mười điểm tích cực chỉ có 24 tuổi hắn tại vốn mùa giải các hạng số liệu đều đang lên cao bên trong mà vốn mùa giải vừa ngay từ đầu c ờ lệ vệ l ẹ n cạ vã l ì hệt liền cho thấy rất mạnh chiến đấu dục vọng ở phía trước trong trận đấu đạt kéo tư đạ lạt mạ v ở diệp cùng mi ami hít cái này hai tri đội bóng đều không có ngăn cản c ờ lệ vệ l ẹ n cạ vã l ì hệt bộ pháp tất cả đều bại bởi bọn hắn hiện tại xem ra đông bộ quý sau thi đấu hẳn l à sẽ càng kịch liệt một chút đi cùng chúng ta phía trước đối thủ đệ toàn t ị c h sở toàn so sánh tay trong của bọn họ phòng thủ muốn càng vững chắc một chút gu tén lời nói chúng ta cũng có thể ứng phó nhưng bọ nhưng bọn tr nhìn thấy có người đem cà phê đưa qua thiền sư trực tiếp đứng dậy tiếp một chén giật dưới chờ đợi chung quanh trợ giáo nhóm đ ắ p lại chúng ta có o nìn a đ o á n chừng hắn còn có thể đứng vững áp lực ga còn có chúng ta cái khác cầu thủ bên ngoài bên cạnh ném rổ đội chính xác bên trên trận đấu cũng không tệ chúng ta không có cho đội bóng tăng cường phương diện này huấn luyện thiền sư nói đến đây bên trong đột nhiên nhớ tới mỉm hiện tại toàn đội trừ c ô bệ fisher c h u dương bọn hắn bên ngoài giống như mỉm mình cũng tại thêm luyện xa ném đâu còn giống như là thêm luyện cự li sa ba phân bọn hắn có không tệ nội tuyến chúng ta hậu vệ tiến công hỏa lực cũng không yếu nha một vị khác Cùng đệ toàn t ị t sợ toàn tranh tài có lẽ đối với mới là thật kích thích đến chúng ta cầu thủ nhưng trận đấu này hai chi đội bóng cũng không có cái gì ân đoán không biết chúng ta đội ngũ biểu hiện như thế nào xem ra cũng chỉ có đến thời điểm tranh tài mới có thể nhìn thấy lại nói là cờ cùng đệ toàn t ị t sợ toàn trận đấu kia để lẹp dồn cảm thấy một chút áp lực lọt xăng dơ lết l à cờ thế mà trở nên cường đại như vậy có thể một trận đấu vanh ra 128 phân dạng này đội bóng liền xem như hiện tại tốc độ siêu thanh đội nhìn thấy cái này phải phân cũng sẽ cảm thấy giật mình đi đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện xem cũng tìm được bức khắc cùng hắn nói là cờ ném ba phân việc này bên ngoài bên cạnh hiện tại cổ bệ tiến công ngươi cũng nhìn thấy cạnh ngoài phòng thủ đương nhiên phải tăng cường nhưng cổ bệ tên này cầu thủ xem ra cần ngươi đi phòng hắn ngươi phòng cổ bệ hiện tại có bao nhiêu năm chắc tranh tài bên trên thấy đi trẻ tuổi j ê m trầm mặc mấy giây sau không có nhìn mình huấn luyện viên trưởng trực tiếp đi ra ngoài bước khắc khi lấy được lẹp dùng về sau cảm giác mình thật sự là nhặt được bảo trải qua mấy cái mùa giải Có là ẽ vốn mùa giải l nên đến bọn hắn cỡ lệ vệ lẹn cả vạ lì hệ t q u ậ t khởi thời điểm đi chương hai trăm hai mươi tám số hai mươi ba cùng số hai mươi bốn jem không phải không cùng cổ bệ giao thủ qua vô luận là cổ bệ hay là kiểu đan hắn đều muốn đi khiêu chiến nhưng kiểu đan hiện tại đã không chơi bóng rổ cái này được xưng là cho tới bây giờ nhất giống kiểu đan nam nhân ngay lập tức liền muốn lần nữa cùng gặp mặt hắn vốn mùa giải đây là hắn cùng cổ bệ lần thứ nhất giao thủ hiện tại kỹ thuật của mình so sánh dưới còn có chút thô giáp l ẹ p dùng tố chất thân thể buộc phát bật lên cũng không tệ nhưng ném rổ bên trên còn không phải quá tốt mà bọn hắn hiện tại có ho nghìn cái này liền không lớn dễ làm c ư n g ép đột phá xác thực có khả năng bị o n g n phòng bị đến nhảy ném một đêm này dêm não hải bên trong một mực hồi tưởng đến những chuyện này cảm giác đều ngủ trễ một giờ sớm biết như vậy một ngày này hẳn là gia tăng một chút thời gian huấn luyện đối phương lẹp dùng một khi từ cái này còn có cái này bên trong còn có những này đốt lên nhanh xung kích lời nói lập tức co vào o nhìn từ dưới rổ u nên đón đối phương hiện tại nội tuyến phòng thủ cũng rất tốt nhưng chúng ta có thể để sắp đi mạnh ăn như vậy tiền kỳ ta nhìn cơ bản trọng tâm liền phóng tới o nhìn cùng cỗ bệ cái này bên trong thiền sư nói đến đây bên trong nhìn chu dương muốn nhìn một chút phản ứng của hắn nếu như trận đấu này chu dương hay là điên cuồng tiến công vậy hắn liền muốn cùng hắn nói chuyện khi bọn hắn cùng chu dương nói chuyện này thời điểm chu dương đầu lắc cùng chống lúc lắc như chu dương là cần nghỉ ngơi một ngày bên trên một tiết khóa cùng một tên cầu thủ giảng nửa giờ chẳng lẽ còn nghĩ bao nguyệt là thế nào khoảng thời gian này chu dương cảm giác mười điểm nhẹ nhõm huấn luyện xong liền quay về chỗ ở thật sự sảng khoái trước kia không có khi đi học đều không có cảm thụ như vậy hôm nay đi tới vay nóng sân dận động xem bóng phan bóng đá y nguyên rất nhiều nữ anna cũng tới đến hiện trường xem tranh tài một năm này nàng tấm thứ hai album sau khi ra ngoài lập tức danh khí cũng lớn rất nhiều bất quá lúc này nàng ăn mặc hay là rất điệu thấp thậm chí cho đến bây giờ còn không người nhận ra nàng tới đeo kính đen nàng để người cảm thấy chỉ là một vị d á người n g cùng khí chất cũng không tệ cô gái xinh đẹp mà thôi từ khi nàng nhìn thấy xem tranh tài sau bắt đầu thích tên này n g ồ i s a u bóng đá song p ư ơ n g cầu thủ đã đứng vững cợt lệ vệ lẹn cạ vạc đầu này theo thứ tự là dị junas guten dêm đường tư cắt vải sâm l ạ cờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn chu dương cúc cổ bệ cùng e van tranh tài bắt đầu s a u gì dù nạn lấy được banh hậu chuyện cầu đến lẹp dùng kia bên trong cái sau tại ó nhìn không có kịp thời lui phòng thời điểm đột nhiên qua rơi cúc sau bạo trừ cầm phân hiện trường cờ lệ vệ lẹn c ạ vã l ì hệ fans hâm mộ bóng đá quá hưởng t h ụ ngươi có thể bảo vệ tốt cái này sao dêm lúc trở về hung hang đạp cổ bệ nói đến đến lúc đó ta thử một chút cổ bệ bình tĩnh trả lời một câu sau tiếp nhận bóng rổ cúc vừa muốn đi qua phòng dêm bị cổ bệ chạy đến đời ra không khí hiện trường bắt đầu nhanh chóng ấm lên cổ bệ đột nhiên làm ra muốn lên nhanh động tác sau trực tiếp nhảy lên cự li xa hai phân trung đích lẹp dùng hít một hơi tiếp nhận bóng rổ sau chạy cổ bệ qua đi khi nhìn đến ho nhìn đến dưới rổ sau hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn c h u y ể n bóng g ụ tèn cầm tới hắn cầu sau bị sập một đ è m đập bay bước khác nhìn xem trận đấu này bắt đầu l ọ thang t dơ lết lạc cờ phòng thủ hiện tại cũng mười điểm kiên cố a ho nhìn ở trên trận đấu đánh ra biểu hiện xuất sắc sau tựa hồ có một lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người bên trong mặc dù ho nhìn tuổi tắc bên trên thiên đại một chút nhưng hắn y nguyên có thể chạy nhanh phòng thủ cùng lực trùng kích cực lớn cắt vải xâm ba phân không có sau gù tèn cầm tới bóng rổ dêm tiếp vào cầu sau vọt thẳng đến dưới rổ ném rổ thời điểm còn là bị sặc u á y nhớ được bóng rổ trực tiếp trừ bay cộ bệ tiếp nhận cầu sau trực tiếp lên nhanh chạy đến trước trận không cho dêm cơ hội liền trực tiếp chuyển bóng đến chu dương nơi đó đi cái sau lập tức tới nhớ ba phân l ẹ p dung ngẩng đầu nhìn dưới chu dương hôm nay đánh xuất ra đầu tiên rồi chu dương nhìn thấy dêm thời điểm thân thể một đắc ý nghĩ thầm mình chớ để cho ra h ỏ này để mắt tới rất rõ ràng hai người không phải một cái cấp bậc a tiểu từ này bây giờ tại lạ cờ cũng coi như l à ăn cũng không tệ l ọ t h a n g dơ lết lạc cờ mấy năm này làm tới không ít tốt cầu thủ l ẹ p dùng có chút hờn d ỗ i nhìn xem l ạ cờ bên kia đứng tư dẫn bóng v ọ t tới trước trận dì dù nạt tiếp qua hắn chuyền bóng sau hai phân trung đích cổ bệ tiếp nhận o nhìn phát bóng sau hơn phân nửa trận dêm lập tức chạy tới phòng hắn lúc này ở bên sân bờ dân lắc đầu vị trí này không đối để ở ngươi hưởng qua không phòng được đối thủ tư vị sao cổ b ệ nhìn thấy tức giận tiểu hoàng đế đột nhiên cười đó không phải là ngươi sao lép d ù n có chút tức giận đối phương tùy ý thái độ làm cho hắn nội giận ta cái này liền mang ngươi thể nghiệm một chút sau khi nói x o n g cổ bệ đột nhiên lợi dụng cúc thân thể qua rơi dêm sau tăng tốc độ lần nữa qua rơi gu thèn dì dù nà n ê n đón sau cổ bệ trực tiếp một cái xinh đẹp tay hãm bóng rổ đánh tấm nhập g ò đỉnh phong cổ bệ chiến lược thật đúng là lợi hại một chút cớ l ệ vệ l ẹ n cả vã l ì hệt phan bóng đá t h ấ y cảnh này sau đều hít vào một ngụm khí lạnh cổ bệ vừa mới ngay cả tiếp theo qua ba người gu thèn tiếp nhận cắt vải xâm t r u y ề n bóng sau bên trên rổ kém chút bị chu dương cùng o nhìn theo trên mặt đất bước ó n g rổ đi tới Chu d ơ rơi Dương n này bên trong sau xoay người một cái qua rơi dị dù nạt phòng thủ sau Chu Dương đến g cái cái Chu xoay một thủ t r sau sau qua ư dị dù trận. tiếp trung bàn hắn chuyển bóng sau 3 phân đích. 10, 4. Bước qua sau đích. khác nhìn thấy cái này bên trong trực tiếp muốn tạm dừng gu tèn không nghĩ tới los a n g e r lết là cờ vị t i a năm hai sinh hiện tại cường thế như vậy sao cợ lệ vệ lẻn cạ vạ lì hết bên này tại mấy hiệp sau cũng nhìn thấy los a n g e r lết là cờ hiện tại trạng thái dêm ngươi một hồi đánh hậu vệ ở bên trong tuyến phương diện chúng ta không muốn cùng đối phương liều quá kịch liệt lẹp dùng ngươi phải chú ý cái này nhiều ném một chút cùng o nhìn hạ t r à ngươi lại nhiều lựa chọn ném rổ và rẻ trả ổ ngươi thay thế c h ủ thẹn o nhìn chỉ cần dẫn bóng lời nói ngươi liền nghĩ biện pháp đoạn hắn trong tay cầu nếu như có thể mà nói tiết tấu bên trên muốn thả chậm đối phương có lúc phải phân rất nhanh chúng ta đầu tiên phải bảo đảm chính là tiến công hiệu suất cúc ngươi khỏi phải tiến công cùng cổ bệ đi bao bọc lẹp d ù n là được cái khác cầu thủ tận lực nhanh chóng phải phân chúng ta không tốt cùng bọn hắn hao tổn tay trong của bọn họ phải phân năng lực cũng cũng không tệ chúng ta bên ngoài bên cạnh muốn bao nhiêu phải một chút phân tru chú dương đến tổ chức tranh tài thiền sư cũng muốn nhìn một chút hiện tại cợ lệ lẹn nơi này năng lực mạnh bao nhiêu cho nên vẫn là tương đối nghiêm túc tới bố trí một chút an bài chiến thuật đối phương có một cái d ê m liền sẽ để cùng hắn thi đấu đội bóng tại phòng thủ bên trên tương đối đau đầu o nhìn ở đây cũng không thể hoàn toàn bảo vệ tốt d ê m tốc độ của đối phương nhanh lực t r u n g k í c h mạnh chỉ cần tìm được cơ hội liền có thể nhanh chóng phải phân mà hiện tại bọn hắn trừ d ê m bên ngoài cái khác cầu thủ cũng bắt đầu biến đến kịch liệt cắt vải xâm làm năm nay tân tú lúc này để bước khắc cảm thấy hắn đã có ưu tú đồ công nhân hậu vệ tiềm chất bên trên một trận đấu chu dương đánh rất thoải mái cho nên hôm nay hắn đã khôi phục không b t trên sàn thi đấu tiến công không có như vậy tấp nập l ẹ p dùng cầm cầu hơn phân nửa trận sau nhìn và dẹ cha ổ muốn banh lập tức truyền quá khứ chu dương lúc này đã làm tốt chuẩn bị phòng tên này cầu thủ và dẹ cha ổ trước nhìn nó nhìn phát hiện hắn chỉ cần đâm đi vào khẳng định bị mũ thế là tại cùng chu dương vừa mới tiếp xúc thời điểm đột nhiên thống khổ ngã xuống đất a ta muốn cất bước đến chân của ta cắt phán chu dương hắn đã ta một cỗ cảm giác quen thuộc đột nhiên vọt tiến vào chu dương thân thể bên trong chu dương trọng tài ra hiệu chu dương vừa mới có không làm động tác v ạ dẹ c h ạ ồ nhìn đã hết thảy đều kết thúc sau lập tức đứng lên giống như cũng không phải quá nghiêm trọng ta không sao dêm nhưng chu dương hắn xác thực phạm quy v ạ dẹ c h ạ ồ nhìn đồng đội tới sau cùng bọn hắn nói đến v ạ dẹ c h ạ ồ ngươi vừa rồi làm thế nào cái kia giả q u ả n g chu dương một mặt hưng phấn chạy tới nhìn thấy v ạ dẹ c h ạ ồ một mặt khó hiểu ánh mắt không có cùng vạ dẹ cha ồ mở miệng đâu đừng tư cùng cắt vải xâm đầy ra chu dương bọn hắn không nghe thấy vừa mới chu dương nói cái gì suy đoán có thể là gây sự đi. và rẻ trả ổ tại trên sàn thi đấu trừ sinh động bên ngoài chính là hắn một số thời khắc động tác xác thực không biết là đối phương thật phạm quy còn là thế nào cái này cái gì tuyển thủ còn có hỏi ta cái này và rẻ trả ổ lại liếc mắt nhìn chu dương sau lập tức phát bóng cho jim cái sau cầm tới vốn trận đấu cái thứ nhất nhảy ném phải phân toàn bộ trận đấu tranh tài chu dương tại trên sàn thi đấu đều đang suy nghĩ làm sao có thể làm được và rẻ trả ổ vừa rồi như thế mười điểm rất thật giả quảng lúc ấy trong lúc nhất thời không nhớ ra được một vị k h á c có thể giả quảng cầu thủ không phải liền là và dẹ trả ổ sao và dẹ trả ổ vốn cho rằng nghĩ buồn nôn trong h ế n ta i c mùa giải vẻ bên trong cỡ lệ vệ lệnh cả vạ luy hệt nếu như tiến vào trận chung kết đó nhìn chưa hẳn luôn có thể tránh thoát vạ dẹt trả ổ c ờ lệ vệ l ẹ n h nơi này phan bóng đá nhìn thấy là thế mà lạc hậu ba phân đều hưng phấn lên Cung đệ toàn t ỉ n sở toàn tranh tài lúc cái tia điên cùng lạ c ơ bây giờ tại cùng cờ lệ vệ lẹn cả vạ luy hệt đánh không phải cũng chỉ cầm tới hai mươi phân a mà trọng tài nhóm lúc này bắt đầu lo lắng sao đối với vạ dẹ cha ổ để hắn phạm hai lần v i đã bắt đầu bất mãn mà chu dương tựa hồ một mực theo sắt vạ dẹ cha ổ lại không quá đi phòng thủ hắn cái này liền để trọng tài nhóm đoán không ra chu dương đây là muốn làm gì mà bọn hắn sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy chu dương tên này cầu thủ có lẽ là muốn tìm cơ hội trả thù vạ dẹ cha ổ một chút mất tập trung có lẽ hai người liền đánh tới cùng một chỗ đều là người trẻ tuổi cũng đều là đội bóng trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ. khó tránh khỏi lại bởi vì vài chỗ lên ma sắt mà dẫn phát xung đột mà chu dương đầu này nhưng thật ra là nghĩ nghiên cứu một chút và dẹ trà ô đều là thế nào giả quẳng hắn giả quẳng để o nhìn lĩnh được hai lần phạm quy thời điểm chu dương liền ở một bên mở to hai mắt tại k i a bên trong nhìn xem đâu cái này mẹ nó có bị bệnh không và dẹ trà ô nội tâm hôm nay không chỉ một lần đối chu dương nói như vậy kỹ thuật của hắn còn được nhưng mình tại giả quẳng thời điểm bị đối phương cầu thủ như vậy chăm chú nhìn nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên hiện trường người xem hiện tại đem lực chú ý đều tập trung vào cổ bệ cùng gen lập tức liền bắt đầu một đôi một lẹp dùng nghĩ nóng lòng tại cổ bệ trước mặt biểu hiện nhưng cơ hồ mỗi lần đều không có đ ạ t được mà cổ bệ đối mặt với cái này hiện nay lên cao tình thế rất nhanh tiểu hoàng đế cũng có vẻ mười điểm thong dong hiệp hai tranh tài bắt đầu chu dương cầm tới bóng rổ sau chạy đến trước trận khi nhìn đến vạ dẹ cha ổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng thời điểm đột nhiên tăng tốc độ và o tới vạ dẹ cha ổ xem xét cơ hội đến rồi Ô nhìn không trước hạ tràng đêm nay ta để ngươi đi xuống trước nhìn xem chu dương liền muốn đến trước mắt hắn thời điểm vạ dẹ cha ổ hết sức nhanh chóng mình t a xuống nhắm mắt lại nhanh ba giây v à dẹ cha ổ ngẩng đầu nhìn đến cổ bệ đã tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng không có sao chứ trọng tài nhìn v à dẹ cha ổ ngã xuống đất nửa ngày không có bắt đầu trải qua thời điểm hỏi một câu chính xác r ẳ n g đất này tấm quá trơn nói đến đây bên trong trọng tài cùng c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u hệt nhân viên công tác kêu bên trong lập tức tiếp vào tín hiệu sàn nhà quá trơn cùng cổ bệ ba phân không có cầu thủ đều chạy tới sau hai tên cầu đồng lập tức tới ngay nhanh chóng s á t lên mặt đất không khoa học ca vạ dẹ cha ổ một vừa nhìn hưng hờ chu dương một bên trong lòng bên trong chiếu lại lấy vừa mới ông kính c h u dương tốc độ nhanh như vậy hắn là thế nào tránh thoát mình mà đem cầu truyền đi khẳng định mình lúc ấy cùng hắn có một khoảng cách cho nên trọng tài không có thổi thiền sư nhìn xem vừa mới phát sinh một màn giả vợ như rất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác tại kia bên trong lén cười lên hắn nghi ngờ trong lòng cũng nhận được giải đáp và dẹ t r ạ ổ tại hiệp một để c h u dương phạm quy thời điểm c h u dương liền ghi tạc tâm bên trong nghĩ đến nhất định phải tìm cơ hội trả lại hẳn là dạng này dêm lấy được banh sau chạy cổ bệ liền đi qua tại không trung thời điểm c ù n g o nhìn kịp thời đổi tới quấy nhớ lẹp dùng ném rổ và dẹ trả ổ cầm tới bảng bóng rổ sau cũng có chút không quá cao、hứng. mình muốn giả quản g lời nói không phải mỗi một tên cầu thủ đều may mắn như vậy tránh khỏi tựa hồ vạ dẹ t r ạ ổ diễn ghi kỹ năng đột nhiên bộc phát hắn kéo dài khoảng cách nhìn chu dương không nhúc nhích hậu vận cầu vào tới cùng hai người có thân thể tiếp xúc thời điểm hắn lập tức liền té xuống có thể để hắn không nghĩ tới chính là mình vừa tiếp cận chu dương thời điểm đối phương đột nhiên tránh ra vạ dẹ t r ạ ổ cùng hắn trọn vẹn năm giây phát hiện hắn chính là không đến sau vạ dẹ t r ạ ổ cũng không nghĩ nhiều đây là không có ý định phòng ta ba khi vạ dẹ chạ ổ vừa g i n g cầu ném ra thời điểm chu dương trực tiếp tới nhớ máu mũ đưa bóng rút ra ngoài bóng rổ nện vào gì dù nạt trên cánh tay bắn đi ra bên sân bờ dân an tĩnh nhìn xem hắn phát hiện lo sang dơ liết l ạ cờ vị này năm hai sinh không đơn giản a v ạ dẹ trạ ổ tại cùng hắn đối vị thời điểm thế mà ở vào hạ phong cúc phát bóng đến chu dương cái này bên trong l ạ cờ băng ghế tịch nơi đó đã bắt đầu nhìn lên náo nhiệt đến bọn hắn lúc đầu mới vừa rồi còn đối vạ dẹ trạ ổ cái này cầu thủ không thấp diễn kỹ mà cảm thấy buồn r ầ u mà bây giờ vạ dẹ trạ ổ t ự hồ gặp được đối thủ giác sơn nhìn trong chốc lát mình liền trở lại băng ghế kia bên trong ngồi đi một tên đội bóng huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh một mực cửa như lời nói Cớ lệ vệ lẹn c ả vạ lì hệ đương ra vua màn ảnh tựa hồ bị lọt sang dơ lết là cờ cho hạn chế lại nếu như vừa rồi mấy lần thành công mà cờ lệ vệ lẹn đầu này cầu thủ nắm lấy cơ hội nhanh chóng đột phân lời nói là cờ đoán chừng liền muốn thay người nhưng sự thật nhưng không có chạy lấy dự đoán của bọn hắn mà phát triển chu dương tiếp nhận bóng rổ sau nợ nụ cười v ạ dẹ t r ạ ổ lúc này cũng không có tâm tình gì hắn còn muốn lại cùng chu dương đọ sức một trận lần này không tin ngươi có thể tránh thoát ta holly w cấp bậc rạc rằng c ậ bé một mực quấn lấy dêm để hắn không cách nào phân tâm quá khứ cùng vạ dẹ trà ổ bao bọc ch mà bây giờ l ọ t s a n g dơ l i ế t lạc ờ bên này o、oh, nhìn cùng nghe văn phòng thủ cũng là không sai thông qua dĩ vãng đối chu dương tên này cầu thủ hiểu rõ hắn là sẽ chuyền bóng nếu như bọn hắn quá khứ có thể hay không cho chu dương chuyền bóng cơ hội tất cả mọi người nghĩ như vậy cho nên trong lúc nhất thời hắn cùng vạ dẹ cha ô ở giữa đỏ sức ngược lại không có người nào can thiệp người qua đây nhìn xem chu dương vừa chạy tới gần hắn lại đi ra ngoài như thế nhiều lần hai lần để trẻ tuổi vạ dẹ cha ô mất kiên trì đối với hắn hô lên nhiều như vậy ông kính đối chúng ta đâu ngươi để ta quá khứ ta liền đi qua nói đồ như thế ta chẳng phải là rất mất mặt chu dương tại cùng vạ dẹ trà ô bần thời điểm nhìn thời gian nhìn nhanh đến 2 a i ư giây sau lập tức chạy tới chờ lấy trọng tài phán người đi vạ dẹ trà ô trong lòng suy nghĩ khoe miệng cũng rất nhỏ bên trên d ư ơ n g lên khi chu dương cách hắn đã rất gần thời điểm đột nhiên hướng về sau chuyển một bước nhỏ lúc này đã n g h ê n đón vạ dẹ trà ô nhìn mình khả năng lại muốn cùng chu dương kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm tăng lớn cường độ khi chân của hắn đụng phải chu dương thời điểm hai người đồng thời ngã xuống chu dương thuận thế ngã xuống đất lại trên mặt đất dạo qua một vòng biểu thị bị đụng rất đau mà v ạ dẹ trà ổ ngã xuống đất sau lại ngẩng đầu lúc này mình nghĩ trên mặt đất chuyển đ ã m u ộ n trọng tài vừa rồi v ạ dẹ trà ổ đột nhiên đụng ta một chút bất quá ta còn có thể đánh cảm giác c h u dương cố gắng từ dưới đất đứng lên sau đ ố i trọng tài nói đến hắn đụng ta nhìn đối phương tất cả đứng lên cùng trọng tài kêu bên trong nói gì đó v ạ dẹ trà ổ cũng đứng lên đi qua nói đến v ạ dẹ trà ổ ngươi vừa rồi có không đứng đắn động tác là cờ cầu trọng tài ngươi nói lại lần nữa vừa rồi ngươi nói không đúng và dẹ trà ổ có chút gấp ngươi lại tới ta cho ngươi thêm một cơ hội là cái này phạm quy hay là ác ý phạm quy trọng tài lúc này nghiêm túc vừa mới bọn hắn nhìn chiếu lại thu hình lại thời điểm đúng là vạ dẹ cha ồ hướng về phía trước đỉnh quá khứ chu dương thời gian ngắn bị đụng vào bởi vì chân đau đớn mà ngã trên mặt đất vạ dẹ cha ồ trong lúc nhất thời bị trọng tài đỗi không cách nào phản bác mà lúc này là cơ băng ghế tịch kêu bên trong không ít cầu thủ đều cùng xem náo nhiệt như trình diện bên cạnh đến xem vạ dẹ cha ồ bôi dối đến quá hạ giận vạ dẹ cha ồ nhìn xem đã khôi phục chu dương trước kia chính mình cũng là tại cái khác cầu thủ trên thân tìm phạm quy nay ngày thế mà đụng phải một cái để hắn phạm quy cầu thủ t r ê n tài đại bộ phận phân phan bóng đá c ờ lệ vệ lẹn c ạ v ạ l u y ệ t đều là đến xem cổ b ệ cùng dêm quyết đấu nhưng hiệp hai hai người có chút ngộng nhìn xem chu dương cùng vạ dẹ cha ổ tại k i a bên trong động một chút lại cùng một châu ngã xuống đất hôm nay trọng tài mồ hôi đều xuống tới hai người diễn kỹ cũng không tệ nếu có xử phạt xuất hiện sai lầm cái khác cầu thủ lập tức không làm đi cho nên phía sau thời điểm chu dương cùng vạ dẹ cha ổ hai người khoảng mấy lần cũng không đổi được một cái chạm c á n h gác bất quá từ trên tổng thể đến xem chu dương muốn tới bốn lần phạt u và dẹ cha ổ trên thân tìm ba cái dĩ dù n a cũng làm cho hắn đến cái phạt u mà hắn hiện tại chỉ có hai lần phạt uy thiên sư cũng không gọi tạm dừng ngay tại kia bên trong cùng xem phim như nhìn xem tranh tài miệng bên trong còn ngai lấy bánh t h a o đường tiếp nhận bờ d â n nhìn xem tranh tài càng đánh càng đi c h ệ c nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn tạm dừng và d ẻ trạ ồ giả quản g đối với đối phương đội bóng đến nói là một cái uy hiếp không nhỏ chẳng những có thể lấy bức bách đối phương tạm dừng có lẽ tại trên sàn thi đấu còn có thể xáo trộn cái k h á c cầu thủ tiết đấu đây coi như là vốn mùa giải cỡ lệ vệ lẹn cạ và l u hệt một cái mới chiều số phía trước thắng nhiều như vậy trận đấu lúc này thắng trận xếp tại đông bộ thứ nhất không phải là không có nguyên nhân. lạc ờ đám cầu thủ trở về e van cùng nhanh mười giây nhìn r á c sơn căn bản không nhìn về phía cái này bên trong xem ra lần này tạm dừng là nghỉ ngơi tại chỗ 48, 42. lọt xăng r ơ i lết lạc ờ thừa dịp hỗn loạn ngay cả tiếp theo được phần cho dù c ờ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l u h h t đ ấ u kia làm điều chỉnh cũng không có ngăn trở lần này đối phương tiến công cứ như vậy thủ tiết còn dẫn trước lấy lạc ờ c ờ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l u h h t lập tức chỗ đang bị động vị trí bên trên tiểu hoàng đế rõ ràng có chút không cao hứng nhưng cũng không có cách chỉ có thể hờn rỗi chậm rãi đi hướng phòng thay quần áo lúc này bờ dân mới cảm giác lót a n g e lết lạc ờ tên kia châu á cầu thủ thật mạnh như vậy sao bên trên mùa giải mặc dù chu dương cũng có thể cầm tới một chút số liệu nhưng dù sao chỉ là một tên năm nhất sinh bên trên trận đấu một mình hắn liền lấy đến ba mươi phân lót a n g e lết lạc ờ đạt được những n à y nghĩ cầu thủ cái này chiến lược sợ không phải vốn mùa giải muốn nghiền ép rất nhiều đội bóng đi nửa hiệp sau bắt đầu cờ lệ vệ l ẻ n cả vạ l ì h ế t đầu này đội hình theo thứ tự là gù thẹn bô lạt bà ổ vi đạn b ò n jêm lạc ờ bên này theo thứ tự là mỉm ô đồn chu dương sơm s h ư cùng vụ già xí bước hắp xem xét cùng bọn hắn nghĩ lại không giống. c ộ b ệ không có bên trên như vậy cũng tốt dạng này bọn hắn lo sang dơ lết lạ cờ liền không có mạnh như vậy cái này mùa giải cờ lệ vệ lẻn trên thực lực thế nhưng là có rất lớn đề cao diêm trực tiếp muốn banh mình một người vọt tới trước trận đột nhiên ra tóc qua rơi sở mịt hậu thân bên trên treo mìm cùng ổ đồm hai người sau ném rổ phải phân ổ đồm lúc này bởi vì còn cần hắn đi thích hướng tranh tài cho nên tạm thời cho hắn bỏ vào lớn trước vị trí chu dương đánh số ba vị mìm đánh dự bị tiến phong ổ đồm tại sau khi trở về mỉm như có lẽ đã tại đội bóng bên trong có địa vị nhất định nhưng hắn một chút cũng không nóng này đây chính là tự tin cụ bệ đối với hắn người h u y n h đệ này cũng rất chiều cố một chi đội bóng khi đội bóng lao đại một mực tại cùng một tên cầu thủ tiếp xúc thời điểm cái k h á c cầu thủ cũng sẽ đối với hắn không có gì ấn tượng xấu có thể nói ồ đồm là đội bóng huấn luyện viên cùng đội trưởng tán thành cầu thủ dạng này đội bóng đội hình như vậy nghĩ tại lo sang dơ lết l ạ cờ lẫn vào tốt còn thật không dễ dàng mà chu dương chính là dưới tình huống như vậy y nguyên có thể trở thành l ạ cờ hồng nhân c ợ lệ vệ lẹn bên này bên trên mùa giải cũng ít nhiều lĩnh giáo qua chu dương tên này cầu thủ đấu pháp mặc dù bên trên mùa giải cùng chu dương gặp nhau không nhiều chu dương tại bên trên mùa giải cùng cỡ lệ vệ lẹn cả vạ l u h ệ n trong trận đấu cũng không có được bao nhiêu số liệu nhưng hắn đ ấ u pháp tại vốn mùa giải thu hình lại bên trong vẫn là để cỡ lệ vệ lẹn cả vạ l u h ệ n bao nhiêu lưu lại nhất định ấn tượng chu dương ở trong trận đấu tự thân mang đến tiết tấu đặc biệt bên ngoài tốc độ nhanh c h u y ể n bóng không sai có lúc có thể đột nhiên biến thành xạ thủ hình cầu thủ đệ toạc t h t sợ toàn đội liền lĩnh giáo chu dương không ngừng bắn ra ô đôn cùng mỉm xác định dưới ánh mắt sau bắt đầu trao đội vị trí chu dương kích địa chuyền bóng đến mỉ l o s a n g rơ lết lạ cờ hôm nay dạng này trạng thái c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì hệt và d ẽ trạ ô lại không có phát huy ra tác dụng của hắn và d ẽ trạ ô tiến công cùng phòng thủ đều còn có thể mà lại hắn tại trên sàn thi đấu đối ho nhìn cũng có nhất định kiềm chế tác dụng dạng này cầu thủ vốn hẳn nên để l o s a n g rơ lết lạ cờ nội t u y ế n phòng thủ lập tức trở nên yếu kém không ít mới đúng nhưng bọn hắn dự đoán quỹ tích liền bị c h u dương cho cứng rắn cho chặt đức tru dương không có giống c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u hệt nghĩ như vậy chuyền bóng cắt bóng mình ném rỗ những này làm được đều rất ít và rẽ trạ ô ở đây thời điểm hắn thế mà cùng bọn hắn tân tấn trẻ tuổi số và ổ vì không có chạy mới bước trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích lúc này bọn hắn cũng phát hiện vạ dẹ chạ ổ xuống dưới chu dương cũng không ngã xuống cái này nhìn qua hẳn là nhằm vào hắn vạ và dẹ chạ ổ ổ đồn tiếp nhận chu dương chuyền bóng xoay người một cái bên trên rổ bị gù tèn cái rơi v ũ dạ xịt lấy được banh sau lập tức lên nhanh chạy ra mình ném rổ cũng không có chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau tại bộ lặt cùng gù tèn giữa hai người nhảy ném phải phân từ bên ngoài nhìn sang là gù tèn cùng bộ lặt hai người phòng nhưng không có bảo vệ tốt nhưng hai người bọn họ lúc ấy biết hiện trường đều xảy ra chuyện gì c h u dương tại lên nhảy thời điểm cố ý c h ầ m xuống một chút liên lần này hai người đã đều nhảy dựng lên tiếc n ố i duy nhất là c h u dương không có để hai người bọn họ một người trong đó phạm quy dê tên này cầu thủ xác thực năng lực cá nhân cùng đối kháng rất mạnh chúng ta trận đấu này bước lên cầu thủ phạm quy quá nhiều lần phong h i ể m tại cùng bọn h ắ n đánh áp lực cũng là có sau trận đấu g ắ t sơn tại buổi trình diễn thời trang bên trên vẫn tương đối khiêm tốn dù sao c ờ l ệ vệ lẹn đầu kia đánh cũng rất hết sức trận đấu này cũng làm cho c ờ lễ vệ lẹn c ạ vạ l ủ hệt nhìn cho tới bây giờ là cỡ cùng đội a n h của bọn họ hai đội chi ở giữa tranh lệnh từ hôm nay một trận đấu này bắt đầu los h a n g e r lết lạ cờ thái độ đối với bọn hắn cùng bên trên một trận đệ toạn t ị t sở toàn hoàn toàn là hai cái bộ dáng trên cơ bản không có quá nghiêm túc đi đánh nếu như los h a n g e r lết lạ cờ giống đối đãi đệ toạn t ị t sở toàn m á n h liệt như vậy công kích đoán chừng đối phương cũng chỉ có lẹp dùng một người phải phân h ộ i rất nhiều đi truyền thông nhằm vào lần tranh tài này cũng triển khai thảo luận trong đó một đầu tương đối đâm tâm ngôn luận ngay tại lúc này đông bộ đội bóng cùng tây bộ đội bóng hay là có nhất định tranh lệch trận đấu này ngay tại lúc này đồ vật bộ chiến tích tốt nhất đội bóng ở giữa một lần va chạm nhưng cỡ l ệ vệ lẻn c ạ vạ l ì h ệ n đầu này toàn trường đều nhanh l i ề u mạng cùng đối phương đánh cuối cùng vẫn là không có thể thắng dưới lạ cờ hiệp ba tranh tài lúc kết thúc so phân là 72, 72. cỡ l ệ vệ lẻn cái này bên trong cảm giác đến bọn hắn cùng lạ cờ lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên nhưng đến hiệp bốn thời điểm bọn hắn phát hiện lo t á n g rơ lết lạ cờ tiết tấu tăng tốc giống như đầu tiên cổ vệ bắt đầu nghiêm túc đối đãi tranh tài mà chu dương cũng đột nhiên rất ít tiến công bắt đầu tổ chức lên tranh tài đồng thời hoàn tần cũng ở tại chỗ thượng sách t ư ờ n g mới hai người ở đây lạ cờ đột nhiên tiết tấu thêm nhanh hơn không ít Hóa nhìn d ư ớ i rổ thống trị cấp phòng thủ để c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u h ệ t cơ hồ thúc thủ vô sách dị du nạt chỉ có thể lợi dụng xa quăng tới cho mình g i a tăng được điểm số theo mà mìm đột nhiên một cái ba phân không thể nghi ngờ cũng linh c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u h ệ t đầu này tâm thái trở nên càng kém cuối cùng là c ờ lấy một trăm linh năm chín mươi sau đánh bại c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u h ệ t nên đón bọn hắn hai tháng liên tiếp dị du nạt m ộ mươi hai phân bảy bảng bóng rổ một mũ gu t e n bảy phân tám bảng bóng rổ ba kiến tạo dếm hai mươi bảy phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo cắt vải sâm m ư ơ i phân hai kiến tạo đường tháng bốn ă m một bảy phân hai bảng bóng r mặc dù khoảng cách quý sau thi đấu còn rất xa nhưng bây giờ cờ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l ì h ệ n có chút khó chịu là thật tại trận chung kết bên trên cùng l à cờ gặp nhau nên làm cái gì có lẽ tâm bên trong đáp án là tốt nhất đừng đụng phải bọn hắn đi bây giờ tại cờ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l ì y ệ n hệ cái này bên trong bọn hắn cảm thấy tốt nhất đừng đụng phải l à cờ san antonio sơper f u ụ en i s s ù n cái này bà chi đội bóng nhưng khả năng như vậy tính lớn bao nhiêu đâu l à cờ bên này o nhìn mười phần mười hai bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương m ư p h â n bảy bảng bóng rổ chín kiến tạo cộ bệ ba m ư mốt p h â n ba bảng bóng rổ năm kiến tạo Sở phân bảng bóng kiến rổ tranh ạ o Ngươi về tài đánh tới tháng mười hai hạ tuần thời điểm chu dương có chút cảm bạo lập tức cùng thiền sư mời bảy ngày nghỉ tính lên đúng lúc là số hai mươi năm ngày đó có thể trở về tranh tài vừa mới tồn ngân hàng bên trong tháng một năm một nghìn n g đ ồ l à mìm m cũng phả mã học phí chu dương một phương diện mình sinh bệnh cần nghỉ ngơi một phương diện khác cũng muốn trở về bồi bồi lâm đạt trong thời gian này hai người thông qua không ít điện thoại nhưng đều không gặp được đối phương cùng một chỗ ở chung mấy năm chu dương cùng tiểu cô nương này cũng có một chút tình cảm trước kia mỗi ngày gặp hiện tại hai người trên cơ bản một năm cũng liền thấy mấy lần mặt mặc dù bây giờ rất tiện lợi ở trên máy bay cũng liền mấy tiếng liền có thể nhìn thấy nhưng tiểu gia hỏa này tựa hồ một mực tại vội vàng cái gì hôm nay chu dương hiếu kỳ hỏi một câu tại lâm đạt miệng bên trong biết được nguyên lai、like、nàng về sau muốn làm người đại diện cái này liền để chu dương cảm thấy hiếu kỳ làm người đại diện làm ai người đại diện ta nói là có thể dục minh tinh cũng bao hàm phương diện khác hiện tại tuổi của ta vẫn chưa tới chờ ta tuổi tắc có thể làm lý một chút tay tiếp theo thời điểm là được một chuyến này ngươi biết hay là tiềm lực ngôi sao bóng đá sao chu dương đột nhiên hỏi không biết bất quá ngươi không phải một vị ngôi sao bóng đá mà đến lúc đó ta c h i ê u ngươi ngươi tới sao ta ngươi muốn gọi ta ta bây giờ tại lệ ổng cái này bên trong đâu nhìn xem lệ ổng hắn nhưng là bây giờ nổi tiếng người đại diện a ngươi dự định như thế nào hấp dẫn ta đến ngươi kia bên trong đâu thì như ta đến về sau sẽ có được một chút chỗ tốt gì chu dương đột nhiên nợ nụ cười an ta n ắ m đấm muốn hay không tiểu cô nương đột nhiên nắm chặt nằm đấm xông lại mà chu dương đã chạy đến ngoài phòng đi kỳ thật tại xin nghỉ phép xế chiều hôm đó chu dương liền tốt lúc này đã đêm giáng sinh hắn cùng lâm đạt hai người tới lo sang dơ lết cái này bên trong ngày mai buổi sáng liền muốn theo đội bóng huấn luyện từ khi bán đi kia tòa nhà phòng ở về sau chu dương liền không có lại mua qua phòng tốt hắn cùng lâm đạt hai người hiện tại cũng là thuê phòng ở nếu như muốn mua một cái tốt một chút phòng ở đoán chừng hắn điểm lại nhiều chiêu mấy tên học sinh cái này với hắn mà nói cũng không dễ dàng lạ cờ bên này cái khác cầu thủ còn ở vào quan sát trạng thái theo phạ mạ tiêu chuẩn đến xem một tháng có thể có mười nghìn đô lạ doanh thu phạ mạ dạng này người mới hẳn là một cái trường hợp đặc biệt dù sao hắn là tân tú mà chu dương đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên đùi phải chuyển đến cảm giác đau nghĩ gì thế tiểu cô nương có chút tức giận trước công chúng cho ta chút mặt mũi có được hay không chu dương có chút nhìn chung quanh tại siêu thị bên trong mua đồ người đã chú ý tới cái này bên trong sau đ ố i lâm đạt nói đến vừa mới tiểu cô nương nhìn chu dương không trở về nàng trực tiếp chạy chu dương chân chính là m ộ t c ước không tốt nghe kỹ ta câu nói này sẽ không tái diễn lần thứ ba mình k i ế p t r ư ớ c lúc sau tết có khi cũng sẽ và thân t h í c h qua nhưng ở kia bên trong luôn cảm giác mình cùng không khí đồng dạng mà đa số thời điểm đều là hắn tự mình một người ăn tết một thế này cảm giác mỗi một năm trôi qua đều rất có không khí đem mẫu thân ảnh chụp lấy ra não hải bên trong xuất hiện mấy năm trước một thế này mẫu thân lâm đạt còn có hắn ba người cùng một chỗ qua lễ giáng sinh thời gian liền cảm giác hết thể giống như đều phát sinh ở giống như hôm qua xuất ra mẫu thân ảnh chụp đến cảm giác giống như đột nhiên sẽ có người gõ cửa mở ra xem là mẫu thân mang theo không ít thứ tiến đến như vậy cảm thụ mụ mụ nhìn thấy chúng ta bây giờ dạng này sẽ cảm thấy cao hứng lâm đạt sau khi trở về nhìn thấy chu dương một người cầm lấy bọn hắn mẫu thân ảnh chụp đột n h ư n bất động qua mấy giây ô m chặt lấy chu dương đối với hắn nói lúc này chu dương đắm chìm trong bi thương và trong vui sướng trực tiếp ô m chặt lâm đạt hai người một hồi lâu mới bông ra không có ý tứ ta đột nhiên nhớ lại chúng ta ba cùng một chỗ thời gian cho nên ta cũng nghĩ qua mẫu thân ngươi bây giờ không còn có ta sao chu dương lúc này ngẩng đầu mới phát hiện lâm đạt không biết lúc nào đã khóc đi tới cái gia đình này sao để tiểu cô nương cảm nhận được trước kia chưa bao giờ qua ấm áp nhân gian ấm áp lúc ấy còn muốn lấy lại đổi một gia đình cái gia đình này hẳn là cũng sẽ vứt bỏ nàng nhưng cuối cùng cũng không có trước kia từ cô nhi viện đến khác gia đình để lâm đạt mình cảm thấy chỉ là đi chơi một lần mà thôi mà tới chu dương cái gia đình này thời điểm lâm đạt cảm thấy mình là chu dương mẫu thân k h á c một đứa bé tại một thế này bên trong chu dương nhân vật này để hắn đã thích ứng đến từ chu dương trước kia hồi ức cũng tại ảnh hưởng tâm tình của hắn gần nhất bọn hắn thắng sáu trận đấu tình thế mười điểm h u n g mãnh khán giả cũng muốn nhìn chúng ta cùng tốc độ siêu thanh ba phân quyết đấu thông thường thi đấu đánh đến bây giờ đối với giác sơn đến nói đã rất nhẹ nhàng thậm chí có mấy tên là cờ cầu thủ cũng đã thả lòng một chút bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được vốn mùa giải Los Angeles la cờ là xác định vững chắc tiến vào quý sau thi đấu tây bộ xếp hạng thứ nhì la cờ cùng san antonio sờ tơ hai chi đội bóng một mực giao thế lấy thứ nhất cùng thứ nhì hai cái vị trí này mà đông bộ đầu kia đã phát sinh một chút biến hóa cợ lệ vệ l ệ n cợ lệ vệ l ệ n cạ và l ì hệt đã rớt xuống thứ ba đệ t o à n t k ị c s ở toàn sắp xếp thứ hai miami hít k ẻ đến sau cư lần trước lúc xếp tại đông bộ đ ệ nhất tốc độ siêu thanh chi này đội bóng hiện tại xếp tại tây bộ thứ sáu vị trí mặc dù xếp hạng không cao nhưng vốn mùa giải bọn hắn ba phân mưa tựa hồ trở nên để fans hâm mộ bóng đá khắc sâu ấn tượng là thuộc hồi t r ư ớ c lạc ờ cùng đệ t o à n kịch sở toàn trận đấu kia trận đấu kia los a n g e l e s lết lạc ờ đám cầu thủ liên tiếp ném ba phân để đệ t o à n bên này mặc dù cũng đang nhanh chóng phải phân nhưng phân kém lại càng kéo càng đ ạ i đội bóng đột nhiên bắt đầu dưới lên ba phân mưa thời điểm đối với đối phương đội bóng đến nói áp lực là không nhỏ nhất là tại không sáu năm dạng này năm có công kích như vậy càng là mang theo một tia kinh khủng hương vị ở bên trong san antonio sepper đã lạt mạ vợ d ị p còn có hạt sân dọc cách hiện tại cũng lần lượt bại bởi tốc độ siêu thanh có người dự đoán vốn mùa giải có lẽ chi này đội bóng sẽ trở thành tây bộ một con ngựa ô giết vào quý sau sau trận đấu đem từng cái đội bóng ấy đến l o n g trời lở đất lễ giáng sinh một ngày này chu dương cảm giác đến thời điểm người qua đường biểu lộ đều không lạnh lùng như vậy trên đường có ngọn đèn nhỏ còn không có dập tắt tựa hồ ban đêm còn không có kết thúc đồng dạng toàn bộ hắn trải qua đường đều có loại cảm giác ấm áp đi tới huấn luyện quán cái này bên trong cũng có một chút cải biến một chút giáng sinh trang trí vẫn tương đối bắt mắt mọi người trạng thái cũng không tệ nói chuyện p h i ế bên trong chu dương cũng có thể cảm thấy một ngày này cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng trên sàn thi đấu đã vui mừng vừa nóng náo tốc độ siêu thanh cái này bên trong mặc dù ba phân mưa gần nhất bắt đầu tấp nập sử dụng nhưng tay trong của bọn họ là đội bóng một cái uy hiếp chu dương nghĩ nếu như chi này đội bóng ở kiếp trước xuất hiện lời nói có thể còn có thể trở thành một chi cường đội nhưng bọn hắn hiện ở đây ít nhiều có chút xấu hổ trừ phi bọn hắn ba phân một mực rất chuẩn còn có bọn hắn phòng thủ cũng muốn đuổi theo bằng không bọn hắn tiến vào quý sau thi đấu hay là không dễ dàng như vậy cầm tới thành tích chu dương nhìn chằm chằm đối phương đội bóng một bên phối hợp với làm kéo rỗi một bên tự hỏi những thứ này thiền sư mìm hiện tại làm đội bóng ổn định thua suất tự nhiên sẽ phải tới trình độ nhất định thời gian lên sàn điều kiện nghiêng nhưng phả mạ lời nói hay là không có quá nhiều thời gian để hắn đi đánh l ọ t t ă n g dơ l i ế t lạc ờ ở phía sau vệ cái này bên trong cạnh tranh có thể nói mười điểm kịch liệt cầu thủ đứng đầu cô bệ còn có sát thần sờ n g ư ờ đây là hàng trước nhất có mấy năm đoạn tân cùng vốn mùa giải từ đệ toạn tịt sợ toàn tới h a van bọn hắn thực lực cũng đều không kém còn có vũ dạ x í c cắt được đức cùng A A dông những n à y hậu vệ vũ dạ x í mặc dù cũng trẻ tuổi nhưng hắn cùng chu dương tại trên sàn thi đấu đánh có bổ trợ tác dụng phát huy không tệ mà cắt được đức cùng a a dông hai vị này lao tướng cũng là có kinh nghiệm giáp sơn chỉ có thể nói tại thông thường thi đấu bên trong cho phà mà một chút thời gian để hắn cầm tới một chút số liệu là được mà mìm liền khác biệt vị này đã chinh chiến ở bờ a thời gian mấy năm cầu thủ hiện tại có thể làm o nhìn cùng ô đồn thứ nhất dự bị còn có chính là hắn đến đánh xuất r a đầu tiên cũng bất quá phân mà hắn cùng chu dương có thể phân biệt làm tiền phong cùng lớn trước dự bị ra sân nghĩ đến cái này bên trong hắn liền lập tức nhớ lại chu dương cho mìm lên lớp sự tỉnh thật chẳng lẽ có hiệu quả tại tháng mười hai đầu tháng thời điểm chu dương cho mìm bên trên khóa là tại sao mua bảo hiểm chứng cơ sở bên trên như thế nào để gần ném bên trên rổ cũng gia nhập vào lại so dĩ vãng càng hiệu suất cao hơn mìm nghe được rất chân thành hắn không nghĩ tới chu dương tuần này khóa nội dung chủ yếu đúng là hắn trầu nghĩ tới một vấn đề gần ném xì ớt l ệ đầu kia ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là cổ ly dông huy c o c luỹ dây hạ lần hoa sơn lá cờ bên này theo thứ tự là hóc n g ì n ô đồn hoan tần cổ bệ cùng vụ gia sĩ mìm cùng chu dương hai người song song ngồi ở đây h ạ phát mã ngồi tại lệnh huấn luyện viên tổ phương hướng vị trí bên trên hiện tại tâm tình của hắn đã tốt nhiều ngắn hạn mấy năm có lẽ mình lẫn vào còn nếu có thể sẽ tại lạ cờ cái này bên trong đánh ba trận hắn hiện tại cũng đang chờ mình bị giao dịch hoặc là có thể có được càng nhiều thời gian lên sàn đến cho mình lại tăng thêm một chút số liệu tranh tài bắt đầu ó nhìn dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến ổ đồn k i a bên trong trải qua qua một đoạn thời gian khôi phục ổ đồn đã cơ bản không có vấn đề gì mà trạng thái khôi phục ổ đồn về mặt sức chiến đấu tuyệt đối là hiện tại lạ cờ cần thiết cái c h ủ loại kia lúc này lạ cờ tựa hồ trở lại tam liên quan thời kỳ trạng thái cộ vệ cùng ó nhìn đều cảm nhận được điểm này bọn hắn tại gặp được một chút phổ thông đội bóng thời điểm trên cơ bản đều có thể chậm rãi liền thắng được đối phương đã đánh bung lỏng đồng thời cũng có thể chiếu cố một chút đối phương cảm xúc không đem phân k e m kéo ra quá lớn c ộ bệ tiếp nhận bóng rổ sau cự ly xa hai phân rèn s á t o nhìn trực tiếp cầm tới bóng rổ sau thuận thế bạo trừ phải phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức gieo họ đoán chừng lễ giáng sinh ngày này lò s a n g giờ lết lạ cờ có thể lấy một phen thắng lợi làm lễ vật đưa cho bọn họ đi chu dương tại kêu bên trong tay chống đỡ mặt nhìn xem tranh tài tốc độ siêu thanh thời tiết này phân thượng hạng giống có đang nghĩ ngợi chu dương nhìn ngay lập tức đến dây hạ lần đón cổ bệ trực tiếp chính là một cái ba phân cổ bệ t ự hồ tại cùng hắn nói cái gì nhưng dây hạ lần đều không có mắt nhìn thẳng cổ bệ hắc tiểu nhị vung lòng một chút d á n g sinh mạng uy cổ bệ nhìn thấy đối phương không để ý tới mình cũng không tức giận quay đầu đối ổ đồm làm cái mặt quỷ sau liền chạy đi ổ đồm không biết phát sinh cái gì cười sau đó trình diện bên cạnh phát bóng cho cô bệ hoàn tần tại khác một bên tiếp nhận cổ bệ c h u y ể n bóng sau đối mặt với lụi suýt nữa ném cầu ó nhìn cầm qua h ạ n tần cầu sau trực tiếp mạnh ă n cổ lì rồng sau lần nữa ném rổ phải phân xị ớt l đối phương đội bóng đ muốn cùng hơn phân n bắt đầu dưới ba phân mưa t h i ê n sư cũng nghĩ qua để đội bóng đi chạy tốc độ siêu thành phương hướng đi bồi dưỡng ba phân kỹ năng này nhưng bao nhiêu cảm thấy cái này là có chút chuyện khả năng không lớn hiện tại toàn liên minh bên trong ba phân đánh không tệ là thuộc xỉ ớt lệ tốc độ siêu thành cùng n u họ lịn chặt lọt tệ họ nẹt cái này hai chi đội bóng nhưng nhìn sang thành tích của bọn hắn cũng không cao tháng số trận phân biệt xếp tại tây bộ thứ sáu cùng hạng tám bên trên đâu vụ dạ x ị p hơn phân nửa trận sau bà phân không có l o u i s cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến đoạt sờn kia bên trong dây hã lần trước trận tiếp nhận bóng rổ trực tiếp ba phân giống rột u nhập lưới s ở tạm các sân d ậ n động trên không lập tức xuất hiện p h n bóng đá tiếng t h ố c kinh ngạc đối phương hung hăng ném ba phân loại tràng diện này bọn hắn hiện tại xem như tận mắt nh không ít là tại tv cùng trên internet nhìn thấy tốc độ siêu t h a n h đánh như vậy là cờ bên này không tiến vào đối phương lại tới cái ba phân dạng này hai đội phân kém lập tức liền kéo dài bắt đầu hồ đồ nhìn cóc bị o nhìn ngăn trở trực tiếp bên trên rộ cầm tới hai phân hiện trường đang chờ tốc độ siêu thanh đầu này ai lại đến cái ba phân thời điểm lụi đột nhiên ra tốc sông đi vào để o nhìn cầm tới phạm quy sau đánh thành hai một không có mấy hiệp đâu x ỉ ợt lệ bên kia liền đạt được mười hai phân thiền sư nhìn xem mình đám cầu thủ cũng không có muốn ném ba phân ý tứ mà đối phương hiện tại như hồ đã bắt đầu dưới ba phân mưa cho nên lập tức sẽ một cái tạp rừng Si ớt lệ chi này đội bóng không giống với cái khác đội bóng cái khác đội bóng ném mấy cái ba phân liền không cho phép giống như vậy mỗi cái hiệp cơ bản đều cầm ba phân tình huống hay là không thấy nhiều mỉm chu dương nội tuyến bên trên tự nhiên vẫn là phải sạc các trận nhưng ở cạnh ngoài cần một chút có bắn ra năng lực cầu thủ ra sân hoàn toàn năng lực tổ chức không sai tiến công lại yếu một ít mà chu dương đã có năng lực tổ chức cũng có thể tại một chút thời gian nhanh chóng đ ộ t phân nghĩ đến nơi này phiêu không do dự chương hai trăm ba mươi mốt thứ số bốn nhân vật lúc này ở trận los a n g e l e s lạc ờ cầu thủ bao quát cổ bệ đều đã phát hiện tốc độ siêu thanh chi này đội bóng cũng không phải là tốt như vậy gây một c h i đội bóng đột nhiên hung hăng ném ba phần còn rất chuẩn thời điểm s á t thực nhìn qua rất khủng phố ngươi lúc đó cùng hắn liều ba p h ầ n đi chưa chắc có bọn hắn chuẩn ngươi nếu là ném hai p h ầ n cầu đối diện ba p h ầ n kết thúc sau ngươi còn thua thiệt một p h ầ n nhưng ngươi đầu này nếu như tiến công không thành đối phương lại tiến vào ba p h ầ n lời nói ngươi nói ngươi hỏng bét không bực mình bây giờ tại sở tạ tân sân dẫn động xem bóng fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy dạng này một tri đội bóng nếu như rết vào quý sau thi đấu xếp hạng tại năm tám tên lời nói có lẽ thật có thể trở thành một con ngựa ô tấn cấp vòng thứ hai thậm chí đánh tới tây quết đâu mìm đến tiền phong kia bên trong đối phương nội tuyến phòng thủ cũng không mạnh bất quá ngươi cũng phải tận lực làm tốt phòng thủ lúc cần thiết nhanh chóng đ ộ t phân chúng ta bây giờ muốn làm một chuyện khác chính là tận khả năng cam đoan nội tuyến phòng thủ cùng tiến công hiệu suất tiến h sư nói vài câu sau quay đầu về băng ghế tịch nơi đó đi một chuyện khác là cái này kia chuyện thứ nhất đâu cùng một chỗ nghe nhiệm vụ bố trí h van một mặt dấu chấm hỏi tại tạm dừng lúc kết thúc lại trở lại trên ghế đầu cái này mùa giải đi tới lạc ờ sau hê van cảm giác chi này đội bóng ngươi thời điểm tranh tài trên cơ bản toàn bằng lấy cùng đồng đội phối hợp cùng bản thân điều chỉnh a c u n g ngoại giới nghe đồn giống như không sai bị lắm cái này giác sơn huấn luyện viên có thể mang ra đội vô địch nhưng ngươi cùng với hắn một chỗ thời điểm chưa hẳn có thể hiểu được hắn một chút ý đồ a đối với o nhìn đến nói hắn là cái có khi tính tình không tốt thậm chí đang tức giận thời điểm sẽ nói rất nhiều lời khó nghe nhưng ngày thứ hai sẽ ngoan ngoãn làm theo bình thường tranh tài cầu thủ p h i đối với hắn chỉ cần tại trên sàn thi đấu nói đơn giản hai câu liền không có vấn đề gì cộ bệ không cần nhiều lời hắn chiến đấu dục vọng cùng thi đấu trạng thái chỉ cần đem chiến thuật diễn luyện nói cho hắn sau một trận đấu trên cơ bản liền không cần phải để ý đến mà chu dương liền khác biệt tại có lúc tiền sư cảm thấy trận đấu này chiến thuật đều có chút nhiều hơn chu dương không cần quá nhiều an bài chiến thuật chỉ cần một trận đấu đối chiến thuật diễn luyện biết cái đại khái là được cho nên g i á c sơn dùng chu dương thời điểm hay là rất thuận tay lo sang e i ờ lết l à c ờ những năm này thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra nhân tài như vậy lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1996. nhưng chỉ cần có một tên dạng này cầu thủ xuất hiện tối thiểu los angeles lạc ờ cái này bên trong có thể mười năm đều có nhất định chiến lược bảo hộ bất quá khỏi phải hắn quá nhiều đi nhắc nhở ở trong trận đấu một chút chi tiết điều chỉnh cầu thủ có hắn nói cũng đúng cái này cầu thủ nhưng có thể giống cổ v ệ như thế chiến lược bạo dạp cầu thủ liền không nhiều xì、si、ớt l ệ bên này cũng không có làm nhân viên điều chỉnh nhưng khi bọn hắn nhìn thấy là cờ đầu kia chu dương ra sân sau hay là cảm thấy ít nhiều có chút không được tự nhiên lúc trước tốc độ siêu thanh đội nghiên cứu qua los angeles lạc ờ cái này mùa giải chu dương cũng không phải cái tia năm nhất sinh thỉnh thoảng gọi ngay bây giờ xuất ra đầu tiên mà lại đội bóng có hắn không có hắn tựa hồ khác biệt rất lớn trước đó vài ngày chu dương bởi vì bệnh xin nghỉ phép thời điểm los angeles lạ cờ còn thua hai trận đấu đâu mặc dù toàn bộ mùa giải thua hai trận đấu không có gì nhưng khi đó nếu như chu dương ở đây chu dương đấu pháp có chút quá để người đ o á n không được cho nên tốc độ siêu thanh bên này hay là phải cẩn thận nhiều hơn mới là tại bọn hắn cái này bên trong los angeles lạ cờ hiện tại o nìn vẫn là đội bóng số một nhân vật sau đó là của bệ ồ đồn ồ đồn làm số ba nhân vật bọn hắn cảm thấy bất quá phân tên này cầu thủ có xuất sắc tốc độ di chuyển động tác nhanh nhẹn bên ngoài tự thân có thể nhanh chóng công kích đội bóng bên trong vô l u ậ n là phải phân hay là t r u y ề n bóng hắn đều có thể ứng phó đến cùng chu dương so sánh với lời nói tốc độ siêu thanh đội cảm thấy ô đồn tại nở b a nhiều năm như vậy bị bọn hắn cho rằng là lạ cờ số ba nhân vật không có ma bệnh như vậy vấn đề đến ai là lạ cờ thứ số bốn nhân vật đâu là bên trên mùa giải người mới chu dương t ừ tại thu hình lại bên trong tiền sư cùng chu dương nói chuyện thái độ còn có hắn tại đội bóng bên trong cùng cầu thủ quan hệ cũng có thể thấy được không ai có thể làm lạ cờ thứ t ư người đều nghiêm túc như vậy làm gì tết lớn chu dương ra sân sau nhìn thấy tốc độ siêu thanh đầu kia cầu thủ sắc mặt không dễ nhìn lắm s a u vừa cười vừa nói cái này chu dương chính là không giống xem ra không có phí công cùng hắn học đồ vật mịn tại sau lưng có chút hưng phấn nghĩ đến vừa mới tốc độ siêu thanh đội cầu thủ tại trên sàn thi đấu tính áp đảo khí thế tại chu dương đi lên sau đột nhiên giống như yếu bất không ít mà chu dương ra sân sau một điểm không có lộ ra cái gì không vui cảm xúc kỳ thật một ngày này giáng sinh chu dương ngủ một giấc sau trạng thái cùng tâm tình đều rất tốt mấu chốt là cái này bên trong hiện tại vui mừng cùng bọn hắn đánh xong sau vô luận thắng thua chu dương đều lập tức trở lại cùng lâm đạt nghỉ lễ đi bất quá nếu là một trận đấu vậy liền chỉ có thể là thắng được đối phương toàn đội cầu thủ chậm rãi ép tới Si ự t l ệ bên này cầu thủ bắt đầu co vào đối mới biết bọn hắn không có lợi hại tiền phong tròn nên thay đổi dự bị tiền phong m ỉ m cộ bệ lấy được banh sau s a ném hai phân không có luid cùng cổ l ì rộng nhìn thấy chu dương nhanh trong hướng về đi qua sau cũng đi theo qua đi b i ữ u cox vừa lấy được banh liền bị chu dương cho đợt mất vừa mới nhảy sớm chu dương cái thứ nhất rơi xuống đất bất quá trực tiếp nhìn thấy đối phương lấy được banh cũng tung tích chu d Chu d ư ơ n trận đấu này là chu dương xin phép nghỉ trở về trận đấu thứ nhất mà từ hắn mới vừa lên trận liền đoạn mất một lần bóng rổ đến xem trạng thái cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tại fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong chu dương bây giờ không phải là cái kia los angeles lết lạc ờ cao thủ lớp lớp bên trong đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi los angeles lết lạc ờ tự a hồ chỉ cần có hắn ở đây vô luận là tiến công hay là phòng thủ đều sẽ thuận lợi một chút còn có chính là hắn hiện tại cùng diêu minh hai vị châu á cầu thủ vốn mùa giải chu dương rõ ràng cảm nhận được mình thụ trình độ chú ý gia tăng lúc này bọn hắn tốc độ siêu thanh đội còn không có nghiên cứu ra nhằm vào chu dương chiến thuật tên này cầu thủ vừa lên đến tự a hồ đem hiện trường tiết tấu đều cho đánh tan đồng dạng mà lạc ờ bên kia luận một cái cầu thủ lời nói cơ hồ đều có không tệ chiến、lược. bình thường chu dương ngồi ở đây dưới lời nói là cờ cái khác đám cầu thủ liền khó đối phó mà hiện tại bọn hắn đi theo chu dương tiết tấu thời điểm ra đi động một chút lại tại đối phương phòng thủ yếu nhược hoặc trực tiếp xuất hiện lỗ hổng thời điểm tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp nhanh chóng đ ộ t phân cái này liền để xì ớt lệ cái này bên trong tương đối bồn u r ầ u lúc nào chu dương chọn chuyền bóng đâu vấn đề này chu dương các đội h ư u cũng muốn hỏi ba mươi hai mươi b ố trận đầu tranh tài đối phương cuối cùng vẫn là rất liều là cờ phan bóng đá lúc này nhìn không được bọn hắn bắt đầu ở khán đài kêu bên trong điên quần á hô lên giáng sinh đại chiến dần dần ấm lên cổ bệ biểu lộ cũng bắt đầu càng ngày càng l ê n h khốc từ cái này nhìn ra hai tri đội ngũ đều muốn bắt đầu liều một phen thiền sư lúc này cảm thấy đêm nay tranh tài vẫn còn có chút đánh giá thấp tốc độ siêu thanh đội chi này đội bóng bị buộc gấp cũng xác thực thực lực không thấp đêm nay mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng không phải tiểu đà tiểu náo chính là muốn tại giáng sinh ngày này thắng được lo sáng g i lết la cờ p h ạ m mạ lân cận chuyền bóng không muốn làm một chút độ khó lớn động tác o nhìn cùng cổ bệ hai cái này điểm muốn bao n h i ê u cầm phân cái khác cầu thủ phải phối hợp tốt la cờ hiện tại mù quáng cùng đối phương liều ba phân chưa h ẳ n có thể đánh được đối phương tại bây giờ liên minh bên trong thiền sư cảm thấy ba p h â n phương diện tốc độ siêu thanh đội làm được còn là rất không tệ là cờ thủ tiết cũng thử dưới hiệu quả cũng không tốt hiện tại liền muốn t ạ i ho nghìn cái này bên trong nhiều bỏ công sức để lo sang dơ lết là cờ có ưu thế địa phương phát huy ra mặc dù đây là mạo hiểm nhưng đêm nay mỗi một cái quyết định đều có rõ ràng phong hiểm tồn tại chúng ta y nguyên muốn bên ngoài bên cạnh phải chia lên muốn so với đối phương càng có hiệu suất mới được nếu như chúng ta có thể kiên trì đến hiệp ba kết thúc y nguyên có không tệ phân kém ưu thế kia trận đấu này thắng lợi cơ bản liền bỏ vào trong túi đến hiệp bốn tranh tài nếu như là cờ lạc hậu quá lớn so phân lời nói thật đúng là chưa hẳn có thể đổi kịp lúc này d a n h tiếng đang thịnh tốc độ siêu thanh đâu hiệp hai tranh tài bắt đầu s e a t l e đầu này đội hình là petro hựa cox đã mỹ ẩn hựa kẹt d â y hạ lần bên kia theo thứ tự là ó nhìn bờ răng phá mạ cùng cô bệ vừa bị kêu lên thời điểm p h á mạ hít sâu m ộ t hơi lại đến viên hắn ra sân mỗi trận đấu hắn đều sẽ ở trong trận đấu đánh chút thời gian cộ bệ ở bên cạnh hắn để hắn áp lực rất lớn bất quá vô luận là huấn luyện hay là tranh tài thiền sư đều cho hắn nhất định cơ hội cùng thời gian đi thích h ư n g nở Cái này k hắn i tại cái khác đội bóng hiện tại đi giờ chơi đi. Mỗi phải ế Nếu n cũng động. như bóng không cẩn thận đều muốn nở bóng đi. Mỗi một trận đấu đều lên trận, để pha cũng dần dần chẳng pha pha gấp khác h mạ cảm làm một mạ rất rút. đấu đều đều để bờ lờ cũng phát hiện n ở ba ờ trên sân khấu này cho dù là đối phương hai trận hậu vệ trong trận đấu năng lực cơ bản đều rất mạnh hắn lúc này đã hoa ba mươi đô la học phí nghe chu dương khóa h ắ n tại nghe xong khóa sau cũng có chút mâu thuẫn mỗi lần nghe giảng bài sau thế mà còn rất có hiệu quả chu dương hiểu rõ pha mạ tại đại học lúc chơi bóng quen thuộc sau cũng theo đó cho hắn cường hóa tự thân tương đối có ưu thế kỹ năng tại đại học thời điểm pha mạ chính là đội bóng bên trong mười điểm trọng yếu một tên hậu vệ vô luận là kiến tạo hay là phải phân cũng không tệ bất quá khi biết được pha mạ tại khống chế bóng phương diện không sai thời điểm c h u dương để hắn nhiều đem tinh lực tập trung đến cái này bên trong c h u dương cho rằng hiện tại ở trong trận đấu pha mạ hẳn là nhiều c h u y ể n bóng đưa bóng c h u y ể n đến có giành cản địa phương hoặc là cùng lạc ờ bất luận cái gì một tên cầu thủ tới một cái không sai phối hợp đây là đầu tiên hắn hẳn là đi làm lọt sang dơ lết lạc ờ bây giờ có thể đánh cầu thủ nhiều lắm nhưng chuyền bóng chuyển đi tốt lại không có nhiều người pha mạ cầm tới bóng rổ cái thứ nhất cần phải làm là giảm bớt sai lầm. nếu như đi vừa rồi hắn không chuyền bóng lời nói dây hạ lần đều cảm thấy có thể lập tức gậy mất sau đến trước trận đến nhớ ba phân tại dạng này đội bóng bên trong bao nhiêu cũng có thể bị cái khác đồng đội ảnh hưởng dưới đi dây hạ lần vừa mới tiếp nhận được cách chuyền bóng sau nghĩ đến chương hai trăm ba mươi hai phân không kém lớn trận đấu này thắng lâm đạt cầm lấy điều khiển từ xa truyền bá đài trên tv người chủ trì nhóm tựa hồ trở nên càng ngắn khói lửa nhân gian càng có nhiệt độ vô luận là đi tại trên đường cái hay là tại tv bên trong siêu thị bên trong bầu không khí đều mười điểm ấm áp tại cái này bên trong thỉnh thoảng sẽ có xe cảnh sát trải qua tại bốn ngày trước chu dương chỗ ở phụ cận phát sinh hai đi tiểu đêm muộn cướp bóc sự kiện mà bọn hắn khu vực này lúc ấy đã phát sinh sáu lên phạm tội sự kiện nghiêm trọng nhất một lần là cướp bóc phạm trực tiếp giết chết người đi đường kết quả hắn cũng bị vừa vừa đổi tới cảnh sát tại chỗ đánh chết cái này về sau nơi này cảnh lực lập tức lên cao ba lần mãi cho đến không điểm thời điểm bên ngoài tuần tra xe cảnh sát mới lần lượt trở lại đồn cảnh sát mà từ xe cảnh sát gia tăng về sau phiến khu vực này liền chỉ phát sinh một lần cướp bóc sự kiện theo truyền thông đưa tin lúc ấy quá khứ sáu chiếc cảnh sát hơn m ộ ư ơ i người đem cướp bóc phạm theo trên mặt đất chu dương chỗ ở phụ cận đang gia tăng xe cảnh sát sau chưa từng xảy ra cùng một chỗ nhưng chu dương cũng nhiều lần dặn dò lâm đ ạ t không muốn ở bởi tối một thân một mình đi ra bên ngoài hôm nay đối với tiểu cô nương đến nói hay là rất bận rộn ban ngày lại đi một chuyến siêu thị mua rất nhiều thứ mình việc học cũng đổi một chút buổi chiều bắt đầu chuẩn bị ăn quét dọn gian phòng bố trí phòng Chu qua Dương nói qua với nàng với để ơ n giản dưới làm l x ư ợt lễ bên này có chút không chắc chính là mặc dù bọn hắn hơn nửa hiệp duy trì dẫn trước mà lại phân kém đã là bảy phân nhưng lạc ờ bên kia tựa hồ cũng không có cùng bọn hắn đem chủ yếu tinh lực phóng tới phía trên này phạm mạ hôm nay khó được đánh chín phút hơn cầm tới ba phân một bảng bóng rổ bốn kiến tạo hai sai lầm thiền sư cảm thấy đối với một vị năm nhất mới người mà nói cái này cũng rất không tệ không thể đem tất cả năm nhất sinh cũng làm thành trù dương đ a u lẹp d ộ n g antony không phải sao p h i ê cũng đúng là như thế suy nghĩ hắn cảm giác đối phương tình thế mạnh như vậy lạc ờ tại không có đại bị phân lạc hậu tình hống giới không thể tồi tệ hơn cùng đối phương cứng rắn nếu như cứng rắn lời nói kết quả rất có thể là phí sức còn không chiếm được dự tính kết quả dạng này đội bóng sĩ khí t h ụ ảnh hưởng về sau phía sau tranh tài liền không tốt đánh tận lực đem phân kém bảo trì tại năm phân tải hưu nếu như khó khăn lời nói cuối cùng cùng los h a n g e r l e t lạ cờ ngang hàng cũng được lúc này xeo lệ cảm thấy los h a n g e r l e t lạ cờ sở dĩ không có cùng bọn hắn sống mái với nhau đằng sau nhất định không đơn giản cho nên vẫn là sớm muốn để cho mình cầu thủ có chuẩn bị tâm lý tốc độ siêu thanh đầu này hiệp ba đội hình theo thứ tự là petro dễ dạ bỡ hẹo lụi dịn mùa dây hạ lần làm hiện nay đội bóng đội trưởng dây hạ lần còn là muốn cho đội ngũ của mình tại cái này một tiết kiểm định một chút l o x a n g e ơ lết l à c ơ lại lạc hậu người ta hiện tại cũng xếp tại tây bộ thứ ba vị trí bên trên đâu đối phương đội bóng có thể đánh có rất nhiều mà bọn hắn hiện tại chủ yếu ưu thế chính là ném ba phân bên kia l o x a n g e ơ lết bên này đội hình là ổ đồn mìm chu dương sơ nhus cùng fisher sơ nhus lúc này kìm nén đến nhanh không được nhìn đối phương hung hăng phải phân hắn lúc này đã sớm đói khát khó nhịn tự nhiên thiền sư sẽ để cho s r d i ế n dạng này tuyển thủ ra sân fisher cũng rất hưng phấn một mực tại kêu bên trong chợ uy đầu cho nên cũng đem hắn mang lên ló xăng dơ lết lạc c dạng này tổ hợp tại độ linh hoạt phương diện có thể nói rất cao ồ đồn cùng chu dương hai vị tuyển thủ tốc độ cùng ý thức cũng không tệ m à mìm cùng phìt sờ ném rổ cũng có nhất định độ chính xác sợ như đột phân cũng không yếu tranh tài trở về đứng tại bên sân bảo đột nhiên nhìn xem lo sang g i lết lạc cờ đội hình trực tiếp xa vào đến trầm mặc ở trong đi hiệp ba nếu như đối phương đột phân lời nói không nên để trạng thái đỉnh phong cổ bệ đi lên sao nếu như hiệp hai tranh tài đối phương có thể đem phân kém kéo ra đến mười hai mươi phần người thiền sư kia chiến thuật chính là một cái khác bộ dáng nhưng khi hắn nhìn thấy mười phân phân kém đều không có đạt tới thời điểm trên cơ bản đã cảm thấy trận đấu này không tưởng tượng bên trong khói như vậy đánh đội ố đối i hiện tại rất lợi hại, khi khỏi khi liền giờ Twitter phương phần phương. thực nhưng thủ thể đánh. không bệnh tình không Mình hâm dơ sáng lớn Căn bản đồn cũng sắc sợ cỡ cầu có rất lết rất từ trở tâm tệ. lạ lo đám đều m sau về bây Ô fan đã đến đ tháng năm nghìn. ộ bóng khi nhìn đến hắn sau khi trở về đối với hắn cũng rất xem trọng mà lúc này cảm giác mình dự bị hoặc cùng nhau lên trận m ỉ m cũng biến thành ra sức đối với một mực không lấy được qua tổng quán quân ổ đồn đến nói đội bóng như bây giờ trạng thái để hắn rất h ư n phấn cụ bệ hiện tại ra sân đánh banh lời nói trên cơ bản đều là soát phân soát số liệu ngẫu nhiên cùng đối phương chủ lực tờ cờ một chút tại dạng này đội ngũ bên trong mình nghĩ phân trở nên dễ dàng rất nhiều mà cố bệ tại bên trên mùa giải làm ra cải biến sau kỳ thật để lạ cờ c h ỉ n h thể chiến lược lại tăng lên không ít làm đánh xong cái này mùa giải liền muốn đi nghỉ ngơi thiền sư đến nói hắn bây giờ đang ở chợ lấy một cái thời khắc đến đâu dây hã lần cầm cầu đi tới trước trận tại p h i n sở phòng thủ dưới trực tiếp nhảy ném ba phân trung đích hiện trường một chút fans hâm mộ bóng đá lập tức phát ra thanh âm kinh ngạc sáu mươi hai năm mươi hai còn không chờ bọn hắn vỗ tay đâu lạ cờ bên kia đã xung lại tru dương tốc độ rất nhanh nhanh chóng chạy đến lụi cái này bên trong sau trực tiếp chuyền bóng đến cùng hắn cơ hồ cùng một chỗ tới ô đồn k i a bên trong p e c h o cùng dễ dạ b ờ hai người đã chuẩn bị kỹ càng bao bọc ô đồn mà liên tại vào thời khắc này chạy đến góc đáy mìm nhận bóng trực tiếp nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới cái này tình huống như thế nào mìm hôm nay mộng tiến vào một cái ba phân cũng coi như này làm sao lại tiến vào một cái ba phân xéo lệ thậm chí ở đây bên cạnh trực tiếp bật thốt lên nói ra lúc bình thường không phải ô đồn trực tiếp tới cái tay hãm hoặc là ném rổ phải phân sao tốc độ siêu thanh cái này bên trong có mười phần lòng tin phòng bị ô đồn nhưng hắn lại cuối cùng lựa chọn s i ớt lệ cái này bên trong vừa muốn phấn khởi đối phương lập tức về cái ba phân đem bọn hắn tình thế lập tức dội tắt không ít d ĩ nguồn tiếp nhận dây hạ lần cầu sau ba phân không có dễ ra bờ cầm tới bảng bóng rổ không ngờ ném rổ lúc đưa bóng trừ bay chu dương trực tiếp tại không trung đưa bóng tiếp vào hậu chuyện đến m ỉ m kia bên trong lúc này hiện trường tiếng kinh hô là cho chu dương lạc ờ băng ghế tịch lúc này cũng kích động cái này chuyền bóng cho lo sang dơ lết lạc ờ tiến công tranh thủ thời gian tốc độ siêu thanh bên này chỉ có thể trơ mắt nhìn mìm ném rổ mà bọn hắn bây giờ lại nhìn thấy mìm tiếp nhận bóng rổ vận sau đó định tại Hắn không chương ó lựa c hai i trăm ba mươi ba mười đối thủ đối phương bây giờ tại vận chuyển phương diện tốc độ rất nhanh cho nên ta yêu cầu các người nhất định phải phòng tốt chính mình đội bóng liền đầu này các ngươi làm tốt lắm lời nói hiệp ba liền có thể xéo lệ phát hiện đối phương bây giờ tại trận cầu thủ ở giữa phối hợp tốt đều có chút q u á phân cái này năm người đều có không tệ đột phá năng lực đồng thời ném rổ độ chính xác đều có thể mỹ tên này cầu thủ vốn mùa giải đột nhiên đánh tốt về sau không thể nghi ngờ đối cái khác đội bóng là một cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức lúc đầu hiện tại lo s a n g dơ lết lạc ở chiến lược liền cao ngươi một cái bồi hồi tại hai trận cùng ba trận dự bị cầu thủ hơi một tí cũng tới cái ba phân ngươi để chúng ta còn chơi cái gì a bảo đột nhiên cũng biết một chi đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng nó mặc dù cũng có vận khí thành phân ở bên trong nhưng khi n g ư ờ i đi quan sát dạng này đội ngũ lúc sẽ phát hiện chi đội ngũ này cầu thủ cơ hồ đều có được không ít năng lực hoặc chuyên hạng năng lực m ộ ư ơ i điểm đột xuất phong thủ vận chuyển ném rổ còn có ba phân năng lực cũng không tính là yếu đây cũng chính là vì cái gì người ta gọi siêu cấp đội bóng mà đội ngũ của mình chỉ là cường đội mà thôi nói là cường đội còn giống như có chút miết dưỡng đem dây hạ lần thay đổi cũng là bởi vì hắn tại chỗ hiện trường tốc độ siêu thành cái khác cầu thủ đều có loại đem tiến công phóng tới dây hạ lần nơi này ý tứ lúc này lực chú ý quá tập trung đến đồng đội mình cái này bên trong thế tất sẽ để cho los hang Los Angeles lết lạ cờ đám cầu thủ tại tạm dừng thời gian nghỉ ngơi sau cảm giác trạng thái tốt hơn rồi dít mùa muốn qua rơi sờ m i t bị đối phương trực tiếp c ắ t bóng ô đôn cầm tới hắn cầu s a u thế mà tại hoạt sơn ở đâu tới cái phía sau dẫn bóng sau chạy đến trước trận trực tiếp nhảy lên cự ly xa hai phân giống ruột trung đích 10 phân phân kém chỉ trước mắt liền kém hai phân tại dây hạ lần cái kia ba phân kết thúc sau Los Angeles lạ cờ đánh một đợt tám không tiểu cao chiều nhưng bây giờ dây hạ lần hắn số dưới Los a n g e l lết lạ cờ phòng thủ hôm nay làm được rất k h ô n tệ chúc bọn hắn cũng chúc chúng ta giáng sinh vui vẻ chúc tất cả mọi người giáng sinh vui vẻ. xéo lệ tại sao trận đấu b u ổ i trình diễn thời trang bên trên như chút được gánh nặng tâm tình không có lúc này tranh tài thắng thua không trọng yếu tiếp theo hắn liền muốn bổi vợ con qua giáng sinh mặc dù có chút đau lòng cũng có chút không bỏ nhưng tranh tài đến hiệp bốn trung kỳ liền đã không có lo lắng không phải là cờ không có bất ngờ là bọn hắn thắng trận lo lắng không có đối phương tiền kỳ ba phân mưa s á t thực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp không nhỏ bất quá bọn hắn sau cùng bà phân không lớn chuẩn đêm nay lời nói ta cảm thấy không phải nói cái tia ê n cầu thủ rất xuất bọn hắn biểu hiện cũng không tệ nhìn ra mọi người lúc này có chút lo lắng cùng tâm tình hưng ph bởi t r ì n h diễn thời trang tự a hồ mở đều rất nhanh không có bao lâu thời gian l i ề n kết thúc hiệp ba tranh tài cuối cùng được phân là tám mươi ba bảy mươi chín ló t ă n g dơ lết lạc ờ phản siêu tốc độ siêu t h a n h bốn phân cái này một tiết tốc độ siêu thanh đội chỉ cầm tới hai mươi phân cuối cùng tranh tài lấy một trăm mười sáu một trăm linh tám kết thúc ló thăng dơ lết lạc ờ cuối cùng hữu kinh vô hiểm thắng được đối phương đội bóng bốn phân phân kém cũng không nhiều hiệp bốn ngay từ đầu đối phương lập tức phản siêu so phần hơn nữa còn có muốn đem so phân phân kém kéo dài xu thế l ạ cờ thấy thế trực tiếp cùng tốc độ siêu thanh đội liều lên cũng không nhìn một chút đây là ai sân nhà cộng bệ ngay cả tiếp theo hai cái ba phân cùng phì sở còn có chu dương mỗi cái một cái ba phân làm cho đối phương lập tức tỉnh táo rất nhiều tại hiện trường có chút hỗn loạn thời điểm đối phương ba lần tiến công đều không có phải phân mà là cờ y nguyên nhanh chóng đột phân ra lo lắng cũng vào lúc này bắt đầu trở nên càng ngày càng thiểu tốc độ siêu thanh bên này v e c h o năm phân bảy bảng bóng rổ bốn kiến tạo cố lì r ồ n g chín phân năm bảng bóng rổ một mũ luid m ư ơ i bảy phân ba bảng bóng rổ ba kiến tạo dây hạ lần ba mươi chín phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo và sơn m ư ơ i phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo đã ba mươi mốt tuổi dây hạ lần đêm nay xem n h ư cùng lò sang d nhưng các đội h ư u thành tích xác thực bọn hắn từ đó cũng kết thúc thắng liên tiếp ghi chép l ạ cờ trở thành bọn hắn lần này thắng liên tiếp kẻ hủy diện o n i n 11 p h â n 12 bảng bóng rổ ba mũ mì một m ư ơ p h â n 4 bảng bóng rổ ba kiến tạo chu dương 19 p h â n 10 bảng bóng rổ 11 kiến tạo c ộ bệ 28 p h â n 3 bảng bóng rổ 5 kiến tạo fisher 10 p h â n 4 bảng bóng rổ 2 c i t c bóng lo sang dơ lết lạ cờ bên này mỗi tên cầu thủ ở giữa số liệu đều tương đối bình quân cuối cùng bảy người phải chia lên xong đối phương mặc dù tiến công rất hưng mãnh nhưng lo sang d lết lạ cờ lại tương đối có kiên nhẫn tốc độ siêu thanh đám cầu thủ trên cơ bản cảm thụ là lạ cờ là từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rơi bọn hắn đều nói cho ngươi không muốn đi ra tiếp ta chu dương xuống xe đi một đoạn đường đi sau hiện lâm đặt tại hắn sẽ chỗ ở phải qua trên đường đứng sau có chút tức giận a chúng ta trở về đi mặc dù chu dương lại dám ở trước mặt nàng hung nhưng lần này đối phương là ở vào quan tâm nàng mới nói như vậy cho nên tiểu cô nương cũng không có động thủ đêm nay trừ phi là tại cái này bên trong l ẻ loi một mình người sẽ ra ngoài còn lại trên cơ bản đều đã về nhà bên ngoài trở nên rất t i n tĩnh hai người trên đường trở về còn gặp hai chiếc xe cảnh sát tuần tra xem ra là rất an toàn ban đêm hai người cùng một chỗ nhìn tv phía trên hải kịch tiết mục rất sung sướng tại lò x a n g d l e t cái này bên trong chu dương một mực không có mua p h o n g lúc hắn không biết có thể tại cái này bên trong đợi bao lâu lò x a n g d l e t là cỡ tựa hồ chứ cổ bệ mỗi một tên cầu thủ cũng có thể giao dịch hắn chu dương làm sao có thể xác định liền nhất định có thể lưu tại tri đội ngũ này bên trong đâu giống như trước đồng dạng chu dương để lâm đạt ngủ hắn trên giường lớn hai người trò chuyện v à i câu sau tiểu cô nương liền đã mắt mở không ra chu dương đi phòng tắm tắm rửa đổi áo ngủ ra mình khắc một cái giường một người ngủ chân giường hỏng hiện tại giường nhìn qua bất、bình. người nằm trên đó liền dễ dàng trở xuống tới cũng may phòng bên trong còn có sofa lớn tại mình lật điện thoại di động đêm nay tin tức chu dương lấy thêm ba đôi là cờ giáng sinh đại chiến nhẹ nhõm thắng được tốc độ siêu thành điểm nhìn cái này tin tức nhìn thời điểm chu dương mới phát giác được trên áo ngủ phát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đây là cùng lâm đạt cùng một chỗ thời điểm có thể nghe được trên áo ngủ mùi thơm để chu dương lập tức ngủ không được quan điện thoại di động sau nằm trên ghế s a lon chu dương cảm giác trên quần áo đến từ lâm đạt trên thân mùi thơm cơ thể giống như trở nên rõ ràng hơn tại g á n g sinh qua đi lo sang g i lết là cờ lòng tin trở nên mạnh không ít bị truyền thông cái này đ ố n g nhiên khen cũng để bọn hắn có chút đ ồ n g bểnh sau đó cùng đèn vợ nù g h t đội tranh tài đèn vợ nù g h t lấy một trăm hai mươi mốt một trăm linh một tháng được lá c cờ. đối phương bỏ dở hai liên tiếp bại tại sở tạm tân sân dận động thắng được los angeles lá c cờ. đoạn thời gian trước một cái lớn tin tức chính là ở sân bị phỉ lạ i đ ư ợ c phỉ ạ bảy mươi sáu hệt giao dịch đến đèn vợ nù ghệ dãy r ù a mấy năm đèn vợ nù g h t đội rốt cục nhìn thấy hy vọng trước lúc này vẫn luôn là antony đang chống đỡ đội bóng chẳng những dương ngọc năng lực cá nhân m ư ơ i điểm đột xuất hắn còn bị ngoại giới phổ biến xem trọng thiền sư thậm chí cố ý muốn trở thành đèn vợ nù ghệ đội tầng quản lý dạng này hắn liền có thể cùng antony tiếp xúc bất quá giác sơn hiện tại còn không xác định mình phải chăng kết thúc huấn luyện viên kiếp sống đâu mà bây giờ antony một vị dạng này thực lực ngôi sao bóng đá lại gặp đáp án antony cùng đáp án hai người này tổ hợp mọi người đều rất muốn mở mang kiến thức một chút có thể để người không nghĩ tới chính là ngay từ đầu đèn vợ nù ghệ đội khả năng cần cùng đáp án rèn luyện một chút bọn hắn ngay cả tiếp theo thua mấy trận đấu về sau đến lo sang giờ hết tại sân khách đèn vợ nù ghệ song thương bộ phát hai người hợp lực c h ặ xuống sáu mươi lăm p h n cũng cuối cùng thắng được chương hai t r ư ơ i bốn đèn vợ n ủ ghẹt song thương nếu như nói thắng được tốc độ siêu thanh đội để lạc ờ cảm giác đối phương cũng không gì hơn cái này lời nói k h ế giới mắt đột nhiên giết ra chi này cường đội hàm kim lượng có thể nói rất cao dựa theo huấn luyện lúc thiền sư lời nói nói chính là chi này đội bóng danh tự liền gọi kim khối đội đối phương đội bóng có thể đột có thể đánh có thể phòng cầu thủ có rất nhiều có antony h thời điểm đèn vợ n ủ ghẹt đội thực lực không coi là thấp ai ở sân cường thế gia nhập để bọn hắn vốn mùa giải lập tức khỏi phải cân nhắc lúc nào tiến vào quý sau thi đấu vòng thứ hai lúc này bọn hắn thậm chí có xung kích tây quyết ý、tứ. vô luận cuối cùng đồ vật bộ quán quân là ai khi cầm tới quán quân thời điểm sẽ phát hiện bọn hắn thực lực thật rất mạnh tại vượt năm trước sau các truyền thông cũng vui vẻ trước một tuần còn cảm thấy không có gì báo cáo đâu hiện tại tốt không ít truyền thông đều tại viết đèn vở n ủ ghẹt cùng lạc ờ trận đấu kia l ọ thăng dơ lết lạc ờ tại mình sân nhà thua trận trọn vẹn hai mươi phân trước đó còn chất vấn đèn vở n ủ ghẹt đội các chuyên gia hiện tại có không ít đột nhiên biến thành rất đèn vở n ủ ghẹt đội trận đấu kia xác thực đánh mười điểm đặc sắc mặc dù l ạ cờ bên này cũng có thư giãn độ chính xác không cao còn có phối hợp thêm một vài vấn đề nhưng trận đấu này là một c h i tân tấn cường đội cùng tổng quán quân lôi cuốn tranh đoạt đội bóng đ ọ sức denver nủ g h ẹ t đầu kia lúc ấy đều rết mắt đỏ antony h cùng đáp án hai người tổ hợp một khi mở ra chiến lược mười điểm khủng bố mà bọn hắn hiện tại trong đội cam b k h i lạp bên trong áo lợi nạp tư cùng nạp hồ kéo những n à y cầu thủ năng lực cũng rất tốt chứ những n à y cầu thủ còn có b ọ i kỉn g e r s m i t h cũng đều hết sức hào chiến k h i một trận đấu lúc đầu cảm thấy sẽ bị thua s m i t h phát hiện thế mà thắng về sau đừng để cập cao hứng bao nhiêu ở trong trận đấu nói rất nhiều ngồi châm trọc s mít chuyên môn chọn los a n g là cờ lao nhân hắn không dám phách lối như vậy tự nhiên chu dương cũng tại hắn dự bị trong danh sách p h ạ mạ h o a n tần tu di ạp cùng vụ dạ xích bọn hắn bị tức cái quá sức ngay lúc đó là cờ cũng xác thực truy không trở lại sớm ít làm cuối cùng ra sân cho mình số cộng theo trẻ tuổi cầu thủ cũng là xuất tận danh tiếng mà đèn vợ nủ ghẹt biết đội bóng bên trong có dạng này cầu thủ hơn nữa còn không chỉ một thời điểm bọn hắn cũng sẽ không đi quản dạng này cầu thủ cũng là sẽ cho đội bóng xu hướng tăng tức giận cái này ta cũng không có nghiên cứu qua nhưng tựa như như người nói vậy đèn vỡ nủ ghệ đội s á c thực có trở thành vốn mùa giải tây bộ quý sau thi đấu h ắ t mã khả năng chúng ta cũng dễ dàng cùng bọn hắn đánh vòng thứ nhất tranh tài ở văn phòng bên trong giác sơn huấn luyện viên bình tĩnh cầm điện nói được gần nhất tin tức thảo luận đều là thật đi có khả năng này mà lại ta cảm thấy khả năng còn gia tăng lúc này hai chi đội bóng nhiệt độ đều phi thường cao dưới tình huống như vậy tin tức nhanh chóng truyền bá đều để los a n g e l e s lạc ờ tầng quản lý chú ý trận kia năm h 0 i nghìn lẻn vỡ nủ ghệ đội tại sở tạm t â sơn dẫn động tranh tài thu hình lại đèn vỡ nủ ghệ tựa hồ tại cùng los hang rơ lết lạc cờ đá cùng tốc độ siêu thanh đội khác biệt chính là đèn vợ nổ ghẹt nơi này cầu thủ có thể chạy có thể đột có thể ném ba phân phòng thủ cũng không tệ chỉ cần không ra thói xấu lớn đáp án đến tự hồ đem chi đội ngũ này chỉnh thể chiến lược đều cho đề cao chi kia chiến đấu dục vọng mười điểm mánh liệt phi lạ đất phi ạ phi lạ đất phi ạ bảy mươi sáu hết đến bây giờ cổ bệ cùng o nhìn còn ký ức vẫn còn mới mẻ năm đó từ ở sân dẫn đầu phi lạ đất phi ạ bảy mươi sáu hết quý sau thi đấu một đường d é t tới trận chung kết nhưng cuối cùng bọn hắn không địch lại ok tổ hợp cái kia mùa giải chỉ cầm tới một cái đồng bộ quả vân trận đấu này tự hồ để cổ bệ cùng o nhìn trở về quá kh đáp án tại trên sàn thi đấu loại kia không đến cuối cùng không buông tay ý chí chiến đấu thực tế để người khâm phục đã đến năm 2007, g h r ả i ở sân tại thập kỷ 90 n b a thân thể đối kháng kịch liệt như vậy thời điểm ý nguyên có thể trận đồng đều trả xuống 30. m à hiện nay nba bóng rổ nhìn qua tựa hồ càng ngày càng mềm từ một điểm này bên trên có thể nghĩ năm đó đáp án cường đại c ỡ nào hiện tại có người trẻ tuổi lấy được một ít thành tích sau liền bắt đầu không coi ai ra gì đương nhiên nếu như hắn thật là kế tiếp ải ở sân kế tiếp cộ bệ lời nói không gì đáng trách nhưng nếu như không có nơi đó năng lực còn khẩu xuất của nôn t ạ i n ờ bờ a trên sàn thi đấu trong giây phút dạy ngươi là người thiền sư cũng đã biết cái này mùa giải đến quý sau thi đấu thời điểm tây bộ cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt a i ở sân năm nay mặc dù ba mươi hai tuổi nhưng ở trong trận đấu ngươi có thể nhìn hắn c h ậ ở qua mà bây giờ trong bọn họ tuyến không sai tình huống d ư ớ i còn có antony cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu có lẽ cái này một mùa giải cuối cùng xếp hạng thật sẽ có biến hóa rất lớn đưa lâm đạt rời đi sau chu dương nhìn điện thoại biểu hiện ra ngày mùng ngày ba tháng một bọn hắn liền muốn đi trước đèn vở n ụ ghét c h ă m sự tỉnh trung tâm sân dận động đi cùng đèn vở n ụ ghét đội đánh trận thứ hai tranh tài trở lại chỗ ở thu dọn một chút đồ vật sau chu dương trực tiếp đi ra ngoài chạy huấn luyện quán phương hướng đi buổi chiều đội bóng tại ba giờ sau khi kết thúc huấn luyện sẽ trực tiếp tiến về đèn vở n ụ ghét đáng cầu thủ nhìn thấy đối với trận đấu này đám huấn luyện viên vẫn tương đối coi trọng thiền sư cũng không có bình thường tương đối nhản nhã trạng thái antony tiến công g ắ t sơn huấn luyện viên đều đối với hắn khen không dứt miệm mà đáp án tranh tài thiền sư thỉnh thoảng sẽ mua vé đi nhìn hắn chơi bóng. bởi vì nhìn ai ở sân dẫn bóng quả thực cùng dám thưởng một kiện tác phẩm nghệ thuật đ ồ n g dạng khiến người say mê trong đó mà bây giờ hai gia hỏa này thế mà tiến tới cùng nhau đi đ e n vỡ nụ ghét đội vốn là một chi hiếu chiến đội bóng cái này mùa giải lo sang dơ lết lạ cờ còn muốn cầm tới tây bộ quán quân đâu cũng không thể g ã y tại chi này đội bóng tay bên trong ngươi hỏi ta cái này mùa giải ở sân đánh như thế nào thoát khỏi ngươi có phải là giả mạo hay không phóng viên hôn tiền đến、Sắc、sau c s khi nói xong chung quanh phóng viên đều nợ nụ cười vô luận là bí ẩn trước lạ cờ cầu thủ j o n s o n hay là hiện tại liên minh định cấp tiền phong đối ở sân đánh giá đều là tám thường t i ể m cần cảm thấy ở s ầ n tốc độ thực tế quá nhanh ra đi đối cái này mùa giải ở s ầ n đi tới tây bộ cho ra chúc phúc gà net cho rằng ở s ầ n là một tên không thể tưởng tượng nổi thiên tài cầu thủ theo nhiệt độ không ngừng kéo lên tại ngày mùng ngày ba tháng một ngày này đạt tới một cái mới đỉnh điểm bên trên một trận đấu đèn vợ nụ g h ẹ t đội đánh quả thật không tệ nhưng lạc cỡ sẽ không để cho dạng này đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong thắng được lần thứ hai chu dương tại trên đường trở về tại twitter dâng lên điện thoại phát một câu nói như vậy chờ hắn trở lại chỗ ở thời điểm phát hiện đầu này twitter đã có hơn bảy trăm phát nhìn xuống phát hiện antony phát cái này、đấy. chúng ta chẳng những trận đấu này có thể thắng được các người quý sau thi đấu hội kế tiếp theo thắng được đi antony h chuyển mình twitter sau nói như vậy đã nhiệt độ càng ngày càng cao vậy liền để hắn càng cao một chút đi chu dương tâm bên trong nghĩ như vậy ngươi nhìn tiểu tử này bình thường nhìn qua có chút gầy yếu ở trong trận đấu đánh nhau cũng không phải rất nhiều nhưng ngươi nhìn hắn twitter còn rất tốt đấu c ô bé đem màn hình điện thoại di động chuyển tới ổ đồm kêu bên trong đối với hắn nói ổ đồm nhìn sau kinh chu dương mới nhất một đầu twitter c ư nhưng đã bị phát hơn ba nghìn bảy trăm lần hắn vừa tới lạc ờ thời điểm ta liền thích ra hòa này c ậ bệ c h u dương tên này cầu thủ tiềm lực to lớn chúng ta lo s a n g dơ lết lạc ờ ký một cái rất lợi hại cầu thủ có người nói khoa trương như vậy sao cổ bệ trong lúc nhất thời có chút không quen ổ đồm như thế đi khen một tên cầu thủ hắn lúc nào như thế khen qua một cái gọi cổ bệ cầu thủ sao sự thực là cổ bệ căn bản không cần đi khen hiện nay cơ bản mọi người đối cổ bệ năng lực giống như đều nhanh muốn ngầm thừa nhận ha ha người đấu kỵ đúng hay không c h u dương sở dĩ không có đánh ra lợi hại thành tích đoán t r ừ n g đội bóng bên trong có ta ở đây đâu ổ đồm sau khi nói xong một mặt đắc ý dáng vẻ bắt đầu kế tiếp theo chơi twitter ta sẽ đấu kỵ hắn một tên mao đầu tiểu tử mà thôi hả người cũng chuyển hắn đầy rồi c ô bệ nhìn ổ đồn twitter giao diện sau hơi kinh ngạc nói đến chu dương nói rất đúng chúng ta sẽ tại bọn hắn sân nhà thắng được tranh tài nhìn ta chuyển chu dương đầu này twitter không ít người chuyển a ổ đồn sau khi nói xong lại không hề có một tiếng động chơi lên điện thoại đến ta cũng chuyển c ô bệ nhìn ổ đồn tại kêu bên trong tràn đầy phấn khởi dáng vẻ mình cũng ngứa tay đến ổ đồn cái kia giao diện hậu c h u y ể n hạng taylor l à cờ cố lên c ậ bệ chu dương nói rất đúng ổ đồn không sai chu dương bên trên một trận đấu đạo đợi đến ngày mùng ngày ba tháng một thời điểm chu dương đầu này twitter đã có hai n tám trăm linh không phát mà khoảng thời gian này chu dương cũng nhìn xuống hệ thống bên trong chờ mong giá trị chứng nhanh tăng tốc thiền sư căn bản sẽ không đi quản đám cầu thủ bên ngoài sân đều nói cái gì chỉ cần b ấ t quá phân là được hôm nay tranh tài hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình mười điểm tăng vọt đám cầu thủ bắt đầu ở trên sàn thi đấu làm nóng người không đánh lại được chúng ta ngay tại bên ngoài sân nói dọa thật sao các người cái kia chu dương đêm nay tranh tài liền sẽ biết cái gì là đánh mặt sớm ít tại làm nóng người thời điểm đung đưa chạy tới cùng bạn tần bọn hắn nói lên ngồi trâm trầm đến người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp phạm mạ tâm tình không được tốt đối sở mít nói đến nghị phi thường rõ ràng các ngươi thua định ha ha ha ha ha. sở mít cười lớn đối phạ mạ nói đến mà phạ mạ lúc này mặt đều m u ố n khí đỏ cùng tranh tài lúc kết thúc rồi nói sau hoàn t ầ n lúc này đi tới đối sở mít nói đến tranh tài kết thúc đến lúc đó các ngươi liền xám xịt sẽ lo sáng giờ lấy đi cũng không tìm tới các ngươi nói cái này n g ư ơ i phạ mạ vừa muốn động thủ bị vừa đi tới chu dương một đem t ú n trở về sở mít ngoan trở về chuẩn bị kỹ càng thua cầu chu dương cười nói xong mang theo h o n tần cùng phạ mạ bọn hắn trở về ta nói không sai chứ quả câu này đội nếu như không có người còn có ta ô đ ồ m đoán chừng chu dương tại đội bóng phân lượng sẽ càng lớn ô đ ồ m một đ ê m làm lấy chân kéo d ỗ i một bên hòa vào nhau làm kéo d ỗ i cổ bệ nói đến giống như trải qua một cái mùa giải có chút cải biến cổ bệ nhìn xem một màn này nhớ được trước mùa giải chu dương cùng cái khác cầu thủ đấu võ mồm thời điểm đều là mình đi tốn chu dương tiểu tử này làm sao hiện tại cùng cái đội bóng chủ lực như đây này nghĩ đến cái này bên trong cổ bệ cười lắc đầu đội bóng bên trong có dạng này cầu thủ cũng không phải chuyện xấu một chi đội bóng tại cường đại đến nhất định p h n t ư ợ n g thời điểm xác thực sẽ có một ít đi trung tâm đương nhiên hắn còn có ô đồn họ nhìn h sợ như những này như cũ tại đội bóng bên trong phân lượng rất nặng nhưng ở trong trận đấu bọn hắn cũng có thể đi tin mặc cho những người tuổi trẻ này có phá lệ có sức cuốn hút người trẻ tuổi tại làm ra một chút để đội bóng cổ vũ sĩ khí cử động lúc toàn đội cũng sẽ nhận cổ vũ đội bóng càng ngày càng đoàn kết cùng ăn ý càng lúc càng giống là một cái trình thể nghĩ một hồi cỗ bệ bắt đầu đứng dậy chạy tới tiếp nhận đồng đội c h u y ể n bóng trực tiếp chính là một cái giống ruột b à phân chương hai trăm ba mươi lăm tiến công làm chủ chu dương còn không rõ ràng lắm cấp bê tư chất là dạng gì tồn tại nhưng so sánh cùng hiện tại hắn cấp c đến nói hẳ Vô luận là Los thiện ạ này đến nói kỳ thật đều không phải rất trọng yếu. Bởi vì làm căn bản không biết làm làm yếu. đều biết phải Bởi kỳ thật rất vì sư a o hoàn tại cảnh h n vậy bên trong có thể để cho thành tích trở nên càng tốt、hơn. Thiền cho hơn. để càng có nên sư khi cho chu dương tiếp cận ba mươi phút ra sân thời gian đã để hắn rất cảm kích nếu không tại hoàn cảnh như vậy bên trong chu dương số liệu hơi một tí còn có thể đến cái bộc phát cái này mùa giải đến bây giờ hắn một mực lấy ưu tú đồ công nhân phong vị cầu thủ số liệu đang đánh lấy tranh tài ngoại giới đối với chu dương cách nhìn xuất hiện lương t ự c hóa Một mới thắc loại là nói Los Angeles là sấn thắc hắn, cho nói sấn hắn, nên cờ đối ể người có loại giác là Chu Dương tự thân liền Còn chính Dương không tình hình bây giờ đến xem liên minh bên trong có tương đương giác giờ loại lợi hại. loại tiềm sai có Chu có Chu lực cầu có là là là hảo theo thuyết pháp thủ. Dựa tự một bây xem vị s lượng là l Dương không cách nào chống cầu Chu cách thủ ạ Tỷ như mặt i i Hito, đệ toàn sở đội giả xin, còn có hiện tại đèn đội a Anthony cùng ai m m tình ghê toàn toàn đệ đèn Đối còn nụ cùng sở sân. vở có với những n à y cầu thủ c h u dương chỉ có thể tránh né mũi nhọn tại thích hợp thời điểm cho mình soát số liệu l o t xăng dơ lết lạc cờ hiện trường cầu thủ lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp phức tạp tâm tình tại tại bọn hắn hiện tại thật không hy vọng tây bộ lại có cái gì mới cường đội sinh ra các người đi đông bộ không tốt sao không phải điểm tới tây bộ xem náo nhiệt gì đông bộ hiện tại mặc dù chỉnh thể thực lực không phải rất mạnh nhưng ở quý sau thi đấu bên trong cạnh tranh hay là rất kịch liệt cường đội cùng cường đội trực tiếp tương hố tiêu hao tốt bao nhiêu hiện tại tây bộ nếu như là cờ đầu này không có đoán sai đến quý sau thi đấu trình độ kịch liệt đó chính là gây cấn đèn vỡ nủ ghê đầu này hôm nay xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là cam bi hy l ạ bên trong áo antony là cờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn m ì m hoàn t o n cổ bệ cùng sơ ngữ hai tri đội bóng hiện tại trạng thái đều là rất chân thành từ đội hình bên trên xem so tài ngay từ đầu liền sẽ rất kịch liệt cả m b i dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến ai ở sân kia bên trong tại đèn vỡ nủ ghét trăm sự tình trung tâm sân dận động cái này bên trong lập tức vang lên tiếng hoan hô sơ ngữ một cái không có đứng vững suýt nữa bị đáp án lắc đ ư ợ c lại người tránh ra cổ bệ đỡ dưới sơ ngữ sau túi thấp người cùng đáp án đối vị lúc này không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt ai ở sân cũng không có chuyền bóng ý tứ tại hai cái động tác giả đều không có lửa gạt m ở cổ bệ thời điểm đột nhiên làm một cái biên độ không nhỏ ngựa ra sau n h ả y ném rổ cầu trực tiếp giống ruột trúng đích hiện nay hai cái không phòng được nam nhân đụng nhau ô đồn cùng chu dương hai người song song ngồi vào dưới trận quan sát tranh tài hoàn t o n dẫn bóng hơn phân nửa trận tại bóng rổ tại không c h u n g muốn bị cổ bệ nhận được thời điểm antony h đột nhiên giết ra g ã y mất bóng rổ sau lập tức chuyển xa cầu đến sở mít kia bọn hắn hiện tại vận chuyển c tại ở sân p h ô n g t h i ề n dưới cổ bể trực n ghế tiếp để hoàn tận quá khứ mình tiếp nhận mìm phát bóng về sau đến trước trận tại ở sân phòng thủ dưới cổ bể trực tiếp lợi dụng hoàn tận thân thể qua rơi đối phương sau bên trên rổ bị cảm bị quái n h sau được bóng rổn đẹn giỏ mà ra sau cổ bệ thế mà lần nữa ấy nhảy lên đưa bóng bạo trừ nhập giỏ trừ tiến vào sau cổ bệ hung hăng nhìn cảm bi sau chạy đi antony đ ố i ở sân nói câu gì sau đáp án mang b a n h quan ử a t r à n g h o á n tần nhìn dương ngọt tới lập tức nên đón tiếp lấy phòng thủ nhưng đối phương y nguyên cầm tới đáp án chuyển bóng sau xoay người một cái qua rơi hoạn tần sau để ho nhìn lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một tám hai đèn vợ n ủ ghét bên này không có chút nào đối lo sang giờ lết lạ cờ ý khắc k h cổ bệ có chút gấp chiếu như thế đánh lạ cờ liền nguy hiểm đối phương bây giờ tại tiến công hiệu xuất bên trên thế nhưng là lên cao đến độ cao mới cụ bệ y nguyên cầm cầu vọt tới trước trận tại ở sân cùng sở mít bao bọc dưới chuyền bóng đến sở mít kia bên trong cái sau ba phân không có sau mìm cướp được bảng bóng rổ cụ bệ chạy đến góc đ ấ y nhận bóng liền ném ba phân cũng không trúng antony h lấy được banh sau lập tức chạy đáp án tại một bên khác tiếp nhận dương ngọt chuyển xa sau không có mấy bước lập tức nhảy lên cự l y xa ba phân giống ruột nhập lưới ống kính lúc này cho đến phiêu kia bên trong đứng tại bên sân là cờ chủ xoái vẫn không có bất kỳ động tác gì hiện trường phan bóng đá nhìn xem màn hình lớn vị này là cờ huấn luyện viên trưởng định lực cũng là thật tốt nếu như đội thành khác huấn Lạ cờ huấn luyện viên tổ kia bên trong lúc này có chút ngồi không yên có ý tứ gì đây là phân kém nhanh mười phân a lao thiết c ộ bệ y nguyên mang banh qua nửa tràng họ nhìn tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại dưới rổ trực tiếp ném rổ phải phân antony h phía trước trận lấy được banh sau đột nhiên dừng lại nhanh bốn giây thời điểm đột nhiên lên nhanh khi h o ạ n tấn bắt đầu gia tăng tốc độ lui lại thời điểm dương n g ọ trực tiếp dừng nhảy ném bà phân trúng đích mười bốn bốn l ạ cờ bên này muốn một cái tạm dừng antony h tại lúc trở về nhìn thoáng qua ngồi tại trên ghế đầu vừa bị g ắ t sơn huấn luyện viên kêu lên chu dương nhìn thấy tên này châu á cầu thủ đứng dậy quá khứ thời điểm dương n g ọ thậm chí còn có một tia chờ mong bên trên một trận đấu mặc dù hắn cùng chu dương chiến đấu nguyên một trận nhưng khi antony xem so tài thu hình lại thời điểm lại phát hiện chu dương hay là cầm tới một chút số liệu chỉ bất quá số liệu nhìn chỉ có vốn mùa giải trận đồng đều một nửa còn ít một chút mà thôi nhưng ở antony như thế phòng thủ tình huống dưới tên này l t sang dơ l i ế t lạc ở hai trận cầu thủ thế mà còn có thể đánh ra thành tích như vậy để hắn rất hiếu kỳ vốn trận đấu chu dương sẽ đánh như thế nào thủ tiết tranh tài hay là lấy phải chia làm chủ hai chúng ta bên cạnh phòng thủ đều không có mạnh như vậy cho nên trận đấu này các ngươi phải nhớ kỹ chính là phòng không tốt thời điểm muốn đem tiến công hiệu suất nâng lên lúc đầu hôm nay đội hình ra sân cảm giác cũng không tệ nhưng đèn vợ nủ g h ẹ t đội rõ ràng đến có chuẩn bị bọn hắn biết lo sang dơ lết lạ cờ sẽ lấy hoa nhìn làm chủ đến đánh cho nên vừa mới đối với hắn phòng thủ rất nghiêm cạnh ngoài cầu thủ trên cơ bản không thể chuyền bóng cho hắn mà đem tiến công trọng tâm bỏ vào cổ bệ cùng sở m ư ờ kia bên trong lúc này lại là tại bọn hắn sân nhà lần trước bọn hắn sân khách đại thắng lạ cờ về sau đội bóng lòng tin gia tăng rất nhiều mặc dù phía trước ngay cả tiếp theo thua mấy trận nhưng đối mặt với tây bộ hiện tại ngân sông chiến đội bọn hắn y nguyên có thể tại sân khách lấy hai mươi phân phân kém thắng được đối phương đến quý sau thi đấu còn thật không biết ai có thể tấn cấp đâu tranh tài trở về sở mít nhìn thấy chu dương ra sân sau khỏe miệng lộ ra ý cười cũng bởi vì hắn cùng diêu minh đều là người châu á t r o nên n thu hoạch được đại lượng truyền thông lộ ra ánh sáng hiện tại mình đội bóng lợi hại như vậy trận đấu này phải nghĩ biện pháp để chu dương biết thực lực của hắn tạm dừng sau khi trở về đèn vợ nụ gậy bên này không có thay người lạc c để ổn chu dương thay đổi ho nhìn cùng bản tần khó l ò người phòng n g bị A. đoạt bảng bóng rổ đi chu dương vừa sửa sang lại đội phục vừa cùng ô đổm nói đến ta nghĩ cũng là như thế này bọn hắn đối dưới rổ phòng thủ hay là rất nghiêm túc ô đổm sau khi nói xong cùng cổ bệ đối mặt sau gật đầu liền đi phát bóng cổ bệ áp chế quyết tâm bên trong cảm xúc l ọ t sang dơ l ế t lạc ờ hiện tại đối mặt đèn vợ nụ ghẹt tựa hồ lại biến trở về đi biến trở về đến mấy năm trước loại kia d à i r ắ c trạng thái bên trong còn nhớ gió người twitter bên trên nói lời sao antony nhìn chằm chằm chu dương bình tĩnh nói đến dấu chấm câu đều nhớ chu dương trả lời ngay đến kỳ thật cũng khỏi phải nhớ được cặn kẽ như vậy dương ngọt bị chu dương đột nhiên kiểu nói này cho làm ộng không nên nói câu n g o a n thoại sao hai người một mực tại kêu bên trong run dày nhanh hai mươi b ố giây thời điểm chu dương mới đưa cầu c h u y ể n ra ngoài mìm nhận bóng liền ném hai phân trung đích l ọ t r ă n g dơ lết lạc cờ vừa mới tựa hồ đem mìm cho xem nhẹ mà chu dương biết mìm từ lúc bắt đầu bên trên lớp của hắn đến nay liền bắt đầu ngay cả ném rổ tại phát phát hiện mình tại trên sàn thi đấu tỷ lệ chính xác bắt đầu lên cao thời điểm mìm trong huấn luyện luyện ném rổ trở nên chăm chỉ hơn cộ bệ lúc này h đội bóng bên trong hay là có cầu thủ có thể đem hiện tại tiết tấu ổn định một chút chu dương cùng mỉm vỗ tay lúc trở về còn đang suy nghĩ ứng đối ra sao a n t h o n y tên này cầu thủ đây là lệ ổng tay bên trong hiện nay trong liên minh danh khí tương đối lớn hai tên phong vị cầu thủ bởi vì dương ngọt đi tới đèn vợ nụ g h ẹ t sau liền trở thành đội bóng chủ lực cho nên danh tiếng của hắn muốn so chu dương lớn hơn một chút lời nói là nói ra chờ mong giá trị cũng tại mấy ngày nay truyền thông bên trên đối với hai chi đội bóng tiền kỳ thêm n h i ệ t bên trong kiếm được không ít chờ mong giá trị thế nhưng là đến trong trận đấu nếu như thua trận chu dương không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền cùng antoni đối vị lại nói thiền sư người đối ta thật rất có lòng tin a loạt ă n g dơ lết lạc c bên trong hiện tại cũng liền c ô bệ ồ đồn hai vị này cầu thủ có thể cùng hắn antony đọ s ơ dưới nhưng c ô bệ hiện tại muốn ở phía sau vệ bên trên nhìn chằm chằm ai ở sân mà ồ đồn cũng muốn tại tiền phong bên trên đoạn tốt bảng bóng rổ mịm tên này cầu thủ hắn cảm thấy cùng cảm b i đội ngũ hẳn là không chiếm được tiện nghi gì cho nên tại số ba vị bên trên cũng chỉ có thể để chu dương bên trên toàn tần tên này cầu thủ tại cùng antony đội ngũ thời điểm rõ ràng không tại một cái phương diện bên trên nhưng chu dương lúc này tâm bên trong liền khó chịu hắn cùng antony hiện tại cũng không tại một cái ngăn lên a đối mặt với antony chu dương hay là lập tức bình tĩnh lại đó chính là không thể cùng hắn ở chính diện n g à h cương mình mặc dù giảm ít đi không ít tiến công nhưng có thể chuyển bóng cùng phòng thủ a nhớ tới tạm dừng lúc giắt sơn nói lời hiện tại đội bóng bên trong cầu thủ đoán chừng phòng thủ bên trên đều không quá để ý kia chu dương liền từ phòng thủ cái này bên trong nhiều chú ý ai ở sân lần này bà phân không có chu dương lập tức xông đi vào đem hy lạp bên trong áo đều cho giật này mình tại dưới rổ mấy cái này to con một mực tại đoạt bóng rổ chu dương nhảy ba lần mới đủ lên cầu lấy được banh sau chu dương không có vội vã c h u y ể n bóng đối mặt với antony đột nhiên đưa bóng n â n g lên sau tại đối phương hơi triệt thoái phía sau thời điểm chu dương đột nhiên xoay người một cái thế mà qua rơi dương ngọn tại đèn vợ nủ ghét đội sân nhà chu dương thế mà vừa mới qua rơi đội trưởng của bọn họ cấp cầu thủ antony mà liên tại mọi người coi là chu dương chọn ném ba phân kết thúc hiệp này thời điểm chu dương thế mà c h u y ể n bóng c ộ bệ cầm tới bóng rổ trực tiếp ba phân trung đích 14, 9. tạm dừng sau khi trở về lạc ờ bên này cái năm không t i ệ u cao chiều h i ở sân an tĩnh nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy chu dương hai cái hiệp liền lấy đến một bảng bóng rổ hai kiến tạo muốn nói hắn tại lo sang e l e s lạ cờ là dựa vào đội bóng đánh tốt mới cầm tới một chút số liệu hắn đáp án không tin antony h tại tiếp nhận truyền bóng sau đột nhiên ra tốc trực tiếp qua rơi chu dương hắn nhìn không có gì bị đoạn thời điểm nguy hiểm quay đầu còn nhìn thoáng qua chu dương ngươi đến cùng phòng không phòng ta biết rõ đối phương năng lực tiến công rất mạnh chu dương dứt khoát liền định tại kia bất động k h i sinh mình tiến công cơ hội đem chú ý phóng tới cho đồng đội sáng tạo cơ hội bên trên tiểu tử này làm như vậy đoán chừng là áp đối thiền sư khoanh tay thưởng thức nhìn xem lúc này định tại nơi đó chu dương nghĩ như vậy đến không phải không tiến công a là hiện tại tiến công t u a thiệt khả năng lớn hơn một chút a tại chu dương không phòng thủ tình huống dưới dương ngọt trực tiếp nhảy ném r e n sắt cái này mẹ nó tại đối phương nghiêm túc phòng hắn thời điểm dương ngọt trên cơ bản đều có thể lập tức đột chia công nhưng đối phương đột nhiên thả hắn đi vào thật là có chút không quen ô đồm lập tức cầm xuống bảng bóng rổ sau tại cảm bị cùng hy lạp bên trong áo phòng thủ dưới còn là bị đối phương gãy mất cầu a i ở sân tại mấy cái này to con bên người trực tiếp nhặt lên bóng rổ sau trực tiếp nhảy ném phải phân lúc này là cờ bên này sĩ khí cũng khôi phục một chút ở đây là cờ cầu thủ hiện tại biết vô luận là nội tuyến mìm hay là cạnh ngoài cổ bệ cùng sơ mi bọn hắn cũng sẽ ở xuất hiện cơ hội thời điểm đạt được bóng rổ bóng rổ tự nhiên đi tới chu dương cái này bên trong sơ m i s chạy đi đâu đèn vỡ nủ g ẹ t đội phát hiện hiện tại sơ m i s hướng lệch góc đáy vị trí chạy thật sự xuất hiện lỗ hổng tại trong lúc bồi dối antony h cùng cổ bệ đụng vào nhau sơ mi tại k h á c một bên thời gian ngắn không cách nào quá khứ phòng sơ m i s ai ở sân cũng co vào phòng thủ chuẩn bị gãy mất chu dương c h u y ể n bóng tiếp được chu dương tại ba phân tuyến bên ngoài hô to một tiếng sau trực tiếp nhạy ném ba phân trung đích antony ai ở sân cầu đâu bởi vì hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng huyên náo tương đối lớn cho nên lạc ờ băng ghế tịch kia bên trong có cầu thủ đột nhiên n ở nụ cười cũng không ai nghe tới mặc dù mình cũng bị chu dương cho lừa gạt nhưng s ở m ừ n thế mà cảm thấy tiểu tử này làm cũng không tệ lắm đây là có chuyện gì đáp án hai tay chống lạnh nhìn chu dương chừng hơn mười giây mới chạy về ở đây bên trên đèn vợ nụ ghẹt cầu thủ cảm thấy los angeles lết lạc ờ hiệp này diễn thực tế là quá rất thật kỳ thật trừ chu dương cái khác lạc ờ cầu thủ là thật sự cho rằng chu dương muốn chuyền bóng mọi người đem đ ư c chú ý đều tập trung vào sợ m ừ n kia bên trong thế mà không a n t h o n y l ầ n n ữ a n h ì n t h ấ y trước mặt Chu d ư ơ n g thời điểm tâm bên trong có chút lẩm bẩm tiểu tử này lần này phòng không phòng ta đang suy nghĩ mấy giây sau dương ngọt cảm thấy hay là trước qua rơi đối phương lại nói sau đó lựa chọn bên trên rổ dạng này phải phân liền sẽ ổn một chút khi hắn từ c h u dương bên người quá khứ thời điểm đối phương đều không n ú t đ í c h liền an tính như vậy đứng tại kia bên trong để dương ngọt cảm thấy mình nhận vũ nhục ngươi không phòng ta có phải là cho là ta nhất định không tiến vào a a ngay tại antony h nghĩ đến những n à y bên trên rổ thời điểm ô đ ồ n đột nhiên và ra đón dương ngọt chính là một cái nổi lâu lớn khi là bên trong áo tại cùng mìm chiến đấu bên trong hai người đụng vào nhau ai ở sân t r ự c tiếp nhặt lên bóng rổ sau nhảy ném hai phân trung đích mặc dù tại l à c ờ kêu xong tạm dừng về sau hiện trường tiết tấu xuất hiện nhất định h ỗ n loạn nhưng đáp án lúc này y nguyên mười điểm an tĩnh đang quan sát trong trận đấu đám cầu thủ mìm lôi ra quay người ta t r u y ề n bóng quá khứ chu dương cầm tới cổ bệ cầu sau lập tức kích động hô lên ha ha lựa gạt ai đây antony còn có cách đó không xa sờ mít lúc này đều chờ đợi chu dương ném rổ đâu đến lúc đó cho ngươi một cái máu mũ để ngươi cảm thụ dưới đèn vờ nụ ghệ đội phòng thủ cường độ ngay tại đèn vợ n ụ ghẹt nơi này lực chú ý tập trung đến c h u dương nơi này thời điểm bọn hắn nhìn thấy m ỉ m thật thoát khỏi hy lạp bên trong áo phòng thủ ra tiếp nhận c h u dương bóng rổ sau trực tiếp nhảy ném dâm tuyến hai phân trực tiếp nhập trướng antony đã nói xong mình ném đâu ai ở sân smith thẻ ngươi ở đây bên cạnh có chút nóng n ả y lúc này hai đội so phân càng ngày càng tiếp cận chương hai trăm ba mươi bảy quyết đấu đỉnh cao đèn vợ nổ ghẹt đội lập tức sẽ tạm dừng tranh tài không có đánh bao lâu thủ tiết liền kết thúc cuối cùng vài phút đều là ở sân tại cầm cầu tiến công hai mươi bảy hai mươi mốt Cộ bệ hãy a i l ở sân hiệp một không có quá tìm chu dương phiền phước hắn nhìn chằm chằm vào cái này trừ diêu minh bên ngoài tầm thứ hai châu á gương mặt hắn cùng diêu minh có khác biệt rất lớn diêu lời nói động tác quá chậm tại đáp án xem ra diêu minh nếu như ở trước mặt hắn dẫn bóng tựa như là chuyển bóng cho hắn như vậy hắn có thể đi thẳng đến diêu minh tay bên trong đi cầm mà chu dương liền khác biệt giống vừa mới lo s a n g dơ lết lạ c ợ như thế trạng thái trên cơ bản thủ tiết chính là cỗ bệ một người phải phân nhiều nhất nhưng bọn hắn ý nguyên phản siêu không được đèn vờ nủ gật đội nhưng chu dương xuất hiện tựa hồ để khuynh ê ư ớ n g như thế trở nên mơ hồ cùng h ọ a khác biệt chính là ở sân cũng không có lập tức quá khứ phòng chu dương nhưng một tiết tranh tài xuống tới chu dương hay là chú ý tới ở sân á n h mắt chu dương ngươi chu dương ngươi hiệp hai kế tiếp theo tổ chức tranh tài mọi người ghi nhớ mỗi một hiệp đều phải ứng phó cẩn thận tranh thủ phải phân dù là bên trên đường ném bóng kia bên trong chỉ cầm tới một phân cũng phải cấp t à tranh thủ cầm tới thiên sư hiện tại cũng ngh đột nhiên ngoại giới đối trận đấu này phá lệ chú ý j a á c s o n cũng muốn biết los a n g r lết lá cờ cùng đèn vỡ nủ g ẹ t đội hiện tại có tồn tại hay không chênh l ệ n h vấn đề này mặc dù nghe tương đối c h ó i thai nhưng nó có khả năng xác thực tồn tại hiện tại kim khối đội không phải chỉ có ở sân một người có thể đánh bọn hắn chi đội ngũ này bên trong còn có antony h mà lại đèn vỡ nủ g ẹ t cũng không phải phi lạ đờ phi ạ đầu kia trạng thái đèn vỡ nủ g ẹ t đội không cần ai ở sân đi điều động liền mười điểm tích cực có thể đánh cộ bệ hiện tại los a n g r lết lá cờ không phải ngươi thật sao ngươi bây giờ đang ở cùng lá cờ đội trưởng ở nói chuyện làm sao người đi tới đèn vợ nụ ghẹt sau cảm thấy mình là nhân vật d â u r ì a rồi ta đồng tình người ra sân ai ở sân trực tiếp đi đến cổ bệ kia bên trong đối với hắn nói mà cổ bệ cũng trực tiếp trả lời ở sân tra hỏi hai người biểu lộ để người lập tức nhớ lại khi bọn hắn vẫn chỉ là hai mươi ra mặt lúc dáng vẻ các người cái kia gọi chu dương đúng không hắn hiện tại hẳn là đội bóng người tổ chức về sau không đi công tác sai hắn sẽ tiếp nhận người đáp án ở trong trận đấu nhìn ra hiện tại los a n g e l e s lạ cờ nếu như là cái k h á c cầu thủ tỉ như s r mc hoặc bạn tần dẫn đội lời nói trên cơ bản là sẽ không đánh ra thủ tiết như thế trạng thái ai ở sân ngươi tuổi tắc lớn hơn ta mấy tuổi Tâm trí b ê nếu trên ta thành thục. t nhưng không có i p x ố như g t r a n tài ta sẽ để các n g i đ ộ i đếm thử lại gì là hữu ta Cổ bệ s u xong đoán n ngay đem hắn đội tới tức đem đi. đối Bởi vì đối phương p h hai người thanh người âm chừng n l không ra ba giây liền sẽ đem cầu vứt bỏ phạm mạ ngồi tại trên ghế đầu giật mình nhìn xem cổ bệ phòng thủ tại hiệp này nhanh đến 24 giây thời điểm ở sân trực tiếp n h ả y ném để cổ bệ lĩnh được một lần phạm quy sau lập tức té xuống lan trên mặt đất một vòng sau lập tức bỏ lên hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm xúc sôi trào lên đây chính là ngươi nói để chúng ta h i ể u tâm vô lực đáp án nhìn xem cổ bệ khiêu khích nói đến tranh tài vừa mới bắt đầu không phải sao t r ầ m g i ả i hưởng thụ đi cổ bệ vừa nói đùa vừa nói thật đối với hắn bình tĩnh nói đến ai ở sân nhìn cổ bệ không nói gì trực tiếp tại phạt rổ tuyến bên cạnh đưa bóng ném ra bóng rổ giống rột nhập lưới ồ đồn cùng chu dương hai người tương hối liếc nhau một cái đều không nói gì cổ bệ tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp xung q u a hải ở sân lập tức đi theo cổ bệ đột nhiên giảm tốc lại đột nhiên ra tốc nhưng cũng không có hất ra đáp án đột nhiên quay người đáp án trực tiếp lên đón mà cổ bệ cũng không có đem động tác này biến thành động tác giả trực tiếp tại bị phong mặt tình huống dưới cự ly xa ngựa ra sau nhảy ném trực tiếp bà phân trung đích hải ở sân ngươi là rất biết đánh nhưng mẹ nó cuối cùng chúng ta sẽ đem bên trên một trận đấu đổi lại quý s a thi đấu các ngươi chờ lấy bị quét ngang đi cổ bệ một bên lui lại một bên khiêu khích là lớn chúng ta sẽ t ấ n cấp chúng ta sẽ còn cầm tới tây quyết q u a n quân mà các ngươi sẽ bị đào thải bị loại đừng làm nằm mơ ban ngày liền các ngươi bọn này lính tôn tướng của đang còn muốn quý sau đấu qua vòng thứ nhất các ngươi có thể tiến vào quý sau thi đấu ta đều cảm giác các ngươi rất không dễ dàng ha ha ha người mẹ nó lại đem lời nói này một lần ai ở sân bị cổ bê c h ọ c giận chúng ta dùng cái này trận kết quả trận đấu trả lời bọn hắn chúng ta đi dương ngọc nhìn đáp án đã nhanh muốn động thủ sau lập tức ôm chặt lấy hắn sau hướng vừa đi ai ở sân lần nữa hướng nạp hồ kéo muốn banh đối mặt với cô bệ phi sợ cùng chu dương bộ phòng bị trực tiếp qua rơi ba người sau nhảy ném phải phân đáp án căn bản không có trông có vẻ g i ả tốc độ của hắn quá nhanh mà lại hắn tiết tấu nếu như cùng đi theo lời nói dễ dàng bị trực tiếp quăng bay đi chu dương có chút giật mình trải nghiệm lấy vừa rồi phát sinh một màn đem cầu cho ta ta muốn ép một chút đối phương phách lối khí diễm ô đồn vừa định cầm cầu quá khứ nghe tới c ô bệ lời nói sau lập tức c h u y ể n bóng quá khứ đối mặt với hải ở sẩn c ô bệ ngay cả tiếp theo làm ra hai cái động tác giả sau thành công qua rơi đối phương sau đó đối phương bắt đầu giáp công cổ bệ bị hắn trực tiếp hóa giải đi sau tại dưới rộ trực tiếp bạo trừ cầm phân ai ở sân nhìn lạc cờ hiện tại lực chú ý đều phóng tới hắn cái này bên trong thời điểm đột nhiên c h u y ể n bóng đến antony kia bên trong cái sau trực tiếp b à phân trung đích ba mươi năm hai mươi sáu ngươi không dám đánh với ta đúng không vừa rồi ngươi qua đây ta trực tiếp chính là một cái mũ lớn cổ bệ lúc này lần nữa vọt tới đáp án kia bên trong lớn tiếng nói đến mà đối phương cũng không có muốn p h ả n kích gì tứ chu dương chú ý tới chi tiết này cổ bệ cầm cầu đến trước trận sau đối phương bốn người xông lại phòng cổ bệ đối mặt với những người này cộ bệ tại đ ố n g người bên trong trực tiếp làm nổ h n h ả y ném ba phân rèn s á t cả m bị cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến nạp hồ bắt tay bên trong sơ mít tiếp nhận nạp hồ kéo c h u y ể n bóng đối mặt với phì sở truy kích lập tức kích địa c h u y ể n bóng đến ai ở sân kia bên trong đối mặt với phan bóng đá điên c u ồ n g hò hét đáp án trực tiếp n h ả y ném ba phân đánh tấm nhập rõ. Thiền h n sư k ô giò chân tức c trở, lập tức sẽ một á tạm dừng. Khi tranh tài t dừng. lần nữa Khi r sơ mít nhìn thấy đáp án tương đối hài lòng trở lại trên ghế đầu hậu tâm nghĩ mình mùa xuân đến rồi hắn muốn để đội bóng biết trừ ở sần bên ngoài cầu thủ bên trong còn có một vị có thể đánh tuổi trẻ hậu vệ đâu thẻ ngươi lo lắng đáp án thể năng sẽ ở phía sau trượt quá nhanh nhìn vẻ mặt hưng phấn di e rờ sơ mít hy h vọng hắn đừng ra cái gì sai lầm chương 238, cường địch cộ b ệ làm được dưới trận s á t mồ hôi trên mặt vừa rồi cảm xúc hơi khôi phục một chút hai người tại đỏ sức mấy hiệp sau cộ b ệ lúc này phát hiện ai ở sần cũng không phải năm đó như vậy có thể đơn đấu từ đánh bọn hắn gia nhập n ba đến nay đã mười cái năm tháng những năm này hai người đều kinh lịch rất nhiều cộ bệ tại lò sang dơ lết l à c ờ cầm tới ba lần tổng quán quân mà ở sần đến bây giờ cũng không lấy được một viên tổng quán quân c h ấ p nhẫn nhưng hai người nổi tiếng cũng rất cao lúc này cộ bệ cùng đáp án hai người tự a hồ cũng đã phát sinh cải biến nhất định cộ bệ bắt đầu c h u y ể n bóng mà ở sần cũng biến thành càng càng bình tĩnh chu dương khi nhìn đến ai ở sần xuống dưới về sau hay là thật cao hứng g i a hỏa này hiện tại đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cách nào p h ò n g A, mà đáp án nếu như trên đỉnh hắn cũng chỉ có lựa chọn chuyền bóng chu dương còn tại trên trận mọi người muốn chú ý một chú t dưng ngọt ra sân so đối với mình các đội hữu d hiện tại a n t h o n y đã là đội bóng lãnh tụ mọi người cũng đều nguyện ý đi nghe hắn nói s m i t h nghe tới chu dương cái tên này sau lập tức liền giấy lên chiến đấu dục vọng vũ dạ xịt thói quen truyền bóng đến chu dương kia bên trong lúc này lạc ờ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều có cầu thủ ném bóng có tốc độ thiền sư đã làm tốt chuẩn bị nếu như hơn nửa hiệp điểm số kéo ra quá lớn như vậy nửa hiệp sau lo sang e l e s lạc ờ liền muốn một mực ở vào truy phân trạng thái chúng rồi s m i t h nhìn thấy chu dương tới sau lập tức hướng hắn cái hướng kia tới gần mấy bước chu dương lập tức chú ý tới đối phương cái này không quá rõ ràng động tác thủ tiết cùng bọn hắn chơi một lần kia sau chu dương cảm thấy không thể kế tiếp theo chơi như vậy bởi vì đối phương mắc lựa khả năng sẽ giảm xuống mình có khả năng biến khéo thành vụ cho nên vẫn là nghiêm túc treo lên tranh tài c u n g p h i sở đối r ơ i ánh mắt sau chu dương t r u y ề n bóng quá khứ tại đối phương hoàn toàn không có kịp phản ứng thời điểm chu dương trực tiếp từ nhỏ c á kêu bên trong cầm tới bóng rổ sau nhảy ném phải phân đáp án bình thường cũng lại nhìn tranh tài thu hình lại hắn hiện tại cũng không đem chu dương xem là một cái bình thường năm hai sinh tiểu tử này hiện tại trạng thái tựa hồ đang nhanh chóng biến hóa lót t n g dơ lết là cỡ sở dĩ hiện tại chiến lực mạnh như vậy cùng hạ ngươi cũng liền dựa vào đồng đội cho ngươi hiểm hộ mới có thể có phân đi. uy uy sợ mít nghĩ bắt t r ư ớ c vừa mới cổ b ệ cùng ở sần như thế lẫn nhau báo tố tràn diện kết quả hắn nhìn chu dương cùng các đội hữu lập tức trở lại căn bản là không có phản ứng hắn sợ mít nghĩ tiến công bất đắc dĩ antony h một manh các ngươi đội bóng sẽ thắng sao ta đoán đến lúc đó các ngươi sẽ chu dương sau khi nói xong liền cùng dương ngọt bảo trì nhanh một mét khoảng cách hắn là không nghĩ thả antony h quá khứ đã nhất định phải cùng hắn đối vị vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không phòng bị hắn dương ngọt bị vừa rồi chu dương đột nhiên mở miệm cho làm cho ngắn đường vẫn mấy lần cầu sau nhìn đối phương cũng không đi qua thế là trực tiếp nhảy ném phải phân antony h tiến công cũng là tương đối vô giải chu dương dẫn bóng đến trước trận tại s m i t h mấy lần dây dưa dưới thế mà không có bị đối phương gáy mất hiện trường fans hâm mộ bóng đá kinh ngạc nhìn thấy chu dương bước chân một chút cũng không s o s m i t h chậm s m i t h cũng coi t r ư ớ gấp hắn ngay cả tiếp theo lui lại hai bước hậu quán xem xét chu dương bước kế tiếp động tác nhìn thấy chu dương trên phạm vi lớn dẫn bóng sau lộ ra tươi cười đ ạ c ý nhưng nụ cười kia lập tức trở nên cứng đờ căn bản không phải hắn dự liệu tiết ấ u chu dương bước, chân bước rất lớn tại thành công qua rơi sở mít cùng antony sau chu dương trực tiếp cảm bị đụng vào nhau c ậ bé lập tức dùng khăn mặt che mặt tại kia vui vẻ lên tiểu hỏa tử ngươi cái này làm gì chứ không có đứng vững chân trượt một chút bởi vì tới quá đột ngột cảm bị ngay cả tránh đều không có né tránh trực tiếp cùng chu dương đụng vào nhau mà chu dương cũng xác thực không có đứng vững bóng rổ đụng phải cảm bị cánh tay phải ra ngoài tại tiếp vào mìm chuyền bóng sau lần này chu dương trực tiếp bạo trừ cấm vân khi dương ngọt lần nữa lấy được banh thời điểm hiện trường khán giả phát hiện vừa mới hậu vệ quyết đấu tựa hồ chuyển qua sòng phương số ba vị bên trên quyết đấu mặc dù chu dương phòng dương n g ọ tương t đối phí sức nhưng hắn cũng có thể lập tức phải phân antony h trực tiếp lợi dụng mình tiết tấu để chu dương phạm quy sau thành công đánh thành hai một mà chu dương lập tức đến trước trận sau về một cái ba phân không sai hiện tại kim khối đội xác thực lợi hại rất nhiều có lẽ chúng ta cái này mùa giải thật muốn bại bởi đối phương hai lần giác sơn cùng đám huấn luyện viên trò chuyện trong chốc lát sau vứt xuống một câu như vậy sau liền rời đi chủ xoáy đây là ý gì ta nghĩ hắn là nghĩ nghỉ ngơi một chút đi v ĩ n sợ sau khi nói xong tất cả mọi người tán năm mươi sáu năm mươi mốt đèn vỡ nủ ghệ đội ý nguyên chiếm cứ lấy dẫn trước ưu thế hiệp ba tranh tài kết quả cuối cùng là tám mươi bảy mươi hai để hiện trường phan bóng đá tương đối kinh ngạc chính là hiệp bốn ngay từ đầu l ọ t sang giờ lết lạ cờ liền đến cái sáu không tiểu cao chiều tám mươi bảy mươi tám thẻ ngươi xem xét không ổn lập tức sẽ tạm dừng đối phương hiện tại ô đồn cùng chu dương hai cái này điểm cũng không dễ dàng phòng thủ h i lạp bên trong áo muốn bao nhiêu chú ý một chút o nhìn hiện tại bốn phạm chúng ta muốn để bọn hắn nhanh một chút đi cạnh ngoài phòng thủ muốn đuổi theo lúc cần thiết cưỡng ép đệ lại bọn hắn cũng không thể để bọn hắn dạng này đ ư ợ phân tạm dừng sau khi trở về song phương đội hình không thay đổi đèn vỡ nụ ghét đầu này theo thứ tự là hy lạp bên trong áo lợi n ạ p tư n g antony h đặt mìn khắp cùng ải ở sân lọt xăng r ơ i lết lạ cờ chính là O nhìn ổ đồn chu dương cổ bệ e van e van không có để thiền sư thất vọng đi lên chính là một cái ba phân sau đó đến lạ cờ thời điểm tiến công ổ đồn lại đánh thành hai một tại cái này hai tri cường đội xem ra tám phân phân kém thật không nhiều antony h đến trước trận sau ba phân không có hắn nhìn thấy ổ đồn cùng chu dương cùng tiến lên trận sau mình tiến công cũng nhận nhất định chế ước chu dương lời nói hắn không có, có mơ tưởng nhưng ổ n xác thực năng lực không tệ hải ở sân cầm tới lợi nạp tư t r u y ề n bóng sau vọt thẳng tới để sặc cầm tới b ồ n tràng thứ năm lần phạm uy hai phạt trúng đích 82, 78. h i ệ n trường tại đáp án trúng đích quả cầu này sau lập tức bắt đầu hô to lên phòng thủ đến rồi mà cố bệ không có lựa chọn xuất thủ mà là lợi dụng mình đến hấp dẫn đối phương bao bọc hậu chuyện cầu đến n g van kia bên trong cái sau lần nữa ba phân giống ruột nhập trướng đèn vợ n ủ ghét bên này huấn luyện viên trưởng lúc này đã đ ố i trận đấu này có thể hay không thắng được cảm thấy có chút dao động h i ở sân dẫn bóng đến trước trận tại qua rơi cố bệ cùng chu dương sau lập tức để o nhịn lĩnh được trận đấu này thứ chu dương ở trong trận đấu nhìn qua còn rất có thể đánh phạm mạc cùng mịm lúc này sóng vai đi tại đầu đường ngươi là không thấy hắn bên trên một mùa giải biểu hiện chu dương năng lực đoán chừng ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn nhìn thấy mùa giải còn dài mà ngươi hẳn là cảm thấy may mắn chúng ta bên người có không ít ưu tú đồng đội đâu mịm lúc này một thân nhẹ nhõm nhìn xem nơi này c ả n h đêm hai người thân cao tại đầu đường cũng tương đối bắt mắt ngươi nói đội chúng ta có thể tại cái này mùa giải đoạt giải quán quân sao phạm mạc lúc này yên tĩnh nhanh sau một phút mở miệng hỏi đoạt giải quán quân lời nói hay là có khả năng a dù sao chúng ta lên mùa giải đều đánh tới trận chung kết nhưng ta không hy vọng tại quý sau thi đấu gặp được đèn vở nủ gật đội ta mình ý nghĩ đi cùng bọn hắn giao thủ để ta cảm giác không quá dễ chịu chương hai trăm ba mươi chín quyết định cái này mùa giải đã là sở mít đi tới liên minh năm thứ ba nhưng hắn lại phát hiện mình muốn tại chu dương trên thân kiếm chuyện lại cơ hồ làm không được ai không muốn vừa đến n ba liền trở thành có thụ chú mục tân tinh đâu nhìn xem antony h nhìn nhìn lại là còn có cái k i a tại lưu họ liền tau mỗi một cái đều giống như mang theo ánh sáng điểm đi tới n ba tranh tài kết thúc một khắc này je s, -S mít -E、hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi phun ra sau đó cùng mình các đội hưu cùng nhau rời đi đấu trường 107, 106. Los Angeles là tại sân khách thắng hiểm đèn nụ ghét. Biết, lúc này tại Los Angeles là là lấy lập lời làm Los Angeles sân Anthony quan xóa thắng đèn nụ này nói nụ Nhìn xem Chu Dương tại bọn hắn đầu này tìm được cái gì lập tức tăng tốc rời đi bước chân、Chu、Dương tại Twitter bên trên nói lời hắn làm được. Los là sân khách thắng được bọn hắn、Anthony、cùng đèn nụ ghét đội quan phương Twitter lập tức xóa bỏ bọn hắn phát Chu Dương đầu kia Twitter. Nhưng ghét gì giác gì ghét xem Twitter là là cờ khách cờ trước cái cảm Chu được cái tức tốc bước Chu được cờ khách được tức vờ rời tại Smith biết, tại mặt tại tự dứt tại tìm Smith tại Twitter phát Twitter Twitter ít phát hiểm đi đội kia Chu không đều đầu đầu đầu đã vờ bỏ này người có lập lúc ấy đèn vợ nổ ghét trang ép cùng antony nói cái gì đều bị đ i lại nhưng lạc cờ bên này cũng không phải rất cao hứng một chi đội bóng có thể đem los a n g giờ l e t lạc cờ bước đến nước này tại hiện nay ba mươi chi đội bóng bên trong đã không nhiều nhưng mùa giải sơ còn không có gì quá lớn nhiệt độ đèn vợ nổ ghét bây giờ lại đã tại chiến lược bên trên đạt tới loại trình độ này camby mười một p h â n chín bảng bóng rổ hai kiến tạo k h i l ạ c bên trong ao tám p h â n bảy bảng bóng rổ bốn ngũ antony hai mươi ba p h â n bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo hải ở sân ba mươi lăm phần hai bảng bóng rổ bảy kiến tạo smith mười hai phần ba bảng bóng rổ hai kiến tạo là cờ đầu này họ nhìn 16 p h â n 12 bảng bóng rổ bốn kiến tạo ổ đồn 15 p h â n 6 bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương 20 p h â n 7 bảng bóng rổ 11 kiến tạo c ộ bệ 27 p h â n 5 bảng bóng rổ bốn kiến tạo sợ m ư t i b ả p h â n 2 kiến tạo tại dạng này đối kháng trong trận đấu dự bị cầu thủ trên cơ bản không có có bao lâu thời gian ra sân ta cảm giác chúng ta hôm nay đánh không tệ bởi vì đến thời khắc cuối cùng cũng nên có một c h i đội bóng thua trận tranh tài giống đội bóng bên trong nạp hồ rồi gạt n ì n khắc s mít bọn hắn đánh cũng không tệ đột nhiên bị ở sần an đ i đến hiện trường đèn vợ nụ ghẹt đám cầu thủ lúc này cũng không có vừa rồi loại k i a hệ bại tâm tình Dương ngọt lúc này trạng thái không sai hắn không có quá đem cái này coi ra gì dù sao tranh tài đã kết thúc trận đấu này đáp án cầm tới vốn trận đấu cao nhất ba mươi lăm phân mà lạc ờ đầu này họ nhìn cùng chu dương ôm đồn b ồ n c h à n g gần nhất bảng bóng rổ cùng kiến tạo hai hạng số liệu hiện trường buổi trình diễn thời trang c á c phóng viên giống như hỏi vấn đề so bình thường nhiều đèn vợ nụ ghẹt đội hôm nay cho thấy bọn hắn mười phần không tệ chiến lược các ngươi có lẽ mới biết cũng là vốn trận đấu chúng ta lo lắng đó chính là đối phương có thể hay không thắng được chúng ta tr cũng may cuối cùng chúng ta thắng được trận đấu này antony cùng ở sân tổ hợp để ta tương đối có áp lực thiền sư lúc này không có nói vài lời hiện trường liền sẽ phát ra một chút tiếng cười ra cho dù tại buổi trình diễn thời trang bên trên giác sơn cũng không có che giấu hắn đối d ư ơ ngọt n g cùng đáp án cái này hai tên cầu thủ yêu thích cùng thưởng thức xin hỏi nếu như tại quý sau thi đấu bên trong các ngươi cùng đèn vợ nụ gật h gặp nhau các ngươi có thể có mấy thành năm chắc thắng được bọn hắn đâu hiện trường một vị tiểu tiểu nhân nữ phóng viên lúc này trải qua cho phép cầm ống nói lên sau khi nói xong hiện trường đột nhiên yên tính trở lại đây là cái tốt vấn đề chán Ví sau thi đấu đối với mỗi chi tiến vào bên trong đội bóng đến nói đều không thoải mái trừ phi hai tri đội bóng có cầu thủ đội hình hiện trường ăn ý các cái khác một chút nguyên nhân xuất hiện không may nếu không giống mấy năm này nhìn thấy đội bóng ở giữa cạnh tranh đều sẽ rất kịch liệt bởi vì còn có không ít tranh tài m u ố n đánh ta cũng không xác định đến lúc đó hai tri đội bóng sẽ là cái d ạ n gì g nhưng muốn bây giờ nói lời nói ta cũng không xác định ai sẽ cuối cùng t ấ n cấp phiêu trả lời giống như là gián tiếp khen đèn vờ nụ ghệ đội một đem hiện trường nhiều nhà truyền thông cũng đem đoạn văn này phát đến trên mạng sau khi cuộc tranh tài kết thúc trừ vụ giả xịt phạm mạ còn có mỉm mấy tên cầu thủ có chuyện làm của mình bên ngoài cái khác cầu thủ chuẩn bị một dưới lập tức đi ra ngoài chơi mà đi mặc dù t h á n g một phần tranh tài tương đối khẩn trương nhưng phạm mạ cùng mỉm vẫn tương đối cao hứng bởi vì lại có thể lên lớp nửa tháng trên lớp xong về sau chu dương cảm giác mình thật sự là trả giá lao động mà đạt được cái này một trăm hai mươi nghìn đô la a phạm mạ cắn răng một cái nửa tháng nghe hai lần quá mà hắn có chút khó chịu là mỉm dễ dàng liền lấy ra một trăm n g h n đô la đây chính là trên l ệ a phạm mạ không phải không nghĩ tới bên trên năm mươi n g h n đô la một tuần quá thực tế là nghĩ đến đây bên trong liền đau lòng a tháng 12 kết này chu dương sau khi kết thúc huấn luyện liền cùng hai tên đồng đội qua đi học đi cái này trên lớp đã không phải là một ngày hai ngày muốn nói đội bóng cái khác cầu thủ một điểm ý nghĩ đều không có là không thể nào đội bóng huấn luyện viên cũng không có quá đem cái này để ở trong lòng có cầu thủ giúp cái khác cầu thủ để cao kỹ năng đây là bọn hắn mười điểm n g u y ệ n ý nhìn thấy mặc dù muốn thu một chút tiền lúc này g i ặ t mở ạ n ộ vi tu di ạp còn có vụ dạ xịp đã đều có muốn đi học ý tứ học phí đối bọn hắn đến nói cũng có chút quý nhưng một tháng hoa mười nghìn đô la nghe một tiết khóa thôi m ì một tuần năm mươi n g h n đô la phạ mạ một tiết khóa mười nghìn đô la đây là bọn hắn từ phạ mạ kêu bên trong thăm dò được bằng giá nhìn xem phạ mạ bây giờ tại đội bóng biên giới bên trong tranh đâm bên trong chỉ có thể đạt được một chút nhìn qua có chút đáng thương số liệu những này số liệu đối với tại nba đánh qua mấy năm cầu thủ đến nói xem như tương đối thấp nhưng ở phạm ạ xem ra hắn hay là có cơ hội tại nở bờ a d ừ n g chân tối thiểu có được điểm số theo tổng so không có tiến hành cùng lúc sân bay đồng đều sai lầm hung hàng t r ư ờ n g muốn tốt đi nếu như bọn hắn đi bên trên cái này khóa có lẽ liền có thể tại l o sang e l e s lạ cờ cái này bên trong tối thiểu cầm tới đồ công nhân thậm chí ưu tú đồ công nhân cầu thủ số liệu đi nhưng bọn hắn vẫn còn có chút do dự cho nên hôm nay phái vụ dạ xịp vì đại biểu tới tư vấn một chút vụ dạ xịp từ khi chu dương đi tới lạ cờ sau hai người phối hợp cũng không tệ hơn nữa còn có càng ngày càng tốt xu thế thiền sư giới đại đa số tình huống đều sẽ nghĩ tới chu dương cùng vụ dạ x ị p đôi này trẻ tuổi tổ hợp mà đem bọn hắn cùng một chỗ phóng tới trên sàn thi đấu đi hôm nay là ngày mùng ngày một tháng hai cũng chính là chu dương nhập học thời gian lại đến ngày ba mươi mốt tháng một thời điểm lạ cờ lấy một trăm m ư ơ i bảy một trăm linh năm đánh bại mi a mi đội chu dương trận đấu này người cầm tới m ộ ư ơ i bảy phân m ộ ư ơ i một bảng bóng rổ m ộ ư ơ i hai kiến tạo ba đ i số liệu dạng này cầu thủ hiện tại khai ban giảng bài đối với một chút trẻ tuổi cầu thủ đúng là có lực hấp dẫn còn có một số đối lớp của hắn là tương đối yêu kỳ mìm cùng phạm mạ hai người tại không có lên lớp trước đó trên cơ bản tại đội bóng bên trong đều thuộc về người tàng hình loại kia dạng này cầu thủ tại trên sàn thi đấu mặc dù giống mìm có thể cầm tới một chút số liệu nhưng loại này như là gân gà số liệu còn chưa thể gây nên đội bóng huấn luyện viên tổ nơi đó coi trọng phạm mạ liền lại càng không cần phải nói hạ cái mùa giải có thể hay không lưu lại đều là cái vấn đề thật có lỗi vụ dạ xịp chúng ta chỗ này chính lên lớp đâu là trả tiền cái chủng loại kia cho nên chu dương nhìn thấy vụ dạ xịp đến sau có chút xấu hổ nói đến hai người bình thường tại đội bên trong quan hệ cũng không tệ thỉnh thoảng còn cùng đi ra chơi bóng chơi game cái gì a ta hôm nay đến chủ yếu là nghĩ tư vấn dưới ngươi lên lớp sự tỉnh chúng ta chỗ này có ba người bao quát ta ở bên trong muốn tới đây nghe một chút khóa không biết thu phí có cái gì biến động mị một tuần năm mươi phạ mạ là một tiết khóa một mươi cái sau cân nhắc đến hắn thanh toán năng lực cho nên cho hắn một cái tương đối lợi ích thực tế giá cả một tuần lần trước khóa mới một mươi nào một chút tỉnh bốn mươi đô la đâu ngươi nói lợi ích thực tế đi đến ngồi một chút chu dương nghe xong lập tức đến ba cái học sinh lập tức con mắt liền sáng lên nhìn chằm chằm vụ dạ xịp n h i ệ tình nói đến giống như sợ hắn chạy như vậy ta nếu không cách các ngươi xa một chút đi chờ ngươi xong tiết học ta lại tới vu dạ x ị t lúc ấy liền mê chu dương ngươi số học lão sư là ai nhưng nghe hắn nói lại trong lúc nhất thời không cách nào phản bác dạng này ngươi tại cái này bên trong chức miễn phí thử nghe một năm phút đồng hồ sau đó ngươi lại qua bên kia nghĩ d ư ớ i c h ọ n cái kia giá vị khóa tới nghe có thể một bên chơi bóng một bên cân nhắc hả chu dương nói nghe tới khung bóng rổ từ phía dưới mình vận động bao bên trong điện thoại văng lên mỉm vu dạ x ị t hai người s ư n g sờ nhìn xem chu dương trực tiếp đi tới phát m ạ muốn tại mỉm xong tiết học về sau lại tới nghe hắn nói hiện tại hắn ra ngoài tàn bộ đi sau một tiếng rơi trở về chu dương nhận điện thoại có chút ảo não ai vậy ta cái này tại lúc này sắp thu học sinh đ ề u cũng không tiến hành cùng lúc đợi nhìn là cái số xa lạ đoán chừng là chào hàng điện thoại cái gì chu dương sao ta là giải y bên trên một trận đấu người đánh không tệ a gỉ huấn luyện viên tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng không có cái gì cảm xúc ngược lại hắn càng thêm chú ý tới chu dương tên này cầu thủ đến tại hắn mi a mi hịch như vậy phòng thủ nghiêm mật hạ một danh năm hai sinh có thể đánh ra dạng này số liệu thực tế để tâm hắn động mấy năm gần đây hắn nhìn thấy và tiềm lực nhưng mi a mi hiện tại nhất định phải tìm tới tốt tiền phong nếu như lại tới một cái dạng này phong vị cầu thủ lời nói đoán chừng tổng quán quân đều có hy vọng đi r i y ai nha ta không uống k i a cái gì là t r à không mua vật kỷ niệm rất nghèo ta năm nay đã mua xong bảo hiểm cho nên hiện tại không có ý định mua bảo hiểm mìm ở bên cạnh nghe cái hót đột nhiên thêm ra mấy cây hát tuyến một tuần năm mươi ngàn đô là ngươi còn nghèo r i y ở bên cạnh vụ dạ xịp trong lòng giật mình là cái kia nóng đội huấn luyện viên huyền thoại g i i y sao vụ dạ xịp nghĩ đến cái này bên trong mồ hôi lạnh đều muốn ra c h u dương như thế cùng đối phương nói chuyện thật không có vấn đề sao g i ả i ý lúc đầu mới vừa rồi còn tâm bên trong ngứa một chút đem điện thoại đánh tới nhưng bị đối phương đột nhiên kiểu nói này cho nghẹn nửa ngày không có kịp phản ứng bị ta nói chúng đi ha ha người đánh cho người khác đi c h u dương sau khi nói xong liền m u ố n cúp điện thoại chậm rãi ta là m i a mi hiệp huấn luyện viên trưởng g i ả i ý. vừa mới có thể quên làm giới thiệu g i i ý vội vàng nói đến người là m i a mi chủ soái ta vẫn là l ò sang dơ lết i l à c ờ g ắ t sơn huấn luyện viên đâu ta hả gia y huấn luyện viên người, người. ba ngày trước mi a mi hịch cùng l ọ s a n g giờ lết lạ cờ đánh một trận đấu so phân là bao nhiêu chu dương lập tức kịp phản ứng sau hỏi không phải ba ngày trước là h ô m q u a đánh một trăm mười bảy một trăm linh năm ngươi cầm tới vốn trận đấu ba đôi ta tại cuối cùng một tiết muốn hai cái tạm dừng chu dương một bên nghe đối phương tự thuật cùng đối phương có chút thâm trầm thanh nhâm một bên cảm thấy hẳn là hắn không sai lúc đầu nghĩ lừa hắn một chút không nghĩ tới đối phương tựa hồ đến có chuẩn bị ngươi có chuyện gì không ta đầu này có chút bận b ệ u chu dương ngữ khí dịu đi một chút nói đến là như vậy n h ì n ngươi cùng lạ cờ hợp đồng đến năm thứ ba lời nói đối phương có thể lựa chọn từ bỏ nếu như ngươi bị lo sang dơ lết lạ cờ sẽ rớt không có ý tứ gì khác ta nói là nếu như ngươi bị cắt có thể lập tức gọi cú điện thoại này liên hệ ta có thể chứ ý của ngươi là nếu như ta trở thành tự do cầu thủ các ngươi nghĩ tại hạ cái mùa giải gọi ta quá khứ hiện tại liền muốn đặt trước rồi vũ dạ xị tâm bên trong giật mình chính mình cũng không có nhận đến cái khác đội bóng gọi điện thoại tới khỏi phải huấn luyện viên trưởng đánh tới đối phương một cái nhân viên công tác đánh tới nói với hắn những chuyện này hắn liền rất kích động được không chán vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi à vụ dạ xịt ngươi ngồi xuống trước một năm phút đồng hồ miễn phí thử nghe mìm đem ngươi bút ký cho ta nhìn xem vừa rồi những này đem ý nghĩ của ta đều đánh gãy ba chu dương có chút dùng sức nhân xuống điện thoại m ỉ m lúc này mới tình hôn lại hắn vừa sốt ruột bút lại rơi xuống đất đem bản bút ghi đưa cho chu dương sau lập tức xoay người lại nhận bút Ừm. tại mình không có quá nhiều ném rổ cơ hội thời điểm cho đồng đội nhiều sáng tạo tiến công điều kiện tranh thủ tại bản g bóng rổ cái này bên trong lấy thêm số liệu đúng là cái này bên trong vậy chúng ta mới nói được cái này bên trong chu dương điện thoại lại văng lên người là cụ bằng ta vẫn là lão bản b ú t đâu ngược lại là lập tức sẽ cùng đạ lạt mạ vờ dịp có trận đấu muốn đánh ngươi không thể học g i ớ i ý huấn luyện viên sau trận đấu lại gọi điện thoại cho ta sao ta hiện tại không có thời gian có chuyện gì cùng tranh tài sau này hay nói hắc hắc bên cạnh ngươi vị kia nói chuyện thật đúng là rất giống nào ạch kỳ sau trận đấu ngươi tại twitter bên trên phát chu dương trận đấu này phát huy coi như không tệ để cho ta tới xác định ra ngươi có phải hay không thật cù bằng cứ như vậy vụ dạ xịt lúc này an tĩnh ngồi ở kia bên trong nhìn xem chu dương vừa rồi vị kia là đạ l ạ t mạ vợ dịt lão bản cù bằng à hôm nay điện thoại hơi nhiều từ giờ trở đi tính a nhìn điện thoại tắt máy chu dương nhìn trước mắt vụ dạ xịt lập tức vừa cười vừa nói cho nên nói mới vừa rồi là đúng ngươi di động bên trên mặc dù tốc độ chậm phản đáp cũng không phải rất nhanh nhưng có thể có ý thức tại mỗi trận đấu bên trong đi hoán đ tiến đội công đồng hoặc cho sáng vụ dạ xịt nghe nhanh mười phút liền cảm giác mình đã học được một chút mặc dù hắn hiện tại là một tên hậu vệ nhưng giống như những này đối với hắn cũng là hữu dụng xem ra hiện tại bắt đầu hắn biết đến liền có hai nhà đội bóng m u ố n cấp hắn c h u dương tại tâm hắn bên trong bây giờ trở nên càng ngày càng lợi hại giặt mờ ạ nộ vị cùng tụ dị ạ hai vị này không biết có thể hay không tới dù sao hắn muốn đi theo tru dương học mấy tiết h ó a chương hai trăm bốn mươi ra cường phiên bản sơm gia ý cũng không có bởi vì đầu bên kia điện thoại vội vàng sao động thanh â m mà cảm thấy sinh khí ai không có cái thời điểm bận rộn điện thoại mình đánh cũng tương đối đột nhiên a từ điện thoại bên trong hắn cảm giác chu dương tên này cầu thủ còn rất có cá tính nếu như là bình thường nờ bờ a cầu thủ cho dù là năm ba sinh nếu như tiếp vào điện thoại của hắn cảm thấy trên cơ bản đều phải lập tức nói mình phương diện kia rất lợi hại ngài cân nhắc mà chu dương liền khác biệt không có cự tuyệt cũng không có lập tức đáp ứng hắn đây là giải thích bọn hắn vẫn phải có nói một tên năm hai sinh ở lạc ờ hiện tại cao thủ lớp lớp đội bóng bên trong y nguyên có thể đánh ra dạng này số liệu không thể không khiến giới ý đối với hắn càng ngày càng coi trọng lên đến rồi mặc dù cùng bà nói chuyện phiếm thời điểm đối phương hay là thường xuyên n h ắ c lên ó nhìn nhưng khi chu dương tên này cầu thủ xuất hiện đang tán gấu bên trong lúc bà hay là cho hắn một chút không sai đánh giá nhưng thử thọ ý tứ bên trong qua loa tình huống có thể sẽ nhiều hơn một chút bởi vì đang tán gấu bên trong phát hiện hắn tại bình thường trong trận đấu đối chu dương cái này bên trong chú ý cũng không nhiều đội bóng hiện tại trên cơ bản vừa nhắc tới tiền phong liền nghĩ đến sặc chúng ta nếu như tại quý sau thi đấu bên trong gặp được lạ cờ lời nói phần thắng có bao nhiêu cù bằng đột nhiên đối nào hevsky hỏi một câu ta nghĩ ta cùng các đội hữu sẽ dốc toàn lực ứng phó nào hevsky không trả lời thẳng vấn đề này hiện tại lo s a n g e l e s lạ cờ thực lực quá mạnh mẽ nói thẳng chúng ta nhất định thắng bọn hắn như vậy cũng q u á phổ thông ta đều đi qua nhà hắn khi đó hắn hay là cái học sinh nếu như có thể nói chúng ta muốn tranh thủ đến hắn tiểu t ử n à y là không phải đem điện thoại ta xóa rồi thế mà không tin ta là đã lạc mạ vợ d ị lắp bản cù bằng cảm thấy mình đội bóng tại chiến lược bên trên đã tiếp cận tranh đoạt tổng quán quân cấp độ đ á m cầu thủ đều rất cho lực cái này khiến hắn rất vui mừng nhưng nếu như chu dương tới có thể hay không để hạ cái mùa giải đã lạt mạ vợ dịt càng ổn định một chút một trận một trận đấu nhìn xem đến hiện tại cụ bảng đối chu dương ý nghĩ đã phát sinh cải biến tiểu t ử này nếu như đến hắn đội bóng sẽ đánh thành cái dạng gì đúng rồi hắn để ta tại twitter bên trên phát cái gì tới vu gia xịt cùng tụ dị ạp cùng giặt mờ hạ n ổ vì hai người nói hồi lâu cuối cùng tụ dị ạp nhìn qua tương đối cảm thấy hứng thú giặt mờ h nộ vi lắc đầu nói hay là quan sát xuống đi khi một năm phút đồng hồ miễn phí thử nghe bản để vụ giả xịt cảm thấy đi nghe một chút chu dương một tiết khóa d ạ n g chính là cái gì cũng không tính ăn thiệt thòi hiện tại hắn tại los angeles l à c ờ chẳng lẽ mọi người tâm bên trong đều không có số sao gia hỏa này hạ cái mùa giải lạc ờ có lẽ sẽ lợi dụng hợp đồng kế tiếp theo để hắn lưu tại đội ngũ bên trong dù sao đối với tân tú cầu thủ mấy năm trước dưới tình huống bình thường là không có quyền nói chuyện nào là xe rất hay là lưu lại đều bằng đội bóng định đoạt k h á c một chi cường đội đã kéo tư đạ lạt mạ v à dịp tình thế rất mãnh liệt nhất định phải bảo vệ tốt nào cái này quá khứ trên cơ bản chúng ta liền xem như có hy vọng thắng lợi lúc trước thiền sư nhớ tới cái gì như lại dặn dò vài câu bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng tóm lại hiện tại tây bộ cạnh tranh đến quý sau thi đấu vòng thứ hai trực tiếp tiến vào g a i cấn mấy năm này tây bộ đội bóng trên cơ bản kinh doanh phải đều cũng không tệ lắm bên trên mùa giải tiến vào quý sau thi đấu đội bóng chưa từng xuất hiện đội bóng lớn tẩy bài tình huống mà lại đều tại chiêu binh mãi mã chuẩn bị cái này mới mùa giải hôm nay tại lạ cỡ sân nhà tranh tài đã lạt mạ vợ d ị đội hình ra sân theo thứ tự là đan gia ngươi nao lạc cờ đầu này theo thứ tự là ó n i n tổ đồn Chu dương cộ vệ cùng vụ i ạ sĩ Chu dương bên trên trận đấu biểu hiện để thiền sư tại trận đấu này trực tiếp cho hắn một lần đánh xuất ra đầu tiên cơ hội đối với đã l ạ t mạ vợ dịt đến nói los hangers lết lạc cờ cho bọn hắn mang tới nhất đại uy hiếp chính là trung tâm phong ó n i ì n bọn hắn cũng có nghiên cứu qua như thế nào chấp hành chặt cá mập chiến thuật sẽ tương đối hữu hiệu đội bóng bên trong hiện tại nào hết kỳ uy li am cùng k e j i ba người số liệu rất không tệ đã l ạ t mạ vợ dịt ạ i cái này mùa giải cho người ấn tượng là lực buộc phát rất mạnh một khi mở ra lời nói dưới tình huống bình thường là ngăn không được bọn hắ trước mắt tây bộ san antonio sở tơ xếp hạng thứ nhất l ạ cờ thứ hai xếp hạng thứ ba chính là bọn hắn đã lặt mạ vào dịp không bao lâu ông kính liền tìm được l á o bản của bọn hắn cụ bằng tranh tài bắt đầu đan ra ngươi dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng c h u y ể n bóng đến t e di tia bên trong cái sau không có mình nhanh chóng ném rổ phải p h ầ n cũng không có lập tức đi bên trên rổ mà l à nhanh chóng hướng về đến chu dương cái này bên trong nhìn thấy t e di tới chu dương lập tức ép túi người chuẩn bị phòng thủ mà k e di giống như là sớm liền chuẩn bị tốt một cái ngay cả tiếp theo làm hai cái động tác giả sau đột nhiên lợi dụng tốc độ của mình cùng vừa đúng t r ê n l ệ n h thời gian thành công qua rơi c h u dương sau bên trên r ổ phải phân tốc độ cũng không nhanh mà k e di nhìn qua có chút khinh miệng nói câu tốc độ của ngươi đoán chừng cũng muốn mau không nổi năm năm sau ta hai mươi bảy tuổi ngươi đây c h u dương sau khi nghe được lập tức không có nhìn về phía k e di nói câu ngươi dám không dám lại nói một lần k e di vừa đến khi đẩy một đem tru dương mà cái sau theo te di đẩy phương hướng trực tiếp té xuống cái này mẹ nó ta không dùng được a đột nhiên xứng sở tại nơi đó kezi ngẩng đầu nhìn một chút trọng tài t r a n g tài vừa mới bắt đầu mình liền lĩnh một cái phạm quy trọng tài ngươi nghe ta giải thích ta vừa rồi chỉ là như vậy đấy a không ta nói là ta không dùng được ta kezi lúc này bộ dáng kém chút để nằm trên mặt đất chu dương cười trận ngươi lại giải thích kỹ càng chút trực tiếp kỹ thuật phạm quy trọng tài thuận miệng câu nói vừa dứt liền rời đi cái này bên trong vì che giấu nụ cười của mình chu dương trên mặt đất giả vờ như có chút thống khổ dáng vẻ l ă n g dơ lết lạc ở cái khác ở đây cầu thủ khí thế hùng hồ nhìn về phía kezi cái này kezi hiện tại xem như ra cường phiên bản sờ m đi nhớ phải tự mình cùng đạ lạt mạ vợ d ị c giao thủ thời điểm g i a hỏa này lại luôn là tìm phiền toái với mình tại cùng cỡ l ệ vệ lẻn c ả vạ l ủ hệt và, và dẹ trả ổ giao thủ về sau tại trong hiện thực chu dương tự a hồ học xong một hạng mới kỹ năng lúc này chu dương phảng phất hollywood vua màn ảnh p h ụ thể trải qua cái này việc nhỏ sen giữa k e di cùng mình đồng đội nhìn nhau một cái sau hay là thở dài mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng cái này mùa giải chu dương tự a hồ trở nên khó đối phó hơn chu dương hiện tại rất phiền dạng này cầu thủ nếu như tâm tình tốt chu dương còn không quá so đo nhưng hôm nay te di dạng này cầu thủ chu dương căn bản không có cách nào chống đỡ a nếu thật là một chút ngôi sao bóng đá tỷ như tiền phong hoặc hậu vệ trên đỉnh chu dương lời nói thả trước kia hắn chỉ có thể không ngừng c h u y ể n bóng cũng có thể cùng đối phương ngạnh cương một chút nhưng phần thắng cơ bản không quá lớn bất quá bây giờ tốt chu dương có vua màn ảnh phụ thể cái này kỹ năng đi theo nhiều ít vẫn là có chút niềm tin ha ha ngươi cùng ta không một vị trí còn muốn đến dây d ư a ta ta có thể để ngươi phạm quy đến rời sân tin không và d ẻ trạ ô bây giờ tại thu hình lại bên trong nhìn thấy chu dương đột nhiên bắt đầu báo tố diễn kỹ liền đau răng tiểu tử này ngay cả hắn và dẹ trạ ô đều có chút bắn không được chu dương có phải là tại kia bên trong di nào kỳ mắt lạnh nhìn vừa mới phát sinh hết thảy muốn nói kezi đưa tại chu dương cái này bên trong cũng không thể nói chu dương cái gì ngươi kezi một mực tại tìm hắn để gây sự à. hai người lại không phải một vị trí cần thiết hay không kezi có chút giống mi ami hít meo bên trong tính tình đều không được nhưng mi ami hiện tại từ thần toán tử giới y toa trấn đang cầu thủ cũng biến thành hỏa khí rất nhiều mà đã lạt mạ vợ dịt cái này bên trong khác biệt chính là kezi hiện tại là đội bóng bên trong chủ lực một trong tuổi tác thể lực tốc độ bộc phát cũng không tệ cho nên mọi người cũng nói cũng không được gì cụ b ằ n g cùng nào hết khi lúc này cảm thấy càng thêm thích dạng này cầu thủ hiện tại chu dương ở đây bên trên có thể dạng này buồn nôn bọn hắn nếu có một ngày hắn gia nhập đạ l ạ t mạ vợ d ị p liền có thể dạng này đi buồn nôn cái khác đội bóng ba mươi hai mươi bảy đạ l ạ t mạ vợ d ị p t i ế n công hiệu suất cũng không có bởi vì te di nhanh chóng phạm quy mà chịu ảnh hưởng trận đ ầ u tranh tài bọn hắn liền đánh xuống ba mươi phân mà để bọn hắn tương đối n h ấ t đầu chính là lạc cờ bên này o nhìn thế mà chỉ phạm quy một lần đây là hôm nay vốn trận đấu một cái khác lo sang g i lết lạc cờ phải chú ý đó chính là o nhìn thiếu phạm quy chỉ có hắn o nhìn tại trên sàn thi、đấu. mới có thể đội dưới rổ đưa đến đầy đủ c h ấ n n h i ế p tác dụng mà ố đ ổ n thủ tiết tranh tài liền đã có hai lần phạm uy lúc này sặc tựa hồ bên người nhiều mấy tên bảo tiêu đồng dạng làm cho đối phương cầu thủ không cách nào nhanh chóng cẩn thân mìm ngươi nhớ kỹ một điểm đó chính là đối phương đột nhiên chạy ho ni ni ni ngươi muốn cản quá khứ cái này chính là ngươi chủ yếu chuyện cần làm sau đó chu dương tổ phải chịu trách nhiệm tổ chức đội bóng hiệp hai tranh tài nhiệm vụ chính là có thể cùng đối phương điểm số ngang hàng là được lạc hậu lời nói phân không kém muốn vượt qua năm phân cái này mùa giải tây bộ cường đội nhiều như vậy không chừng cái tiêu c i đội bóng liền có thể cùng hắn lạ cờ gặp nhau đâu bây giờ tây bộ đội bóng cường độ đến xem chỉ sợ thứ một vòng đấu liền có thể có hát mã xuất hiện đi nhưng lo s a n g dơ lết lạ cờ không hy vọng mình đội bóng bị hát mã đào thải mà nếu như tấn cấp vòng thứ hai tranh tài khẳng định cũng sẽ không dễ chịu hiệp hai tranh tài đã l ạ t mạ vợ diệp bên này dùng bụt nở thay đổi a bên trong tư lạ cờ đầu này mỉm thay thế ổ đ ổ n ra sân làm cho đối phương có chút không h i ể u là lạ cờ thế mà không có làm cái gì lớn đội hình điều chỉnh đến cùng hắn lạ cờ hay là có lực lượng sơ nứt cùng nghe van mười điểm bình tĩnh tại trên ghế đầu quan sát tranh tài phạt mạ cảm thấy trận đấu này h ắ n xác định vững chắc không đùa lạ cờ vừa gặp phải cùng cường đội tranh tài phạ mạ trên cơ bản đều trở thành có lương người xem lúc đầu trước kia hắn cảm thấy thời điểm như vậy đã vui vẻ vừa khổ vừa mực vui vẻ chính là mình khỏi phải thi đấu tiền lương c h i ế u mở không vui liền là tình huống như vậy nếu như nhiều dưới mùa giải trên cơ bản cũng liền khoảng cách bị xé rứt hoặc bị giao dịch không xa nhưng bây giờ tại thời điểm tranh tài phạ mạ lại nhiều một cái chuyện cần làm đó chính là chu dương cho hắn bố trí làm việc t ỷ như trận đấu này chu dương liền để hắn theo sát lấy k e di học tập hắn tại một chút thời gian xử lý cầu phòng thủ mặc dù chu dương không thích lắm kezi ra hỏa này nhưng kỹ thuật của hắn cùng năng lực vẫn là không thể coi nhẹ phạm mạ vị trí hiện tại học tập kezi vẫn rất có cần thiết c ù n g mìm đ ồ n g dạng cái này thế nhưng là hiện trận đấu phạm mạ xem hết tranh tài trở về là muốn viết tâm đắc cho chu dương nhìn tại hoa mấy chục nghìn đỗ lạ học tập chu dương chương trình học quá trình bên trong phạm mạ hiện tại thế mà đối lần tiếp theo lên lớp còn có như vậy điểm trở mong nhưng mỗi lần phát tiền lương để hắn hay là cấp tốc khôi phục lý trí một tiết khóa liền muốn hắn mười nghìn đỗ lạ lên lớp tấp nập mình làm không cẩn thận liền muốn ngủ ngoài đường ha ha ha ta lúc ấy cùng cái kia cửa hàng bên trong tiểu lão bản nói n g ư ơ i toán học có phải là giáo viên địa lý giáo mỗi lần cái kia chủ tiệm đều tìm thêm ta ba tư mỹ nguyên ta giác sơn sau khi trở về ngồi xuống pha mạ bên cạnh cùng cái khác trợ giáo nhóm hàn huyên mà một chút là cờ cầu thủ đã đến bên sân cho mình đồng đội trợ đi đi đ ã lạt mạ vợ dịt hiện tại chủ yếu phòng thủ điểm ở đâu Ngạch, đội đề tài đi ngươi cảm thấy hiện tại cái kia tri đội bóng càng chiếm ưu thế không có việc gì ta không ngại ngươi nói đ ã lạt mạ vợ dịt g i sơn vừa quay đầu lại nhìn pha mạ ngay tại kia bên trong hết sức chăm chu xem so tài đâu g i a hỏa này vốn mùa giải đến l ạ cỡ sau liền nhìn qua rất không có tinh thần nhưng khoảng thời gian này giống như có chút biến hóa cái này không khỏi câu lên hứng thú của hắn à ta ta cái này không rõ ràng lắm hiện tại ta chính nhìn pe di tại trên sàn thi đấu biểu hiện đâu phạ mạ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thiền sư tại cùng người khác nói chuyện nhưng khi qua mấy giây sau mới phát hiện nguyên lai、like、là tại nói chuyện với mình vậy thì tốt ngươi nói một chút pe di tên này cầu thủ hiện tại chơi bóng đặc điểm là cái gì giác sơn cảm thấy vừa rồi vấn đề cũng quả thật có chút khó vì người trẻ tuổi này xử lý cầu thời điểm rất tỉnh táo không nhìn hắn cầm tới qua bảng bóng rổ bất quá hắn tốc độ di chuyển rất nhanh đồng thời có không sai năng lực tổ chức phạ mạ lúc này thật nghĩ lập tức cảm kích c h u dương hôm nay cho hắn bố trí làm việc tranh tài bắt đầu đến bây giờ hắn vẫn tại quan sát kezi cũng nghĩ đến làm việc bên trên làm như thế nào đi viết mình đối với trận đấu này quan sát tâm đắc đâu không sai người xem rất nghiêm túc một trận đấu hiện tại ngươi không cần đi qua nhiều chú ý chiến thuật phương diện đồ vật chỉ cần làm tốt cho ngươi bố trí nhiệm vụ liền có thể có tốt chiến thuật nhưng không có tốt lực chấp hành như vậy tại trên sàn thi đấu cũng không được cái tác dụng gì kezi trên sàn thi đấu kinh nghiệm phong phú nhiều quan sát hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện có trợ giúp để cao người tại trên sàn thi đấu phát huy nhiều d ư ớ i chút công phu người tại trên sân bóng giá trị có lẽ liền sẽ từ từ hiện hiện ra nhìn thấy cái này ở vào lạc cơ biên giới tuổi trẻ hậu vệ có thể đối xử như thế một trận hắn rất có thể bên trên không được trận tranh tài thiền sư cảm thấy rất vui mừng nếu như tại dạng này đội ngũ bên trong chính n g ư ờ i đều mỗi ngày tại kiếm sống lời nói kia chờ đợi ra kết quả rất có thể chính là bị đội bóng xe rớt k h e j i lúc này đã tỉnh táo lại hắn chỉ ở có năm chắc tình h n g dưới mới có thể chạy đến trụ giường kia bên trong nhìn có thể hay không đoạn hắn một cái cầu đặt kéo tư đạ lạt mạ vào dịp nơi này hỏa lực rất mạnh cùng giác sơn nói cơ bản nhất trí n a o enki là hiện tại đạ lạt mạ vào dịp chủ yếu điểm hỏa lực hắn nhảy ném độ chính xác hôm nay rất cao Chu dương trên người bây giờ còn dùng lấy nào enki ném rổ kỹ năng đâu nhưng đội bóng hiện tại cần hắn đi tổ chức tranh tài cho nên mình cơ hội tiến công cũng không nhiều m ì n h gần nhất học liền là như thế nào tại đội bóng không cần hắn quá nhiều tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm cũng có thể lập tức trợ giúp đội bóng nhanh chóng đ ộ chia làm nội dung chương trình học trước mắt lo săng dơ liết lạc ơ bên này ho nhìn cộ bệ cùng vụ dạ xịp ba người này làm chủ yếu điểm tấn công họ nhìn chỉ cần có thể lấy được banh liền sẽ nhanh chóng tại dưới r ổ bạo trừ cầm phân mà đối phương tiến công ba phân cũng không phải là rất nhiều cho nên hai chi đội bóng tại so chia lên một mực ở vào rằng c o trạng thái chu dương dẫn bóng đến trước trận mỉm tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại nào hết kỳ phòng thủ dưới chuyển bóng đến vụ dạ x ị p kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy ném ba phân trúng đích lúc này chạy tới bên sân thiền sư nhìn thấy mỉm cái này chuyển bóng sau gật gật đầu vừa rồi quả bóng kia nếu như hắn tới gần bỏ banh vào dỗ lời nói nào hết kỳ đoán chừng trực tiếp chính là một cái nổi lộ lớn đội bóng bây giờ tại phối hợp thêm không có vấn đề gì ch tranh tài đánh tới hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc hai đội cũng biến thành càng thêm nghiêm túc một chút mặc dù lo s a n g dơ lết lạc ờ đội hình không sai nhưng ở cùng đ ạ lạt mạ vợ d ị t trong trận đấu hay là cảm giác rất phí sức 59, 53. đối phương ý nguyên duy trì rất trước bất quá hiệp ba thời điểm tình huống phát sinh một chút đảo ngược 83, 80. l ạ cờ tại đ ạ lạt mạ vợ d ị t nào nghỉ ngơi thời điểm nhanh c h ó n g đ ộ t phân hiệp ba phản siêu đối phương sau hiệp bốn trực tiếp lấy một t r ă t h s n g được đối phương đan ra ngơi bảy phân tám bảng bóng rổ hai kiến tạo nào khát la xẹo lệ 11 phần 4 bảng bóng rổ một cắt bóng k e z i 26 phần 2 bảng bóng rổ năm kiến tạo w i l l i a m 12 phần một cắt bóng một kiến tạo l ạ cờ đầu này ó nhìn c h í phần 12 bảng bóng rổ bốn kiến tạo ba mũ chu dương 10 phần 7 bảng bóng rổ sáu kiến tạo hoàn tần 6 phần ba bảng bóng rổ chín kiến tạo c ộ bệ 27 phần ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo vu dạ xịp m ư i chín phần hai bảng bóng rổ ba kiến tạo sơ hiệt hai phần ba bảng bóng rổ hai cắt bóng vu dạ xịp đêm nay biểu hiện dũng manh phi thường một trận đấu ném tiến vào bốn cái ba phân t、so so、cũng, cũng lần này toàn minh tinh thi đấu cũng không ngoài sở liệu chu dương cuối cùng xếp tại thứ mười lăm tên không có được tuyển chọn nhưng cuối cùng hắn lại lấy dự bị thân phận tiến vào toàn minh tinh thi đấu đội hình dự bị là ba mươi tri đội bóng đá huấn luyện viên tuyển ra đến Bà đội hiện u luyện ấ n v ê nên n không mình bóng Dương là bị 29 chi đội bóng huấn kia thể cho thủ phiếu. Cho Chu chi cầu đội đội bỏ bị u là l 29 y viên cho tại u đầu Chu dương cảm thấy, nếu tuyển phiếu sau tuyển muốn y thấy, thấy ể thể thể n đến. Dương như mình có thể bị fans hâm mộ bóng đá tuyển lên còn có thể đánh một trận nhưng nhìn thấy bỏ phiếu kết thúc sau mình không có bị tuyển đi vào liền có chút không muốn đánh. Hiện ra Vừa đá đi kết vào mới cảm hâm mộ một bắt bị bỏ bị thúc chút t có có có có chu dương muốn một lần nữa điều chỉnh tâm tình truyền thông bên trên hiện tại liền đã nổ tung bọn hắn đem đoạn thời gian trước dị cùng lão bản cụ bằng twitter bên trên khen chu dương twitter đem ra còn đem lấy năm chiếc số liệu lấy ra nói chu dương là kế lẹp dùng về sau lại xuất hiện một vị liên minh năm thứ hai liền bị chọn làm toàn minh tinh đồ vận bộ đối kháng p h o n g vị cầu thủ đám này huấn luyện viên điên rồi sao chu dương tại chỗ ở của mình cầm bắp giang một bên nhìn tin tức một bên trong lòng nghĩ đến ta taylor hiện tại liền muốn sir bíp lúc này nằm ở trên giường an tinh nói chúng ta đã mua mấy chục tấm vé vào cửa cái này ngươi không cần phải để ý đến thanh em gì ngươi không sao chứ taylor người đại diện sau khi nói xong chờ lấy đầu bên kia điện thoại tiếng két chói t a i không nghĩ tới nghe tới một tiếng có chút tiếng vang nặng nề ra hiện tại điện thoại di động của hạt bên trong Ta. Ta ném tới trên Ta Tiêu ít ném sàn nhà.、Ta、không sao. Bảo Tiêu lần này ít đeo một sao. Bảo đeo chúng t tay lơ ơ h ư phấn sau khi nói xong sau ta r trên trước ự dựng c Chu mặc chiều Chu cho cầu cái chủng tiếp từ tử tế, tiếp Đạt, Toàn Tinh thi Đạt nhất đi Minh phiếu loại i xế lên. sàn nhà nhảy Dương quần Dương lòng hàng lấy Lâm Lâm đấu áo đã k Năm nay Toàn Minh Tinh đi ộ hình thật có ý tứ. chú kích thụ thương, đáng tiếc thiền Minh Tinh danh sách đội hình đáng trong Toàn bọn tứ, một, tiếc tay có ý cầm đội sư vào ị nhìn xem. Chúng xem. ta đi v b à tên cầu thủ a vịn sợ nhìn xem phần danh sách này có chút kích động nói nhất định là chu dương tại thông thường thi đấu bên trong cho cái khác huấn luyện viên lưu lại tương đối sâu ấn tượng đi giắt sơn sau khi nói xong đem còn lại cà phê trực tiếp uống xong sau rời đi văn phòng vốn mùa giải đánh đến bây giờ xác thực không ít huấn luyện viên đều cảm thấy chu dương hẳn là bên trên đi thử xem giải ủy không chút do dự liền tuyển chu dương mà cù bằng cũng tìm được hắn đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng hắn trò chuyện một đoạn thời gian nó giáo luyện của hắn trừ muốn để hắn đi lên bên ngoài chính là nghĩ càng nhiều đi tìm hiểu hắn sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ chu dương đông bộ huấn luyện viên là mà tây bộ bên này là trước mắt thông thường thi đấu xếp hạng thứ nhất san antoni o sờ tơ huấn luyện viên trưởng bộ bộ vịt c h u dương nghe nói tổ chức của ngươi năng lực cũng không tệ lắm bộ bộ vịt đi đến bên cạnh hắn vừa cười vừa nói ta sẽ tận lực đi chấp hành huấn luyện viên cho ta bố trí nhiệm vụ tại trận đấu này bên trong ta có lẽ sẽ tại phối hợp phương diện lộ ra rất không tệ c h u dương xào rượu tránh đi láo nhân vấn đề cùng lúc đó còn từ khía cạnh cường điệu mình làm một vị nghe theo huấn luyện viên an bài cầu thủ dì nào b i l l không có bị chọn làm dự bị tại nơi này ngươi tận lực bắt trước hắn một cái đi mọi người bầu không khí rất tốt bộ vịt sau khi nói xong mình đi làm nóng người đi nói tới nói lui ngự nhưng không cho đánh chúng ta chu dương chú ý a ó n h ì n lập tức hai tay phóng tới chu dương trên bờ vai tại phía sau hắn lớn tiếng hô câu t i ê n tâm hắn cùng chúng ta gì nào bị lì so ra quá non quý sau thi đấu trở lấy chúng ta đào thải các ngươi lạc ỡ đi lão nhân một bên giống như là tại làm thể dục thẩm mỹ một bên mười điểm nghiêm túc đáp lại ta cảm thấy chu dương không t ệ ể a dưới mùa giải huấn luyện viên nếu không ngươi cân nhắc đùn cân lúc này đần độn đi qua cùng hắn chủ xoáy nói đến ta hiện tại là tây bộ toàn minh tinh đội huấn luyện viên trưởng ngươi lại ảnh hưởng ta làm nóng người cẩn thận tranh tài ta để ngươi đánh dự bị đi lần này đồ vật bộ đấu đối kháng los a n g e r s lết lạc ờ ba tên cầu thủ xuất hiện tại băng ghế tịch cái này bên trong house and j c k e t đẹp toàn tin sơ thon đ ẹ n vợ nổ ghét phân biệt đến hai tên cầu thủ đã lâu không gặp a tiểu mỹ nữ không nghĩ tới ngươi bây giờ đều đã lớn như vậy tay lơ khi tìm tới vị trí của mình thời điểm phát hiện lâm đạt thế mà cùng nàng ngồi đến cùng một chỗ lúc này hộ vệ của nàng tại sau lưng ngồi một loạt ta đều không dám nhận ngươi a ngươi biến hoa quá lớn lâm đạt giả v ợ như dáng vẻ cao hứng nhìn về phía sơ bíp không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới còn cùng ta làm cùng một chỗ muốn tham gia rất nhiều diễn xuất mà ngươi cũng có thể chúng ta xem so tài đi như bây giờ ta cảm giác rất tốt ha ha ta cũng có thể đồ trang điểm tiền ngươi ra lâm đạt lúc này có chút không vui xoay chuyển hạ thân thể sau bắt đầu nhìn lên cầu thủ làm nóng người chu dương ta tại cái này bên trong a ba tay lơ đột nhiên tiếng thét chói hai đem lâm đạt giật này mình nàng lúc đầu nghĩ tê ơ kết quả bị bên người vị này cho vượt lên trước ừ m nha a lâm đạt ngươi tới rồi chu dương nhìn thấy đầu kia một lớn một tiểu hai người ở đây bên cạnh ngồi đầu tiên là xứ sở nhìn thấy lâm đạt dáng vẻ cảm giác nàng lập tức liền muốn chạy tới đá hắn thế là cũng không biết chuyện gì xảy ra trước cùng lâm đạt chào hỏi ta ở chỗ này cùng nửa ngày mới nhìn đến sao lâm đạt có chút đắc ý nói câu t h a n h â m không lớn nhưng chu dương lại nghe được rất rõ ràng không phải mới vừa tại cùng diêu minh nói chuyện phiếm mà chu dương cười đối tiểu cô nương nói đến giúp ta muốn mấy chương ký tên ta muốn g i m diêu minh ra đi ký tên để bọn hắn viết tại cái này bên trong là được lâm đạt ra hiệu chu dương tới sau đó cho hắn một khối mới tinh trắng đoán lại tản ra không biết tên nước hoa khăn tay cái này trước thả n g u y ê nơi này đi đến lúc đó ta lại hướng bọn hắn muốn ký tên a tay lơ ngươi cũng tại a không phải cái kia lúc này chu dương mới nhớ tới vừa rồi trước hết nghe đến tay lơ thanh nhâm mới chú ý tới nơi này vào xem lấy cùng lâm đạt nói chuyện nhìn đối phương giống như có chút ánh mắt ưu ván chu dương nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chương hai trăm bốn mươi hai đồ vật bộ đ ộ i quyết không chọn được sao kia cái vóc dáng không cao không tệ tại chu dương cùng hai cái mỹ nữ đang khi nói chuyện cổ bệ nên ngang đi tới kia là em gái ta ờ em gái ngươi đều đã lớn như vậy cùng truyền thông bên trên ảnh chụp thật là có khác biệt rất lớn đâu người tốt tiểu mỹ nữ h ả o hảo háo, cổ bệ đưa tay muốn cùng chu dương mội mội nắm chắt tay k ế t nếu như đối phương đưa qua một cây bút cùng một cái khăn tay phía sau fans hâm mộ bóng đá đều hao ớ c khóc ký s o n g không ôm một chút sao lâm đạt mười điểm tự nhiên đứng dậy cùng cổ bệ đến cái ôm mội mội của ngươi nhưng so người tự nhiên nhiều ngươi thật giống như cùng diêu minh đồng dạng v u n g lòng một chút cổ bệ cùng tay lơ nắm tay trò chuyện trong chốc lát sau quay đầu một bên xoa bóp chu dương bả vai vừa hướng hắn nói nếu như mới vừa rồi cùng tay lơ chào hỏi trước tay lơ lại không cao hứng chu dương lúc này ở nghĩ vừa rồi nếu như nói tay l lâm đạt các ngươi tốt mà có thể sẽ khá hơn một chút mặc dù tranh tài như vậy sẽ tương đối kịch liệt nhưng đây cũng là một trận tương đối thú vị tranh tài có thể a i nhanh như vậy ngay tại cái này bên trong gặp mặt ở sẩn tới cùng chu dương nắm lấy tay chu dương lập tức túi thấp người hai người ôm một hồi động tác này hoàn toàn giống như là bản năng phản ứng nhìn thấy đáp án dựa đi tới chu dương cũng liền thuận thế quá khứ đám huấn luyện viên chọn ta cũng không có cách nào chu dương có chút bất đắc gì nói đến cái này chính cho thấy trong lòng bọn họ có ngươi biểu hiện tốt một chút tiểu nhị ai ở sẩn sau khi nói xong cười đi đến dây ạ lần nơi đó đi kiếp trước chính mình là tên dự bị nhưng khi đó mình có thể lên trận hoàn toàn là huấn luyện viên ra ngoài hải tâm một thế này mình tới hiện tại ý nguyên thường xuyên đánh dự bị nhưng trên cơ bản đều là đội bóng thứ nhì đội hình dự bị tại đồ vật bộ toàn minh tinh đấu đối kháng bên trên liền xem như dự bị cầu thủ tại các tri đội bóng bên trong k i a cũng coi là đội trưởng cấp cầu thủ cho nên bị đám huấn luyện viên bỏ phiếu tuyển ra đến để chu dương có chút n g o à i ý m ớ n bởi vì hắn tại los a n g e l e s l à c ờ hiện tại vẫn chỉ là một tên tương đối bình thường cầu thủ chí ít hắn cho là như vậy hôm nay đội hình ra sân bên trong đông bộ bên này theo thứ tự là Havod, Battle, Game, Azenas, tây bộ đầu này theo thứ tự là diêu minh đùn cẩn sợ tù a m ị dơ d â y ạ lần cùng ra đi tranh tài bắt đầu sau hiện trường nhiệt tình rất cao diêu minh cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến ra đi kia bên trong không biết bộ vịt có phải là cố ý làm như vậy house tân dọc kẹt cầu thủ cùng hắn đội bóng đùn cẩn đi lên lót t ă n g dơ lết lạc cờ cầu thủ hắn một cái cũng không có để ra sân a dễ nass lập tức tới ngay phòng thủ nhưng khi mỹ d đi ra tốc thời điểm hắn cũng không có phòng quá mức dùng sức phía sau jem cùng ma thú cũng tránh hết ra cha xì trực tiếp tới một cái thế đại lực trần bạo trừ ta tại tây bộ giọng điệu cứng rắn mới biểu diễn chính là một cái nồi lầu lớn nó nhìn lúc này ở dưới trận đối c ổ bệ nhẹ nhõm nói đến ngươi làm như vậy lời nói dạ đi sẽ ở phía sau tranh tài ném rổ ném khóc n g ư ơ i tin hay không tiểu từ này thật đúng là có thể ném n g ư ơ i nói không sai nếu như có cơ hội không thể làm như vậy mấu chốt là hắn ném ba phân ta ra không được á hai người lúc này đều rất nhẹ nhàng À dễ nạt tiếp nhận dêm phát bóng sau mang bành qua nửa tràng còn không có cùng tây bộ đám cầu thủ kịp phản ứng đâu ạ dễ nạt trực tiếp nhảy lên ném rổ tại rơi xuống đất thời điểm trực tiếp quay người rời đi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn thoan qua cự ly sa bà phân giống ruột trung đích dây hã lần lấy được banh thời điểm phèn hâm mộ bóng đá cho là hắn muốn về một cái bà phân nhưng để mọi người không nghĩ tới chính là r i ê n minh thế mà tiếp nhận bóng rổ ném một cái bà phân c ầ u không có tiến vào ra đi tại bóng rổ đạn lúc đi ra trực tiếp bắt lấy bóng rổ bổ trừ thành công sau đó đông bộ bên kia gọi tạm dừng o nhìn tại tạm dừng bên trong bị thay đổi hắn ở trong trận đấu còn nhảy một đoạn múa nhưng ở sau đó trong trận đấu hai đội bắt đầu nghiêm túc thủ tiết không bao lâu lấy ba mươi mốt hai mươi b ố kết thúc tây bộ đội bóng tạm thời dẫn trước hiệp hai tranh tài trở về đông bộ đầu kia và y nguyên trở lại trên tr tây bộ bên này trừ lần trước tạm dừng để ok tổ hợp ra sân bên ngoài chu dương còn thay đổi s ở tụ ạ mỹ giờ ra đi nhìn thấy chu dương ra sân sau thật cao hứng bây giờ nói luận t i ể u t ử này người càng ngày càng nhiều bóng rổ không bao lâu liền đi tới chu dương cái này bên trong lẹp dôn lập tức đi tới cùng chu dương sửa chữa q u ấ n lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương là nghiêm túc chu dương cảm giác mình khả năng không có bao lâu thời gian liền muốn bị đ o á n mất họ nhìn cầm tới chu dương t r u y ề n bóng sau tại hạ v t cùng ba thập bao bọc dưới bạo trừ cầm phân tại trực hiện ế p d g mạnh trường c qua i chu d tiếng kinh hô bên trong tiểu hoàng đế giống một trận như do trực tiếp cầm lấy bóng rổ chính là một cái chiến phủ thức bạo trừ tranh tài như vậy là phan bóng đá nguyện ý nhìn thấy lúc này ở khán đài bên trong d i â y y nhìn xem hiện trường ba thập lẹp r ộ n g tọa ba người tổ hợp đột nhiên tâm bên trong có một ý tưởng nếu như bọn hắn có thể cùng một chỗ chơi bóng liền tốt đang suy nghĩ những n à y thời điểm ông tính đối hắn khán giả nhìn thấy d i â y y huấn luyện viên cũng tới đến hiện trường lập tức bầu không khí lại nhiệt liệt đ ù n cân nhảy ném không có ba thập cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến tọa tay bên trong cái sau hơn phân nửa trận bà phân lại chúng ba mươi lăm ba mươi hai đ ô n g bộ bên này còn kém ba phân liền muốn phản siêu tây bộ cộ bệ mang bay qua nửa tràng đột nhiên lên nhanh lợi dụng họa thân thể ngăn trở b i ể u lục phòng thủ sau lần nữa từ giảm tốc biến thành gia tốc cùng d ê m cùng họa bao bọc dưới trực tiếp xuất thủ cự ly xa hai phân giống ruột trung đích đây là để rất nhiều cầu thủ đầu châu đau cộ bệ có khi tiến công ngươi thật không phòng được hắn b i ể u lục đến trước trận nhìn đối phương phòng thủ tương đối lỏng lẻo vọt thẳng đi vào dự định bên trên rổ phải phân không ngờ một cái không có chú ý chu dương trực tiếp tới n h ớ máu mũ bóng rổ cùng mặt đất và chạm đạn rất cao chu dương nhân thể cao cao nhảy lên gót đánh bóng chuyển đồng dạng đưa bóng nện vào đồn cần trên n g ngươi là lạ cờ lúc này đùn cần c h ấ u ngực đột nhiên đau đớn kém chút không có để hắn quỳ xuống đất nhưng tại dạng này trường hợp vẫn là phải bảo trì phong cách của mình hoa phong không thể biến nội tâm mờ mờ v à mặt ngoài y nguyên vẫn như c ũ không có tâm tình gì ba động đùn cần trực tiếp chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong lúc trước chưa ăn cơm sao cổ bệ hơi nghi hoặc một chút nhìn đùn cần một chút nghĩ đến sau mình mang bành qua đi lúc này đùn cần bộ pháp đều chậm một chút hắn muốn chậm rãi đ ô n g bộ nhìn bên này đến cổ bệ kế tiếp theo cầm cầu tới ngay lập tức đem lực chú ý đều phóng tới trên người hắn ó nhìn nhanh chóng hướng về đi vào cầm tới cổ bệ chuy ma thú vừa cầm tới bóng rổ lộ ra tiếu d u n g liền nhìn bóng rổ bị chu dương đâm một chút ra đi ở một bên nhảy lên đưa bóng tại không trung đập tới cổ bệ kia bên trong lúc này tọa ra hiệu h i ệ u lục tránh ra một chút coi như mọi người coi là cổ bệ cùng bà muốn đơn đấu thời điểm chu dương đột nhiên đằng không mà lên tiếp nhận cổ bệ chuyển bóng sau trực tiếp b ả o trừ cầm phân hào h ộ t có chút kinh ngạc nhìn cổ bệ trong tay cầu bị ném đến không trung sau thấy chu dương chạy mình liền đến còn không có cùng né tránh đâu chu dương trực tiếp tại không trung bổ nhào vào ma thú mang bên trong chương hai trăm bốn mươi ba tiếp quản diêu mạch tổ hợp bồ v í ở đây vừa nhìn chu dương biểu hiện liên tục gật đầu. xác thực không phải chống giống bị những n à y huấn luyện viên tuyển ra đến tên này châu á cầu thủ xác thực thật sự có tài toàn minh tinh thi đấu lúc đầu hiện trường ngôi sao bóng đá là rất hấp dẫn người ta nhưng ở bên sân tay l o r cùng lâm đạt hai người reo họ tựa hồ càng thêm hấp dẫn một chút nam tính người xem hôm nay đi tới hiện trường nhìn toàn minh tinh tay l o r mê ca nhạc đến không ít lúc đầu tại cái này bên trong có thể nhìn thấy thần tượng của mình sơ íp liền đủ kinh ngạc kết quả thế mà bên người nàng còn có một vị tiểu mỹ nữ hai người giống như là tỷ mọi đồng dạng ngồi cùng một chỗ nhìn xem tranh tài tay lơ còn có cái mỗi mỗi sao ta không biết bất quá bên người nàng vị kia giống như muốn càng đẹp một chút không có khả năng không muốn ở ngay trước mặt ta nói có những nữ nhân khác so với nàng xinh đẹp hai người bộ dáng không giống nhau lắm hẳn không phải là thân mộ i m ộ i f a n sâm h mộ bóng đá hôm nay có phúc được thấy một vừa nhìn tranh tài một bên tại k i a bên trong thỉnh thoảng đem l ự c chú ý tập trung đến hai vị mỹ nữ kia bên trong hiệp hai tranh tài đánh xong c h u dương đã ra một thân mồ hôi tranh tài thực tế là quá kịch liệt hắn lấy hiện tại tư chất tại trên sàn thi đấu cùng bọn hắn đánh đã coi như là liều bây giờ muốn giới còn tốt chính mình không có bị p h n sâm mộ bóng đá tuyển chọn hiện tại mình lấy dự bị thân phận tự a hồ về tâm lý đông bộ bên kia còn không có đối với mình quá hạ cầu thủ phản ứng của mình cũng đủ nhanh cái này ngay tại lúc này mình thực lực sao tại toàn liên minh bên trong tự a hồ chỉ là một tên ưu tú đồ công nhân phong vị a hiệp ba tranh tài ta sẽ trước hết để cho lo sáng giờ lết lạ cờ cầu thủ đến đánh c h u dương bộ bộ vị tại kia bên trong nói câu sau tranh tài thể lực của mình có thể muốn tiêu hao chuyện gì tiếp xuống tranh tài ngươi nghỉ ngơi trước đến hiệp ba nửa đoạn sau ngươi lại đến đi cộ bệ cùng ngó nhìn đánh tốt chờ ta muốn xong tạm dừng sau đ ổ i riêng m ì n h cùng ra đi đi lên chu dương ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh biết chu dương giả vờ như rất bình tĩnh nói đến sáu mươi bốn ă m mươi ba mặc dù d e m cùng b ọ hai người cũng cầm tới một chút điểm số nhưng đối phương năng lực phòng ngự hay là không kém phần hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy đối phương có chút thiên về một bên ý tứ chu dương giống như thể năng hạ xuống tương đối nhanh a tiểu tử này nếu như tiếp qua mấy năm thật còn khó nói b ổ bộ vịt lúc này nhìn xem đám cầu thủ ra sân hậu tâm bên trong nhật đến trước kia chỉ có thể thông qua hiện trận đấu hoặc trên tivi mới có thể nhìn thấy chu dương biểu hiện hôm nay mình có cơ hội tự mình làm huấn luyện viên hắn thế mà còn cảm giác không sai không biết cái khác cầu thủ có phát hiện hay không dù sao tổ bộ vịt n ư ơ n g tựa theo kinh nghiệm nhiều năm cùng biết c h u dương tại hiệp hai còn có không đến hai phút đồng hồ nhanh lúc kết thúc ngay tại c ầ p trống dạng này trạng thái không thể kế tiếp theo để hắn đi lên đánh hiệp ba trở về đông bộ bên này đội hình là hạng vô t i ể u h ó n n ì n carter hát newton n i w r o a tây bộ theo thứ tự là h ó n n ì n nauki antony h cổ bệ cùng ải ở sơn vốn mùa giải đi tới tây bộ đội bóng cái này bên trong để đáp án trong lúc nhất thời còn có chút không thể c ứ n g dương ngọt cảm thấy chu dương đánh như thế nào thời gian dài như vậy mình hiệp hai mới vừa lên đi không thời gian dài lại xuống tới lúc này tây bộ có đèn vợ nụ gậy song thương cùng ok tổ hợp nạp thiên vương thực lực cũng không thể khinh thường hiện trường người xem cảm giác trận đấu này hẳn là liền đến cái này bên trong đi i ị u lục tại thời gian ngắn ngủi bên trong nghỉ ngơi một chút nhìn thấy mình đồng đội cũng tới đến tây bộ mặc dù cường đại nhưng bọn hắn còn muốn cùng tây bộ toàn minh tinh đội hình hào hảo liều một phen đệ toạc h sợ toàn đội huấn luyện viên trưởng phi lịp cũng cho hắn cầu thủ bịu lục cùng hai mươi tần hạ đạt tương đối minh sát nhiệm vụ t r a n tài bắt đầu sau bịu lục mang ban cùng hai ắ n nghĩ không giống chính tri đội bóng hôm nay tại fans hâm mộ bóng đá nhìn tới vẫn là hơi có chút thú liễm nếu như bọn hắn phòng thủ hơi yếu m ộ t ít tại thủ tiết tranh tài vừa lúc bắt đầu không có lẫn nhau biểu diễn nói đùa trực tiếp liền đào thật thật thương đánh vậy bây giờ so phân nhất định phải so cái này còn m u ố n cao a i ở sân tiếp nhận a n t h o n y chuyền bóng thời điểm hiện trường tiếng hoan hô lập tức nhiệt liệt đáp án xuất hiện tại toàn minh tinh bên trên số lần hiện tại hẳn là sắp bắt đầu đến mượt đi từ khi 96 m ộ t đời kết thúc sau nở bờ a qua mấy năm về sau ngôi sao bóng đá giống mọc lên như nấm dài đi ra hiện nay tranh tài tựa hồ xem chút cũng biến thành nhiều số lần đáp án đã qua 30 tuổi hắn còn có thể đánh mấy năm nữa hắn phan bóng đá không muốn nghĩ vấn đề này nếu như có thể bọn hắn hy vọng ở sân vĩnh viễn lưu tại trên sàn thi đấu đang nhanh chóng qua rơi b ị u ụ t cùng h a m tần sau ở sân tại dưới rổ đối mặt với cắt tơ trực tiếp tới một cái xinh đẹp tay hãm thiền sư lúc này xem tv bên trong trực tiếp liên tục khó có thể tin lắc đầu ai ở sân tiến công thật xinh đẹp thậm chí cảm giác biểu hiện như vậy đều không giống như vậy đều không nhưng liền là dạng này một tên cầu thủ vô luận là quý sau thi đấu hay là thông thường thi đấu vô luận mình đội bóng dẫn trước hay là lạc hậu trên người hắn tự a hồ cũng thiêu đốt lên phi thường tràn đầy đấu trí chu dương từng ở trường học đội giáo viên thời điểm dùng qua một lần ai ở sần chiến hồn kỹ năng bao khi kỹ năng này dùng tới về sau chu dương tự a hồ cảm thấy trận đấu này bọn hắn nhất định có thể thắng được đến rồi loại kêu manh liệt chiến đấu dục vọng để chu dương ở trong trận đấu cùng biến thành người khác đồng dạng một người ý chí chiến đấu có lẽ thật có thể ảnh hưởng ngươi ở trong trận đấu trạng thái mặc dù ngươi năng lực không phải quá mạnh đương nhiên nếu như một tên học sinh cấp hai cùng nở bờ a nghề nghiệp cầu thủ đánh cơ bản tác dụng không là rất lớn nhưng chu dương lúc ấy cùng chung quanh cầu thủ t r ê n lệch cũng không phải là quá lớn hãng như t ầ n hậu trường tiếp nhận bóng rổ sau không bao lâu trực tiếp ném một cái cự ly xa bà phân sau đó cổ bệ rèn sát các tơ cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng hướng về quá sức n a u s k i mặc dù đội theo nhưng cũng không có ngăn lại hắn cuối cùng bị kẹt đặc biệt đánh một cái hai một vừa mới còn cảm thấy đồng bộ lập tức sẽ bị tây bộ toàn minh tinh đánh hoa fans h m mộ bóng đá lúc này m ộ n đây là ý gì muốn phạt siêu năm nay đệ t o à n thịt s ở toàn bên kia chiến lược ý nguyên rất đột nhiên bọn hắn cần đối mới mùa giải thích t ư ớ n g một chút xem ra hiện tại thích t ư ớ n g không sai bị lắm chu dương nghe b ổ b n ộ vịt cùng cái khác đám huấn luyện viên giao lưu dạng này n ô n luận tự a hồ tại thiền sư kia bên trong đã nghe qua tại thông thường lúc trước mặt tranh tài bên trong giáp sơn huấn luyện viên không chỉ một lần nói qua đệ t o à n thịt s ở toàn cái này mùa giải sẽ đuổi theo bọn hắn thậm chí mùa giải sơ còn xuất hiện mấy tên cầu thủ đê mê tình huống lúc ấy truyền thông bên trên đánh giá cảm giác bên trên mùa giải cầm tới tổng quán quân đệ toạt đệ toạt thì sợ toàn đội khả năng đối cái này mùa giải một chút đội bóng quá đánh giá thấp mới có thể xuất hiện tình huống như vậy mỗi cái mùa giải một chút đội bóng đều sẽ phát hiện biến hóa lợi hại cầu thủ có thể sẽ thụ thương mà duy trì khỏe mạnh chủ lực cầu thủ cũng có thể là bị giao dịch đi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít biến hóa dứt bỏ phổ thông đội bóng cùng chuẩn bị bậy nát đội bóng không nói cái này mùa giải đồ vật bộ cường đội ở giữa biến hóa muốn lớn hơn một chút theo tây bộ bên này lần nữa không có phải phân sau tiểu ho nỉ để ant không nghĩ tới hiệp ba tranh tài vừa mới bắt đầu cục diện liền đánh thành cái dạng này cộ bệ lấy được banh sau đối mặt với bịu i lục trực tiếp cưỡng ép xuất thủ hai phân t r u n g đích sau đó đông bộ bên kia liền ném một cái ba phân sáu mươi tám sáu mươi tám bộ bộ vị xem xét đều đánh ngang lập tức sẽ một cái tạm dừng quay đầu chuyện thứ nhất chính là để chu dương quá khứ sau đó diêu minh cùng dạ đi hai người tương hỗ l i ế c nhau một cái sau cũng đ ộ i vàng đi theo hai người không phải là không có nghĩ tới có một ngày chu dương sẽ đến đến husson r a c k e t nhưng nghĩ thì nghĩ có thể cùng chu dương cùng đài phối hợp xác thực lần thứ nhất Dạ đi bắt đầu thời điểm đánh chính là chu dương vị trí nhưng chủ yếu đều dùng tại tiến công bên trên bộ bộ v ị biết để chu dương bây giờ tại phối hợp bên trong tiến công hoặc mình đi tiến công nếu như là thông thường thi đấu lời nói có lẽ còn có thể đánh một hồi nhưng bây giờ là toàn mình tinh ở giữa đối kháng loại cường độ này tranh tài tiến công hắn chu dương hiện tại còn nó i lắm nhìn đối phương đệ toàn thịt sợ toàn đội kê hai tên giá hỏa nhiều chân ổ n mặc dù bên trên mùa giải cuối cùng trận chung kết quyết đấu còn có chút tranh luận nhưng cầm đến tổng quán quân hay là người ta đệ toàn thịt sợ toàn l o t xăng dơ lết lạ cờ đã có mấy năm không có cầm tới tổng quán quân làm hiện nay san antoni o sở tơ chủ xoái tổ bộ vịt cảm thấy cái này mùa giải đệ toàn tỉnh sở toàn sẽ không đoạt giải quán quân hắn lạc cờ cũng sẽ không san antoni o sở tơ hẳn là năm nay tổng quán quân được chủ m ớ i đúng không nên quá để ý phòng thủ bên trên vấn đề bất quá muốn bảo vệ tốt bảng bóng rổ riêng mình những người khác liền cứ tiến công là được chu dương đến tổ chức tranh tài để tiểu từ này đi tiến công thực tế không lớn nhưng chu dương năng lực tổ chức nhìn qua cũng không tệ lắm jem cùng john sân bảo vệ tốt đối phương cộ bệ cùng antoni hai người bọn họ là rất khó phòng thủ đám cầu thủ mới vừa lên trận p h i l i p liền lộ ra kỳ quái biểu lộ chu dương. Bộ bộ dương mặc dù dùng thể lực dược thủy nhưng vẫn là cảm giác tương đối mọi mệt mình b á n chừng đã nhanh đến thể năng cực hắn đi năm bình thể năng dược thủy cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng trước bây giờ muốn đến bên người đồng đội mình vẫn rất có lòng tin đèn vợ nủ gậy song thương cùng riêu mạch tổ hợp lúc này đều từ hắn đến tổ chức bốn người này năng lực tiến công đều không thể chê mình không cần thái hòa đối phương dây dưa chỉ cần tại thích hợp thời khắc đưa bóng chuyền đi là được chu dương ngươi có hứng thú gia nhập hảo sợ sao nếu như dưới mùa giải ngươi đội bóng đem ngươi mở lời nói ra đi giống như là muốn ngủ như vậy c ư ờ i đối chu dương nói câu không có trạ xị、si、nghe tới câu này sau không dám tiếp tục nói chuyện hắn vô luận là truyền thông bên trên hay là tại bình thường đều đã biết chu dương bây giờ tại trên sân bóng là một cái như thế nào biểu hiện có khi tại trên sàn thi đấu động một chút thì là chính hắn cầm cầu cái khác chín người cũng không biết hắn bức kế tiếp muốn làm gì trạng thái nghĩ đến đây đã là thứ ba tri đội bóng từ khía cạnh muốn mời hắn đi ra đi lời nói nếu như tính đi và còn giống như có chút tự mình đa tình bất quá mi a mi t h ì c ũ n g đã lạt mạ vợ dịt bên kia như có lẽ đã cố ý muốn chiêu hắn quá khứ chu dương nghĩ đến cái này bên trong ít nhiều có chút đắc ý coi như los a n g e l e s lạc ờ dưới mùa giải không muốn mình còn có một số đội bóng ở phía sau xếp hàng đầu điểm này ngược lại không dùng sâu nhưng hắn hiện tại không nghĩ quá đi nghĩ những thứ này vốn mùa giải một mục tiêu chính là muốn tại trận chung kết thượng tướng đệ toàn kịch sở toàn đội đánh bại chu dương cảm thấy tốt nhất đệ toàn kịch sở toàn có thể chịu tới trận chung kết nếu không liền không có ý gì bóng rổ từ r i ê minh kia bên trong chuyển rời đến ra đi tay bên trong đối phương nhìn chu dương cầm banh sau giòn sân cùng h a m ư tần đều đứng thẳng người lên ha ha hắn một người dự khuyết cầu thủ có thể có năng lực gì đơn giản chính là truyền truyền bóng thôi chu dương tại đi lên thời điểm cũng nghĩ như vậy nhưng khi thấy đông bộ bên kia cầu thủ nhìn thấy hắn cầm cầu sau đều có chút thể b ả i liền không thoải mái tại song vương cũng còn không có đứng vững đâu chu dương trực tiếp nhảy lên cự ly xa ba phân giống ruột trúng đích quả cầu này đem bộ tổ vịt giật này mình làm gì chứ không để ngươi tổ chức tranh tại sao đông bộ toàn minh tinh nơi đó ở đây cầu thủ cơ hồ đều sưng sở hai giây nhiều cái này liền xong rồi vừa mới bọn hắn phản kích để tây bộ bất đắc dĩ muốn một cái t ạ m d ừ n g đối này bọn hắn đối với mình phòng thủ vẫn tương đối tự tin nhưng đây là có chuyện gì vô duyên vô cớ để chu dương ra hỏa này cầm cái ba phân chu dương quay người lại nhìn thấy d i ê u minh cùng dạ đi sau đ ố i bọn hắn làm cái ok thủ thế hai người trong lúc nhất thời không rõ chu dương ý tứ tiếp xuống cái này một tiết ta liền muốn tiếp quản các ngươi chu dương trong lòng bên trong đắc ý nghĩ đến Dạ đi nhìn thấy chu dương đột nhiên n ở nụ cười vô ý thức lui lại một bước tiểu t ử này muốn làm gì chương hai trăm bốn mươi b ố ai là trang ít chi tinh không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy liền có thể cùng diều minh ra đi cùng một chỗ chơi bóng mặc dù là tại toàn mình tinh thi đấu bên trên dêm tiếp nhận bóng rổ sau tại antony h kia bên trong trực tiếp tới nhớ chiến phủ thức bạo trừ mặc dù hai người lúc này đều là đội bóng bên trong lão đại nhưng dêm cảm giác mình tại thân thể chống cự phương diện là thật không phòng được hắn hiện nay liên minh bên trong ai có thể bảo vệ tốt hắn đâu giống như o nhìn tính một cái trừ phi tố chất thân thể đồng dạng m ộ ư ơ i điểm lịch tiên nếu không đối tiểu hoàng đế phòng thủ trên cơ bản chính là thùng rông k ê u to đông bộ nhìn sang cũng không có muốn ý tứ bông tha tây bộ bên này cũng bắt đầu nghiêm túc chu dương lần nữa tiếp nhận bóng rổ đối diện bên kia có chấm tính lại chân đối ta đúng hay không chu dương tâm bên trong l ử a giận có chút bị cong lên johnson lúc đầu muốn cùng các đội hữu đồng dạng bình tĩnh nhìn xem chu dương chuyền bóng lại phòng thủ nhưng chu dương lần nữa khởi s ư ớ n g tiến công làm sao bây giờ mình bây giờ cùng hắn đối vị a đang suy nghĩ thời điểm chu dương quả quyết lần nữa tại giống nhau vị trí nhảy dựng lên bóng rổ trực tiếp đánh tấm nhập giỏ tạm dừng sau khi trở về chu dương một người trúng đích hai cái ba phân hay là tại giống nhau vị trí nào đâu làm sao không phòng hắn đâu trẻ tuổi lẹp d ù n có chút không cao hứng đối johnson nói câu cho là hắn sẽ chuyền bóng đâu người cái này một cái coi là làm cho đối phương phải sau phân hay là một người cầm tới d ê m sau khi nói xong ra hiệu hắn đem cầu chuyển tới sau mình mang b á n h qua đi nhìn lẹp dùng khí thế hùng hổ tới antony cùng chu dương lập tức đi tới bao bọc kết nếu như đối phương trực tiếp lên nhanh ở trên rổ quá trình bên trong bị diêu m ì n h trực tiếp một cái nổi l ầ u lớn đưa bóng đập bay quả cầu này hẳn là trực tiếp trừ d ê m chống n ạ n h đứng tại k i a bên trong có chút không quá cao hứng nghĩ đến tây bộ bên này ra ngoài hang tần tiếp nhận bóng rổ sau vừa muốn ném rổ kết quả phát hiện chu dương đã nhảy dựng lên deep lúc lập tức cầm tới bóng rổ sau cũng không dám lập tức tiến công hiện tại tây bộ bên này đội hình biến. ai ở sân cùng dạ đi phòng thủ hiện tại cũng cũng không thể lắm mấu chốt là đáp án thân cao tại đội ngũ thời điểm cắt bóng hay là rất dễ dàng nhất là tại ngươi không chú ý thời điểm bóng rổ lần nữa đi tới giêm cái này bên trong nhìn chăm chắm r i ê u minh lẹp dùng biết phải c ẩ n t h ậ n dưới đối phương cao như vậy vóc dáng mặc dù đang đối kháng với bên trên y nguyên không có quá lợi hại nhưng không chịu nổi hắn cao a đang nghĩ ngợi đâu cảm thấy tay bên trong không còn sau giêm cơ hồ là bản năng phản ứng trực tiếp bổ nhà qua chu dương nhìn không được cái này toàn minh tinh thi đấu tranh tài cường độ chính là không giống tại hắn vừa chạy một bước thời điểm vừa vặn cùng lẹp dùng vút một cái tại ngã xuống đất thời điểm lập tức c h u y ể n bóng đến giả đ ị kia bên trong cái sau trực tiếp lên nhanh đến trước trận sau ba phân nhập trướng lúc này jem thật sự là khóc không ra nước mắt đông bộ lợi hại cầu thủ cái này mùa giải lại đi tây bộ một cái nếu như ở sân bây giờ có thể tại bọn hắn đầu này hạng tần tiếp nhận bóng rổ sau tại cùng giả đ ị đối vị bên trong c h u y ể n bóng đến jem kia bên trong bắt lấy diêu minh tốc độ không nhanh cái giờ này lợi dụng diêu minh làm cản phá sau lẹp dùng trực tiếp hai tay bạo trừ phải phân tranh tài đánh đến bây giờ tiểu hoàng đế có loại bọn hắn thắng không được cảm giác mặc dù h ắ n có lòng muốn dẫn đầu đồng bộ thắng được tranh tài nhưng nhìn xem trên ghế đầu nồi c ô bệ onin hiện trận đấu r i ê u minh ra đi antony cùng ải ở sân một loại cảm giác bất lực tựa hồ chính ở trên người hắn lan tràn hắn chỉ có thể tự mình nhiều đến một chút phân đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến mình một khi cố ý muốn ném rổ thời điểm có thể phòng bị hắn đích sắc rất ít người một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi bốn hai tri đội bóng cuối cùng tiến vào thêm lúc thi đấu tại thêm lúc thi đấu bên trong tây bộ đội bóng cuối cùng thắng được trận đấu này hiệp ba nhanh lúc kết thúc tay lơ tiếp vào tin tức có chút sự tình rời đi lâm đạt đến hiệp bốn n h ì n sơ íp thật không có trở lại sau đột nhiên tâm tình thư sướng rất nhiều chu dương hiệp bốn thời điểm ngay tại dưới trận làm lên người xem song phương đọ sức cũng càng ngày càng tiếp cận gây cấn o nhìn đúng là dưới r ổ phòng thủ bên trên rất có tác dụng mặc dù cuối cùng hắn bị phạt u ố n g dưới nhưng đội bóng bên trong còn có r i ê u minh đột c ẩ n nào kỳ đâu đ ô n g bộ toàn minh tinh trận đấu này đánh không tệ đ ô n g bộ bên này hạ đ t cầm tới m ộ ư ơ i hai phân m ộ ư ơ i năm bảng bóng rổ bốn ngũ dêm ba mươi một phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo ba thập m ư ơ i năm phân sáu bảng bóng rổ hai kiến tạo trận đấu này cuối cùng cổ bệ cầm mặc dù tranh tài đã kết thúc nhưng sau trận đấu lẹp dồn mấy lần nhìn về phía cổ bệ đều giống như muốn đánh hắn như nếu như đông bộ cuối cùng thắng được tới kim mở vờ vợ sẽ không phải là hắn đúng không chu dương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cầm một chương màu trắng khăn tay bắt đầu hướng cái khác ngôi sao bóng đá muốn lên ký tên theo lâm đạt ý tứ cũng đừng viết quá nhiều lâm p h ụ g cô bê d u n g c ầ n d i ê u minh đợi không được mười tên ngôi sao bóng đá tại cuối cùng chu dương nghĩ đem tên của mình ký lên đi thời điểm bị lâm đạt cự tuyệt lý do chính là muốn gặp mặt liền có thể qua đến còn phải cái gì ký tên chu dương hứng thú bừng bừng cầm viết lên sau lại bông xuống sau trận đấu bộ ổ b vịt cảm thấy chu dương tựa hồ cùng hắn trước kia vẫn còn nghĩ không giống nhau lắm nếu như nói trước đó cảm thấy hắm là los hang hiện tại xem ra hắn hẳn là lo s a n g giờ l e t lạ cờ tốt nhất thứ sáu người đi lúc đầu cho là hắn mỗi một hạng số liệu cũng đều là một chữ số nhưng khi cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc phát hiện chu dương nếu như bảng bóng rổ đếm tới mười cái lời nói liền ba đôi toàn minh tinh thi đấu kết thúc sau thông thường thi đấu tiến hành lo s a n g giờ l e t lạ cờ sẽ tại washington ngoài giật sân nhà đánh một trận tranh tài trước mùa giải lạ cờ cùng washington ngoài giật tranh tài một trận đều không có thắng nổi chi này đội bóng thuộc về đ ô n g bộ cường đội không chỉ bọn hắn ạ dễ nạt lợi hại washington ngoài giật đội cầu thủ trên cơ bản đều thật sự có tài dày đặc ném rổ là bọn hắn một cái trong đó tiến công đặc điểm nếu như n g ư ơ i theo không kịp đối phương tiến công tiết tấu liền dễ dàng bị đối phương đưa đến rác rưởi thời gian bên trong đi đối phương cũng không để ý chút nào tranh tài đến cuối cùng so phân ý nguyên rằng co tại là cỡ cái này bên trong bọn hắn cảm thấy washington máy giật đội như cũ tại quý sau thi đấu bên trong đánh không được bao xa cho nên cũng không có đem chi này đội bóng quá để ở trong lòng kỳ thật cái này mùa giải trừ tây bộ một chút đội bóng los angeles lết lạc ỡ trên cơ bản không có quá nghiên cứu đông bộ trừ đệ toạc thịt sợ toàn bên ngoài cái khác đội bóng nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn cảm thấy không nhất thiết phải thế. đông bộ mấy năm này là có một ít đội bóng biến đến kịch liệt rất nhiều nhưng cùng tây bộ tàn khốc cạnh tranh so sánh hay là hơi yếu một chút từ đội bóng thắng trận nhìn lại cũng là như thế bất quá đội bóng cũng không phải là bảo hoàn toàn không đem washington ngoài giật coi ra gì cùng bọn hắn tranh tài coi như là lạ cờ vì quý sau thi đấu rèn luyện đội bóng luyện b i n h tính chất nhiều hơn một chút chu dương đi tới lạ cờ đi sau hiện chi này đội bóng là sẽ không cân nhắc như thế nào tiến vào quý sau thi đấu bởi vì bọn hắn mỗi cái mùa giải tây bộ quý sau thi đấu danh sách bên trong nhất định có los a n g c á g cầu thủ rất buông lỏng mà chu dương lời nói trừ huấn luyện liền là nghĩ đến như thế nào để cao mình chờ mong giá trị chờ mong giá trị tại hệ thống bên trong có thể hối đoái rất nhiều thứ cấp b độ cao này chu dương nghĩ liệu một phen cái này mùa giải mình liền tranh thủ tấn cấp đến cấp b nếu như cái này mùa giải chính mình là cấp b lời nói như vậy hạ cái mùa giải hẳn là có thể trở thành loạt sang giờ lết l à c ờ chủ lực đi chi này đội bóng hiện tại mặc dù cạnh tranh kịch liệt như vậy nhưng chu dương hay là muốn thử một chút đối với hạ dễ nạt ấn tượng chu dương đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia rất trang ít ném rộ ni khác dương từng làm qua giống nhau động tác nhưng trang ít thất bại cùng washington ngoại giật đội tranh tài đầu tiên adzê nass là một cái rất cảm xúc hóa cầu thủ dạng này cầu thủ không thể quá kích thích hắn hắn hiện tại là washington ngoại giật đội chủ lực nếu như ngươi kích thích đến hắn adzê nass lại đột nhiên sức chiến đấu tăng vọt có lúc k h í lớn trực tiếp không thi đấu nhưng đa số tình huống adzê nass thuộc về loại kia gặp mạnh thì mạnh cầu thủ trước mùa giải đội bóng nội bộ tương đối hỗn loạn nhưng đội ngũ bên trong có cổ bệ a adzê nass cùng hắn ở trong trận đấu nhiều lần liền kém đánh lên thế nhưng là càng là tranh tài như vậy fans hâm mộ bóng đá liền càng nghĩ nhìn sao có thể để hiện trường p a n bóng đá lực chú ý tập trung đến trên người mình đâu? chu dương biết coi là mình nhận nhất định chú ý thời điểm là có nhất định chuyển hóa s u ấ t đi theo không phải nói mỗi người chú ý tới hắn chu dương đều sẽ cho hắn cung cấp chờ mong giá trị hiện tại twitter bên trên liền có số lượng nhất định người đang mang hắn nhưng có tổng so không có mạnh a nghĩ đến cái này bên trong chu dương đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ so chẳng ít a dễ nạt không phải phái đoàn mười phân sao không phải mình đều sẽ bị đồng đội khí đến sao không phải rất có cá tính sao như vậy nên có một tên cầu thủ cùng hắn so cái này thời điểm tối thiểu sẽ cho khán giả một loại ấn tượng đại tướng quân gặp được đối thủ như vậy đối thủ này là ai đâu lực chú ý liền đến hắn cái này bên trong cho nên nói chúng ta vẫn là phải đem tiến công hiệu suất làm trọng điểm đối phương bức bách càng h u n g á c chúng ta càng không thể loạn các ngươi phát hiện không đối phương vào không được đồng bộ trận chung kết nhưng lại có thể tại thông thường thi đấu thắng được chúng ta thiền sư lúc này cùng trợ giáo nhóm tại nghiên cứu thảo luận như thế nào thắng được washington n g o à i g i ậ t phóng bên trong mọi người trò chuyện rất náo nhiệt bởi vì không có áp lực gì lúc này hai tri đội bóng tâm thái tương đối kỳ quái washington n g o à i g i ậ t bên kia cảm giác đến bọn hắn có thể thắng được hiện nay được xưng là ngân sông chiến đội lạ cờ là một kiện phi thường thoải mái sự tình đối phương như vậy không ai bị nổi có được liên minh đỉnh cấp tiền phong có được siêu cấp siêu sao băng ghế chiều sâu cũng không tệ nhưng mỗi cái mùa giải muốn thắng bọn hắn nhưng không dễ dàng một trận đấu dưới đến vẫn rất có cảm giác thành tựu mặc dù đông bộ trận chung kết khó đi vào nhưng ở cái này bên trong có thể tìm về một chút mặt mũi A đội bóng tầng quản lý hiện tại cũng không có biện pháp gì đem đội bóng tăng lên tới một cái độ cao mới thậm chí bọn hắn còn lo lắng đội bóng sẽ sẽ không xuất hiện chiến lược hạ xuống vấn đề cũng may mấy năm này và s i n tơn ngoại giật đội càng đánh càng tốt nhưng bọn hắn chiến lược hạ xuống là không có vấn đề gì xếp hạng lên cao chuyện này y nguyên rất khó tại đ ô n g bộ làm được thế là chi này đội bóng lúc này cho người ấn tượng chính là thông thường thi đấu không sai quý sau thi đấu nói nghỉ liền nghỉ vốn mùa giải bọn hắn chuẩn bị để thứ hạng của mình lên cao hai cái vị trí nhìn nếu như làm đến quý sau thi đấu có thể đánh tới trình độ nào cái này mùa giải ta nhìn lo sang giờ lết lạ cợt nhưng rất mạnh a a dễ nạt tại phòng thay quần áo bên trong đột nhiên lớn tiếng nói bọn hắn hiện tại đội bóng đám cầu thủ tương đối khỏe mạnh hậu vệ bên trên bọn hắn có mới tăng viện xem ra đều rất lợi hại đâu vải lạp kỳ lúc này cảm thấy có chút áp lực nói trận đấu này muốn thắng đối phương có lẽ không có bên trên mùa giải dễ dàng như vậy sợ cái gì bọn hắn hậu vệ là nhiều nhưng có ta lợi hại sao a dễ nạt cởi mở vừa cười vừa nói phóng t hay quần áo bên trong đột nhiên yên t ĩ n h trở lại mọi người không dám tiếp câu nói này sợ chọc tới đại tướng quân không cao hứng bọn hắn bên kia có cái châu á cầu thủ rất nổi danh khí gọi là cái gì nhỉ a kia tiểu tử toàn minh tinh thi đấu bên trên gặp q u a hắn hai ta không phải một vị trí tính là có chút năng lực cầu thủ nhưng hắn thể q u t quá đất bạc giả mễ xâm ngươi làm sao lại cân nhắc dạng này cầu thủ đâu đối phương ô đồ mới là ngươi phải chú ý biết không làm đồng đội cũng không có gì tốt phản bác hôm nay tại bọn hắn sân nhà nên chiến lo s a n g giờ lết l ạ cờ đối này đám cầu thủ tối thiểu hiện tại đến xem hay là rất có lòng tin À dễ nạt hiện tại trạng thái để bọn hắn cũng cảm thấy hiện tại bọn hắn trên khí thế hẳn là liền thắng đối phương một bậc mà l ạ cờ bên này vốn mùa giải tại trạng thái bên trên không có bên trên mùa giải khẩn trương như vậy tất cả mọi người rất v u n g lỏng washington ngoại dật đội hiện tại cũng tương đối hưng phấn cùng đợi tranh tài bắt đầu đâu mà lá cờ đầu này là tỉnh táo nghĩ đến làm như thế nào ở trong trận đấu thắng được đối phương chu dương lúc này ngồi tại trên ghế đầu nhìn về phía washington n g o à i d ậ t đội kia bên trong không ai chú ý tới hắn trận đấu này liền xem ai có thể chắc ít hắn chờ đợi tranh tài bắt đầu sau thiền sư để hắn ra sân đâu t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm ai đang nói chuyện washington n g o à i d ậ t đội thành viên khác cũng nguyện ý đi tin tưởng bọn họ trận đấu này y nguyên có thể thắng được l ạ cờ nhưng bọn hắn không nguyện ý đi nghĩ lại đồng đội mình ạ dễ nạt một ít lời bọn hắn cũng không muốn đi phản bác không phải không cách nào phản bác mà là sợ chọc giận hắn trong đội lời nói không khí vẫn là phải tốt một chút trọng yếu chính là mọi người muốn chỉnh trình tề tề đi tranh tài tại lạc cờ bên kia nghĩ đến cái này bên trong đa số là hy vọng cầu thủ đừng thụ thương mà tại bọn hắn cái này bên trong chủ yếu là lo lắng trong đội xuất hiện mâu thuẫn hôm nay washington ngoài giật đội sân nhà fans hâm mộ bóng đá mỗi người đều rất hưng phấn bởi vì mỗi khi washington ngoài giật cùng lạc cờ hai tri đội bóng đụng vào nhau thời điểm đều sẽ phá lệ cắt sắc a dễ nạt sẽ không phục cổ bệ lò s a n g e ơ lết lạc cờ tại một c h ú t xử lý cầu bên trên cũng tổng yêu xảy ra vấn đề mấy năm trước coi như cổ bệ cùng nó nhìn lại cố gắng thế nào cũng rất khó thắng được bọn hắn lúc kia lò xăng dơ lết lạc cờ nội bộ mâu thuẫn muốn、so đối phương nội tuyến hiện tại muốn so chúng ta lợi hại nhiều lắm cho nên thời điểm tiến công nếu như không có cơ hội rất tốt không muốn đâm đi vào tiến công h i ể u chưa chúng ta bên ngoài bên cạnh tới gần bỏ banh vào dỗ hỏa lực còn được đ a lợi dụng dạng này ưu thế đi tận khả năng áp chế đối phương eddie rất thông minh hắn từ trận đấu này ngay từ đầu đã cảm thấy thắng khả năng trở nên tiểu rất nhiều o nhìn hiện tại tựa hồ nhằm vào chặt cá mập chiến thuật chế định tương ứng sách lược tương đối muốn để hắn nhanh trong sáu phạm rời sân trở nên không dễ dàng như vậy cho nên đội banh của bọn họ lúc đầu dưới rổ cũng có nhất định năng lực bị hắm cầu thủ có ý nghĩ như vậy không thể tại dưới rổ hoặc tiếp cận dưới rổ địa phương bên trên rổ hoặc ném rổ ta đi vào liền không sao adzê nas lúc đầu nghĩ n h ẫ n một chút nhưng vẫn là n h ị n không được nói ra không sai ta tin tưởng chúng ta adzê nas là có năng lực như thế nhưng cái khác cầu thủ làm theo lời ta nói washington n g o à i dẫn đội huấn luyện viên trưởng cơ chí đáp lại adzê nas câu nói này anzê rổ c ư ờ i đắc ý giới không nói gì thêm ngay cả huấn luyện viên trưởng đều cho hắn bật đèn xanh còn chưa đủ để xác định mình tại trong đội địa vị sao hắn hiện tại là một vị có thể tùy thời cải biến chiến thuật đấu pháp cầu thủ mỗi một năm a z ê nas danh khí tựa hồ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng hôm nay washington n g o à i dợt đội xuất r a đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là hệ út giáp mỹ rồng ca r ộ n g đệ tồn a z e n a s lạc ờ đầu này theo thứ tự là ornin ô đồn cúc cộ b ệ cùng evan cái này một mùa giải los angeles lạc ờ hậu vệ dự trữ s á t thực tăng lớn chiều sâu evan vốn mùa giải bây giờ có thể cầm tới chín ba phân một hai bảng bóng rồi ba năm kiến tạo mặc dù los angeles lạc ờ cầu thủ ở giữa cạnh tranh kịch liệt nhưng ý nguyên có thể cầm tới không sai số liệu nghe nói ngươi bây giờ bắt đầu chuyền bóng rồi sớm từ khía cạnh chứng minh mình lão cũng rất không tệ hiện tại các ngươi đội bên trong nhiều như vậy nhân tài cũng nên cho những người trẻ tuổi lưu mấy cái vị trí ra hay hút dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến hạ dệ nát tay bên trong cổ bệ theo tới lúc nghe tới hạ dệ nát nói những n à y sau vừa mới bắt đầu còn có chút lơ đễm chờ các ngươi thua cầu sau ngươi liền không sẽ nói như vậy với ta cổ bệ tùy tiện nói một câu sau túi thấp người chuẩn bị phòng hạ dệ nát ha ha ha chúng ta sẽ thua sao bao bao nhiêu năm thông thường thi đấu các ngươi thắng không được chúng ta rồi tại thông thường thi đấu bên trong cùng chúng ta gặp nhau các ngươi liền chuẩn bị đem thắng lợi đưa cho chúng ta đi Cùng cái khác một chút ngôi sao bóng đá không quá giống nhau chính là ạ dễ nạt ngay từ đầu cảm xúc liền tương đối cao càng người ta đừng ngôi sao bóng đá đều là càng đánh càng kịch liệt đến hắn cái này bên trong tranh tài vừa mới bắt đầu liền khiêu khích lên cổ bệ đến cổ bệ vừa muốn mở miệng đánh trả đối phương đã xuất thủ tại từ nói chuyện đến phòng thủ ở giữa thời gian bên trong ạ dễ nạt trực tiếp nhảy ném rổ cầu tại không c h u n g thời điểm liền quay đầu chạy đi toàn đội lúc này cũng đi theo trở về thủ hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này bên trong sau đều kích động ba phân g i n g ruột nhập lưới ạ dễ nạt lần nữa không nhìn cầu tiến vào không có tiến vào liền chạy quá trình này thiền sư một mực xem ở mắt bên trong cổ bệ tự a hồ muốn thoát ly hắn trưởng không bắt đầu cùng đối phương cầm ném vũ khí cho nhau đất đấu tại hắn nghĩ tới nơi này thời điểm cổ bệ đã lên nhanh vọt tới trước trận qua rơi đ ẻ tổn sau tại a dễ nạt trước mặt trực tiếp nhìn xem a dễ nạt bàn tay đưa bóng ném tiến vào vòng rổ a nc dội tại rơi xuống đất thời điểm tay đều đánh tới cổ bệ trên mặt nhưng trọng tài tự a hồ cũng không có đi chú ý cái này Tổ đổn tiến lên lý luận bị hiện trường trọng tài trực tiếp bạch nhãn không nhìn và xin tơn ngoài giật tiết tấu rất nhanh giáp bị dòng trực tiếp chuyền bóng đến cả dòng tia bên trong tinh thần của đối phương đã thức dậy cô bệ nghỉ ngơi một chút g i ắ t sơn nhìn xem cô bệ có chút tức giận sau khi trở về vỗ xuống phía sau lưng của hắn nói đến 15, ờ ba chứ cô bệ đạt được ba phân bên ngoài cái khác cầu thủ đều còn không có phải phân doanh thu lúc này hạ dễ nạt đã vây tay hy vọng để không khí hiện trường lại nhiệt liệt một chút chúng ta bây giờ ở vào bị động mà đối phương sức chiến đấu trong thời gian ngắn chúng ta còn không quá có thể hữu hiệu áp chế cho nên phản siêu đối phương tại ba hơn nửa hiệp tận khả năng rút ngắn phân kém là được phiêu nhìn chằm chằm cô bệ nhìn một lúc lâu mới quay đầu hắn xác định cổ vệ không có náo tâm tình gì sau xoay người lại cùng đám cầu thủ nói tạm dừng sau khi trở về a d z n ạ t lại tại bên sân vung vẩy lên hai tay sân nhà phan bóng đá cũng hết sức phối hợp lần nữa lên dọn treo họ tựa hồ tranh tài đã kết thúc như vậy lạc ờ đây là muốn ném đầu hàng đi ha ha ha a d z n ạ t nhìn thấy lạc ờ đi lên sau đội hình vừa cười vừa nói chứ ô đồn bên ngoài cái khác cầu thủ đều đổi toàn bộ mỉm chu dương phá mạ cùng sơm đi tới trên trận như vậy chủ yếu có thể đánh cầu thủ cũng chỉ còn lại có ô đồn cùng sơm phá mạ đi lên sau đã cảm thấy hiện tại hẳn là bắt bọn hắn làm qua độ đâu mìm lúc này lại trên sự hưng phấn tại kia bên trong dưới chân cùng theo lò so như vậy nhảy nhảy n h ó t n h ó t từ khi ổ đổm sau khi trở về mìm thời gian lên sàn cũng nhận nhất định hạn chế làm đội bóng chủ lực coi như đánh lại không tốt nếu như hắn ra sân bốn mươi phút đồng hồ trở lên thế nào cũng có thể cầm tới hai mươi phân trở lên có thể thay bổ cầu thủ liền khác biệt bọn hắn nhất định phải chân quý tốt trên trận thời gian mới được nếu như cái kia chi đội bóng hoặc cái kia tên cầu giò xét nhìn thấy số liệu thời g i a n phải tên này cầu thủ mặc dù trận đồng đều số liệu không cao nhưng hiệu suất không thấp thời điểm có lẽ tên kia cầu thủ liền có từ dự bị tấn thăng làm cái khác đội bó p hạ mạ hiện tại còn trải nghiệm không đến những n à y hắn còn đang vì mình có thể hay không trận đồng đều qua năm phân mà cố gắng đâu các ngươi c ổ bệ xem ra là sợ ta cho nên sớm hạ tràng nếu như các ngươi hiện tại nhận vua chúng ta có thể để phân kém cuối cùng c o lại nhỏ đến hai mươi phân trong vòng ngươi nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi để chúng ta là nhất định có thể để dẫn trước các ngươi hơn mười phân liền tốt cùng các ngươi tranh tài chúng ta không cần phí khí lực lớn đến đâu hồ đồn vừa muốn mở miệng đột nhiên phía sau hắn c r u dương thanh em rất lớn đối ạ lệ nà s h lên vừa rồi ngồi ở đây dưới thời điểm tru dương liền có chút khó chịu tranh tài liền tranh tài ngươi tại cổ bệ kêu bên trong hung hăng nói cái cọm lông a hả ai đang nói chuyện a d ễ n ạ t lại sửng sốt mấy giây mới mở miệng nói đến hắn không nghĩ tới lo s hang dơ lết lạ cờ bên trong k i a chẳng nhiều ai sao lạ cờ đầu này lúc này tương đối h ả giận chu dương trực tiếp đổi về đi ô đ ộ n lúc đầu cảm thấy mình cùng người lẫn nhau phun thời điểm khả năng công phu m u ố n yếu một ít nhưng chu dương đã ra mặt mình cũng có thể t h ở p h à o mìm lúc này nhìn bên cạnh chu dương cùng pha mạ tâm bên trong tương đối cao hưng lão sư cùng đồng môn cùng một chỗ tại trên sàn thi đấu mình hôm nay trên số liệu hẳn là sẽ đẹp mắt một chút đi chương hai trăm bốn mươi sáu chiến đấu an c e o a zenas nói đang sảng khoái đ â u đột nhiên cái kia chu dương thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy lỗi mình washington ngoại d ẫ đội nhìn bên này bọn hắn a zenas cũng không có nhiều lời liền biết sau đó phải phát sinh cái gì chu dương người gây l à người lúc này pha mạ cùng mìm hai người đ ề u biết hiện tại bọn hắn cơ hội đến Giống ổ đồn dạng này trước kia tại miami h chính là chủ lực cầu thủ đi tới là cờ sau là thuộc về cường cường liên hợp đ á m kia l ạ cờ đem hắn đưa tới cơ bản đều sẽ cho hắn chủ lực vị trí nhưng bọn hắn những n à y dự bị liền khác biệt m ì n có khi cũng cảm khái một ngày kia mình cũng trở thành một c h i đội bóng chủ lực nhất định phải lấy thêm một chút số liệu ra Tổ đồn dẫn đầu tiếp nhận phả mạ chuyển bóng sau tại ra mị rồng kia bên trong trực tiếp qua rơi đối phương sau bên trên rổ phải phân l ọ t t h ă n g dơ lết lạ cỡ tại tạm dừng sau bởi vì cổ bệ không tại trên sân bóng sau đám cầu thủ lực chú ý không có như vậy tập trung vừa rồi trên cơ bản lấy được banh liền muốn chuyển cho cổ bệ được chứ kết quả tại đội bóng đều tương đối khẩn trương thời điểm còn bận bịu bên trong phạm sai lầm làm cho đối phương đoạt mất hai lần a dễ nạt nhìn thoáng qua chu dương sau phía trước trận đối mặt với sở lúc này anc dỗ sức chiến đấu bạo dạc quả thực chu dương phát bóng đến Sở s ở mứt kia bên trong p h ạ mạ tiếp nhận bóng rổ mới vừa ở nghĩ mình thông qua ô đồn cầm tới một cái kiến tạo thời điểm bóng rổ bị đệ t ổ n trực tiếp gây mất washington bày d ẫ t toàn đội cũng bắt đầu b á n v ọ n giam bị rộng tại nhanh trong trong quá trình di động tiếp nhận bóng rổ trực tiếp hai tay bạo trừ phải phân hy vọng đây là n g ư ờ i trận đấu này sai lầm không muốn vượt qua hai cái chu dương có chút tức giận chạy tới vỗ xuống p h ạ mạ bả vai băng lánh đối với hắn nói tiết h ó a thứ nhất dạy ngươi cái gì ngươi quên là thế nào pha mạ không nói gì chỉ là nhìn xem chu dương nhẹ gật đầu mới vừa rồi làm ì n h Ô đồn chạy h tới đối p ư ơ n g giới rổ c h u ẩ n bị chu i ế n đ ấ bảng b ó n g rổ. r Mìm lôi an đ ế bài ê n n g o bên c ạ n h p h ò n g giả rộng. Phạm mạ t h e o ta đi. c h u d ư ơ n giận t ế p n h sở sau mực chuyển bóng đầu ố i hiện trường c tiên h hô ủ hắn tại chu dương an bài cũng không tức giận đầu tiên hắn tại chu dương đến ngày đầu tiên liền đối với hắn ấn tượng không tệ tiếp theo hắn tại đội bóng bên trong cũng không phải loại kia luôn muốn làm náo động hoặc tổ chức đội bóng cầu thủ người cùng ta cộng tác ta chẳng những sẽ t r u y ề n bóng cho ngươi sẽ còn chia sẻ ngươi tiến công áp lực không có gì quá lớn tính tình nhưng cũng không phải tên dễ trêu cầu thủ t h i ề n sư an tính ở đây vừa nhìn mình đám cầu thủ nhanh chóng chạy chu dương lời nói mới rồi hắn cũng nghe được lộ hai bên trong nhưng cũng không có lộ ra cái gì không vui tương phản còn có chút hiếu kỳ hiếu kỳ chính là tại chu dương an bài xuống dạng này là cờ có thể đánh thành bộ d á gì ồ đồn ta thật sự là xem trọng ngươi ngươi để một tên năm hai sinh chỉ huy a dễ nạt nhìn thấy ổ đồn cận thân sau vừa cười vừa nói nhưng đối phương vọt thẳng đến dưới rổ đi cũng không có phản ứng hắn chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ sau trực tiếp qua rơi cả r ổ n sau thế mà chạy a dễ nạt chạy tới sau ở bên cạnh hắn nhảy ném chúng đích người mẹ nó a dễ nạt vừa mới l ự c chú ý đều tập trung vào s ở mực cái này bên trong đi loạt thăng dơ lết lạc cờ cái này s ở mực cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật nhưng hắn không nghĩ tới chu dương thế mà ở sau lưng của mình ném rổ hiện trường w a s i n t o n g o à i the fans hâm mộ bóng đá cũng thấy cảnh này có không ít p a n bóng đá đã có chút tức giận hô q u lên mà còn có một số fan bóng đá thế mà cảm thấy chu dương lá gan rất lớn rất có cá tính chu dương ngơi lại tới một cái thử một chút ngươi làm gì À dễ n ạ t có chút tức giận đối chu dương gọi ta sau nhìn thấy hắn thật liền đến ta tới lại hỏi làm gì không hiểu đ â u chu dương sau khi nói xong cứ như vậy trở về phòng thủ p h i ê u nhìn thấy cái này bên trong n h ậ n dưới sau đó c h ậ m dai trở lại băng ghế nơi đó đi chu dương đây là lại muốn bắt đầu a thiền sư hiện tại phát hiện chu dương ở trong trận đấu nếu như đột nhiên có nghĩ buồn nôn đối phương ai thời điểm vẫn thật là có thể lập tức làm được cỡ lệ vệ l ẻ n c ả vạ lì hệt trận đấu kia vừa mới bắt đầu c h u dương tại vạ dẹ trà ổ kêu bên trong hiện học như thế nào ngã xuống làm cho đối phương cầu thủ p h ả n quy sau đó rơi quay đầu lại liền dùng đến vạ dẹ trà ổ trên thân l ọ t xăng rơ i lết lạc ờ phòng thủ đi lên phạ mạ cùng c h u dương hai người đi bao bọc gã d ễ n a t không có mấy g i â y phạ mạ liền bị bỏ lại a nc rổ cũng có chút tức giận trực tiếp muốn qua rơi c h u dương không nghĩ tới đối phương lại một mực cùng ở bên cạnh hắn c ả d ù n g n g ư ơ i làm gì chứ cho ta cản phá a a dê naas ọ t tới dưới rổ bên trên rổ sau bị tru dương trực tiếp bụ rơi ha, ha lúc trước huấn luyện viên đều nói cái gì tới không lui qua dưới rổ không lui qua dưới rổ là ai nói mình đến l à c ờ dưới rổ liền không sao cả d ù n không có dám nói ra nhưng hắn a n t ĩ n h nhìn ạ dễ nạt một hồi hậu tâm bên trong vẫn nghĩ những thứ này lúc này sợ m tiếp nhận phả mạ chuyền bóng tại không người phòng thủ tình huống dưới nhạy ném ba phân trung đích Lọt thăng lết là cờ đã đem phân kém co lại nhỏ đến 10 phân đến trong vòng.、Tốt. Người dơ là cờ co đã đem lại tiếp Dương qua đây. nhìn tới. vậy sẽ phải để vị này năm hai sinh biết dưới sự lợi hại của hắn mới được cộ bệ vừa rồi còn đang tức giận đâu bây giờ thấy chu dương một mực tại tìm A dễ nạt phiền phức sau cũng dần dần đến hào hứng tới a a nc r ô lúc này cảm giác tâm tình của mình càng ngày càng kích động h ắ n tại chu dương nhanh muốn tới gần thời điểm chính phải lập tức qua rơi đối phương sau ném rổ đâu Giá hỏa này thế mà sau lui về a nc r ô cũng còn không được nhiều như vậy nhìn sơm cũng không có tới phòng hắn lập tức nhanh chóng v ậ n mấy lần cầu sau tại hắn lên nhảy thời điểm đột nhiên nhìn thấy chu dương cũng tại không trung chạy hắn tới À, dễ nạt lúc này cảm giác chính mình cũng có muốn động thủ xúc động c h u dương cái rơi ạ ẻn xệ rổ trong tay cầu sau mình y nguyên chạy đến trước trận sau trực tiếp tới nhớ thế đại lực trầm bảo trừ lúc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát ra không tiểu tiếng kinh hô vừa mới đều xảy ra chuyện gì cái kia los a n g e l e s l ạ cờ dự bị cầu thủ cho hạ dễ nạt một cái nổi l ầ u lớn người này a i vậy washington ngoại dật đội huấn luyện viên trưởng nhìn xem hai đội so phân phân kém sắc mặt cũng dần dần biến không được nhìn l ạ cờ đội hình như vậy quả thực là muốn đem so phân đội ngang đến đến a dễ nạt cảm xúc lúc này đã tương đối kích động đã tiểu t ử này muốn cùng hắn đánh hắn hiện tại liền phục hồi nhìn chu dương trở về phòng cả dùng thời điểm ạ dễ nạt không có quản quá nhiều trực tiếp nhảy lên bà phân d a n sát bởi vì lúc này tại nổi nóng a nc r ồ lực lượng cũng lớn một chút chu dương lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau bắt đầu bắn gọn mà a nc r ồ cũng bắt đầu chạy hắn muốn ở sau đó chu dương bên trên rổ hoặc nhảy ném thời điểm cho hắn nhớ máu mũ nhìn ngươi có thể hay không bảo vệ tốt ta chu dương cùng muốn cùng a dễ nạt liệu như vậy lần nữa tăng tốc tốc độ vào tới lò thăng dơ lết lạc ở không ít cầu thủ hiện tại cũng bắt đầu xem so tài bọn hắn chuẩn bị cho chu dương phải phân sau gieo họ a dễ nạt đều bị tức lời g i a hỏa này cũng quá không biết lượng sức ngay tại a n xệ rổ chuẩn bị m u ố n cái chu dương thời điểm mìm tại chu dương phía bên phải vọt tới tiếp vào bóng rổ sau trực tiếp bà phân trung đích a dễ nạt đã nói xong đơn đấu đâu chu dương ngươi đừng kéo ta a dễ nạt muốn đi qua cùng chu dương đấu võ mùng đi thậm chí hắn thật có nghĩ ý tứ đậu thủ nhưng lúc này bọn hắn kêu bên trong muốn tạm dừng các đội hữu nhìn a dễ nạt ý tứ này lập tức bắt hắn cho cứng rắn tốn trở về chương hai trăm bốn mươi bảy mục tiêu là phản siêu c h ụ dương lúc trở về còn nhìn thoáng qua đối phương băng ghế tịch kia bên trong a dê nạt bị tức ngồi tại trên ghế đầu bộ mặt thật lâu không nhìn lao đại tức giận như vậy có cầu thủ nhỏ giọng nói ta cảm giác hắn hiện tại trong giây phút có thể đứng lên đến đánh người a đừng nói huấn luyện viên gọi chúng ta đâu hai tên cầu thủ không c ó n ó i vài lời liền chạy đi trước mùa giải nhớ được tiểu từ này một trận đấu cũng đánh không mất bao n h i ê u thời gian không có chú ý tới cái gì nhưng trận đấu này mình quả thực muốn bị hắn tức điên ngươi không biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì tranh tài lúc bắt đầu a dê nạt còn cùng cộ bệ mười điểm nghiêm túc tại đ â n đấu lạ cờ cái khác cầu thủ cơ bản đều nhìn nhưng chu dương cái này tính là gì không đi cùng hắn đánh đi hắn luôn luôn tới khiêu khích ngươi cùng hắn đánh thời điểm hắn lại né tránh dẫn trước phân kém từ m ộ ư ơ i hai phân lập tức co lại nhỏ đến còn kém hai phân không có cùng hạ dễ nạt chịu không được thời điểm bọn hắn huấn luyện viên trưởng đã sắp không nhịn nổi eddie giống như từ lần trước lạ cờ muốn tạm dừng bắt đầu bọn hắn họa phong liền có chút không đúng đối với chu dương dẫn đội dạng này nghe đồn eddie là không tin một cái năm hai sinh ngươi cho rằng ngươi là lẹp d ù n sao hắn cảm thấy Los Angeles liếc là c ỡ sở dĩ có thể đánh thành dạng này là bởi vì trừ hiện tại chủ lực cầu thủ bên ngoài giống mỉm vụ dạ x ị p còn có p h i sở cùng cầu thủ bọn hắn tự thân cũng là có không sai năng lực cộ bệ hạ c h à n g nghỉ ngơi hoặc chủ lực của bọn họ xuống dưới không ít sau tự nhiên hiện trường tranh tài bên trong bọn hắn chơi bóng phong cách sẽ phát sinh một chút biến hóa nhưng biến hóa này tựa hồ cũng quá lớn đi lúc này quay đầu nhìn t ạ i trên ghế đầu đầu có chút run run adn ads ra hỏa này sẽ không khóc đi huấn luyện viên ta không sao đột nhiên mầm đầu adn sẽ dô dọa hắn nhảy một cái Ta ta biết, n g ư ơ i nghỉ ngơi một hồi lại đánh ép đi nhìn a z e n a s chỉ là bị tức được sùng ái bộ đỏ bừng hắn lập tức giả vờ như có chút tức giận bộ dạng đối với hắn nói a z e n a s nhìn mình chủ xoáy giống như thật sinh khí cũng không có ở nói tiếp quay người liền đem khăn mặt hung hăng ném tới trên mặt đất ngươi là tại n h ầ m vào ta sao không phải ta đây là tại đối l à c ờ phát cáo đâu a z e n a s nhỏ giọng sau khi nói xong mình yên lặng lại đem khăn mặt nhật lên đàn ý ngươi tư cùng đệ t ổ n chủ yếu bảo vệ tốt đối phương hậu vệ nội tuyến bọn hắn hiện tại không có n ì n toa trấn cho nên mọi người nhất định phải tìm cơ hội lấy thêm phân bọn hắn xem ra muốn ở phía sau trình phát lực tạm dừng trở về và xin tơn ngoại giật bên này đạt liêu tư cùng đạn nghỉ người từ hai người ra sân l ạ cờ bên kia dùng vụ dạ x ị p thay đổi phạm mạ người mới tự hồ chính là dạng này một cái tạm dừng người hôm nay tranh tài cơ này đã kết thúc phạm mạ có chút không bỏ lại cứng đờ đi trở về hắn rất muốn lại trở lại trên sàn thi đấu nhìn thấy vừa mới chu dương cho mỉm cho ăn bánh hắn cũng hy vọng vừa rồi ném ba phân người là hắn nhưng trước như vậy đi phạm mạ quay người ngồi xuống trên ghế đầu an tính nhìn lên tranh tài l ọ t xăng dơ lết lạc ờ nhìn đối phương đi lên cầu thủ không có hạ dễ nạt sau đều có c h ú t kinh chu dương thế mà đem đối phương chủ lực đại tướng hạ dễ nạt cho làm dưới đi đối phương dùng dự bị liền đem bọn hắn chủ lực cho thu thập tiếp washington n g o à i g i ậ t đầu này trên mặt mũi cũng xác thực không dễ nhìn một nguyên nhân khác chính là cũng làm cho hạ dễ nạt ở đây dưới tỉnh táo một chút giá hỏa này khí lớn là thật sẽ không tranh tài đến lúc đó làm sao bây giờ chẳng lẽ tại không có hắn hạ dễ nạt tình huống dưới để w a s i n t o n ngoại dật bại bởi lạc ờ sao eddi nhìn qua số liệu w a s i n t o n ngoại dật đội ngay cả tiếp theo ba cái mùa giải cùng l ạ cờ tranh tài chưa từng bại đây là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu nạo g đồ vật bọn hắn cái này mùa giải mặc dù vừa cùng lạ cờ đánh trận đầu nhưng không thể cứ như vậy đem thắng lợi đưa cho bọn họ 26, 23. m ặ c dù washington ngoại dật đội cùng los angeles lạ cờ đánh rất liều nhưng bọn hắn chính là không thể giảng phân kém kéo dài a dễ nass hai lần đi cùng huấn luyện viên trưởng nói để hắn ra sân sự t ì n h cuối cùng đều bị cự tuyệt a n sẽ dỗ rất muốn đi lên giáo hấn tên này châu á cầu thủ mà N d bị sợ a dễ n a s bị đối phương chọc tức không thi đấu đối ở hiện tại tranh tài đến nói chỉ cần washington n g i dẫn đội duy trì dẫn trước liền thắng trận cơ bản có hy vọng song phương cầu thủ tại tạm dừng thời điểm đều không có đội cầu thủ la cờ hiện tại đội hình để chu dương cảm giác hay là thật thoải mái mặc dù mỉm chậm một chút nhưng hắn hiện tại ở trong trận đấu là có độ chính xác ba phân tỷ lệ chính xác yếu một chút nhưng có ba phân tầm bắn a mỉm hiện tại ba phân năng lực giống như so ổ đồn còn phải cao hơn một đoạn nhưng mỉm cùng ổ đồn so sánh không có đối phương không sai linh mẫn thuộc tính cùng tốc độ cho nên hai người bọn họ ở đây bên trên có thể đưa đến bổ sung tác dụng ổ đồn có thể tùy tiện xé mở phòng tuyến của đối phương sau đ ợ c phân mà mỉm cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt xa ném cầm phân hậu vệ phương diện vũ dạ x ị p tên này cầu thủ cùng chu dương ở đây bên trên là có bổ trợ sơ cứu không cần đi còn hắn chính hắn liền có thể không ngừng đi phải phân giác sơn kế tiếp theo dùng bọn hắn cũng là nghĩ cho phía sau tranh tài sáng tạo cơ hội đâu thiền sư không tin là cơ một trận đánh bất quá đối phương chủ lực nhóm nhưng tiền kỳ thời điểm cổ bệ là bị ạ dễ nạt d ậ n đến hiện tại cổ bệ ngồi tại trên ghế đầu rất nhàn nhã chu dương đem ạ dễ nạt đều sắp tức giận không có điện để tâm hắn bên trong rất cân bằng ban đêm ra ngoài hắn cái thứ nhất liền sẽ đi tìm chu dương có tiểu tử này ở bên người coi như không tệ hai người trước mùa giải còn thủy hòa bất dung、đâu. cái này mùa giải quan hệ đã mười phần không tệ cổ bệ vào ngày thường bên trong vô luận huấn luyện hay là tranh tài cùng chu dương ở trung bên trong phát hiện giá hỏa này mặc dù đang nói chuyện bên trên cùng những người khác có chút không giống bên ngoài tranh tài thực là không tồi đồng đội cổ bệ còn rõ ràng nhớ được hắn trước đây ít năm ở trong trận đấu nhịn không được đối với mình đồng đội la to dáng vẻ đâu khi thực lực của ngươi vượt xa ngươi đồng đội thời điểm ngươi hy vọng chính là bọn hắn cũng có thể b ổ i theo cấp bộ của ngươi nhưng có lẽ đây chính là ngươi cùng các đội hưu khác nhau ngươi là đội trưởng bọn hắn là phổ thông cầu thủ nhưng chu dương liền khác biệt không thể không thừa nhận ồn so c o chu dương số liệu muốn tốt không、ý. thế nhưng là chu dương tên này châu á cầu thủ ở trong trận đấu là tương đối thông minh cái nhìn đại cục cũng không tệ hắn biết lúc nào mình tổ chức đó đội ngũ lúc nào nên chuyền bóng cho mình đồng đội điểm này quá trọng yếu cổ bệ cảm thấy kỳ thật hướng đơn giản nói cổ bệ cho rằng chính là trong trận đấu hoặc là ngươi thật sự có tài tỷ như sợ người tiến công cùng phịt s ở tên bắn lén ba phân ngươi nghĩ đến phân liền phải phân cổ bệ sẽ không nói cái gì dù sao ngươi phải phân cũng không có hắn hơn nhiều thế nhưng là ở trong trận đấu cần phải phối hợp thời điểm ngươi đi tiến công mạnh đánh còn không phải phân sai lầm nhiều thời điểm còn không chuyền bóng dạng này cầu thủ cổ bệ liền muốn nhận không được cho nên phạm mạ mới vừa ở loạt sang giờ lết lạ cờ chơi bóng đoạn thời gian kia cổ bệ cảm thấy mình đã nhịn rất giỏi nhịn tiểu t ử này trước kia cảm giác chính là đến đập phá con a giác sơn huấn luyện viên còn hung hăng để hắn ra sân sai lầm đi hiệp hai lời nói có lẽ chúng ta có cầu thủ muốn đi xuống nghỉ ngơi nhưng trước lúc này tranh thủ phản siêu đối phương c h u dương đêm nay chẳng những muốn tại hạ dễ nạt trước mặt trăng ít mà lại cũng muốn đánh ra thành tích đến nếu không vậy liền không có ý nghĩa nếu như đã có thể chứa ít lại có thể thắng được tranh tài liền không thể tốt hơn giống hạ dễ nạt có thể đánh như vậy cầu thủ hiện tại hạ đi cái này đối với bọn hắn đến nói là một cái cơ hội tại lạc ờ ở đây đám cầu thủ xem ra hiện tại không phải liền là bảo trì phân kém sau đó cùng đội bóng chủ lực nhóm trở về a nhưng ở chu dương cái này bên trong không phải hắn chẳng những chỉ có thể là co lại tiểu phân kém còn muốn tìm cơ hội phản siêu so phân mặc dù hắn cảm thấy làm đến có chút khó khăn nhưng nghĩ đi thử xem đi nếu như thành công lời nói có lẽ lại có thể thu hoạch số lượng nhất định trở mong giá trị nhìn l o sang giờ lết lạc ờ dự bị cầu thủ cũng có thể phản siêu và xin tân mà ở trong trận đấu l ạ cờ cầu thủ bên trong liền có hắn tại tham dự lấy chương hai trăm bốn mươi tám năm cái đánh một cái trận này để w a s h i n g t o n n g o à i giận bên này đã bắt đầu cảm thấy không đúng cụ thể không đúng chỗ nào bọn hắn lại trong lúc nhất thời nói không nên lời gặp phải tình huống như vậy để bọn hắn rất không thoải mái nhưng tranh tài vẫn là phải kế tiếp theo hiệp hai tranh tài cuối cùng lấy 48, 52 kết thúc w a s h i n g t o n n g o à i giận đội lạc hậu lạc cờ bốn phân hiệp ba tranh tài chu dương hạ tràng o nhìn vẫn không có đi lên đánh cuối cùng so phân là 74, 75. hai tri đội bóng so phân ý nguyên rất ràng co ló thăng dơ liết lạc cờ hiệp ba cuối cùng chỉ so với đối phương thêm ra một phân a dễ n t tại hiệp ba biểu hiện dũng manh phi thường một người cầm tới mười một phân hắn tình trạng cũng dần dần về đến rồi cảm xúc bên trên cũng ổn định không ít hắn lúc này nghe hẹn ý lời nói chỉ cần chu dương đến tìm hắn để gây sự liền c h u y ể n bóng mình không chủ động đi tìm chu dương phiền phức mặc dù không có hoài nghi đến chu dương trên đầu nhưng ở trong trận đấu rất rõ ràng được không a dễ nạt vừa cùng chu dương tiếp xúc liền xảy ra vấn đề đối với ở trong trận đấu rất cảm xúc lời nói a ẹ n xệ r ộ đến nói vốn trận đấu hắn kém chút tâm tính liền muốn b ă n g được chứ chu dương biết lấy mình thực lực trước mắt đến cùng đối phương a dễ nạt cứng rắn lời nói trên cơ bản không đùa lực lượng thân thể đối kháng liều đến phân cùng đều có thể không phải là đối thủ của hắn nhưng chu dương có một tay kia chính là có thể buồn nôn hắn a về điểm này hắn cảm thấy làm cũng không tệ lắm nhìn xem cuối cùng thời gian nhanh về linh thời điểm g ắ t sơn từ trên ghế đầu đứng lên và vịn sở còn có mấy tên trợ giáo ngắn gọn giao lưu một chút về sau trình diện bên cạnh lúc trước bọn hắn đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức đó chính là trận đấu này l ò sang dơ lết lạ cờ hay là phải ứng phó cẩn thận dưới tại thông thường thi đấu bên trong có đội bóng cơ hồ có thể các loại đánh bại ngươi nhưng ở quý sau thi đấu bên trong lại không đạt được bọn hắn có thể đánh bại đối thủ khỏ phải dùng quá sức nhưng tỉ như washington ngoài giật chi này đội bóng nếu như bọn hắn mấy năm trước hoặc năm trước tiến vào trận chung kết lời nói có thể thắng được khi đó là cờ thực sẽ nhẹ lòng m ũ i nhưng ở đông bộ bọn hắn cảm thấy vô luận là cờ lệ vệ lẹn cờ lệ vệ lẹn cả valiant new jersey n è hay là đệ toặt đệ toặt k ị t sở toàn đầu kia bọn hắn đều không có bao nhiêu t h ắ n g được hy vọng a zenaz người cũng không thể tùy tiện đi dưới rồ biết sao e d d i lúc này một mặt nghiêm túc đối anc rồ nói đến đối phương o l in là hiện tại đỉnh cấp tiền phong mà ta sẽ chú ý w a s t o n ngoài g i t đội huấn luyện viên trưởng nhìn thấy a z a z nói như vậy hơi yên tâm một chút chứng minh đối phương hiện tại hay là nghe mình lời nói nếu như đặt ở bình thường a zenas là một tên không chịu thua người đặc điểm này thậm chí có thể kéo dài đến mình đồng đội cùng huấn luyện viên nơi đó đi nhưng khi chủ xoáy thật sinh khí thời điểm a zenas cũng không phải như vậy quá mức người thất thường hắn cũng nhìn thấy trận đấu này cũng không có bọn hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy đặt tại bình thường đánh đến bây giờ lạ cờ đều nhanh tiến vào rác rưởi thời gian nhưng trận đấu này đến hiệp ba lạ cờ còn không thế nào để cổ bệ cùng sặc ra sân đối phương cũng nhìn thấy hai đội tại tiền phong bên trên có như thế nào chênh lệch a s i n trận n bên này cảm giác õ ràng là nhất chính là Los Angeles là cờ mìm cùng Odom, hai người hai h t cờ Los lạ mìm đồm t thể có đ á h chân Một tốc cái dưới đấu ộ một nhanh, ném Trận thể xa cái có cự ly rộ. đ này đang xem trực tiếp washington ngoại dật đội lao bản nhìn thấy là cờ có dạng này cầu thủ phối trí thật sự là o u t e ca đội bóng các phương diện số liệu càng toàn diện đến đằng sau thua khả năng liền sẽ hàng phải càng thấp mà bây giờ nhìn l ạ cờ cái này bên trong hậu vệ bên trên liền nhiều người như vậy phong vị tuyến bên trên chiến lược tựa hồ cũng tăng lên o nhìn người coi như hôm nay sáu phạm cũng không có việc gì chúng ta liền cùng bọn hắn đánh nội tuyến đương nhiên cạnh ngoài mỉm chuẩn bị chu dương tiến đến cùng on h ì n phối hợp cậu bệ cùng vụ dạ xịt bên ngoài bên cạnh chuẩn bị thời khắc tiếp ứng sở dĩ thiền sư tự mình tới nói những này là muốn cho đám cầu thủ một cái ấn tượng đó chính là đều cho ta nghiêm túc điểm cái này ấn tượng kỳ thật hắn có thể gọi vịn s ở hoặc cái khác trợ giáo đến nói sau đó tranh tài mục tiêu rất rõ ràng đó chính là cùng đối phương liều bảng bóng rổ liều phòng thủ liều hai tiền phòng c à n g có thể đánh cậu bệ lúc này tâm tình không tệ trực tiếp đi đến trên sàn thi đấu hắn có chút đắc ý nhìn về phía a t e n a s tranh tài lúc bắt đầu đối phương còn rất thần khí nhưng bây giờ đã yên tĩnh rất nhiều hiệp bốn trở về và xin tơn ngoại g i ậ t đội bên kia cầu thủ theo thứ tự là hệ út g i a n mỹ rồng giả n g ư ơ i david a d z n n t cùng đạt nghỉ ngơi ư tư trận đấu này giả n g ư ơ i david cùng đạt nghỉ ngơi ư tư hai người tại hiệp ba có không sai phối hợp bọn hắn đánh đến bây giờ phải phân cũng không tệ cho nên eddie đem bọn hắn thả tới l ọ t xăng dơ l i ế t lạc c ớ bên này theo thứ tự là o nhìn mìm chu dương c ộ bệ v ũ già s ỉ khi chu dương chậm rãi đi tới sau a d z n n t lập tức trong lòng xuất hiện không nhỏ lựa giận giá hỏa này quả nhiên lại xuất hiện nhưng ở dưới trận ngồi thời gian dài như vậy cũng làm cho hạ n xệ rộ tỉnh táo một chút tiểu t ử này vốn trận đấu tựa hồ không thể cùng hắn đòn đánh hắn tiết tấu cùng bước kế tiếp động t ắ c quá kỳ quái cổ bệ cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận o nhìn tiếp qua hắn t r u y ề n bóng sau bạo trừ cầm phân bảy mươi bảy bảy mươi b ố xem ra ngươi thật sự là g i ả rồi cổ bệ mình không có lòng tin cùng ta đơn đấu sao À dễ nạt giống như cười mà không phải cười đối cổ bệ nói đến không có ngươi lão cổ bệ khinh thường nói câu liền chuẩn bị cùng hắn kéo dài khoảng cách ta cái này gọi thành quen a nc dồ có chút tức giận đối cổ bệ hô gia hỏa này lại dám không nhìn hắn A ạ dễ nạt tiếp nhận bóng rổ sau lập tức chạy đến cổ bệ bên cạnh hắn nghĩ cho hắn biết dưới trận đấu này ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng các ngươi không có hóa nhìn đánh hai phân sao ta liền ném ba phân tranh tài rằng có thì sao khi đến thời khắc cuối cùng nhìn ta cho các ngươi đến một cái xinh đẹp tuyệt s á c vu dạ xịp n h ậ n bóng c h u dương lúc này từ A ạ dễ nạt tay bên trong gãy mất cầu sau lập tức chuyển xa đến vụ dạ xịp nơi đó đi còn không có cùng A ạ n xệ r ổ kịp phản ứng m ỉ m trực tiếp cùng tiến vào sau ném ném p h i phân mình rất lâu không có nem hôm nay dạng này tiến công còn cảm giác rất thoải mái g i ngươi da vít ngươi vì cái gì không phòng thủ a dễ nass có chút tức giận không có không có đuổi theo lúc ấy giả người david một cái không có chú ý chu dương liền không gặp hắn chạy đến o nhìn sau lưng lại ra tốc vọt tới a dễ nass bên người phát hiện hắn có chút thất thần liền trực tiếp đưa bóng chép đi anc rồi lần nữa muốn manh hắn không có cân nhắc muốn chuyền bóng mà là lần nữa chạy cổ bệ qua đi trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là phải hắn đến tự mình cầm tới cổ bệ cùng mỉm tới b a bọc a dễ nass có chút áp lực nhưng hắn hay là nhẹ nhón qua rơi phương diện tốc độ chậm rãi mỉm sau vọc tới chu dương o nhìn cùng vụ dạ xịp đều đi qua chuyền bóng e d d i nhìn thấy Los Angeles lết lạc ờ hiện tại xuất hiện như thế lớn phòng thủ lỗi thủng chuyền bóng liền có thể phải phân a nhưng a dễ nạt quả thực là không có chuyền bóng cuối cùng nhạy ném thời điểm bị o nhìn trực tiếp cái rơi chuyền chuyên chuyển biết n g ư ờ i có phiền hay không a dễ nạt tại trên sàn thi đấu một bên chạy vừa hướng mình huấn luyện viên hô e d d i tức giận tới mức tiếp quay người về băng ghế nơi đó đi đúng lúc này cộ b ệ tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau trực tiếp bà phân trung đích chương hai trăm bốn mươi chín lang vương chú ý không thể không nói a dễ nạt chiến lực vẫn là không kém Hiệp bốn tranh tài mặc dù los angeles la cờ biết a n sẽ dỗ không chịu làm sao đi c h u y ể n bóng sau vây công hắn nhưng liền dưới tình huống như vậy hắn hay là một người đạt được tám phân cuối cùng a dễ nạt gánh không được năm người phòng thủ hay là lựa chọn c h u y ể n bóng nhưng lúc kia thời gian đã còn thừa không có mấy a n sẽ dỗ nhìn trước mắt so phân cảm thấy là như vậy không chân thực ngay cả tiếp theo mấy năm thông thường thi đấu chưa từng bại l ạ cờ đêm nay muốn bị bọn hắn đánh vỡ sao cái này ta nghĩ trừ chiến thuật bên trên an bài không sai bên ngoài chính là đám cầu thủ phát huy hay là nói còn nghe được thiền sư tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn thời điểm m ư ơ i điểm bình tĩnh giống như vừa mới chỉ đánh một trận rất bình thường tranh tài đầu dạng 105, 97. l i ò thăng dơ lết lạc ờ rốt cục tại thông thường thi đấu bên trong thắng được bọn hắn hệ y ú t 10 phân 6 bảng bóng rổ gia bị r ò n g một phân 4 bảng bóng rổ một kiến tạo giá ngươi david 12 phân 5 kiến tạo hai tắc bóng a dễ nạt hai m ư phân 7 bảng bóng rổ ba kiến tạo đệ tổn 8 phân 3 bảng bóng rổ 9 kiến tạo lò thăng dơ lết lạc ờ h o n g n 9 phân 16 bảng bóng rổ bốn ngũ ổ đồ một phân n ă bảng bóng rổ bốn kiến tạo chu dương m ộ phân b bảng bóng rổ bảy kiến tạo cộ bệ ba mươi phân sáu bả vu dạ x ị p mười lăm phân ba kiến tạo a dễ nạt cuối cùng nhìn số liệu thời điểm phát hiện cổ bệ thế mà thời gian lên sàn không có hắn nhiều tình huống dưới phải phân lại cao hơn hắn mình còn cảm thấy cổ bệ không thể đánh nữa nha lúc đầu ban đêm mọi người nghĩ muốn ra ngoài chơi tiếp nhận bị phiêu cho gọi lại nghỉ ngơi sau một ngày bọn hắn liền muốn tạ i mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt sân nhà đánh một trận tranh tài mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt hiện tại xếp tại tây bộ thứ chín tên nhưng bọn hắn thắng số trận lại s o đ ô ế p tại tây bộ thứ chín tên nhưng bọn hắng số trận lại soa sếp tại tây bộ thứ chín tên nhưng bọn đánh liền đánh đi là cơ bây giờ tại liên minh trong cơ bản bên trên là thấy một cái thắng một cái y tứ c u n g đông bộ đội bóng tranh tài có đội ngũ s á c thực không lớn dễ dàng lớn t ỷ như bên trên một trận đấu washington ngoài giật đội chi này cầu ngay cả tiếp theo mấy năm cùng là cơ trong trận đấu chưa từng bại mặc dù nói m ỉ n mẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v ề hiện tại thắng trận muốn so washington ngoài giật hơn nhiều nhưng xem xét tây bộ xếp hạng liền sẽ phát hiện sức chiến đấu của bọn họ cũng không gì hơn cái này đi thậm chí là c ơ bên này cảm thấy thắng được bọn hắn khả năng so washington ngoài giật đội còn muốn nhẹ nhõm bởi vì không có gì gánh nặng trong lòng thời gian tại gã nẹt cái này bên trong cảm giác trôi qua rất nhanh hắn lúc này cũng cùng ở sấn đồng dạng cùng là 96 m ộ t đời cầu thủ tuổi tác bên trên đều đã đến 30 tuổi mà tại cái này bên trong đánh nhiều năm như vậy cũng không gặp đội bóng có muốn đoạt quan ý tứ các đội hưu nghị a nhưng không có thực lực kia a tại dạng này một năm một năm trong trận đấu kỳ thật k e vin đã có muốn rời đi m ỉ n nẹ sổ tạo ý tứ hắn không phải nói cùng cái này bên trong một điểm tình cảm đều không có mà là hắn rất muốn cầm tới một viên tổng quán quân chiếc nhẫn là một tên nghề nghiệp n b a vận động viên tuổi tác đến ba tuổi về sau còn có thể đánh mấy năm Nghĩ đến đây bên đây ta r trong trận đấu liền sẽ trở trên o n nẹt liền nên càng thêm ác. Hắn tại trên sàn hiện thường cường hãn. n g gà g thêm tại thi ở đấu đấu biểu phi sẽ ác. hư y nay Y Nguyên tại năm có không ít đội bóng muốn tranh thủ đến hắn. Nếu như đội bóng bên trong thêm một thể thủ tự một rất tin tức không tồi. Cơ dành, ta đội đến đội đánh kia nhiên kiện bóng bóng bên có muốn hắn. Nếu như như không không cầu ra vị vậy Cơ sẽ là dạy, phải muốn nói người đánh không tốt không đủ xuất sắc mà là ta nghĩ nói một chút trận đấu này có lẽ sẽ cùng dĩ vãng có chút khác biệt lý đức mạch đức sâm nga S... các ngươi cũng tới đây một chút、hút. tại phòng thay quần áo bên trong lang vương rất ôn hòa đem bọn hắn gọi đến cùng một chỗ dưới trận thời điểm làm hắn đồng đội cùng lang vương giao lưu thật không cảm giác được cái gì áp lực gà nẹt trên trận cùng dưới trận hoàn toàn hai cái bộ dáng ngươi muốn để ta phòng thủ c ô bệ lời nói cái k i a cảm giác quá khó cờ dịch lúc này đột nhiên vừa cười vừa nói ta hiệp phòng quá khứ lời nói sẽ để cho c ô bệ nếm đến đau khổ nhưng ta hôm nay nói không phải cái này các ngươi biết lo s a n g dơ lết i lạc ờ có cái gọi c h u dương người trẻ tuổi sao kê vi nói n đến đây bên trong phòng thay quần áo bên trong lập tức yên t ĩ n h trở lại mọi người không rõ ràng hôm nay gà nẹt muốn nói cái gì tru dương không phải liền là lo sáng dơ lết l ạ cờ một vị năm hai sinh a ta biết tại nqa -A, a tranh tài bên trong hắn dẫn theo nhị tờ tạ nhị li ốt đánh bại chúng ta nọt c ả rỗ lì nạ ngặt lúc này sau khi nói đến đây thanh âm cũng ít đi một chút từng tại nqa a trận chung kết bên trên cùng nc vạn nhị ạ châu lập gặp nhau từ bù huấn luyện viên dẫn đầu nọt c ả rỗ lì nạ tạ hổ ở đội cuối cùng thua cho bọn hắn đi tới nqa xong cắn nghe nói giống như xịn lẫn vào cũng không thể lắm cái khác cầu thủ đều tại đội bóng bên trong đánh hai trận đâu có hai trận đều không có lăn lộ đến bọn hắn cho là mình đi tới nqa không lâu sau cũng sẽ trở thành đội bóng chủ lực đến hiện tại bọn hắn cũng chỉ là theo đội đánh banh dự bị mà、thôi. Cái những à y mùa dài c o đ tin tức này lúc đi ra bọn hắn cùng lọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở ra cái này mấy tên cầu thủ cảm giác liền cùng giống như nằm mơ mỗi người tay bên trong đều có một chương lúc ấy tranh tài kết thúc lúc bọn hắn cùng chu dương chụp ảnh chung nếu như về sau chu dương tại nba đánh có tiếng đường lời nói tấm hình này cũng có thể xuất ra đi thổi không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn cố sự mọi người tinh lực tập trung một chút ta muốn nói là vốn trận đấu chúng ta nhất muốn trọng điểm chằm chằm p h o người có chu dương một cái cái này thời gian một tuần gạ nét nhìn mười lăm trận liên quan tới lạ cờ tranh tài thu hình lại hắn cảm thấy vốn mùa giải l o sang g i lết lạ cờ hẳn là sẽ là tây bộ một cái mạnh mẽ nhất để đi bọn hắn m ỉ n n ẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v e đều ở tây bộ chín mười hai tên ở giữa nhấp đô lúc này bọn hắn đã đánh tới tây bộ thứ chín cùng tiến vào quý sau thi đấu liền kém để cao một lần xếp h hắn gà nẹt cảm thấy tốt nhất là có thể tới thứ bảy tên trên vị trí này nếu như lại hướng phía trước lời nói có lẽ liền có thể cùng l ạ cờ đánh vòng thứ nhất mặc kệ kết quả sau cùng là cái gì hắn đều cảm thấy cuối cùng có thể cùng l ạ cờ gặp nhau nếu như không có khả năng này là mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ v ẹ t trước đường đào thải dạng này đội ngũ liền cùng hai năm trước san antonio sở tơ đồng d ạ n g để người thậm chí có loại ảo giác cảm thấy cái này mùa giải tựa hồ tổng quán quân đã không có gì lo lắng như vậy nhưng cái này mùa giải tây bộ cạnh tranh nhất định mười điểm kịch liệt hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng tại thu hình lại bên trong để hắn cảm thấy kỳ quái là chu dương vừa vào sân tựa hồ lạc cờ tiết tấu liền biến về sau k e vin cảm giác được vấn đề hẳn là nằm ở chỗ chu dương trên thân đã lâu không gặp tha huynh đệ ngặt nhìn thấy chu dương xong cùng hắn lên tiếng chào hỏi t r u n g quanh hắn đều là mình đồng đội tại mìn h nẹ sồ ta đã quen thuộc chưa chu dương cùng hắn dùng sức nắm tay sau hai người ôm một hồi tại cái này bên trong cảm giác rất không tệ đi tới chúng ta sân nhà các ngươi cũng đừng nghĩ đem thắng lợi mang đi ngặt cười trở lại vậy chúng ta tranh tài thấy đi chu dương nói xong lúc xoay người trong lúc vô tình cùng gả nẹt bốn mắt nhìn nhau đang nhìn xong ánh mắt bên trong chu dương tựa hồ nhìn thấy một tia lý ý. lúc này mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v e t đầu này đám cầu thủ cũng nghe cờ dịch bọn hắn nói ló xăng dơ lết lạ cờ chứa cỗ bệ bên ngoài tại phong vị tuyến bên trên nên cẩn thận cái kia năm hai x i n h một chút chương hai trăm năm mươi thực lực càng mạnh lúc này chu dương còn không biết là mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v e t đầu kia đã bắt đầu đối với hắn có đề phòng gà nẹ nghĩ đến nếu như bọn hắn sớm tối muốn cùng lạ cờ sẽ tại quý sau thi đấu gặp nhau kia từ giờ trở đi bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp đánh bại bọn hắn mặc dù cái này rất khó nhưng cho dù là hiện tại mỉn n ẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vét đương ra n g ồ i s a u bóng đá lang vương hắn cũng cảm thấy việc này không có nhiều khả năng hắn các đội hữu liền càng không tin huệ đặc biệt m a n hai tay đút túi bên trong ở đây bên cạnh an tĩnh nhìn xem đã ở trên sàn thi đấu đứng vững mỉn n ẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vét cầu thủ bọn hắn có thể đi vào quý sau thi đấu sao hiện tại mỉn n ẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vét cùng l o s a n g giờ lết l à c ờ trên lệch liền là đối phương là vững vàng tiến vào tây bộ quý sau thi đấu mà bọn hắn một mực đang dãy rụa xếp tới tây bộ thứ chín nhưng dù sao không phải trước tám tên đội b liền coi như bọn họ đến tây bộ thứ tám y nguyên sau phong hiểm hối hận nhất bị đào thải tình huống như vậy để bọn hắn tiếp nhận áp lực lớn đêm nay tại bia ngắm trung tâm sân g i ậ n động hiện trường phan bóng đá cảm xúc lúc này đã bị khóc sói kỳ cho hoàn toàn manh động loạt thăng rơ l ế t lạc cờ đầu kia cầu thủ vẫn cảm thấy đối phương cũng liền khí thế không sai đi đến đánh thời điểm tranh tài còn không phải lập tức để lạc cờ lấy được dẫn trước mỹ ì n l ẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt chủ lực cầu thủ theo thứ tự là bờ lạo g a n e t kerzek hasel g i lạc ờ bên này theo thứ tự là ornin ô đồn hoàn tân cộ bệ cùng sơm hoàn tần làm đội bóng lao cầu thủ đã tương đối mạo xưng phân đạt được đội bóng cùng đám huấn luyện viên tín nhiệm mặc dù thiền sư thỉnh thoảng sẽ còn nói hoàn tần ngươi hẳn là về sau đi làm một tên huấn luyện viên đi nhưng trẻ tuổi hoàn tần cảm thấy mình hiện tại niên kỷ không chừng về sau còn có thể đánh ra một chút thành tựu đâu thật sớm giải nghệ đi làm huấn luyện viên để hắn trong lúc nhất thời không muốn làm như vậy nhìn xem mình đội bóng giống cô bệ ô đồ đồm dạng này trói mắt cầu thủ đội bóng bên trong còn có chu dương vị này thỉnh thoảng có thể đoạt đi hắn không ít ra sân thời gian ra hòa tại hoàn tần phụ thân chính là nở ba nghề nghiệp cầu thủ hắng Từ nhỏ đã nhận phụ thân nhất định ảnh hưởng hắn đối bóng rổ cũng giống vậy yêu quý đang huấn luyện viên tổ bên trong hắn cùng những cái kia trợ giáo quan hệ cũng không tệ tại là cỡ tầng quản lý kia bên trong bọn hắn cũng đối trẻ tuổi hoàn t ầ n tương đối có hào cảm tại đội bóng bên trong cổ bệ cũng đối người trẻ tuổi này đầu não cảm thấy y ế u kỳ cũng cảm thấy đội bóng có hắn tại hay là nhiều một chút bảo hộ hoàn t ầ n cùng chu dương khác biệt cái trước có thể nhìn thấy rất nhiều b ư ớ c về sau đội bóng chiến thuật nên như thế nào đánh mà chu dương là thuộc về hiện trường quan chỉ huy hắn ở trong trận đấu cần phải làm là tận khả năng đánh tốt mỗi một hiệp chu dương tổ chức đội bóng năng lực không tệ bất quá hắn càng xem trọng là hiện trường tiến công hiệu suất đối với đối phương đội bóng chiến thuật chế hành nếu như nói hoàn t ầ n có không t h ấ p huấn luyện viên trời phân lợi nói kia chu dương có lẽ chính là trời sinh vận động viên liệu phân tích chiến thuật dựa vào hoàn t ầ n trên sàn thi đấu tranh tài los angeles l à c ờ lập tức sẽ nghĩ đến chu dương hai người kia tại trong đội người trẻ tuổi bên trong danh khí tính rất cao lúc đầu los angeles l à c ờ cơ bản có thể tại trận đấu này bên trong tương đối thuận lợi đánh bại mìn nẹ sổ tạ thì mờ ỉ v e s nhưng g i á sơn huấn luyện viên quan sát mấy phút sau cảm thấy hôm nay tựa hồ đối phương đội bóng nhiệt tình muốn cao hơn một chút hắn không biết đây có phải hay không cũng cùng đội bóng linh vật k h ố c sói kỳ có quan hệ nhưng dạng này gieo họ cùng hiện trường mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt đám cầu thủ khí thế đối lạ cờ đến nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì gà nẹt đem l ự c chú ý từ chu dương thân di chuyển đến trên sàn thi đấu họ nhìn cướp được bóng rổ sau lập tức chuyển bóng đến lân cận ô đồn k i a bên trong cái sau trực tiếp cùng k e vin đối mặt tại nhanh mười giây đều thoát khỏi không được đối phương sau ô đồn cuối cùng lựa chọn chuyển bóng cộ bệ tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp để dạ di lĩnh được phạm q u sau nhân thể đưa bóng ném ra đứng ở phạt rổ tuyến bên cạy gà net ra đuổi dưới dạ dị đi sau cầu đến tay hắn bên trong hạ sẽ không bao lâu cầm tới bóng rổ sau trực tiếp chuyển bóng đến cờ dịch kia bên trong khi lan g vương trở về thời điểm cờ dịch trực tiếp lợi dụng thân thể của hắn làm nhiệm hộ sau ba phân trung đích hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này điên cồn u g hoan hô lên bọn hắn cầu thủ cũng chẳng thiếu gì đội bóng bên trong bên trong cơ cờ dịch gà net những n à y cầu thủ đều mười điểm có thể đánh khả năng bọn hắn tại quý sau thi đấu bên trong sẽ cùng đạ lạt mạ vợ d ị gặp nhau nhưng bọn hắn cũng cảm thấy có hy vọng thắng được đạt kéo tư đạ lạt mạ vợ、dịch. Sở nhanh n c h ó n g cầm cầu đến trước trận tại qua rơi dạ dị cùng hạ sở sau sống tốc độ quá nhanh ở trên rổ thời điểm bị gạ nẹt trực tiếp cái rơi bóng rổ bị ô đổn tiếp vào sau bờ là trực tiếp đoạn mất cái này to con cầu sau lập tức chuyển bóng đến dạ dị nơi đó đi cái sau nhanh chóng hướng về đến trước trận nhìn thấy đồng đội mình lúc này đều không có cùng lên đến sau trực tiếp nhảy lên bà phân trúng đích ừ m vừa rồi ai ném ba phân thiền sư vừa ngồi xuống liền phát hiện so phân biến thành sáu ba đối phương dạ dị đối phương truy còn rất gấp rát sơn còn chưa ngồi nóng đít đâu liền từ trên ghế đầu lại đứng lên h ắ n chờ một chút cuối cùng vẫn là căn cứ bên sân đi tới đối phương xếp hạng cùng lo sang e l e s lạc cờ kèm sáu tên đâu nhưng cùng bên trên một trận washington ngoại giật đội so lên tỷ số thắng lại so washington bên kia cao hơn chu dương an tĩnh nhìn xem tranh tài ở đây bên trên m ỉ n nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt cầu thủ lúc này bộ dáng tựa hồ không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy đánh c ậ b ệ lập tức ra hiệu c h u y ể n bóng cho hắn hoàn t h à n cũng không do dự ô đổm sau đó tiếp nhận cổ bệ c h u y ể n bóng sau ném ném không chúng o nhìn tại gà nẹ cùng bờ là hai người bao bọc dưới bổ trừ thành công lo sang g lết lạc cờ hiện tại thứ nhất đại uy hiếp chính là cái này o n n đi gà nẹ có thể không sợ đối phương. nhưng duy trì có đối cái này cái đại gia hỏa có chút không có cách nào thân thể đối kháng không có hóa nhìn mạnh bên ngoài đối phương còn mẹ nó rất linh hoạt hạ sẽ cầm cầu hơn phân nửa trận tại sở mỹ phòng thủ dưới thấy đối phương cùng cờ dạch và vào một phát ngay tại cái này mấy g i â y bên trong hạ sẽ trực tiếp ba phân nhập trướng bởi vì vừa mới cùng đối phương chạm vào nhau cho nên sở mỹ cũng không có kịp thời cùng tiến vào phòng thủ thiền sư chỉ là an tĩnh nhìn xem đây hết thảy hiện tại chi này đội bóng ở bên trong tuyến phòng thủ bên trên hay là làm không tệ nói một cách khác có nhìn cùng không có nhìn căn bản là hai cái bộ dáng cho nên sẽ không thể tùy tiện thay đổi giáp sơn muốn đổi chu dương nhưng m ỗ i đến lúc này liền để chu dương ra sân có phải là sẽ để cho đội bóng một chút cầu thủ sinh ra ỉ lại tâm lý liền nghĩ trước đây ít năm như cầu thủ cảm thấy đánh bất quá đối phương liền t r u y ề n bóng cho cô bệ c ô bệ yêu cầu thời điểm lập tức t r u y ề n bóng cho hắn hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc t r u y ề n bóng cho hắn so phân phản siêu thời điểm t r u y ề n bóng quá khứ tranh tài nhanh lúc kết thúc t r u y ề n bóng cho cô bệ khi c ô bệ có việc hoặc t h ụ thương hoặc cảm mạo ngưng chiến thời điểm tại hiện trường đám cầu thủ chứ họ nhìn ngoài ý muốn những người khác có chút không biết đánh như thế nào cầu bọn hắn vô ý thức tại trên sân bóng liền bắt đầu tìm lên cô bệ đến. Toán chương ậ hai trăm năm mươi mốt bị nhằm vào không thể sợ giác sơn nhìn xem hiện tại so được chia phân rơi vào trầm mặc lẽ ra hiện tại từ hắn dẫn đầu đội bóng mỗi một tên cầu thủ đều là có cơ hội đánh ra thành tích chu dương vừa tới là cờ thời điểm sai lầm liền cư cao không dưới hắn phiêu không phải cũng một mực cho chu dương khoảng m ộ ư ơ i phút thời gian lên sàn ảo phạ m ạ lúc trước như vậy có thể sai lầm như thường cho ra sân thời gian mặc dù thiếu chút bởi vì phạ mã sai lầm tần xuất quả thật có chút kiếp người đều tranh tài lạc hậu nhất định so phân thời điểm giác sơn cũng trên cơ bản sẽ không cần tạm dừng nhưng bây giờ hai mươi bảy mười bảy cái này so phân thực tế để người có chút không thể tiếp nhận mỉ n h nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt bên này rất thông minh tại trên sàn thi đấu bọn hắn không có đạt được huấn luyện viên chỉ thị liền nhất trí bên ngoài bên cạnh tiến công thủ tiết hiệu quả không tệ đ ề u muốn đánh tới ba mươi phân lại nói lo s a n g dơ lết lạ cờ yếu như vậy sao một tiết tranh tài xuống tới chu dương phát hiện chi này mỉ n ẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt thật không nghĩ tượng bên trong dễ đối phó như vậy chi này đội bóng tựa như là một đám sói hiện trường m ỉ n nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vét đám cầu thủ tựa hồ cũng bị gà nẹt cảm xúc cho lây nhiễm đồng dạng mà hắn gà nẹt chính là chi k i a sói đầu đàn m ỉ m cùng chu dương hai người đều đi ra ngoài dưới rổ giao cho họ nhìn là được chúng ta cũng muốn bên ngoài bên cạnh cho đối thủ chế tạo áp lực gà nẹt nhìn thấy chu dương ra sân sau khỏe miệng lộ ra ý cười cùng nguyên một tiết sau rốt cục bên trên đến rồi thông qua nhìn nhiều như vậy trận đấu gà nẹt cho rằng hiện tại los a n g e l e s l à c ờ trừ họ nhìn ô đồn cộ bé bọn hắn ba vị chiến lực rất mạnh bên ngoài chu dương người năng lực tổ chức cũng chiếm tương đường tỷ trọng l o t xăng dơ lết lạc cờ hiện tại nhìn qua nhân viên có chút lộn xộn nhưng kỳ thật một chút cũng bất loạn bọn hắn tại trên sàn thi đấu cơ bản có thể làm đến phân công minh xác mà lại bọn hắn còn có huấn luyện viên huyền thoại giác sơn tại đội bóng hiệp hai đi lên mỉm nhẹ sổ tạ tìm bờ y họ v ẹ đầu này dùng cẳng thay đổi ra gì lạc cờ đầu này mìm cùng chu dương đi tới trên trận năm đó lót cạ rỗ lì nạ tạ h ồ ở tứ thiếu hiện tại chỉ có hai cái tại n ở bờ a chơi bóng hai vị kia bây giờ tại dưỡng thương bên trong chuyện này đối với bọn hắn đến nói là cái bất lợi tin tức bởi vì mấy năm này ra ngôi sao bóng đá càng ngày càng nhiều. thời gian mấy năm đội bóng liền sẽ đối bọn hắn thực lực tiến hành một lần nữa ước định đừng q u ả n ngươi tại đại học nhiều có thể đánh ngươi tại nba không phải lấy không được cái gì số liệu sao kia còn có cái gì dễ nói khách khí với ngươi chút trực tiếp chuyển xuống đến phát triển liên minh đi thôi cùng năm thứ hai năm thứ ba khả năng trực tiếp liền đem người cấp quên nếu như thực tế thấy ngứa mắt trực tiếp khai trừ phân tán đến cái khác đội bóng nguyên nọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở đám cầu thủ cũng có chút hoảng hốt đã từng lòng tin tràn đầy đi tới nba cuối cùng phát hiện hay là đại học dễ lăn lộn một chút t tối thiểu tại not cà rô lì nạ tạ hồ ở năm đó bọn hắn là đại minh tinh cấp bậc tồn tại a đến ở bờ a tự a hồ chẳng mấy chốc sẽ phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt như vậy chu dương lúc này đi tới trên trận phía sau lưng đột nhiên có chút phát lệnh hắn quay đầu đi sau hiện gà nẹt đang nhìn hắn loại cảm giác này không được tốt tự a hồ một hồi sẽ có chuyện gì phát sinh lấy phía trước đối a n tony h lẹp dôn dạng này cầu thủ chu dương còn có thể tìm cơ hội c h u y ể n bóng tránh cùng bọn hắn chính diệ cương nhưng hôm nay lại cảm giác đối phương tự hồ đối với sách lược của mình không phải đơn giản như vậy、Ui. cộ bệ lúc này từ chu dương bên người đi qua đối với hắn hồ câu sau hơn phân nửa trận chu dương lập tức đi theo đến trước trận tiếp nhận bóng rổ suýt nữa về trận cầm cầu chu dương tại u y ê n nào đấu trường bên trong quan sát đến mìn nẹ sổ tạ tìm mờ ý họ v e t nghĩ mấy giây sau cảm thấy nhìn như vậy cũng nhìn không ra đến cái gì nhưng khi hắn vừa muốn qua rơi cờ dịch thời điểm cắn cùng gà nẹt lập tức lao đến cảm giác không s a i đối phương đối với mình sớm có phòng bị đây là chu dương lui lại lúc sau đã muộn tại nẹ tránh cắn cùng cờ dịch lúc phòng thủ gà nẹt r ự c tiếp gậy mất chu dương cầu sau một mình mang bành qua nửa chàng cô bé lập tức vọt tới nhưng vẫn không thể nào ngăn cản lang vương cự li x a nhảy ném hai mươi chín mười bảy hiệp hai dạng này bắt đầu để thiền sư có chút ngoài ý mớn hắn t ự hồ cũng biết lang vương trận đấu này nổ p pháp chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ sợ như tiếp qua hắn chuyền bóng hấp dẫn đến đối phương hai tên cầu thủ thời điểm trực tiếp đưa bóng c h u y ể n về quá khứ chu dương xem bóng tới nghĩ thuận thế ném rổ nhưng đối phương gạ nẹt cùng tiền phong bờ lào đánh bạc thức xông lại quả thực là cho chu dương đến nhớ nổi lầu lớn rơi trên mặt đất chu dương không có cùng mìm cùng oan nhìn tới đỡ hắn bắt đầu thời điểm mình mình từ dưới đất đạn lên đến rồi lại là một loại không lớn cảm c đội bóng y nguyên tín nhiệm tru dương bóng rổ đi tới tay hắn bên trong không bao lâu cổ bể trực tiếp tiếp nhận tru dương cầu sau bà phân không có o nhìn bởi vì bóng rổ đạn qua xa không lấy được bản bóng rổ gà nẹt vừa tiếp vào cầu trên mặt đất vỗ một cái sau bóng rổ đột nhiên không gặp bước chân không có dừng lại tru dương trực tiếp lên nhanh tại không trung bị lang vương cứng rắn cho lôi xuống ó nhìn n thấy động tác này sau có chút tức giận trực tiếp đem g ã nẹt đẩy ngã xuống đất k e vin không nói gì thêm vừa mới động tác xác thực hơi bị lớn trước xác định mình không có việc gì tái khởi đến không không ngươi muốn chờ một chút chu dương phía sau lưng rơi trên mặt đất sau nghĩ lập tức bắt đầu bị cổ bệ một đem đẻ vào trên sàn nhà hiện trường trọng tài nhìn thấy tình hình như vậy sau thảo luận một chút cuối cùng g ã nẹt cùng ó nhìn hai người ai cũng không có thổi phạt vừa mới phát sinh xem như triệt tiêu lẫn nhau đi h ừ g ã nẹt nhìn chừng chừng lấy hắn sau túi đầu cờ hạ nếu như trong trận đấu xảy ra chuyện như vậy mà mình lại không có cách nào phá giải lời nói k i ê u phía sau tranh tài liền không tốt đánh có lẽ mình lập tức sẽ hạ trận đi vừa rồi mặc dù kvin e không có thu hoạch được gác ý phạm quy nhưng ngăn cản chu dương tiến công cái này phạm quy vẫn phải có đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh chu dương hai phạt không bên trong hôm nay tại sân khách los a n g e l e s l à c ờ chỉnh thể trạng thái tựa hồ cũng không được tốt hạ sẽ tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng chuyển bóng đến cắn kia bên trong vẫn là tại khác một bên trực tiếp ra tốc chạy khi hắn tiếp vào mcắn cầu vừa đứng dậy làm ra ném ném động tác thời điểm chu dương trực tiếp tại không trung đưa bóng c ư p đi sau trực tiếp chạy trước trận vọt tới mìn h nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt bên này bị chu dương đột nhiên cắt bóng cho kinh đến trình thể tiết tấu xuất hiện hỗn loạn nhưng lang vương không có loạn hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước sau ngừng lại chờ đợi lấy vị này châu á cầu thủ đến đây không phải ta thích dùng chiêu thức sao cộ bệ gãi gãi đầu ở phía sau nhìn xem chu dương động tác nói câu chỉ thấy chu dương tốc độ không giảm chạy g ã nẹt vọt tới sau tại làm cái xoay người động tác giả sau đột nhiên lại chuyển sau khi trở về hai chân cách m trên sàn thi đấu mình không thể bị đối phương áp chế quá lợi hại dưới trận còn có học sinh của mình đâu nếu như lão sư trong trận đấu nhiều lần đánh thành cái dạng này a i còn tới nghe khoa a nghĩ đến đối phương có tính nhắm vào phòng hắn có thể sẽ để hắn lập tức tổn thất mấy chục nghìn đồ lạ liền để chu dương g i ậ n không chỗ phát thiết i ế t Trước n đến. Cùng dĩ vãng sắp khác dĩ b i ệ chính cờ cái cờ công ca hôm hồ hắn hiệu hiện không nay bọn đến nói tương sang tiếng là là lợi. là lo liết là Một tựa bất xuất hiện tại đối đối với dơ mà một cái khác liền là đối phương tự hồ đối với chu dương người này mười điểm lưu ý cái này liền không dễ chơi trước kia nhiều lắm là hai người hoặc ba người tới phòng thủ chu dương nhưng trận đấu này tự hồ đối phương năm người đều tại tìm cơ hội đem hắn phòng bị đến chu dương cho dù lại có thể tránh đối mặt dạng này phòng thủ trận thế cũng sẽ cảm thấy khó khăn nhưng khi đàn sói đem chu dương nhanh tất nhập t u y ệ t cảnh thời điểm chu dương có chút không cao hứng đối phương hiện tại là một điểm mặt cũng không cho a mình hôm nay để lên kỹ năng cũng là nghĩ nhiều tổ chức dưới tranh tài nhưng hiện tại xem ra như thế đánh cũng không được hiệu quả gì dưới trận phá mạ vũ dạ xị còn có tú gì ạ p cứ như vậy ngồi xem so tài đâu khi chu dương lần này tiến công phải phân sau trên ghế đầu đã sắp ngồi không yên xác thực vừa mới chu dương động tác kia rất giống cổ bệ hiện đang mới thôi hắn còn không có đạt được cổ bệ tên này cầu thủ chuyên môn kỹ năng nhưng hắn tại thu hình lại bên trong cũng là học được một chút một trận đấu kỳ thật nếu như thực lực cách xa lời nói đánh tốt đội bóng chỉ cần n h ư ờ n g một chút đối phương đừng để đối phương thua quá khó nhìn là được làm cho hung h á c lại đột nhiên sinh ra rất nhiều biến số ngươi lợi hại hơn nữa nhưng nếu như ngươi đội bóng hai tên có thể đánh chủ lực bị phạt xuống dưới đâu hoặc là các người đội bóng cầu thủ đều không có bị phạt số dưới nhưng gặp được đối phương cho dại thức tiến công đâu đối phương bắt đầu nghiêm túc xúc cảm sau khi trở về bắt đầu phản kích đâu loại loại tình huống đều có thể tại hậu kỳ gây nên kịch bản lớn đảo ngược xuất hiện sau đó tranh tài mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v ẹ t đã cảm nhận được los a n g e r s lết l à cờ phẫn nộ nhưng bọn hắn vẫn không có biện pháp trong ngắn hạn vượt qua mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v ẹ t cụ bệ tại kia bên trong có chút hăng hái nhìn xem chu dương sau gà nẹ đơn đấu đối mặt với đồng dạng là chín mươi sáu một đời ngôi sao bóng đá chu dương có hai lần đem gà n hiệp hai tranh tài đánh xong sau thiền sư cũng đem c h u dương đổi xuống dưới sau đó tranh tài los a n g rơ lết lạc cờ cái khác cầu thủ lộ ra bọn hắn giữ tận một mặt đến giữa trận nghỉ ngơi thời điểm giắt sơn minh sắc nói trận đấu này c h u dương hoàn tân cúc còn có hậu vệ bên trong pha mạ cùng vụ dạ xịt sẽ không lên trận lời này đối với bọn hắn đến nói chẳng khác nào nửa hiệp sau bọn hắn có thể an tâm xem so tài thiền sư cũng đối mỉn n ẹ sổ tạ tìm bờ y họ vest bắt đầu cảm thấy hứng thú tiếp xuống tranh tài los a n g rơ lết lạc c dùng còn lại cầu thủ đem đối phương tại hiệp bốn cuối cùng hai phân đánh bại đối thủ càng gần đến mức cuối mỉ giật mình tại thiền sư tự hồ đem bọn hắn nhìn thấu một chút phái ra cầu thủ vừa vặn cùng bọn hắn tướng khắc h i ệ p ba nửa đoạn trước còn tốt chút đến phần sau đoạn thời điểm mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ v e t rõ ràng cảm thấy có chút chống đỡ không được đối phương tiến công chu dương an tĩnh ngồi tại trên ghế đầu xem hết tiếp xuống tranh tài hắn trận đấu này cũng l i ề u nhưng không có đánh ra thành tích mặc dù mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ v e t cố ý nhằm vào hắn nhưng bọn hắn xác thực đối với hắn chu dương đưa đến phòng thủ tác dụng tình huống lúc đó là chỉ cần chu dương tại chỗ hắn liền muốn cùng đối phương chính diện cương mới được bị buộc đến một bước k làm cho đối phương kế tiếp theo đem phân kem kéo dài sao lúc này không ai quái chu dương nhưng chính hắn lại v à hôm nay nhìn thấy năng lực của mình trần nhà loại cảm giác này để hắn không lớn dễ chịu tại trên ghế đầu ngồi cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm kỳ thật trận đấu này liền ngay cả chu dương các học sinh cũng không có nhìn xuống chu dương bởi vì hắn tạ i mịn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt như thế tình thế giới y nguyên liệu mạng liền rất có r ú p khí vu dạ xích lúc ấy nghĩ đến nếu như bọn hắn như thế phòng mình khẳng định chuyền bóng cho cô bé liền ngay cả kiều đan cũng không phải không ai có thể bảo vệ tốt hắn hắn cũng có bị bảo vệ tốt thời điểm rắt sơn tại tranh tài lúc kết thúc chạy chu dương tới ấm áp cười cười rồi nói ra chu dương trong lúc nhất thời muốn nói cái gì cũng không biết như thế nào mở miệng hắn chỉ là rất n h ỏ gật đầu liền rời đi phòng thay quần áo lúc ấy phòng thay quần áo bên trong c h ỉ có hắn cùng rắt sơn hai người có cầu thủ tại biểu hiện không tốt thời điểm sẽ nhịn không được nước mắt trực tiếp tại thời điểm tranh tài khóc lên có sẽ tự giam mình ở phòng bên trong mấy giờ hôm nay chu dương hiển nhiên tâm tình cũng không được tốt cộ bệ cùng ổ đồn đều tới vô vô hắn sau rời đi tại bọn hắn mắt bên trong một vị năm hai sinh một cái mùa giải đánh đến bây giờ có thể có dạng này số liệu có thể nói tại bọn hắn mắt bên trong đều nhanh đến không tầm thường cấp độ này không có bọn hắn những n à y ngôi sao bóng đá tin tưởng chu dương số liệu sẽ tốt hơn nếu có như thế thời điểm chi tiết của hắn cùng antony h tương đối sẽ là bộ dáng gì nhỉ năm mươi hai ba mươi bảy kết thúc hiệp ba so phân là bảy mươi ba sáu mươi tám cuối cùng tranh tài lấy chín mươi chín chín mươi bảy kết thúc trận đấu này có thể nói rõ n i t ô đ ạ t mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vest đã phi thường hết sức gà nẹ cân nhắc chu dương rất nhiều tình huống mà tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc j a c k s o n cũng phát hiện điểm này đã các người đối c h u dương một người nghiên cứu vào sâu như vậy vậy liền không để hắn ra sân tôi quả nhiên khi thiền sư để một đám trẻ tuổi cầu thủ ở đây giới nghỉ ngơi thời điểm mìn mẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt tiến công cùng phòng thủ đều xuất hiện vấn đề nghĩ mìn n mẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt dạng này đội bóng s ắ c thực cũng có thể cho los a n g e l e s lạ cờ đến một chút uy hiếp nhưng bọn hắn không có có thể đi vào quý sau thi đấu cuối cùng phía tây bộ thứ chín thứ tự sớm nghỉ thông thường thi đấu đến đằng sau còn lại mấy trận thời điểm liền tương đối buồn nôn los a n g r lết lạ cờ bên này cùng đ đối phương chỉ cần thua trận trận đấu này liền không cần phải nhắc tới cao danh lần bọn hắn đều không muốn thắng trận này thông thường thi đấu bởi vì nếu như để cao thứ tự lời nói liền cùng là cờ bỏ lỡ kết quả ngay tại trận đấu này bên trong hai đội bắt đầu so với ai khác tranh tài càng t i ể u cực 73, 69. c u ố i cùng l o t sang dơ lết là cờ hay là thua với đèn vờ nủ gật đội bọn hắn đánh ra 73 phân thắng được trận đấu này là cờ bên này thiền sư đều xin phép nghỉ quan phương nói là bởi vì cảm bạo không thể lên trận làm huấn luyện viên mà đèn vợ n ụ g ẹ t đầu này antony nói mình khuya ngày hôm trước từ trên giường rơi trên mặt đất chân sau bộ phương diện theo bác sĩ lời nói muốn quan sát mấy ngày mới được trận đấu này giữa trận không tới liền có f a n bóng đá rời sân bọn hắn nhìn hai tri đội bóng một điểm muốn đánh ý tứ đều không có phan hâm mộ bóng đá đương nhiên biết đây là có chuyện gì bất quá tranh tài như vậy thực tế là để người sau khi xem xong về nhà bữa ăn khuya đều không muốn ăn đèn vợ n ụ g ẹ t đội biết tại tây bộ đội bóng bên trong có thể đi vào quý sau thi đấu bọn hắn lại tại cái này mùa giải đối lạ cờ có nhất định áp chế năng lực tốt nhất vòng thứ nhất liền đem bọn hắn đào thải ra khỏi đi nếu không đằng sau liền có thể sẽ khá là phiền phái lò s a n g dơ lết lạ cờ không giống với cái khác đội bóng bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong thành mọc quá nhanh đội bóng lại lấy được ô đồn bên trong còn có ném rổ không sai vụ dạ xịt cùng cái kia tại truyền thông bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút chu dương cái khác đội bóng cũng hy vọng đèn vợ n ụ g h ẹ t đội có thể tại thủ vòng đào thải lò s a n g dơ lết lạ cờ cái này hai chi đội bóng đều rất để người đau đầu đèn vợ nủ gậy đội tiến công hung mánh bên ngoài bọn hắn còn có đèn vợ nủ gậy song th hai tri đội bóng so sánh một chút cảm thấy lạc ờ nếu như bị đào thải đối bọn hắn đến nói sẽ càng có lợi hơn một chút t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba còn có thể tấn cấp vòng thứ hai sao đến quý sau thi đấu thời điểm thiền sư cùng nói khả năng chân t h ụ thương antony h lập tức lên i tốt tại lạc ờ sân nhà có hai trận đấu trận đầu lạc ờ lấy một trăm linh bảy chín mươi hai tháng được đèn vờ nổ ghét trận thứ hai tranh tài một trăm hai mươi ba một trăm mười sáu đèn vờ nổ ghét đội lật về một ván kỳ thật mặc dù đèn vờ nổ ghét cái này mùa giải ở sần đến về sau thực lực đại trướng nhưng các chuyên gia phân tích lo sang giờ lết lạc ờ rất có thể bốn không quét ngang đối phương nhưng sự thật chứng minh bọn hắn lại nói sai đèn vợ nủ g h ẹ t đám f a n hâm mộ thấy cảnh này hậu tâm tình đều sôi trào thuộc về bọn hắn đèn vợ nủ g h ẹ t thời đại có lẽ liền muốn tại cái này một mùa giải mở ra đèn vợ nủ g h ẹ t đội tại quý sau thi đấu trạng thái quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung bọn hắn không quan tâm ngoại giới bây giờ nói cái khác đội bóng tại bắt bọn hắn khi đao làm loại thuyết pháp này có lẽ chúng ta là đao nhưng các người đến lúc đó cũng là trên bảng thịt cá trận đấu thứ ba đi tới đèn vợ nủ ghệt trăm sự tỉnh trung tâm sân dận động tranh tài la cờ muốn tại cái này bên trong đánh hai trận lâm đạt lúc đầu nghĩ lại một cái ngay tại lúc này trong tay có chút gấp vé vào cửa rất quý hiếm có thể hay không mua được còn hai chuyện đâu coi như thật có cơ hội mua tiền trong tay cũng không đủ cho nên lâm đạt chỉ có thể b ớ t thời gian mình một người tại chỗ ở quan sát hiện trường tranh tài trực tiếp tay lơ liền khác biệt nàng đem cái này hai trận đấu hàng thứ nhất cầu phiếu đều đã mua đến tay bởi vì công ty bên trong cũng có người thích xem nba cho nên tay lơ không có lãng phí còn lại vé vào cửa cách rời hiện trường gần nhất một hàng kia làm có ba tấm phiếu cho mình người đại diện công ty đồng sự tự nhiên đối với sở íp an toàn nàng người đại diện khẳng định là không yên lòng cho nên khán đài bên trong có hơn mười tên thường phục bảo tiêu bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem tranh tài thỉnh thoảng nhìn về phía hàng phía trước lọ xăng dơ l ế t lạc ỡ cũng muốn quét ngang đối thủ nhưng đối phương xác thực thắng được đến một trận cái này đối với bọn hắn đến nói nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng đến quý sau thi đấu chu dương có khi đánh không tệ có khi bị đối phương phòng rất chết mặc dù hệ thống bên trong thanh tiến độ biểu hiện khoảng cách tấn thăng cấp b tư chất đã đến nửa đ o ạ n sau nhưng cách cách kết thúc còn có tương đương một khoảng cách cái này mùa giải chu dương vì có thể tấn thăng cấp b đã tương đối liều hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn không có, có thành quả tối thiểu hạ cái mùa giải tấn thăng cấp b hẳn là không có vấn đề gì chủ yếu nhìn lúc nào tấn thăng sự tỉnh nếu như chờ mong giá trị bên kia tương đối ra sức đại khái trước 40 trận thông thường thi đấu bên trong hẳn là liền có hy vọng đi denver nủ gậy đội đầu này thái độ đã rất rõ ràng bọn hắn đối mặt với đối thủ như vậy nhất định phải cùng đối phương l i ề u mới được ai ở s o n cảm thấy mình tại mấy năm về sau khả năng lần nữa tiến vào trận chung kết liền cảm thấy kích động khoảng cách năm 1996 đã qua 10 năm cộ bệ đều được bao nhiêu tổng quán quân mỗi lần nghĩ đến nơi này thời điểm đáp án hận không thể đem ngón tay nắm tiến vào thịt bên trong đi đây cũng là để c ô bệ có chút khó chịu sự tình năm đó los a n g e l e s lạc ờ có thể đánh như vậy tại quý sau thi đấu cơ hồ muốn đi ngang niên đại bên trong bọn hắn gặp phỉ lạc đô phỉ ạ phỉ lạc đô phỉ ạ bảy mươi sáu hết chin này đội bóng để bọn hắn nhìn thấy đối phương muốn đoạt giải quán quân dục vọng máy liệt ai ở sân cái chủng loại kia tại trên sàn thi đấu tinh thần cùng trạng thái còn có hắn tiến công thủ đoạn đều cho los a n g e l e s lạc ờ ngay lúc đó cầu thủ lưu lại ấn tượng khắc sâu bây giờ hắn đến tây bộ mà lại thế mà xuất hiện tại tây bộ quý sau thi đấu bên trong cam đoan tiết tấu không cần đoạn so chia lên không muốn lạ đừng để đối phương một lần lại một lần nhanh chóng đ ộ t phân j a á c sơn đến quý sau thi đấu về sau cũng thay đổi một cái bộ dáng hắn bắt đầu quan tâm tới đội bóng tại hiện trường trạng thái đêm nay đối phương đội bóng ra tay trước theo thứ tự là hy lạp bên trong áo a n tony h lợi nạp tư i r s l a n smith lạc cờ đầu này theo thứ tự là ồ đồn mìm cúc cộ bệ cùng f i s h e r tại quý sau thi đấu bên trong tranh tại nhưng không thể qua loa có lẽ cũng bởi vì mấy chi tiết bên trên đồ vật bọn hắn liền có thể trực tiếp nghỉ tại mùa giải sơ lo sang dơ lết lạc ờ liền muốn cầm tới tổng、Quảng、quân hiện tại nếu như thủ vòng liền bị đào thải kia không khỏi cũng quá tiếc lối t h i ê n sư biết như vậy tầng quản lý khẳng định sẽ rất không cao hứng p h ạ t mạ tu dị ạp vụ dạ xịt bọn hắn trên cơ bản tại quý sau thi đấu là thuộc về ngồi băng ghế đám kia dùng bọn hắn những n à y tại thông thường thi đấu bên trong cũng không chiếm được bao nhiêu số liệu trẻ tuổi cầu thủ là muốn gánh chịu nguy hiểm rất lớn vụ dạ xịt còn hơi tốt một chút tu dị ạp trận thứ hai tranh tài biểu hiện cũng làm cho giác sơn trực tiếp đem hắn từ danh sách lớn bên trong và rơi phát mạ lần thứ nhất sàng chọn danh sách thời điểm hắn liền không ở bên trong cái này mùa giải đi tới là cờ hết văn cũng ngạc nhiên phát hiện. phi huấn luyện viên thế mà bắt đầu chú ý tới bọn hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện không chỉ như thế còn rất nghiêm khắc tranh tài bắt đầu hy lạp bên trong áo lấy được banh sau hiện trường đèn vợ nụ gay fans hâm mộ bóng đá lập tức gieo họ lợi nạp tư tiếp nhận cầu sau lập tức c h u y ể n bóng đến sở mít kia bên trong antony h tại không trung tiếp nhận c h u y ể n bóng sau tại mỉm bên người trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai phân giống ruột nhập lưới một cái mùa giải đi qua sau thiền sư đã bắt đầu coi trọng hơn mỉm đến rồi mặc dù hắn không biết mỉm vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này nhưng có thể khẳng định là hắn một chút thuộc tính là lạc lạc t ỷ như nhanh chóng nhảy ném phải phân tại cần hắn lúc phòng thủ có thể lập tức cho đồng đội sáng tạo cơ hội lại thêm trước kia liền rất tích cực dưới rổ chiến đấu để mìm bây giờ trở nên có phân lượng không chúng lúc trước cái loại cảm giác này có chút gân gà dự bị trung tâm phong cổ b ề trực tiếp tiếp nhận vịt s ở chuyền bóng sau lập tức gặp tới phòng thủ lại ở sân không khí hiện trường trực tiếp t ấm lên hai người ở giữa sân phụ cận chiến đấu hơn mười giây sau cổ b ề trực tiếp nhảy lên hai phân r i n sát ổ đồn cầm tới bảng bóng rổ sau vừa đứng dậy liền bị hy lạp bên trong áo cho một cái máu mũ mìm cùng antony chiến đấu bên trong cầm tới bóng rổ sau trực tiếp nh đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong từ tranh tài ngay từ đầu lạc ờ liền cảm nhận được đèn vở nổ ghẹt phòng thủ cường độ ai ở sân cầm cầu đi tới trước trận tại đột nhiên triệt thoái phía sau b ư ớ c suýt nữa đem cúc lắc ngược lại sau lập tức nhảy ném bà phân trung đích tiến h sư nhìn thấy cái này bên trong trực tiếp muốn một cái tạm dừng tiết tấu chậm chu dương sơ như s a n Ba n g ư ờ i các n g ư i đi lên. sơ như cùng chu dương tổ chức tranh tài giác sơn cảm giác kim khối đội cái này mùa giải tựa như là chuyên môn ra tới đối phó lạc ờ đồng dạng tránh để trốn không thoát cuối cùng vẫn là tại quý sau thi đấu bên trong gặp nhau chi này đội bóng nội tuyến phòng thủ trạng thái cũng không tệ mà lại bọn hắn cạnh ngoài cầu thủ tiến công hiệu suất có khi rất cao hải ở sân cũng là trải qua trận chung kết cầu thủ quý sau thi đấu vừa mới bắt đầu không thể ra quá nhiều sai lầm nếu không rất dễ dàng bạo lệnh bị loại tại trong kế hoạch phiêu dự định hạ g á i mùa giải mình liền muốn nghỉ ngơi nhưng bây giờ hắn thân là lạ cờ chủ xoái uy nguyên muốn cố gắng để đội bóng đánh ra không sai thành tích mới được giống đội hình như vậy bọn hắn trực tiếp liền muốn cân nhắc đoạt giải quán quân vấn đề nhưng tây bộ quý sau thi đấu không phải tốt như vậy đánh tạm dừng trở về đối phương cũng không có cầu thủ biến động Sở hiện â n không có sao Anthony có cầm sao t ớ bảng bóng mình dẫn bóng bọn nhảy phải mình dẫn trận. nhận ném rổ trước trực Mỹ phân. h tới tiếp tiếp i cầu Sở sao tại truyền thông phương diện thật tò mò nếu như trận đấu này là cờ lại thua trận lời nói bọn hắn tiếp xuống trong tin tức cho đều nghĩ kỹ đó chính là los angeles là cờ còn có thể tấn cấp vòng thứ hai sao chương hai trăm năm mươi b ố c h u y ể n cơ đèn vỡ nủ ghệ đội s á t thực có tại quý sau thi đấu trận đấu thứ ba xé nát là cờ ý tứ tại sở tạm vợ sân d ậ n động thắng được bọn hắn một trận sau đèn vỡ nủ ghệ đội cảm giác bọn hắn khoảng cách tấn cấp vòng tiếp theo thêm gần một bước nếu như tại cái này bên trong ngay cả tiếp theo thắng được hai chàng kia lạc ờ trên cơ bản cũng không có cái gì hy vọng có thể tấn cấp vòng thứ hai tranh tài cái này đúng là bọn họ kỳ vọng tranh tài đánh tới loại thời điểm này liền ngay cả thiền sư đều có một chút không được tốt cảm giác có lẽ đây là mình cuộc đời huấn luyện viên sau cùng một trạm nhìn xem vừa mới bắt đầu giắt sơn lập tức giống như già đi rất nhiều tại cái này bên trong có lẽ vẽ lên điểm cuối cùng nhưng tại quản lý tầm phía trên nhưng có thể tự mình muốn nên đón mới nghề nghiệp kiếp sống quý sau thi đấu trước khi bắt đầu đèn vợ nụ g h ẹ đội đã đem l ạ cờ đầu này nghiên cứu rất thâm nhập bọn hắn thậm chí mở một lần nhằm vào ứng đối ra sao chu dương hội nghị ở đây hơn ba mươi người thảo luận chuyện này lẽ ra bọn hắn hiện tại nếu như muốn phòng chu dương lời nói đội bóng là có lợi hại cầu thủ nếu như không biết đối phương nên làm như thế nào vậy liền tận lực không để chu dương tiến công là cờ tại quý sau thi đấu bắt đầu sau liền cảm thấy hay là đánh giá thấp đối phương sơ n g cầm cầu đến trước trận chu dương cầm tới bóng rổ sau tại ở sân cùng lợi nạp tư ngăn trở đáp án sau nhảy ném phải phân so với mìn nệ sổ tạ tìm mờ ỉ h v e s cái khác đội bóng muốn bảo vệ tốt chu dương lời nói hay là không dễ dàng như vậy thế nhưng là có thể phòng chu dương không sai mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt bị quý sau thi đấu ngăn tại ngoài cửa tại chu dương cái này bên trong nhìn xem đông bộ đệ t o à n thịt sở toàn đã cầm tới hai tháng liên tiếp hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là đệ t o à n thịt sở toàn có thể tiến vào trận chung kết bên trong đi mà los a n g e r lết l à c ờ cũng sẽ tại kia bên trong chờ bọn hắn đèn vỡ n ủ ghẹ đội nhìn thấy chu dương đột nhiên phải phân đều cảnh giác los a n g e r lết l à c ờ tại phải phân về sau lập tức trở về thủ đối phương cũng không có tại cái này khe hở nhanh chóng phản công đạt được ai ở sân nhìn thấy đối phương đã đứng vững sau lại triệt thoái phía sau một bước Evan có chút khẩn trương. mặc dù đáp án đã hơn ba mươi tuổi nhưng tốc độ của hắn giống như một chút cũng không chậm được không đang nghĩ ngợi thời điểm ế van trơ mắt nhìn đáp án từ m ỹ mắt của mình từ dưới đáy cứ như vậy qua đi thùng giống kêu to ải ở sần qua rơi ế van sau nhìn thấy bên trong trống giống trong lòng bên trong nói một câu liền chuẩn bị bên trên rổ nhưng đột nhiên một bóng người từ phía sau chui ra đáp án phản ứng rất nhanh hắn biết lúc này mình ném rổ rất có thể bị đối phương cái rơi là ế van không giống lắm tốc độ như vậy cổ bệ hoặc ồ đồn cũng có thể làm ra được nhưng cách đó không xa ồ đồn đang cùng hy lạp bên trong áo tranh cướp lẫn nhau vị trí đâu tại không trung ở sân làm cái tay hám động tác nhưng bởi vì là lâm thời ứng biến cho nên bóng rổ có chút cứng rắn đánh tới vòng rổ lên đáp án rơi xuống mặt đất chân sau nhọn giống như là điện giật đồng dạng đột nhiên quay người chờ đợi antony h c h u y ể n bóng bóng rổ là chạy phương hướng của hắn đi nhưng lúc này hắn cũng phát hiện chu dương từ phía sau hắn trực tiếp liền xông ra ngoài thân thể cơ hồ muốn cùng mặt đất song song như tại không trung đưa bóng đ ẩ y đi ra Ở. ồ đồn cầm qua bóng rổ sau trực tiếp phía sau dẫn bóng qua rơi hy lạp bên trong áo sau có quay người qua rơi vừa mới đến gần dương n g ọ cộ bệ hưng p h n ở đây bên cạnh lớn giống lên hiện tại dạng này dẫn bóng thật là đánh lớn tiên phong cùng tiền phong cầu thủ sao chu dương cũng tại đội bóng bên trong quan sát qua ổ đồn dạng này chính là tiếp xuống liên minh bên trong mười điểm cần một loại cầu thủ qua rơi hai tên cầu thủ ổ đồn v ọ t thẳng đ â m sau bạo trừ cầm vân chu dương vừa mới trực tiếp ném tới trên sàn nhà sau cánh tay phải lập tức thành một khối nhưng hắn không có cảm thấy nhiều đau trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy sau lập tức v ọ t tới nhìn thấy ổ đồn phải phân sau hưng phấn cùng hắn vỗ tay tương khánh ổ đồn hiện tại tâm tình rất kích động nhất là nhìn thấy chu dương g i lên cánh tay khối kia máu động sau cảm thấy đội bóng cầu thủ liều mạng như vậy lời nói bọn hắn hẳn là rất có chu dương dạy cho ta ở sân cùng antony hai người đến gần sau dương ngọt nghe xong trực tiếp điểm gật đầu đáp án đã thấy vừa mới lên trận chu dương lập tức liền bắt đầu có tác dụng h ạ n tại đèn vợ n ụ g h ẹ t đội mặc dù chủ yếu đưa đến bổ mạnh tác dụng nhưng muốn đơn độc phòng thủ một tên cầu thủ lời nói vẫn tương đối có n ắ m chắc s m i t h mang banh quan ử a tràng antony chạy đến góc đáy nhận bóng liền ném bà phân trung đích trận đấu này tay lơ ở đây vừa nhìn phải mười điểm đã nghiền nàng đưa di động đều đóng lại lần trước bây giờ không có tận hứng mình chuyện làm ăn dần dần nhiều hơn có thể đi tới cái này bên trong nhìn một trận đấu để sơ bíp cùng hưởng thụ nhất là cái này bên trong còn có chu dương tại từ chu dương đi tới nba về sau đối với hắn tranh luận liền không ngừng qua tựa hồ tên này châu á phong vị cầu thủ về sau cũng chính là tại nba đánh dự bị mệnh như vậy có f a n bóng đá còn cảm thấy hắn ngay cả đánh hai trận dự bị cũng không xứng nếu như không có thiền sư dạng này huấn luyện viên chỉ đạo trong đội đồng đội như thế nâng hắn chu dương đoán chừng bây giờ bị chuyển xuống đến phát triển liên minh bên trong cũng rất có thể đi taylor vẫn là trước sau như một ủng hộ chu dương bởi vì nàng cảm thấy chu dương rất biết đánh ở trong trận đấu cũng có đầu não có hai thứ này lời nói coi như trong thời gian ngắn không có gì thành tích nhưng tin tưởng hắn tại tổng sẽ trở thành liên minh bên trong minh tinh cấp cầu thủ cụ bệ hạ c h à n g nghỉ ngơi sau ở đây bên trên lạc ờ đám cầu thủ hiện tại cũng đem l ự c chú ý phóng tới chu dương trên thân bao quát ở trong trận đấu ổ đồm cũng giống như vậy bọn hắn sợ mình một loại tiết tấu cùng chu dương tiết tấu phát sinh xung đột lời nói không có cách nào hữu hiệu phối hợp chu dương tiết tấu thân là đồng đội bọn hắn là được chứng kiến sơ n g u cầm tới bóng rổ tại đối phương coi là sẽ chuyền bóng đến ổ đồm nơi đó thời điểm chu dương trực tiếp tiếp nhận bóng rổ sau tại antony bên người nhảy ném ai ở sân trực tiếp dẫn bóng đến trước trận đón evan chính là một cái ba phân đối phương làm một chút cũng không có để lạ cờ đuổi theo ý tứ a chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ sau vô ý kiện nhìn tay lơ cái sau lập tức tại châu ngồi bên trên g i e o họ lâm đạt thấy cảnh này sau hung hăng hướng miệng bên trong nhét một ngụm đồ ăn vặt evan cầm cầu hơn phân nửa trận sau trực tiếp c h u y ể n bóng đến ô đồn kia bên trong chu dương tiếp qua hắn chuyển bóng sau hấp dẫn phòng thủ quá trình bên trong mìm trực tiếp nhận bóng nhạy ném về một cái ba phân phiêu nhìn hiện tại lo sáng g lết lạ cờ cũng có chút chập tới cộ vệ cùng hắn ở đây bên cạnh trò chuyện một hồi. để thiền sư có chút ngoài ý muốn chính là cổ bệ cũng không có yêu cầu mình muốn sớm ra sân mà là hy vọng hắn để chu dương ở trong trận đấu nhiều đánh một hồi tại cổ bệ xem ra hiện tại quý sau thi đấu rút ngắn chu dương ra sân thời gian đối với tại lạc ờ đến nói có lẽ là bất lợi bởi vì chu dương năng lực tổ chức thực chiến hiệu quả là không sai oan tần cố nhiên nghĩ xa nhưng hắn ý nghĩ đội bóng chưa hẳn có thể làm được mà chu dương liền khác biệt hắn đều là tại trên sàn thi đấu kịp thời cùng đối phương đánh mà lại trên cơ bản hiệu quả cũng không tệ ngươi có thể nói như vậy ta rất vui mừng nhưng ngươi thời gian lên sàn sẽ không rút ngắn tại ngươi đi trên sân bóng đánh banh thời điểm nhất định phải cam đoan mình tiến công hiệu suất ta biết đội bóng đến đằng sau chu dương tác dụng là không thể coi thường trước mắt tại los a n g e l e s là cờ o nhìn cùng cổ bệ là có thể cùng g i á c sơn thời gian dài giao lưu vô luận là bình thường hay là thời điểm tranh tài mà lại thiền sư càng muốn đi nghe dưới ý kiến của bọn hắn o nhìn có khi tâm huyết dâng trào sẽ cùng huấn luyện viên trưởng trao đổi mà cổ bệ lời nói là hơi chú ý tranh tài loại kia nhưng khi cổ bệ cảm xúc không ổn định thời điểm thiền sư vẫn có thể lập tức phân biệt ra được cũng nói cho cổ bệ để hắn nhiều đi nghỉ ngơi một chút mặc dù đèn vợ nụ ghệ đội b nhưng lạc ờ đầu này lại luôn có thể phải phân hiện trường hai đội tiết tấu cũng phát sinh một chút biến hóa đèn vỡ nủ g h ẹ t đầu này lúc này nhận lo sáng dơ lết i lạ cờ ảnh hưởng chu dương biết ở sân để mắt tới mình nhưng hắn tại mỗi một hiệp bên trong luôn có thể xào rượu hóa giải chương hai trăm năm mươi lăm vụ dạ xịt vật khí ai ở sân cùng antony hai người tương hố liếc nhau một cái bọn hắn lúc này đều cảm thấy lạc ờ bên này tự a hồ đụng tới cái gì bọn hắn không giải quyết được vấn đề đèn vỡ nủ g h ẹ t đầu này đám cầu thủ cả đám đều mười điểm phấn khởi nhưng bọn hắn phải phân tốc độ thả chậm cũng chỉ có hai người bọn họ phát giác được 29, thủ tiết tranh tài đèn vợ nụ ghẹn đội duy trì dẫn trước ưu thế đánh xong cuối cùng một giây ta cảm giác chúng ta tiết sau muốn nhằm vào chu dương antony h ta cho rằng chúng ta tiết sau ai ở sẩn sau khi trở về cùng mình đồng đội vừa mở miệng liền phát hiện mọi người cũng không có đang nhìn hắn cái này liền có chút xấu hổ thế là nhìn ngay lập tức lấy dương ngọt đối với hắn lại nói một lần À vừa rồi ta thất thần ngươi lặp lại lần nữa đáp án phát hiện cùng đèn vợ nụ ghẹn đội cái này mùa giải cầu thông phương diện vẫn còn có chút vấn đề mình độc lai、like、độc vẫn quen thật muốn, muốn cùng các đội hữu đánh một chút phối hợp thật là có chút khó cũng may antony là nguyện ý nghe ý kiến của hắn mà đèn vợ nụ g h t đám cầu thủ trên cơ bản hiện tại cũng có thể nghe một chút dương ngọt lời nói từ khi antony đi tới đèn vợ nụ g h t sau kỳ thật trong đội các đội hưu tâm tình nhiều ít vẫn là có chút phức tạp một người trẻ tuổi cứ như vậy trở thành lão đại của bọn hắn ai cũng muốn đánh ra chút thành tựu đến nhưng có có thời gian đánh không ra thành tích có đánh không tệ sớm sớm đã bị chủ xoáy thay đổi đi chu dương tại thủ tiết tranh tài bên trong cũng bắt đầu quan sát đối phương trạng thái theo đạo lý đến nói nếu như mình bị đối phương chằm chằm ở mà lại không phải một tên cầu thủ tiếp cận mình h ẳ n là rất khó khăn đánh mới đúng nhưng bọn hắn hiệp một nửa đoạn sau thời gian bên trong đánh còn rất thuận lợi càng nghĩ khả năng chỉ có một điểm nguyên nhân đó chính là đối phương đám cầu thủ phối hợp không có los a n g e l e s là cờ nghĩ tốt như vậy mọi người muốn đều lên đi hướng phải phân chuyến bóng cái này hiển nhiên nguyện ý làm nhưng nếu là phân ra tinh lực đến phòng đối phương một tên cầu thủ quả thật làm cho bọn hắn đèn vợ nủ ghẹt cái khác cầu thủ có chút khó khăn phòng không là người khác là đối phương chu dương cho đến bây giờ đèn vợ nủ ghẹt đội đám cầu thủ đại đa số cho rằng los a n g e lết là cờ lợi hại cầu thủ nhiều như vậy người ở sân tại sao phải chuyên chọn một cái năm hai sinh để bọn hắn đi phòng đâu trận đấu này gà nẹt cũng không có nhìn hắn khoảng thời gian này đi ra ngoài chơi đi trên thuyền lang vương nghĩ đến cùng có thời gian lại nhìn quý sau thi đấu thu hình lại đi nếu như là mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vest cùng l ạ cờ tranh tài như vậy c h u dương trên cơ bản bên trên không được trận bởi vì mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vest đám cầu thủ đều rất nghe k e vin lời nói bọn hắn ở trong trận đấu cũng tương đối ăn ý nhưng los a n g e l e s lá cờ có thể dựa vào ô đồn h ó nhìn cùng cộ bệ năng lực tới áp chế mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vest lúc này đáp án có chút cảm thấy một tia nguy cơ đã thiền sư đồng ý cổ bệ yêu cầu kia chu dương tại chỗ vụ dạ x ị p cũng hẳn là có thể giải cấm để hắn ra sân vu dạ x ị p s ơ n hữu hai vị tiếp x u ố n g tranh tài muốn bên ngoài bên cạnh cho đối phương chế tạo sát thương chu dương đến tổ chức tranh tài cổ bệ y nguyên ngồi ở đây hạ thủ tiết tranh tài cơ bản đã đạt tới giáp sơn dự tính o nhìn cùng cổ bệ cái này lò sang giờ lết lạc ở hai vị đại lao ở đây dưới thỉnh thoảng trao đổi so với d i vãn quý sau t h ì đấu cái này mùa giải bọn hắn tựa hồ muốn hơi n h ạ n h ó n chút phía trước hai trận đấu đánh tương đối vất vả trận này bởi vì thiền sư cải biến đấu pháp cho nên bọn hắn muốn tại nửa hiệp sau mới có thể bên trên đến rồi không nghĩ tới ta có thể lên trận vụ dạ xịp có chút hưng phấn cùng chu dương nhỏ giọng nói quý sau thi đấu phải phân nhưng so thông thường thi đấu hàm kim lượng nhiều hơn chu dương trực tiếp đối vụ dạ xịp nói đến đối phương lập tức mười điểm nghiêm túc gật đầu ta có lẽ sẽ không tiến công quá nhiều kia hiệp hai chủ yếu tiến công liền giao cho các ngươi v ụ dạ xịp nhiều chạy chỉ cần không vị ra ta cầu liền sẽ chuyển đi v ụ dạ xịp lúc này cảm động hỏng muốn nói đến, đến lo sang dơ lết lạ cờ đám cầu thủ vận khí đều là không giống thì như nói pha mạ hắn xác thực năng lực không tệ nhưng hắn đến thời điểm lọt sang dơ l ế t l ạ cờ cầu thủ cơ bản đã báo h ò a lại nói hắn vụ dạ x ị p lúc đầu đến l ạ cờ sau là lấy bồi dưỡng làm chủ năm đó hắn đánh cũng không có gì đặc biệt thằng đến chu dương đến về sau tựa hồ hết thệ đều trở nên không giống cùng chu dương cùng một chỗ vụ dạ x ị p cảm giác mình rất nhiều kỹ năng đều đề cao như vậy mình phải phân không ngừng đổi mới lịch sử ghi chép sau cũng cuối cùng cũng bị thiền sư khẳng định giống vụ dạ x ị p dạng này cầu thủ vẫn tương đối thỏa mãn mặc dù một trận hắn không chen vào được hai trận ra sân số lần cũng tương đối cố định nhưng so với bên trên thì không đủ so giới hay là có thừa đội bóng muốn khai trừ cầu thủ hắn c ũ n g ứng sẽ không phải là cái thứ nhất giống giặc m ở a novi phạm mạ a a rông dạng này cầu thủ nhìn chu dương ở đây bên trên không ngừng cho vụ dạ xịt cho ăn bánh bọn hắn liền đỏ mắt không được nếu như là trước mùa giải lời nói bọn hắn sẽ cảm thấy hai người phối hợp tốt nhưng cái này mùa giải khi mỉm vụ dạ xịt cùng cầu thủ trở thành chu dương học sinh về sau bọn hắn đã cảm thấy trong này có phải là ở trong trận đấu chu dương tự nhiên sẽ tại một chút trường hợp bên trong cho học sinh của mình c h u y ể n bóng bởi vì cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian tương đối nhiều đối với bọn hắn tín nhiệm hơn một chút nhưng chu dương cũng có chừng mực hắn sẽ không một mực cho học sinh của mình chuyền bóng mà lại đội bóng chủ lực tại chỗ chu dương chuyền bóng đến non n h ì n c ổ n g bệ kia bên trong cũng sẽ không do dự giác sơn huấn luyện viên mặc kệ cái khác chu dương ở đây bên trên có thể đánh ra số liệu để lạ cờ cái khác cầu thủ tại phải chia lên có chỗ đề cao là được một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu sau lạ cờ đám cầu thủ mìm cùng vụ dạ xịp đều có chút h ư n phấn chính như vừa rồi chu dương nói như vậy tại quý sau thi đấu bên trong cầm tới số liệu hàm kim lượng thế nhưng là rất cao chu dương mục đích làm như vậy cũng là nghĩ kích thích dưới học sinh của mình Ô đồn vừa mới nghe được chu dương lời nói sau cảm thấy cũng không có ma bệnh hắn bây giờ tại lạ cờ địa vị đã rất cao mình hơi dùng xuống lực liền có thể đạt được không sai số liệu chu dương mang banh quan ử a t r à n g đèn vỡ n ủ ghép bên này cầu thủ sau khi thấy đều có chút không quá tự nhiên đối mặt với antony h cùng lợi nạp tư bao bọc chu dương chuyển bóng đến vụ dạ xịp kia bên trong cái sau trực tiếp tại sở mít bên người n h ả y ném bà phân trung đích sở mít mang banh quan ử a t r à n g dương n g ọ t tiếp qua hắn chuyển bóng sau trực tiếp gặp chu dương hai người tại đỏ sức quá trình bên trong mỉm tới trực tiếp quấy nhiêu được antony ném rổ cái này mẹ nó lực chú ý cũng không thể đều phóng tới chu dương trên thân a antony h khi cảm nhận được bóng rổ bị mìm đụng một cái sau nghĩ như vậy đến ồ đồn cầm tới bóng rổ sau mình dẫn bóng hơn phân nửa trận vụ dạ x ị p tiếp qua hắn chuyển bóng sau ba phân lại chúng ba mươi hai mươi chín đèn vợ nủ ghét bên kia lập tức sẽ một cái t ạ m d ừ n g ồ đồn kích động đi qua cùng vụ dạ xịp vỗ tay chúc mừng vốn là còn chút lo lắng trẻ tuổi vụ dạ xịp có thể hay không thích tướng quý sau thi đấu tiết tấu đâu kết quả tiểu tử này đi lên chính là hai cái ba phân lúc này vụ dạ x ị p tâm bên trong đều vui nở hoa dưới trận băng ghế tịch nơi đó là cỡ hai trận cùng ba trận đám cầu thủ tâm bên trong cũng không lớn dễ chịu phạn mạ tại không người phát giác thời điểm thở dài một hơi bởi vì ra sân sau đèn vợ nù g h ậ t cũng không có đem l ự c chú ý phóng tới vụ dạ x ị p trên thân bọn hắn chủ yếu đang ngó chừng m ỉ m chu dương cùng ô đổm ba người này đâu kết quả dưới loại tình huống này vụ dạ x ị p hai lần ném rổ đều không có đèn vợ nù g h ậ t cầu thủ phòng thủ bao bọc lời nói không nên rời đi ngươi phòng thủ cầu thủ muốn chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đi phòng chu dương chuyền bóng người kia hy l ạ bên trong áo thẻ ngươi cũng là bị hiện trường lạc ờ bên này tiết tấu cho mang cho m u ố n suy nghĩ một chút nếu như lạc ờ một mực như vậy antony đến phía sau tác dụng liền muốn lớn không ít lúc này để hắn nghỉ ngơi tốt cùng phía sau thời điểm lại để cho hắn đi lên hiệp hai tranh tài ngay từ đầu hy lạp bên trong áo bị cảm bi thay đổi cảm thấy còn chưa ngồi nóng đít đâu liền lại đi tới hắn lúc này ra sân sau cũng biết mình phía sau tranh tài trên cơ bản sẽ không ở trên sàn thi đấu lộ diện chương hai trăm năm mươi sáu tây bộ quán quân tranh đấu đối với tây bộ đến nói cạnh tranh kịch liệt là nhất định đèn vỡ đủ ghẹn đội bên này bởi vì l ạ cờ ở phía sau trong trận đấu tìm được tiết tấu đối phương lập tức mất đi cân bằng cuối cùng để lo sang dơ lết là cờ lấy bốn một đào thải ra khỏi ván mà cái khác đội bóng liền không có may mắn như vậy cái này mùa giải quý sau thi đấu đông bộ trước tám theo thứ tự là đệ toạc thịt sở thọn c ợ lệ vệ lẹn cạ vã liệt m á n h l o n g mi A mi hít chicago bùn nát ma thuật washington và dơ tây bộ bên này theo thứ tự là đạ lạt mạ vợ dịp phoen nisun la cơ tức sĩ h o s e n d j o k e t đ è n v ợ nugget san antonio sở tơ tốc độ siêu thanh thứ một vòng đấu đông bộ bên này chỉ có m á n lòng cùng nẹt tranh tài bốn hai kết thúc m á n lòng t ầ n cấp Cái khác đội bóng tại o Antonio à là này tài n không bên San tranh đùn cần cùng bộ bộ bởi b kết thúc. phía Tây tơ sở sau vì tại thứ 7 tên. Tại quý sau thi đấu vòng thứ nhất thời điểm bạt cờ trở về nhưng phổ ennis s u n cuối cùng lấy bốn ba tháng được bọn hắn đà lạt mạ vợ dịp bốn ba tháng được tốc độ siêu thanh tức sĩ bốn hai đào thải hassan j o k e t tại vòng thứ hai trong trận đấu đà lạt mạ vợ dịp cùng lạ cờ đều là bốn không đào thải đối thủ mà đông bộ bên kia đệ toàn thịt sợ toàn bốn hai cầm súng mi ami hit cợ lệ vệ lẻn g ạ vali h bốn một đánh bại manh long san antonio sờ tơ vốn mùa giải nếu như không phải tổn thương bệnh lời nói xác thực bọn hắn có thể đi được càng xa một chút lo thăng rơ l ế t lạc c lợi dụng bọn hắn đủn cần không thể lên trận điểm này trực tiếp đem bọn hắn quét ngang bị loại đối với đã lạc mạ vợ dịt đến nói thiền sư vẫn tương đối có năm chắc thắng được bọn hắn bọn hắn cùng đèn vợ nủ ghẹt đội đồng dạng đối với chu dương tiết tấu có chút nộng còn có liền là đối phương đối với họ nhìn cái giờ này hay là không có niềm tin chắc chắn gì đem hai cùng so sánh dưới là cờ bên này t h số thăng muốn lớn hơn một chút tại đèn vợ này sĩ khí đã khôi phục được không sai bị、lắm. san antonio sờ tơ bị bọn hắn quét ngang sau lạc ờ đám cầu thủ liền cảm giác không có gì chu dương tên này cầu thủ nhất định phải nhìn chết o nhìn vô luận như thế nào muốn cho ta phòng bị đến dự bị nhóm coi như ác ý phạm quy cũng muốn xáo trộn los angeles lết lạc ờ tiết tấu đã l ạ t mạ vợ dịp huấn luyện viên trưởng tại lúc trước liền cho đám cầu thủ truyền lại một cái tín hiệu đó chính là bọn họ nhất định phải cầm tới tây bộ quán quân tranh tài bên kia đông bộ bên kia cũng rất hấp dẫn người ta đệ toạc t h sợ toàn cảm giác đối phương hiện tại chỉ là dựa vào lẹp dồn mới đánh đến bây giờ đi tại h nghĩ ậ t chu sắc t không n dương c h đệ toàn n cái h thể toàn tốt bảo và lẹn có cờ vệ lệ lì này bên trong nhìn chính là phản ứng rất nhanh kheji hiện tại đã chẳng phải hận chu dương bởi vì hắn phát hiện ở trong trận đấu dạng này đi phòng chu dương không được đến bất kỳ chỗ tốt nào không thể không nói chu dương quả thật có chút năng lực tranh tài bắt đầu ô đồn dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương cái này bên trong chu dương cùng oán tấn hai người đồng thời lên trận là thiền sư chú ý hiện tại đội bóng cần nhất chính là tiết tấu ổn định chu dương cầm tới bóng rổ sau đối mặt với w i l l i am trực tiếp nhảy ném phải phân nếu muốn ở trận chung kết bên trên cùng đệ toàn t ị t sợ toàn gặp nhau lời nói đầu tiên liền muốn lấy trước mắt đối thủ này đã lạc mạ vợ d ị mặc dù cũng tồn tại nhiều điểm nhưng dù sao bọn hắm là cái này mù giải thông thường thi đấu đệ nhất. kheji dẫn bóng đến trước trận c ậ bé lập tức đi tới phòng thủ nauski cầm tới bóng r i lập tức ba phân trung đích hôm nay cái này hai tri đội bóng tính là chống lại nauski hiện tại rất muốn cầm tới một viên tổng quán quân c h ế t nhẫn hắn biết lo sang e l e s l à c ờ vốn mùa giải thập phần cương đại nhưng hắn muốn xem thử một chút có thể hay không tấn cấp đến trận chung kết nơi đó đi đệ toạn k ị c sở toàn đối với bọn hắn đã lạt mạ vợ dịp đến nói hay là không có mạnh như vậy một tri đội bóng nếu như muốn cầm tới tổng quán quân phương pháp tốt nhất chính là kê hai mươi chín tri đều không có bọn hắn lợi hại rất nhiều đội bóng đều là nếu như tấn cấp đến vòng tiếp theo liền có thể thắng được đối thủ nhưng ở một vòng này bọn hắn đối thủ lại thắng không xuống tại quý sau thi đấu bên trong lo sang giờ lết lạc ờ cũng phát sinh qua hỗn loạn cũng xuất hiện qua cơn sóng nhỏ nhưng tỉ mỉ f a n bóng đá không khó phát hiện khi lạc ờ đánh không được tốt thời điểm đội bóng tựa hồ là dựa vào băng ghế chiều sâu cùng siêu cấp siêu sao bọn hắn đem đối phương đội bóng nghiền ép lên đi ô nhìn cái này cái đại gia hỏa không có việc gì hướng kia bên trong một tòa đội bóng mở không ra cục diện sau g ắ t sơn liền sẽ phái hắn ra sân đối phương độ linh hoạt giống như mạnh hơn uy liam nhìn nghĩ nào ắt kỳ đây là bọn hắn hy vọng nào kỳ thở d à i nói chúng ta phải bảo đảm tiến công hiệu suất mới được w i liam l nhìn thấy đối phương đ o à n tần cùng chu dương liền đầu đau hai vị này đều là lo sang dơ lết lạ cờ có danh tiếng người tổ chức c ộ b ệ tiếp nhận đ o à n tần chuyền bóng sau trực tiếp tại keji cùng gion sân bao bọc dưới nhảy ném phải phân t h i ê n sư đứng tại bên sân lúc này hắn nghĩ đến làm sao có thể quét ngang đạ lạt mạ vào dịp tấn cấp đến trận chung kết bên trong đi thông thường thi đấu bên trong hắn tiên đ o á n hai tri đội bóng đều bị nói chúng rồi đã kéo tư đạ lạt mạ vào dịp tại thông thường thi đấu bên trong càng đánh càng mạnh thẳng đến hướng cho tới bây giờ Mà đệ tru o toàn à n tình sở m dương ù mới hệ thống bên trong kỹ năng trong quán cái khác cầu thủ chuyên môn kỹ năng bởi vì các nguyên nhân khác cũng không có chân thực cầu thủ mạnh như vậy nhưng ở tru dương xem ra hắn hiện tại đã rất được lợi tại chu dương cùng mìm phòng thủ dưới điệp nào kỳ trực tiếp n h ả y ném bà phân trung đích sáu bốn chu dương thiết đấu thêm m g ò một chút thiền sư ở đây bên cạnh đột nhiên đối với hắn hô đi tới trước trận chu dương trực tiếp n h ả y ném về một cái bà phân đ ã l ạ t mạ vợ dịp bên này có chút không hiểu chu dương là đây là chủ yếu làm tiến công cầu thủ rồi tại kheji ba phân không có sau lập tức mìm cầm tới bảng bóng rổ c h u y ể n bóng đến đoạn t ầ n tay bên trong cộ bệ tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp hơn phân nửa trận sau mình ném cái bà phân đạc mạ vợ dịp kia bên trong lập tức sẽ một cái tạp dừng tiếp súng tranh tài cùng đối phương đem phân kém bảo không nên quá suy nghĩ dẫn trước đối thủ có thể bảo trì lại liền có thể đối phương o nhìn nếu như ra sân nhất định phải làm cho hắn nhanh c h ó n g sáu phạm rời sân như thế đánh súng lo sang rơ lết lạ cờ một chút cũng không e ngại mà đã l ạ t mạ vợ rít lại chậm chạp đổi u không kịp so phân cái này khiến đạt kéo tư bên này chủ xoáy rất lo nghĩ hiện tại đối mặt đối thủ đội hình quá xa hoa hắn nghĩ coi như s ạ c thụ thương bọn hắn muốn thắng dưới dạng này lạ cờ cũng là không dễ dàng t r ê n tài tạm dừng thời gian lý đạt kéo tư bên này cảm giác đến thời gian căn bản không đủ dùng mà tại lạc ờ đầu này giắt sơn chỉ là để sợ m ư ờ cùng o nhìn ra sân liền cùng đám cầu thủ đứng tại kia bên trong không nói một lời nhìn đối phương thiền sư trên cơ bản có ý tứ là để chu dương mình đến tổ chức tranh tài tại thông thường thi đấu bên trong chu dương trên cơ bản đại đa số thời gian đều có thể tự mình đưa bóng đội tổ chức tốt điểm này để p h i ê rất yên tâm tại bình thường cùng bụt tiến sĩ nói chuyện phiếm thời điểm thiền sư cũng biểu đạt đối chu dương tên này trẻ tuổi cầu thủ yêu thích cùng thưởng thức mặc dù bụt cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn tại giắt sơn cái này bên trong đến xem hay là rất bình thường một vị năm hai sinh cũng không thể quá gây nên t ầ n quản lý chú ý đi trở lại trên sàn thi đấu đạ lạt mạ vợ dịch nhìn thấy đối phương quả thật làm cho o nhìn bên trên đến rồi chu dương suy đoán đối phương sẽ làm sao cùng bọn hắn đánh trong đó một điểm liền là đối phương rất có thể sẽ dùng chặt cá mập chiến thuật mấy năm này bên trong chặt cá mập chiến thuật ngay từ đầu mười điểm hữu hiệu đến bây giờ đến xem tựa hồ có chút không tốt như vậy làm o nhìn khi gặp được chiến thuật như vậy lúc hơn mấy tháng trên cơ bản tựa như là báo hỏng đồng dạng hắn các hạng số liệu trượt đều rất lợi hại biểu hiện như vậy cũng làm cho người cảm thấy có phải là o nhìn nên g i ả nghệ vấn đề này sặc mình nghĩ thật lâu nhưng một mực trong lòng cũng không có cái tên xác thực đáp án khe di lợi dụng tốc độ của mình nhanh chóng qua rơi hoạn tần sau mình bên trên rổ thành công o n h n không có mắt lửa hắn thậm chí còn lui một bước dạng này phạm quy hắn sẽ tận lực tránh chu dương lần này dẫn bóng đi sau hiện đối phương phòng thủ nhân số gia tăng tại cùng đối phương còn nhau nhanh 2 a i giây thời điểm đột nhiên chuyển bóng đến mìm nơi đó đi cái sau để w i l l i am lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một mìm biểu hiện hiện tại xem ra càng ngày càng thành thục cùng lão luyện bây giờ tại không ít đội bóng bên trong mìm đều là một vị thực dụng dự bị tiên phong chu dương cũng cảm thấy mìm là mình đắc ý nhất học sinh dạng này một vị to con trước mùa dải là dạng gì biểu hiện mười điểm cố gắng nhưng lại thành tích thường thường mà bây giờ liền khác biệt cùng lạc ờ đánh đội bóng đều sẽ chú ý dưới cái này to con hắn cũng không tiếp tục là loại kia người có cũng như không vừa mới chủ xoáy còn nói cùng đối phương bảo trì năm phân phân kém là được chỉ trước mắt phía bên mình liền lạc hậu năm phân nào kỳ an tĩnh ở đây dưới quan sát tranh tài không làm như vậy bọn hắn cảm thấy đến nửa hiệp sau tranh tài mình đội bóng liền muốn bị los angeles lạc cơ n g h i ệ n ép đem hy vọng lưu ở phía sau còn có thể để tâm tình của bọn hắn ổn định một chút đ ã lạt mạ vợ dịt cũng tạm được đệ t o à n thịt sở toàn không được tốt đánh thiền sư lúc này đã ngồi vào trên ghế đầu và vịn sở bắt đầu nói chuyện phiếm đối phương sắc muốn né tránh p h ạ m quy vậy chúng ta liền muốn xông tới để hắn p h ạ m quy tiến công tốc độ mau một chút rơi xuống đất điểm cũng muốn chú ý một chút sắc là cái trọng điểm chu dương không nên tùy tiện liền bỏ qua hắn hiện tại để đạ lạt mạ vợ dịt có chút nhức đầu chính là loạt hang rơ lết lạc ờ mỗi một tên cầu thủ hiện tại trên cơ bản đều rất khó phòng thủ cái này sắc tựa hồ trở nên thông minh thật nhiều hai mươi bảy hai mươi ba l o t hang rơ lết lạc ờ dẫn trước bốn phân hiệp hai lúc bắt đầu hai đội không có thay đổi đội hình. đến hiệp ba liền tốt đã lạt mạ vợ dịt xe t ạ i nửa hiệp sau cùng los a n g e r lết lạc ờ hảo hảo liều m ộ t phen te di tiếp nhận cầu sau dẫn bóng gọn thẳng đến los a n g e r lết lạc ờ dưới r ổ nhưng không có muốn lên rổ ý tứ o nhìn xem xét không ổn lập tức trốn tránh nhưng đã tới không kịp te di liền kém ôm chặt lấy o nhìn tại cùng o nhìn va vào, vào nhau sau te di làm cái tới gần bọ banh vào rô động tác sau ném tới trên mặt đất nghe tới trọng tài phán quyết sau te di hài lòng từ dưới đất bỏ dậy ta nhìn đã lạt mạ vợ d ị lạc c c cái giờ này hôm nay vỉn sờ ánh mắt sáng lên đối bên người huấn luyện viên trưởng nói đến bọn hắm nếu như h ó nhìn rời sân tình cảnh của bọn hắn sẽ càng hỏng bét g ắ t sơn khoanh tay tại kêu bên trong an tĩnh nói đến chu dương chống nạnh nhìn xem mình đồng đội h ó nhìn tốt mấy giây sau tiếp vào c h u y ể n bóng đi tới trước trận đối phương làm như vậy quá đáng ghét chu dương một bên dẫn bóng một bên tâm bên trong nghĩ như vậy tại một giây sau hắn đột nhiên lên nhanh liền xông ra ngoài đã l ạ t mạ vợ dịt nhìn thấy hắn muốn tiến công nhưng không có ngăn lại hắn khắc l à xẹo lệ bị qua rơi sau chu dương ngạnh sinh xinh đụng vào đi ẩu phổ trên thân thiền sư thấy cảnh này một ngụ nước trực tiếp phun đến trên mặt đất bây giờ liền bắt đầu trả thù trọng tài thấy cảnh này sau kỳ thật trong lòng cũng minh bạch chu dương ý tứ. nhưng vẫn là phán đi ổ p h ổ phạm u y chu dương đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt đều trúng hôm nay lúc đầu ngay từ đầu còn rất bình thường nhưng khi thấy chu dương dạng này thao tác sau ở đây đã lạt mạ vợ dịt cầu thủ có chút không bình tĩnh tiểu tử này tại trên sân bóng muốn đột nhiên buồng nghịch lên hôn đến chả thật khó đối phó k h á t la xẹo lệ có chút không cao hứng vừa mới liền như vậy mà đơn giản qua rơi hắn hắn tiếp nhận cầu sau lập tức chạy chu dương liền đi qua hai người có thân thể tiếp xúc sau c h u dương t r ự c tiếp ngã trên mặt đất không thể không nói vạ dẹ cha ổ chiêu này hay là rất tốt làm trọng tài ta, không có phạm quy ta, chỉ là ta. không nghe ngươi giải thích lót xăng dơ lết lạc ờ bên này phát bóng trọng tài lạnh lùng mặt đối khắc la xẹo lệ nói đến đây chính là chúng ta đã lạt mạ vợ dịt sân nhà ngươi xử phạt phải chú ý một chút phân tức te di có chút không cao hứng đối trọng tài nói đến kết quả lập tức lĩnh được một lần kỹ thuật phạm uy thần kiến tạo a chu dương ở bên cạnh nhìn xem một màn này đều kinh đêm nay trọng tài rất đáng tin cậy liền nên như thế phán đã lạt mạ vợ dịt lúc đầu nghĩ tại hiệp hai để o nhìn nhiều phạm uy không nghĩ tới chính bọn hắn phạm uy số lượng bắt đầu lên cao o à n tấn nhanh trong cầm cầu đến trước trận m ị tiếp qua hắn chuyền bóng sau bạo trừ phải phân 31, Khe gì để toàn n h l bộ tạm dừng thời gian đạ lặt mạ vợ dịp bên kia đều tại cường địa ho nhìn lập tức liền muốn bốn phạm thời điểm bọn hắn phát hiện đối phương đã hạ tràng mà lại thay đổi đội hình như vậy là chuyện gì xảy ra ở đây đạ lặt mạ vợ dịp cầu thủ đều có loại dự cảm bất thường luôn cảm giác lạc là cờ làm như vậy cũng không phải là nghĩ cắt giảm tự thân chiến được đâu chu dương cầm cầu hơn phân nửa trận vụ dạ x ị p cầm tới hắn cầu sau lập tức nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới khe di nhanh chóng hơn phân nửa trận tại không có phòng bị tình huống dưới bị lạc cờ ba người bao bọc sau bóng rổ bị phìt sờ gây mất chu dương lấy được banh hậu c h u y ể n cầu đến ổ đồn k i a bên trong cái sau trực tiếp qua rơi khắp la xẹo lệ sau bạo trừ cầm phân hiện trường phát ra trận trận tiếng kinh hô cái này tại bọn hắn đã lạt mạ vợ dịt sân nhà cứ như vậy đánh sao uy ly am nhìn mình đồng đội đều bị phòng sau khi chết trực tiếp ném một cái cự ly xa hai phân đã lạt mạ vợ dịch bên kia còn không có toàn lui phòng trở về đâu los a n g dơ l ế t lạc ờ bên này đám cầu thủ tất cả đều nhanh chóng chạy tới v ị ì sở tiếp nhận chu dương cầu sau trực tiếp cao cao nhảy lên ba phân đánh tấm nhập lưới phàm là cùng chu dương phối hợp qua cầu thủ cũng cảm giác mình được điểm số theo đang lên cao lấy đã lạt mạ vợ dịch bên này huấn luyện viên trưởng đã không muốn tạm dừng nhưng hắn phát hiện los a n g e l e lết lạc ờ là muốn đem phân kém kéo ra cái này đảo mắt phân kém liền đến mười phân keji an tính hơn phân nửa trận tại cùng p h sở còn nhau mấy lần sau đ ó đối phương phòng thủ nhảy ném ba phân g i ruột nhập lưới chương hai trăm năm mươi bảy cự nhân gặp nhau mặc dù tranh tài nhanh kết thúc lúc hiện trường vì trẻ tuổi dêm vang lên mờ vờ đờ tiếng hoan hô nhưng tiểu hoàng đế tâm bên trong lại có vẻ hơi vẻ b ả i hắn có thể cảm nhận được vẻ b ả i tâm tình tựa hồ đang dần dần lan tràn ra nhưng hắn không có để dạng này tâm tình biểu hiện tại hành động của mình bên trên to lớn phân kém đệ toàn tịt sợ toàn ý nguyên cường ngạnh phòng thủ hình thành m ộ ư ơ i điểm rung động đối lập hiệu quả trận đấu này nếu như c ờ lệ vệ lẹn đầu này thắng được tới bọn hắn liền có thể cùng đệ toàn tịt sợ toàn tiến vào đoạt bảy đại chiến nhưng trận thứ bảy tranh tài sẽ không phát sinh trước mấy ngày trong đội còn vì phân tán lực chú ý thảo luận bọn hắn như thế nào tại trận chung kết đối mặt năm nay là cờ khí thế quá mức mãnh liệt mặc dù bọn hắn tại vòng thứ nhất thời điểm xuất hiện đánh không tốt tình huống nhưng bây giờ đã điều chỉnh xong nếu quả thật phải nghiêm túc đi muốn cờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì h ệ t chỉ sợ rất khó thắng được là cờ đệ toạc k ị t sở toàn cái này một mùa giải cảm giác cờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì h ệ t đã trưởng thành rất nhanh tại đông quyết bên trên thế mà có thể thắng hai người bọn họ trận c ư ơ n g ngạnh phòng thủ đội thản khắc cấp lẹp dùng đến nói tựa hồ không được cái tác dụng gì khi tranh tài kết thúc một khắc này vay nóng sân dận động tất cả p a n bóng đá đều đứng dậy vì tiểu hoàng đế vô tay mà dêm hai tay chống lạnh xo、so、phân thật lâu không thể chậm tới. trong lúc nhất thời cảm giác mất mát để hắn cảm thấy rất khó chịu các phóng viên nhìn xem đầu này cuối cùng vẫn là cũng không đến cái này mùa giải cứ như vậy kết thúc dêm tâm bên trong xuất hiện một câu nói như vậy thời điểm mình có chút thất lạc rời đi sân bóng từ vật này bộ quán quân đã ra đến rồi đó chính là đông bộ đệ toật đệ toật t h t sợ toàn cùng tây bộ los angeles lết lạc cờ cái này hai chi đội bóng trước mùa giải tổng n ạ c h là hiện trường đánh nhau sự kiện tựa hồ liền phát sinh ở hôm qua tại tranh tài vẫn còn báo trước giai đoạn thời điểm hai đội vé vào cửa g i cả lập tức dâng lên rất nhiều giác sơn cũng không nói gì thêm Tại、thắng ạ i t được đạ l ạ c mạ vợ d ị c sau hắn thậm chí tại đám cầu thủ trước mặt lộ diện cơ hội đều thiếu một chút hắn biết hiện tại là cờ đám cầu thủ trong lòng nghĩ tâm bên trong đang suy nghĩ gì không cần động viên không cần nhắc nhở bọn hắn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi từ trước mùa giải là cờ trận chung kết thua với đệ t o à n t ị c s ở toàn chắc hẳn bọn hắn liền đang đợi giờ khắc này thiền sư tâm tình lúc này cũng có chút khó mà bình tĩnh những năm gần đây là cờ tại hắn mắt bên trong từ lực lượng mới xuất hiện đến không gượng dậy nổi năm trước lần nữa trở về đến tổng quán quân tranh đoạt lại đến thua với đông bộ đội bóng có thể nói mỗi một năm bên trong lo sang g i lết đều không thiếu khuyết chú ý nhưng hắn phịu tại tri đội ngũ này bên trong tựa hồ đầu nhập và o quá nhiều tinh lực hắn muốn để lo sang g i lết lạ cờ đoạt giải quá n quân tâm tình có bao nhiêu bức thiết đến mỗi một năm mùa giải nhanh kết thúc lúc liền đến cỡ nào thất vọng lo sang g i lết lạ cờ không giống với chica go chica go bùn mặc dù hai đội có chỗ tương tự nhưng cũng không ít địa phương là không giống nhau hai cái thời đại tại thân thể đối kháng lên tồn tại không nhỏ khác biệt đây cũng là vì cái gì bên trên mùa giải lạ cờ gặp được thập kỷ chín mươi phòng thủ cường độ đệ toàn tỉnh sợ toàn lúc sẽ có vẻ thúc thủ vô sách tại cô bệ vừa tới là cờ chín mươi sáu năm hắn ngay tại dần dần thích đứng lấy lúc kia tranh tài cường độ nhưng thẳng đến trước mùa giải đoán chừng hắn cũng không ngờ đến hơn mười năm trước chi kia đệ toàn t ị t s ở toàn giống như phục đang sống xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đối thủ không phải là chi ca gó bùn mà là bọn hắn lo sang rơ lết lạ cờ o nhìn hiện tại quản lý tầng bên này đã cảm thấy hắn có chút nhiều hơn vừa đến mấu chốt tranh tài không có đánh bao lâu thời gian liền hạ trận không đạt được bọn hắn muốn kia mấy triệu đô lạ liền cảm giác có chút đau lòng vốn mùa giải lo sang r lết lạ cờ thiền sư đưa ra phản chặt cá mập chiến thuật phương án. Hiệu quả hiện tại đến xem có khi hữu dụng có khi không được hiệu quả đệ toàn thịt sợ toàn bên này đánh xong c ờ lệ vệ len cả v ạ l ì h ệ sau bọn hắn cũng không có cảm thấy los angeles lạc ờ lợi hại đến mức nào tương phản bọn hắn cho là mình đội bóng thắng được bọn hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm hiện tại là cờ tại chu dương cùng o nhìn cái này bên trong s á t thực c ầ n đầu nhập càng nhiều tinh lực huấn luyện viên tổ kêu bên trong tại đệ toàn thịt sợ toàn cùng c ờ lệ vệ len cả v ạ l ì h ệ trận thứ năm tranh tài lúc liền bắt đầu nghiên cứu nó là cờ đến los angeles lạc ờ chu dương rất khó đi phòng thủ o nhìn lại dưới rổ có thống trị năng lực cộng thêm cô bệ ô đồn không ngừng tiến công để nhưng chỉ cần ở trong quá trình này đem o nhìn cưỡng ép để hắn sáu phạm rời sân c h u dương cái này bên trong có thể càng thêm bạo lực một chút kia lo sang rơ lết lạ c ỡ có thể đánh bao n h i ê u phân liền không nhất định trước mùa giải tổ chức của bọn hắn cũng không phải là rất tốt cái này mùa giải cũng không có mạnh đến mức nào đệ toát bên này nội tuyến phương diện trải qua một cái mùa giải rèn luyện đã phi thường tương đại bọn hắn có được mét b ở cùng đi ép hai vị thần tướng bên ngoài còn có nặt dạng này dự bị đâu dạ xịt cũng không phải cho không tổ chức bên trên bọn hắn có bị l ụ cùng phải nổ hai người tại phải chia lên hang h u tần tình sơ dỗ nản đều có không tệ biểu hiện vốn mùa giải đông bộ trận chung kết thời điểm nhiều ít vẫn là để bọn hắn có chút lòng còn sợ hãi cái này dêem hiện tại cảm giác đến cơ hồ muốn cùng ó nhìn hạ ruột bọn hắn nổi danh tố chất thân thể quá tốt muốn đánh nhau đánh không lại muốn phòng thủ lại không phòng được hạ cái mùa giải đệ t o à n t ị t sợ toàn không biết có thể cùng cỡ lệ vệ lẻn đánh tới trình độ nào tây bộ quán quân cầm tới sau chu dương nhìn xem hệ thống bên trong số liệu khoảng cách cấp bê tư chất còn có đoạn khoảng cách hắn lúc này đã là cấp c đ ỉ n h phong kỹ năng quán bên trong vốn mùa giải thêm ra một chút mới kỹ năng hắn không dùng quá nhiều nhưng bên trên mùa giải kỹ năng đều đã luyện đến c cấp bảy nói cách khác lúc này những này kỹ có thể hay không lại có đẳng cấp đột phá cần cùng chu dương đến cấp b sau lại nói cấp c vừa tới thời điểm chu dương rõ ràng cảm thấy mình cầm tới liên minh bên trong một tên phổ thông đồ công nhân cầu thủ số liệu hay là không khó nhưng đến quý sau thi đấu liền không nói được có lúc phát huy còn có thể có lúc liền bị chế đ ứ t lại nếu như không phải học sinh của mình tại trên sàn thi đấu cho hắn sáng tạo cơ hội lời nói trên cơ bản sẽ có bị hoàn toàn bảo vệ tốt khả năng vốn mùa giải để chu dương khắc sâu ấn tượng chính là mỉm nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẹt đối với hắn phòng thủ cái này đối với hắn cũng là có nhất định dẫn dắt còn có chính là mình tại là cờ thu học sinh cũng là có những chỗ tốt khác nếu như muốn cùng tấn thăng cấp b đoán chừng muốn tới hạ cái mùa giải sau cùng kia đoạn tiến độ đoán chừng muốn hai mươi năm mươi trận thông thường thi đấu tóm lại dưới mùa giải có thể tấn thăng cấp b vẫn là để hắn cảm thấy thật cao hứng đến lúc đó năng lực của mình có hay không có thể cùng ô đ ồ n sánh vai rồi tại đối phương sân nhà chúng ta ở trong trận đấu nhất định phải có kiên nhẫn không thể gấp tại cầu thành nếu không rất có thể hoàn toàn n g ư lại ta biết các ngươi tâm tình lúc này nhưng tranh tài muốn một tiết một tiết đánh lúc trước giác sơn có khi sẽ cho đám cầu thủ đơn giản qua một lần trên sàn thi đấu chiến thuật đấu pháp hôm nay cũng không có làm những này đám cầu thủ cũng đều rõ ràng tiếp xuống nên làm như thế nào cho nên t i ề n sư cho rằng muốn tại trước khi bắt đầu tranh tài để đám cầu thủ trên tâm lý có cái chuẩn bị đệ t o à n kịp s ở toàn cũng không phải thông thường thi đấu đụng phải kia một chi đội bóng bọn hắn phân công minh xác trật tự rõ ràng phòng thủ cường n ạ n h những này đúng là bọn hắn có thể tiến vào trận chung kết mấy cái yếu tố mấu chốt nếu như có thể rất tốt đi chấp hành lời nói lạ cờ chưa hẳn liền có thể nhẹ nhõm thắng được đối phương l ạ cờ đám cầu thủ sau đó không lâu đi tới trên sàn thi đấu làm nóng người hai bên cầu thủ tương hỗ nhìn đối phương lại không một người nói chuyện hiện trường khán giả cảm xúc đều tương đối cao trướng lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu chương hai trăm năm mươi tám mục tiêu minh s á t đệ t o à n thịt sợ toàn tiểu gạ sơn lúc này hơi có chút m ỏ i m ệ t h ắ n một thân một mình ngồi tại lâm thời thuê lại gian phòng bên trong mở ra lapop n a y trong thời gian chính trực truyền bá lấy l ạ cờ cùng đệ t o à n thịt sợ toàn lúc trước đưa tin kk lớn gạ sơn hai tháng trước vừa cho hắn thanh toán tiền thuê nhà tại nờ bờ giờ lờ mỗi tháng hai nghìn sáu trăm đô la tiền lương để hắn sinh hoạt lập tức trở lại đáy cốc nhìn xem kk của mình tại memphis đánh xuôi gió xuôi nước vốn cho là mình cũng có thể tại nba đánh ra thành tích ra không yêu cầu mình giống kk như thế hiện tại một năm liền có thể cầm một đô la tiền lương hợp đồng tối thiểu một năm có một triệu lời nói mình cũng sẽ không ngay cả tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi đi tới nba sau liền trực tiếp bị chuyển xuống đang phát triển liên minh một cái mùa giải đi qua sau mát trận đồng đều có thể cầm tới hai mươi ba một phần chín tám bảng bóng dầu không bốn kiến tạo hắn biểu hiện như vậy cũng s á t thực hấp dẫn bảy nhà nba đội bóng chú ý tại trên sàn thi đấu biểu hiện của hắn vô có thể bắt bẻ khiến cái này đội bóng đối mắc gạ sôn đưa đến nồng hậu dạy đặc hứng thú chính là hắn có được không sai thân thể đối kháng năng lực đoạt bảng bóng rổ những này không sai bên ngoài tự thân tiến công cũng còn có thể đến nba ở ờ sau tiểu gạ sôn định vị lập tức hẳn là ưu tú đồ công nhân đánh t r ú n g phong đ à u gạ sôn lúc này đã nghỉ hai huynh đệ thỉnh thoảng còn thông d ư ớ i điện thoại tâm sự đây đối với mark đến nói là một cái tương đối sầu nao mùa giải hắn đem mình tâm tình bị đẻ nén đều một mạch chút xuống đến nờ bờ giờ trên sàn thi đấu đi cũng may cái này mùa giải đã kết thúc nba tranh tài đánh xong về sau các tri đội bóng treo binh mai mã tin tức liền sẽ tại trong tin tức tần số cao xuất hiện mắc chờ mong mình có thể bị một tri đội bóng chọn chúng vô luận là cái kia một tri đội bóng hắn đều sẽ tranh thủ đánh ra thành tích tốt ra kk một năm một nghìn đô l à tiền lương s á t thực m ê n người ta nhìn xuống đối phương hậu kỳ phòng thủ s á t thực mạnh không ít ổ đồm đi tới trên sàn thi đấu sau nhỏ giọng cùng các đội hưu nói đến nhưng tất cả mọi người không có trả lời cũng không lâu lắm làm trọng tài đưa bóng ném đến không t r u n g sau ổ đồm dẫn đầu cầm tới bóng rổ hôm nay đệ t o à n t ị c h sợ tỏn ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là hyper hoa lây hank n t o n bị lột dồn nạn là cờ đầu này theo thứ tự là ổ đồm mìm chu dương cộ bệ cùng sơm đêm nay tranh tài thiền sư y nguyên để ổ đồn tới trước đánh trúng phong vị trí Chu dương hôm nay làm xuất r a đầu tiên là bởi vì phía trước trong trận đấu biểu hiện của hắn quả thật không tệ nếu như có thể dạng này một mực duy trì không sai trạng thái lời nói kia lạ c ỡ cầm xuống tổng quán quân cũng chỉ là vấn đề thời gian trận đấu này để t o à n tịt s ở toàn bên kia lạ thường yên tĩnh h o ã l ầ i cũng không có cái gì khiêu khích ngôn ngữ mỹ tiếp nhận ổ đồn t r u y ề n bóng sau nhảy ném rổ cầu r è n sắt h o ẹ c h v cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức chuyền bóng đến bịu lục kia bên trong c ậ bệ trực tiếp xuất thủ gây mất i ệ u lục trong tay cầu còn không có cầm chắc thời điểm đột nhiên r ổ nạn ở bên người phản đoạt sau khi thành công đến trước trận trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới lúc này đệ toạn tịt sở toàn tốc độ phản ứng nhanh hơn rất nhiều hiện trường bọn hắn fans hâm mộ bóng đá đều điên cuồng a h o lên j a c k s o n ở đây bên cạnh cảm thấy hai đội khí thế hay là rất rõ ràng chu dương dẫn bóng đến trước trận sau nhìn thấy đối phương lập tức hai người tới dự định bao bọc hắn c ậ bệ không lâu tiếp nhận chu dương cầu sau ba phân g i ả sát hăng tần cầm tới bảng bóng rổ xoay người một cái qua rơi chu dương sau tại không người phòng thủ tình h u ố n dưới vọ đệ t o à n tịt sở toàn dạng này trạng thái để ở đây là cờ cầu thủ không nở đến ống kính hai lần cho đến t i ề n sư kia bên trong nhưng hắn đều không có muốn tạm dừng ý tứ không có việc gì nhìn xem nở bờ a i t r á n h tài mát phát hiện lò s a n g dơ lết lạ cờ cái này năm hai còn sống rất c h ó i mắt trận chung kết trận đầu liền đánh xuất ra đầu tiên mình khả năng cả đời này là không có cơ hội đi nếu như bị cái khác đội bóng chọn chúng đến có lẽ hai năm trước đánh dự bị tình huống cũng sẽ nhiều chút ai có thể bảo chứng cũng giống như chu dương dạng này đạt được huấn luyện viên trưởng ưu ái đâu khi đệ toản tịt sở toàn mở màn đến sáu ư ờ i không thiểu cao chiều lúc g i á sơn vẫn là phải tạm dừng nếu như thực tế mở không ra cục diện lời nói đem cầu cho họ nhìn để hắn ở bên trong tuyến phải phân đối phương phạm quy số lần càng nhiều đối chúng ta đến nói liền càng có lợi có thể từ cái này bên trong tìm kiếm đột phá còn có họ nhìn cùng phịt sơ nhìn thấy thiền sư nháy mắt sau lập tức đứng dậy đi tới thiều ngư xuất thủ là tương đối ổn còn có chính là sắc nội tuyến chế bá hiện nay toàn liên minh có rất ít người có thể phòng được hắn trận đấu này đối với lạc cỡ tất cả cầu thủ đến nói tâm tình đều rất kích động trước mùa giải lần thứ nhất tiến vào trận chung kết ổ động tâm tình kích động hắn hiện tại uy nguyên như thế nếu như bọn hắn tại trận chung kết bên trên thắng được đệ toạc thịt sợ toàn như vậy đến hạ cái mùa giải phạm là tại trận đấu này bên trong có nhất định biểu hiện cầu thủ đều sẽ tăng giá trị trải qua trận chung kết tẩy lễ cầu thủ bọn hắn vô luận là kinh nghiệm hay là tâm tính bên trên đều có thể đạt được không nhỏ đề cao đối phương chu dương ý nguyên làm thứ nhất phòng thủ đối tượng hôm nay cảm giác của bọn họ không được chúng ta nếu như bảo trì lại lời nói cầm xuống trận đấu thứ nhất hẳn là không có vấn đề gì hoặc vợ không muốn đi ra họ lại cùng h a như tần các ngươi tranh tài trở về đệ t o ạ t h ị sợ t o n nhìn bên này đến lo nhìn ra sân sau ánh mắt đều biến cái này cái đại gia hỏa đối với bọn hắn đội bóng đến nói rất mấu chốt có thể đem h ắ n chế ước lại đệ toàn tỷ sở toàn tỷ số thắng liền sẽ thêm lớn không ít nếu như không có khống chế lại đầu này mạnh thu như vậy đệ toàn tỷ sở toàn nội tuyến đem sẽ gặp phải các loại vô tình liền ép chu dương chuyền bóng đến vịt sở kia bên trong tiểu ngư cầm qua bóng rổ sau nhảy ném ba phân trực tiếp n ệ n g i mà ra hôm nay là cờ bên này ném rổ độ chính xác phổ biến không cao o nhìn tiếp nhận mìm chuyển bóng sau ngay lập tức đem hẹn bở phá tan sau tiểu ném ném cầm â n cùng g i á sơn suy đoán đồng dạng o nhìn dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc dồn ạ n nhanh chóng hướng về đến trước trận tại cổ bệ nghiêm phòng kích xuống dưới địa chuyển bóng đến đ l ạ n kia bên trong cái sau nhảy ném bị o n h n phong cái điệu lục nhặt lên bóng rổ trực tiếp h áp vào chu dương trên thân sau làm cái ném rổ động tác ai nha chu dương tại ngã xuống đất thời điểm tâm bên trong kinh ngạc một chút h a mươi t ầ n đây là muốn cùng hắn báo tố diễn kỹ sao trọng tài ra hiệu không lâu sau h a mươi t ầ n đến phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt đều t r ú n g sau lập tức chạy về cổ bệ dẫn bóng bọt tới trước trận tại đối phương ba người bao bọc kích xuống dưới địa chuyển bóng đến n h n kia bên trong cái sau phá tan đối phương sau trực tiếp bạo trừ vừa mới h a mươi tần phát hiện chu dương sau lập tức liền để hắn lĩnh một cái p h ạ m uy bởi vì chu dương khoảng cách gần hắn nhất mà lại cũng là trận đấu này nhân vật mấu chốt một trong đội banh của bọn họ bên này đã đều chờ đợi một hồi như thế nào để o nhìn nhanh chóng cầm p h ạ m uy là cỡ cái này mùa giải lợi hại hơn rất nhiều mà lại bọn hắn không dùng cho trước mùa giải hiện tại đội bóng không có thương t ổ n bệnh tình huống xuất hiện bị lục dựa và họa l ấ i thân thể trực tiếp qua rơi phòng thủ hắn cầu thủ sau cứng rắn để o nhìn cầm tới một cái phạt uy o n h n thật sự là muốn tránh đều trốn không thoát lúc ấy người bên cạnh nhiều lắm khi b i ể u lụt hai phạt đều trúng thời điểm phân kém lại đi tới mười phân cái này bên trong mìm hai phân không có sao hẹn bờ trực tiếp tại không trung chuyền bóng đến hai mươi tầng kia bên trong cái sau vọt thẳng đến trước trận sau ném rổ cầm phân giáp sơn lại lập tức phải một cái tạm dừng chương hai trăm năm mươi chín các loại tăng thêm hiện tại đệ toàn tịch sở toàn lão cầu thủ y nguyên không ít đã từng là đội bóng chủ lực cũng có mấy vị bây giờ tại đệ toàn tịch sở toàn đánh dự bị đã từng là có là chủ lực cầu thủ mình tiến công thời gian cùng huấn luyện viên cho hắn thời gian lên sàn đều là rất khả quan liền xem như bọn hắn ở trong trận đấu đánh độc vô luận là huấn luyện viên hoặc fan s hâm mộ bóng đá cũng sẽ không nói cái gì thiền sư sẽ tại sau một thời gian ngắn cùng dạng này cầu thủ trao đổi hy vọng bọn họ có thể nhiều chuyền bóng mà có huấn luyện viên căn bản cũng không quan tâm những thứ này bọn hắn có cảm thấy ngươi cầm nhiều tiền như vậy đánh ra dạng này số liệu cũng không ngoài ý mớn ngay tại lúc đó tại đội bóng bên trong một tên ngôi sao bóng đá có thể đánh ra kinh người phải phân cùng cái khác các hạng số liệu lúc đối với đội bóng cái khác cầu thủ cũng có bên trong khích lệ tác dụng hiện tại đệ toạn t ị sở toàn chính là như vậy đội bóng lao sẽ tại một chút thời khắc lựa chọn bởi vì là trận đấu thứ nhất hai đội áp lực tâm lý cũng không có bao nhiêu cộ bệ ánh mắt thâm thúy lại rét lạnh tất cả cầu thủ đưa bóng hướng nội tuyến bên trong nhét o nhìn cũng tốt mỹ cũng tốt hoặc là chu dương mình dẫn bóng trực tiếp đột phá phải phân tại phối hợp cùng nhiều lần truyền bóng luôn luôn mở không ra thời điểm các ngươi muốn chức từ bỏ cái này theo đổi t i ế n công hiệu s u ấ t mới được hậu vệ phương diện ta nhìn lần này tạm dừng sau khi trở về đệ thoại tịch sở toàn phát hiện cổ bệ thay đổi đi lọt xăng dơ lết lạc cờ có lẽ có hai cái hạch tâm ở đây để trong đội tiết tấu hiện tại phát sinh một chút hỗn loạn vì tốt hơn chấp hành tiếp xuống chiến thuật thiền sư trực tiếp đem cổ bệ bỏ vào trên ghế đầu nếu như đến hiệp hai vẫn như cũng như thế như vậy trận đấu này trên cơ bản không nhiều gắm bổ cứu có thể sớm kết thúc tru dương chúng ta nghe ngơi hó nhìn ở trên trận thời điểm trực tiếp sảng khoái đối người trẻ tuổi này nói đến nhìn xem hiện tại đội hình chu dương cảm thấy mỗi một tên cầu thủ trên cơ bản đều có thể cùng hắn có rất tốt phối hợp một lần nữa sau khi trở về đệ t o ạ n t ị t sợ toàn cảm thấy chu dương hẳn là đến tổ chức lạc c lúc t r u y ề n bóng sẽ rất nhiều nhưng nếu như hắn không t r u y ề n bóng lời nói bọn hắn cũng có thể nhanh chóng bảo vệ tốt chu dương nghĩ đến vừa mới đối phương trên người mình tìm phạm quy chu dương liền có chút muốn nổ kinh hắn cũng phát hiện đêm nay đệ t o ạ n t ị t sợ toàn chuẩn bị tựa hồ mạo xưng ơ phân đều có chút qua phân đi tới trước trận sau chu dương tiếp nhận bóng rổ tại h a m t ầ n kia bên trong quá rơi đối phương sau bị họa lập tiếp tới nhớ nổi lộ lớ hoa l i sau khi thấy có chút t ứ c giận hắn đột nhiên tăng lớn cường độ tiến lên cùng chu dương phát sinh sau khi va chạm chu dương lập tức bay ra ngoài cổ vệ cùng ổ đồm lập tức đứng lên không khí hiện trường cũng có chút xấu hổ trọng tài ngươi n g ư ơ i tin không hoa l i có chút mộng cùng trọng tài nói đến ngươi yên tâm t a tin cấp một tác ý phạm quy trọng tài mặt không biểu tình nói đến d ạ xít rất nhỏ gật đầu hắn không có muốn giải thích gì tứ trọng tài như có lẽ đã tương đối chiếu của hắn vì bảo trì lại mình đội bóng chiến lược mà không bị lập tức khu trục ra sân hoa lệ lần này nhịn xuống chu dương an tĩnh ngồi dưới đất chờ đợi xử phạt kết quả nhìn thấy đã phán sau chu dương cùng chạy tới đội ý trò chuyện vài câu sau đi đến đường ném bóng bên cạnh hai phạt đều trúng 16, 6. s a u đó mỉm đi đến bên sân phát bóng đến chu dương kia bên trong ô đồn cầm tới bóng rổ sau lập tức bước giải tiến vào bạo trừ cầm phân i ệ u lục tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng chạy đến trước trận hắc như tần nhận bóng liền ném ba phân trung đích vừa rồi có đồng đội lĩnh được cấp một ác ý phạm quy sau để bọn hắn lập tức gấp gáp hiện tại dạ xịt đã có bị cấm thi đấu phong hiểm nếu như bình phán ra trận tiếp theo hắn liền có bị cấm thi đấu khả năng dựa theo trước mùa giải đến bây giờ đến xem t r ba mươi tiếp cận ba mười i ộ động chín trên mùa giải đáng giả Chu cầu thủ sau khi trở về băng ghế cái này bên trong trở nên tương đối kiềm chế thiền sư không có để ý những ngày đi thẳng tới kêu bên trong chọn ô đồn toán tấn cùng nghe van sau trực tiếp đi đến bên sân có khi quá độ dùng sức sẽ dẫn đến một chút sai lầm mà tình huống như vậy không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy đúng không vâng lòng chút ta cũng biết chúng ta đang đánh trận chung kết nhưng nếu như các ngươi một mực khẩn trương như vậy đi tranh tài chúng ta khẳng định thắng không được so với chiến thuật mới h á bài giác sơn cảm thấy hiện tại cần thiết cùng bọn hắn nói dưới trạng thái bên trên đồ vật cũng không thể toàn trách bọn họ không khí hiện trường mười điểm nhiệt liệt khán đài kia bên trong cũng có fan s hâm mộ bóng đá tự phát tổ chức m à yêu nhớ đồ án tăng thêm hiện tại tranh tài là toàn bộ mùa giải một vòng cuối cùng khẩn trương là khó tránh khỏi thiền sư hiện tại cũng không có biện pháp gì ngươi cho dù có cho dù tốt chiến thuật nhưng đám cầu thủ đánh không ra cũng không có cách nào hiệp hai sau khi trở về sau lạc ờ lần nữa đổi đội hình đệ t o à n t h t sợ toàn bên kia bởi vì ở đây đám cầu thủ phát huy không tệ cho nên đều tiếp tục lưu lại trên sàn thi đấu tranh tài bắt đầu sau h o ạ n tần cầm cầu hơn phân nửa trận tại cùng điệu lục đối vị bên trong cuối cùng bóng rổ bị đối phương đoạt dưới cũng may h a m ư ơ tần bà phân không có ô đ ồ n kịp thời đổi tới cầm tới bảng bóng rổ vốn trận đấu để phiêu đổi tới có chút ngạc nhiên là dạ xịt h ế mà một mực tại trên trận không có bị thay đổi hiện tại h ắ n chỉ cần tái phạm một kém một bậc các y phạm quy liền bị phạt、dưới. t ạ i đ t o à n thịt sở toàn đầu này mặc dù bọn hắn duy trì rất trước nhưng đối phương kỳ thật cũng tại cùng là cờ liều mạng h o ã lầy cũng nghe huấn luyện viên trưởng tại rất nhiều nơi trên dưới tay không có như vậy nặng là cờ chi đội ngũ này bây giờ nói xoay chuyển thế cục con mắt đều không mang nháy một chút bọn hắn có cái này nội tình evan tiếp nhận đoạn tần t r u y ề n bóng sau lợi dụng tốc độ của mình bọn tới đối phương dưới rổ ném ném cầm phân r ổ nạn cầm cầu hơn phân nửa trận đối mặt với đoạn tần hiệp phòng trực tiếp tại ném ba phân thời điểm tạo thành đối phương phạm q u đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh ba phạt ba bên trong huấn luyện viên n g u y ê để ta lên đi ta cam đoan đi lên sau có thể được phân. cổ bệ có chút ngồi không yên hắn đi thẳng tới bên sân trực tiếp đối v ấ n luyện viên trưởng nói đến ngươi không cần lên trận ta nhìn phịu tại kêu bên trong cũng không quay đầu lại đối cổ bệ nói đến vì cái gì trận đấu này chúng ta đánh không lý tưởng n g ư ơ i đi về trước đi có lẽ hiệp ba ta xem một chút đi ngươi chờ cái gì đâu ta hiện tại đi lên t h ô i ta ngươi là chủ x o á i cổ bệ nhìn thiền sư có chút không cao hứng sau mình an tĩnh đi trở về t r u n g quanh cầu thủ lập tức đình chỉ nói chuyện t h i ế m len lén quan sát đến cổ bệ tại hắn mắt bên trong los a n g giơ lết lạ cờ hẳn là tại trận chung kết bên trên quét ngang đối thủ mới đúng nhưng hiện thực tình huống cùng hắn tưởng tượng ở giữa khác biệt có c h ú t đại chương hai trăm sáu mươi cải biến đội hình từ phía trước tranh tài nhìn lại chúng ta làm như vậy vẫn rất có hiệu quả vịn s ở vừa sửa sang lại bên người có chút tán loạn tư liệu vừa hướng g ắ á sơn nói đến đối phương sẽ sẽ không nghĩ ra đối với dạng này đội hình phương án đ n g đối thiền sư vẫn tương đối cẩn thận đối đang ngồi trợ giáo hỏi phía trước tranh tài chúng ta cũng nhìn thấy hiệu quả rõ ràng dù sao còn có trận thứ bảy đâu ta cũng không muốn đánh trận thứ bảy nhưng chúng ta có lực lượng cùng đối phương cực bộ này đội hình một vị trợ giáo nói thời điểm phòng đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh đệ toàn thịt sở toàn ngay từ đầu cũng có lực lượng cùng chúng ta đánh nhưng bọn hắn hiện tại không cũng phải cùng chúng ta liệu sao cái này khác biệt l a o đại c h u dương tốc độ di chuyển là rất không tệ điểm này chúng ta các vị đang ngồi không có điều gì dị nghĩa vịn sơ lúc này đối g i á c sơn tự tin nói đến kế tiếp theo thiền sư lúc này lộ ra một loại không lớn hữu h à o ánh mắt giống như là nếu như ngươi nói sai liền phải lập tức khai trừ vịn sơ như nếu như cái khác trợ giáo bị phịu i như thế nhìn chằm chằm đoán chừng lập tức liền nói không ra lời o nhìn chạy là có thể theo kịp chúng ta tiết tấu c h u dương coi như lấy không được bao nhiêu phân cũng sẽ hấp dẫn đến đệ t o à n kịch sở toàn đầy đủ lực chú ý mà lại cổ bệ nếu như ở phía sau vệ lên đối phương có thể nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành q u y n h i ê u nhưng ở số ba vị bên trên nghĩ bảo vệ tốt cổ bệ sẽ rất khó cổ bệ hiện tại chính là tốt tuổi tác tốt trạng thái mà theo ta hiểu rõ cổ bệ mười điểm hiếu chiến ý chí chiến đấu của hắn bị kích phát về sau đối phương n g h ĩ phòng hắn mười điểm khó khăn tan họ g i á t sơn nhìn mình c h ầ m c h ầ m cho rằng dùng rất thuận tay vịn sở hơn nửa ngày sau từ miệng bên trong phun ra câu này sau đang ngồi cái khắc trợ giáo đều nhẹ nhàng thở ra trận đấu thứ nhất hơn nửa hiệp so chia làm 60, 45. cuối cùng đệ t o ạ n t k ị c sở toàn lấy 103, 83 đánh bại los angeles la cờ trận thứ hai tranh tài bọn hắn ý nguyên thắng được la cờ mà lại là cờ tại trận thứ hai trong trận đấu ổ đồn cùng mìm t h ụ thương đây đối với la cờ đến nói là cái sự đả kích không nhỏ tại phong vị tuyến bên trên ổ đồn cùng mìm hai người một cái có thể đột phá một cái có thể ném rổ bọn hắn phòng thủ cũng làm không tệ hai vị này cầu thủ không thể lên trận sau los angeles la cờ đối mặt với trước nay chưa từng có khảo nghiệm thiền sư lâm thời để chu dương cùng bờ dân tại số bốn vị bên trên thạy phiên c ộ bệ đi đánh tiểu t i ề n phong để huấn luyện viên tổ có chút ra ngoài ý định chính là los h a n g e r lết lạ cờ ở sau đó trong trận đấu ngay cả tiếp theo thắng được ba trận nói cách khác trận đấu này nếu như thắng được tới los h a n g e r lết lạ cờ liền có thể đoạt giải quá n quân đệ toàn t ị t sở toàn phía trước hai trận thắng sau khi xuống tới tuyên bố muốn quét ngang lạ cờ phía trước bốn trận đệ toàn t ị t sở toàn cùng lạ cờ hai thắng hai thua thời điểm nói mười bốn hai cầm xuống lạ cờ tiếp nhận hiện tại ba hai los h a n g e r lết lạ cờ còn dẫn trước trận thứ năm sau khi cuộc tranh tài kết thúc đệ toàn t ị t sở t o n đầu kia lập tức quan bế hết thẻ phỏng vấn thông đạo lúc huấn luyện các ký giả truy cái này nếu như lại muốn cùng các phóng viên phỏng vấn lúc nói chúng ta có thể bốn ba tháng được là cỡ cái này đệ toạc tìm s ở toàn tâm điểm lớn bao nhiêu các ngươi chính là ý có nhìn cho nên mới có thể đi đến bây giờ nhưng kết quả là cải biến không được chúng ta đệ toạc tìm s ở toàn cái này mùa giải vẫn là tổng quán quân da xịt ở đây bên trên nhìn chu dương nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn nhìn sau khi hai người đến gần sau đối với hắn khiêu khích nói đến giữa ban ngày nói chuyện hoang đường đ â u đúng không thật hy vọng đi chica go bùn chính là ngươi mà không phải vốn nhưng giống ngươi nói kết quả cũng giống nhau nhưng cuối cùng ngươi nói sai chúng ta bốn hai liền có thể cầm xuống các ngươi bên trên mùa giải trọng tài giúp các ngươi cái này mùa giải chỉ sợ sẽ không có vận tốt như vậy phát sinh đi ngươi nói cái gì Chu dương ngươi ngươi chờ chúng ta cầm tới tổng quán quân thời điểm ta sẽ lại tới cùng ngươi nói cái này đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào nói không biết trời cao đất rộng d ạ xít còn chưa nói xong liền bị bị ẹt cùng h a m t ầ n hai người cho t ú n trở về hiện trường fans hâm mộ bóng đá đoán chừng cũng thấy cảnh này bọn hắn nghe không được hai người nói cái gì nhưng có thể liên tưởng a tại ố đ ồ n t ụ thương sau kỳ thật lọt sang giờ lết lạc cơ đội hình kết cấu đã kinh biến đến mức rất nghiêm trọng nếu như ấu đ ổ n g thụ thương sau mỉm không có vấn đề hắn có thể chơi bóng đội dự bị tiền phong liền xem như ra tay trước đánh trúng phong cũng có thể nhưng hai người kia tất cả đi xuống lạc ờ tại tiền phong bên trên cũng chỉ có thể dựa vào ho nhìn mà ho nhìn ở trong trận đấu liền muốn nhiều chú ý nếu không rất dễ dàng làm cho đối phương chặt cá mập cho làm số dưới trận đấu thứ ba bắt đầu trước t i ề n sư cũng đơn độc đi tìm chu dương chủ yếu nói chính là hắn lại tổ chức tiên phong biến thành xạ thủ hình tiên phong c h u y ệ n này chu dương không do dự trực tiếp vui vẻ đáp ứng đội bóng tại kia một trận cũng lần đầu đếm thử để cộ bệ cùng chu dương hai người dẫn đầu đội bóng c ô bệ tại cùng chu dương đồng dạng đánh phong vị tuyến thời điểm cảm giác mình có vị này trẻ tuổi châu á cầu thủ ở bên người quả thực cảm giác quả thực giống như là như h ổ thêm cánh tại trên sàn thi đấu c ô bệ cùng chu dương phối hợp liền p h á n phất hai người tại nba đánh nhanh mười năm đồng dạng trôi chạy a n ý khi đội bóng để c ô bệ thiếu truyền bóng chuyên chú thời điểm tiến công quả thực không nên q u á khủng bố c ô bệ mặc dù vẫn còn tương đối lý trí một trận đấu cũng t r u y ề n mấy cái cầu nhưng khi hắn muốn thời điểm tiến công đệ toàn kỳ sợ toàn đều có chút chân tay luôn cuống đã nói xong c ậ bệ nhiều truyền bóng đâu ha ha hiện tại đã không tồn tại thứ sáu trận đấu hiện trường phan bóng đá y nguyên tại đệ t o à n t ị c h sở toàn sân nhà sân d ậ n động bên trong tranh tài còn chưa bắt đầu hiện trường liền hô to lên phòng thủ đêm nay đệ t o à n t ị c h sở toàn đội hình ra sân là heber jacid david hank newton biblo la cờ bên này theo thứ tự là orgyn chu dương cố bệ sơ như cùng vụ dạ xịt vụ dạ xịt là chu dương tại cùng tiền sư nói chuyện trời đất nâng lên cầu thủ hắn nói vụ dạ xịt có nhất định ném rổ độ chính xác có thể sớm để hắn ra sân cống hiến phải phân truyền thông bên trên cũng chú ý tới đây là trận chung kết bên trên vụ dạ xịt lần thứ hai lấy xuất ra đầu tiên hậu vệ thân phận ra sân một tên chỉ so cho dương lớn một tuổi tuổi trẻ hậu vệ có thể có được giác sơn huấn luyện viên coi trọng như vậy có thể thấy được năng lực của hắn còn được vụ dạ xịt cũng là không nghĩ tới mình là bị chu dương tiến cử sau mới có cơ hội đi tới xuất gia đầu tiên đánh trận chung kết tại hiệp một đánh một phút đồng hồ đó cũng là xuất gia đầu tiên a lúc đầu chu dương cảm thấy nếu như vụ dạ xịt không có có trở thành hắn học sinh liền nhìn hai người tại trên sàn thi đấu phối hợp thiền sư cũng sẽ để hắn tại hiệp hai đi lên hẳn là có thể làm hậu vệ bên trên thứ nhất dự bị cơ sẽ nhiều hơn một chút nhưng chu dương cảm thấy có mình học sinh tại hiện trường cùng một chô đánh banh lời nói có lẽ phối hợp thêm sẽ càng thông thuận một chút cho nên liền tiến cử một chút thiên sư cũng không nghĩ nhiều vu dạ xịt cùng chu dương đồng thời ở đây thời điểm bà phân độ chính xác là có rõ ràng lên cao cho nên để hắn sớm đi lên không có ma bệnh tranh tài bắt đầu ho nhìn cướp được bóng rổ chu dương ở bên cạnh hắn cầm qua cầu sau vọt thẳng đến dưới rổ sau lại c h u y ể n bóng đến cổ bệ nơi đó đi đối mặt với đệ t o ạ n thịt sợ toàn đầu này còn không có đứng vững trạng thái cổ bệ trực tiếp làm nổ nhạy ném hai phân nhập trướng cổ bệ tại chúng đích cái này cầu sau song tay chỉ chu dương sau chạy về đi tên này châu á cầu thủ cổ bệ cảm giác hắn rất phù hợp mình đối đồng đội định nghĩa vừa tới là cờ thời điểm làm năm nhất sinh chu dương là tại trên sàn thi đấu chứ o nhìn cái thứ hai dám phản đối hắn người hai người đoạn thời gian kia tại đội bóng lúc huấn luyện có đến vài lần k é m chút không có đánh lên điểm này chứng minh chu dương có cả tính dám phản đối hắn người ở trong trận đấu chủ kiến của mình hẳn là cũng sẽ lớn hơn một chút cá nhân năng lực tác chiến chu dương người tiến công c ò n được hắn ném rổ đội chính xác đang từ từ đề cao thậm chí tại cái này mùa giải có dân mạng còn nói chu dương là đại hào b ả nát có nhất định năng lực tiến công chu dương tại trên sàn thi đấu lại có thể nhiều lần vì đồng đội sáng tạo cơ hội mà đây chính là cộ bệ thưởng thức chú ý một địa phương khác hắn không phải tất cả cho biểu hiện mình đi phải phân mà là tại thích hợp thời cơ ngay lập tức sẽ đưa bóng c h u y ể n đi lọt xăng dơ lết lạ cơ bởi vì có dạng này một tên cầu thủ ở trong trận đấu s á t thực cảm giác thông thuận rất nhiều có dạng này đồng đội tại cộ bệ thậm chí bắt đầu đ ước mơ hạ cái mùa giải suy nghĩ một chút cộ bệ lập tức lấy lại tinh thần đối phương h a m ư ơ tần đã cầm cầu tới chương hai trăm sáu mươi mốt một vị năm hai sinh thực lực chu dương không cảm thấy mình hôm nay có cái gì qua phân đêm nay kết quả hẳn là chỉ có một cái mặc dù đối phương đánh rất liều bọn hắn hẳn phải biết trước mùa giải tại quý sau thi đấu bên trong bọn hắn đối mi a mi hit làm cái gì đối net làm cái gì trận chung kết bên trong lại đối bọn hắn lạ cờ làm cái gì chu dương rất cảm tạ có thể tại trận chung kết bên trên cùng đệ toàn t ỉ n sở toàn gặp nhau nếu như cuối cùng đông bộ đội bóng không phải đệ toàn t ỉ n sở toàn vậy hắn khó tránh khỏi sẽ tương đối thất vọng sau đó cùng lạ cờ cầm tới tổng quán quân hiện tại hắn càng thêm tin tưởng cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu là bọn hắn nâng lên tổng quán quân q u ố để lo sáng dơ lết lạ cờ có chút bận tâm sự tình hay là phát sinh họ nhìn thủ tiết tranh tài khi lần thứ ba lĩnh được phạm quý sau bị thi bởi vì quỹ sau thi đấu bên trong trọng tài đối với bọn hắn nghiêm đệ t o à n thịt sợ toàn đám cầu thủ bây giờ muốn thắng được tranh tài liền điểm cùng loạt sang giờ lết lạc cờ liều mạng nếu như chỉ dựa vào đội bóng thực lực lời nói bên trên mùa giải kết thúc sau tương đương số lượng f a n bóng đá cùng truyền thông người đều cảm thấy đệ t o à n thịt sở toàn chiến lược không đủ để đánh bại los angeles lacquer